chương 45, n à y hai tỷ đ ệ thật đáng yêu chương 45, n à y hai tỷ đ ệ thật đáng yêu câu ngư nhân cũng thích đại còn có một bộ đối với lớn tiêu chuẩn nói chung một mươi ba mươi cân ở giữa ngư tại thâm niên người câu cá nhóm trong mắt lúc này mới coi như là thuộc về cá lớn ba mươi năm mươi cân ở giữa ngư thì thì gọi đại vật vượt qua năm mươi cân trở lên đó chính là cử vật về phần một trăm cân trở lên siêu cấp cử vật cũng may hiện nay hồ chứa nước ngọc long thôn hai trăm tám mươi tám mẫu cũng không tính là nhỏ có lớn như vậy lại nghĩ đến về sau còn sẽ có trong bọn h ạ c cỡ lớn hoặc cỡ lớn ngư trùng đối với cá chép hiện tại thì ra đây trần phong đáy lòng thì tương đối năng lực tiếp nhận rồi một ít nhưng dưới mắt mới mục tiêu kinh doanh yêu cầu thu phí sẽ tăng tới bao nhiêu nếu không theo ngư tự thân giá trị thị trường mà là dựa theo đối với khu câu cá phát triển lợi ích hoặc là lực ảnh hưởng mà nói như vậy hiện tại cá chép ra đây nhất định là muốn so trước đó cá ngáo ra đây thời tăng giá cao hơn nhiều nhiều lắm nhận được trước mắt mời ký chủ vì ba trăm n g u y ê n mỗi giờ giá cả mời người đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá năm giờ c á t bước chỉ cần có một trăm sáu mươi người đóng tiền cũng câu cá ký chủ là được đạt được một lần cơ hội nâng cấp khu câu cá 120 đến 300, tăng trọn vẹn 180 viên 300 viên mỗi giờ năm tiếng cất bước 1.500 khối tiền quả nhiên giá tiền này đã không phải là một khu câu cá thu phí giá tiền mà là đặc biệt khu câu cá giá cả tỷ như trong nước một ít đại vật khu câu cá chính là bên trong toàn bộ là thấp nhất mấy chục cân trở lên ngư lại hoặc toàn bộ là hy hữu giá cao giá trị ngư chủng kiểu này những thứ này thu phí cao tới một n g h n khối tiền một giờ cũng có làm nhưng kiểu này giá trả cá thì cao có thậm chí là theo cái tới ta hồ chứa nước ngọc long thôn hiện nay tình huống này tuyệt đối cũng được coi như là không phải bình thường đặc biệt khu câu cá nhưng muốn giá tiền này thu lệ phí t i a trăm phần trăm cũng sẽ s ó i mòn không ít đời sống vốn cũng không giàu có b ạ n câu cho dù ta trả cá phía trên đề cao nhưng này thu phí những t i a đối với mình kỹ thuật không có lòng tin cũng không dám tự ca lần này trừ ra kẻ có tiền triệt để tuyệt t â n thủ con đường ba trăm khối tiền một giờ năm tiếng đồng hồ cất bước tương đương chính là một nghìn năm trăm đồng tiền trở lên câu không nói trước tình hình cá thì này thu phí đối với một bình thường câu ngư nhân mà nói đúng là đắt làm nhưng đây là mục tiêu kinh doanh yêu cầu thu phí nếu không cần cơ hội nâng cấp như vậy trần phong hoàn toàn có thể chính mình định giá nhưng cơ hội nâng cấp hiện nay mới phát triển đến đâu đây là năng lực không lớn cá r i ế t là vì trước mắt diện tích mặt nước thăng cấp ra tới hiện tại cá chép cũng thế tăng thêm cá chép sinh trưởng cực hạn lần này ta khu câu cá không chỉ mấy chục cân cá chép nhiều còn có siêu trăm cân siêu cấp cự vật lý lại thêm còn có cá n g á o sức hấp dẫn nhìn như vậy này thu phí thì không lộ vẻ quý chính là một năm trăm n à y lên câu cánh cửa có chút dọn người vậy chỉ cần nhường bạn câu nhóm hiểu rõ ta cá chép tình h u ố n về sau giá trả cá thì để cao cái này không thành vấn đề a nghĩ câu a i còn nhịn được chính là như vậy làm k i ê u ba trăm mỗi giờ thu lệ phí giá trả cá thì tăng tới năm viên trước trần phong hưng phấn chờ mong thì không nhiều chỉ hoãn thời gian hắn phát động xe bắt đầu tiếp tục hướng phía đại đông trấn trên c h ấ n tiến đến mỗi giờ thu phí ba trăm viên giá trả cá năm viên tương đương nói bạn câu mỗi giờ muốn câu sáu mươi cân ngư mới có thể lên bờ n à y quá dọn người nhưng cá giết cá chép đều là vì trước mắt diện tích mặt nước thăng cấp ra tới tuyệt đối phi t h ư ờ n g tốt câu ngưu bức trên một cái năm mươi cân cá chép này trực tiếp chính là hai trăm năm mươi khối tiền nói thế nào đương nhiên là có trên thực lực đơn đôi năm mươi cân bạn câu nhóm khẳng định thiếu trấn phong này năm khối giá trả cá cũng là trước làm thí nghiệm muốn là không được thì lại để cao chẳng qua một ngày xuống chỉ cần có tiếp cận một phần ba bạn câu năng lực lên bờ hoặc tiếp cận lên bờ mang lên ta này hy hữu tình hình cá và phi phạm trải nghiệm giá trị vậy liền coi là rất được rồi đã tính siêu lương tâm khu câu cá không thể nào ta làm ăn mở khu câu cá phải bảo đảm tới mỗi cái bạn câu hoặc là đại đa số bạn câu cũng lên bờ à. ai có tiền như vậy dám làm kiểu này từ thiện hôm nay buổi câu tối không thể lại biến thu phí đấy thì ngày mai thứ bảy bắt đầu áp dụng chính á c là hệ thống này nhiệm vụ kinh doanh quy tắc tiếp tục như thế rõ ràng thu phí yêu cầu sẽ càng ngày càng cao lại biến động quá tấp nập như vậy không tốt có thể ta lại không thể không hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh cho nên nhất định phải nghĩ cái điều hòa biện pháp mới được ừ xem trước một chút ngày mai cá chép tình huống trần phong tâm tình không tệ lúc này đi đại đông trần hắn muốn làm hai chuyện một cái là đi lấy hợp đồng tàu một cái chính là đi liên hệ đèn đường năng lượng mặt trời muốn theo trong đội một lộ a n đến hồ chứa nước mới được nhà vệ sinh đơn giản trực tiếp bao cho đóng phòng kia hai sư phó người ta cũng biết thì tu tại đóng nhà đơn sơ chỗ nào đào cơ hôm nay tiếp theo ngày mai lại tu chỉnh tu chỉnh đường thì còn kém không nhiều và đào cơ đem đường xây xong lại tại sơn loan tới gần hồ chứa nước bên này giữ lưu diện tích mặt nước thăng cấp thủy vị phía trên nhường đào cơ tìm địa phương lại vâng vức vâng vức làm chút ít dừng xe chỗ chỗ tiêu tiền quá nhiều rồi những thứ này tăng thêm dưới đèn đường đến nhà vệ sinh đơn giản chút ít đoán chừng sợ đều là không thể thiếu muốn hai mươi vạn tiểu chủ cái này t r ư ơ n g t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đ ậ c tiếp phía sau càng đặc sắc hiện nay mới cho xây nhà vật liệu bên ấy năm n g h n khối tiền này cũng kém nhiều và những thứ này làm xong còn muốn làm cái khác trần phong cảm nhận được áp lực nhưng cũng có tương đối lớn động lực cùng chờ mong đi vào c h i n trấn trần phong đi trước ký tên cầm hợp đồng tàu lập tức ngay tại c h i n liên hệ đến đèn đường năng lượng mặt trời thương định giá cả năm trăm viên một tòa bao lắp đặt mang v ậ n chuyển chính là cái gì cũng mặc kệ trực tiếp chuẩn bị cho người tốt trần phong khoảng đánh giá một chút cái này định một trăm tọa sửa ngay tại tỉnh thành bên ấy cách gần ngày mai chậm chút có thể đưa đến đội một ngọc long thôn bắt đầu lắp đặt trước dự chi một v ạ t khối tiếp lấy rời khỏi trần phong liền đi tốn một viên mua đ i ề u thuốc lại mua chút ít những vật khác về đến hồ chứa nước ngọc long thôn lúc đã là hơn bốn giờ chiều hay là những người kia khoảng còn phải đợi một giờ dáng vẻ mấy người này mới sẽ bắt đầu lần lượt đóng tiền câu bội câu tối hiện tại những người này cũng tại các nơi chơi bùa có nhiều tại trong đội trên xe đợi lát nữa mới đến chỉ có một người đang câu cá tất vân đào ra hỏa này tìm cái cách hắn bung bung l ầ n cận thẳng tắp vị trí đang câu cá bên này nước cạn hắn còn đi chân trần hướng trong nước dựng chỗ câu cá bao gồm tiểu cứu tử ở bên trong có không sai biệt lắm mười người tại phía sau nhìn hắn câu cá cầu nhi ca ngươi đứng ở này làm gì hắn bảo ngươi giúp hắn nhìn xem bung bung ừ m hắc hắc mà nó ngươi đi qua đối hắn chỗ câu cá một tức cho hắn vén trong nước được hay hay quay về cầu nhi ca ăn ta nói đùa đấy trần phong im lặng cười theo trong túi lấy ra một bao 1916 c h o cầu nhi ca nói cầm thuốc lá này một trăm viên một bao quất lấy cất cánh ư mừng vừa vặn ngày hôm qua thuốc hút xong rồi hh về sau khói hết rồi chủ động hỏi ta muốn muốn có cái khác phương diện gì nhu cầu về sau thì nói với ta ư mừng trần phong cùng cầu nhi ca nhiều trò chuyện vài câu tiểu cứu tử đột nhiên đi tới nói lão bản t ỷ ta chân về nhà khuân đồ muốn tới ngươi này đi làm đúng vậy t ỷ ngươi thích ta vì tiếp cận ta thực sự là không từ thủ đoạn a khu khu đến hút thuốc quất ta hoàng hạc lâu một n tiểu r ầ n Phong l ạ móc một mở cho ra ra, bao đưa t i cữu tử một cái nói, đốt n ngươi n g rồi, bổi á thuốc nói kỹ thuật của ta đã tại tăng lên tối nay ta nhất định có thể hồi càng nhiều nói không chừng cá ngào mét thì có hy vọng bên trên đúng rồi ló bản ta nói với ngươi chuyện gì nói k h ô n cái đó tỷ ta có thể không phải thích ngươi mà là có mục đích khác ta chỉ có thể nhắc nhở đến nơi này ngươi không nên hiểu lầm q u á sâu ta sợ ngươi đến lúc đó thương tâm ta tiền nhiệm bạn gái chính là như vậy lựa ta tiền cùng nam nhân khác chạy ta thương tâm rất lâu cái gì vậy ngươi tỷ là nghĩ gạt ta tiền không phải ai nha ta không thể nhiều lời ngươi chớ cùng tỷ ta nói ta nói cho ngươi những thứ này à ta đi nhìn xem kia h ắ c tử đại ca câu cá nhìn tiểu cứu tử chạy trốn d ư ờ n g như bóng lưng trần phong nhịn cười không được này hai tỷ đệ thực sự là một cái đây một cái đáng yêu đâu rằng đạo lý nếu là thật có cái đáng yêu như vậy t i ể u c i u tử cảm giác cũng không tệ a xoa nghĩ như vậy thật là có điểm nói bụng chương bốn mươi sáu hạ cường đại đế khủng bố như vậy chương bốn mươi sáu hạ cường đại đế khủng bố như vậy trần phong vui vẻ cũng không có ở chỗ này ở lâu thừa dịp bây giờ còn có thời gian hắn theo tất vân đ ả o quầy hàng trên cầm ba bình nước khoáng lên bên trên tìm công nhân đi là cùng xây nhà hai vị sư phó cùng với kia thợ máy xúc trò chuyện một chút mình muốn làm nhà vệ sinh cùng dừng xe chút gì không sai biệt lắm hơn năm giờ lúc tại trong đội trên xe nghỉ ngơi bạn cầu nhóm cái này đến rồi đồng thời mới hơn năm giờ mới bạn câu lại thì bắt đầu thượng nhân lại vì hôm nay là thứ sáu ngày mai không đi làm quan hệ lại vẫn liên tục không ngừng trần phong vội vàng về đến bên hồ chứa nước liền bắt đầu vội vàng tiếp đ ạ i vì buổi câu tối cũng đã đến đã có người muốn lần lượt giao tiền câu cá không ngoài dự đoán tối nay quả nhiên muốn nổ trần phong nhiệt tình tiếp đ ạ i trong quá trình thấy có người chạy tới quầy hàng bên ấy mua đồ bận điệu đối tất vân đảo bên ấy quát đạo có người muốn mua đồ người còn câu a đến rồi đến rồi theo thời gian trôi qua người tới càng ngày càng nhiều rất nhanh trần phong đều có chút bối rối hắn vội vàng trước ngừng một chút lấy điện thoại di động ra cho tại trong đội dương ngọc lan gọi điện thoại nhường dương ngọc lan giúp đỡ tại trong đội nhìn không phải muốn chỉ đường mà là muốn để người tới những xe kia ngừng tốt không thể loạn ngừng chặn lấy đường còn có phải chú ý dừng xe an toàn lão bản ngươi làm ăn này có thể a ta lại tới ách huynh đệ ngươi là phong lâm tới ngày đó ta tới qua a lão bản ngươi quên ta đi a ha, ha ha ha ha chào mừng chào mừng mẹ nó Hai ngày nhưng này vận cá không phải người ta câu tiêm giang hồ ha ha ha ta cũng nhìn thấy ha ha ha ta là nhìn thấy vòng bằng hữu lao bản n g ư ơ i n ơ i này còn có cá giết đất hoang dạ à còn phi thường tốt câu còn có một hai cân nặng nhanh lấy tiền sáu trăm đồng tiền trở lên mức đúng không cho ta tới trước năm tiếng các vị ở tại đây đều là rác thải nhìn xem tối nay ta đại sát tứ phương trực tiếp dơ lên cầm xuống quán quân hồ bản lao bản q u ỷ xuống đất cầu xin tha thứ ta đến câu siêu cấp bạch điều cá bươm bươm cả đống tiện thể ăn cơm tối nghe nói lao bản n g u y ê nơi này ngư hương vị thật tốt l ã o bản ta chú ý ngươi tại khoản giờ o ui n ta là n g ư ơ i f a n hâm mộ f a n hâm mộ để ngươi giá trả cá thêm một viên có không có vấn đề xoa ngươi cái án thì p h ả n ha ha ha ha hiện trường náo nhiệt rất náo nhiệt trần phong cũng là cười lấy lấy tiền thu không ngừng nhưng mà không bao lâu ngay tại sáu giờ chiều chính lúc càng náo nhiệt đột nhiên đến rồi ngay tại còn có bạn câu liên tục không ngừng đến trần phong bên này thì còn vây quanh một đám người không có dẹp xong t i ề n lúc đột nhiên một người mặc nát hoa dâm đáy váy nữ nhân chen vào đám người nhìn trần phong thì quát ngươi là này khu câu cá ló bản ách ta là ló bản xin chào làm sao vậy t r u n g quanh bạn câu nhóm trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại trần phong nhìn về phía cô gái này cô gái này vẻ mặt hung tướng giọng còn lớn hơn n ắ m trong tay nhìn còn không phải dụng cụ câu cá mà là một cái ven đường nhặt gậy gỗ rõ ràng kẻ đến không thiện thấy này t r u n g quanh bạn câu nhóm cũng là có chút s ữ n g s ờ không biết là cái tình huống thế nào ngươi gặp qua lão công ta không có chán dám hỏi n ộ i tử lão công ngươi là ai lão công ta gọi vương cường cái kêu cầu nhật thì thích câu cá trước đó cũng đã tới ngơi nơi này câu cá vậy sẽ buổi chiều lại cưới lấy xe gắn máy mang theo câu cá những vật kia chạy không đến ngươi bên này m ộ i tử ngươi nhìn ta ngày này thiên nhiều như vậy b ạ n câu ta một thì không hỏi người ta tên làm sao biết vương cường là ai a hắn hai mươi bảy tuổi mỗi ngày cùng trung niên nhân dường như ngươi không có ấn tượng Á ếch không có trần phong lắc đầu nữ nhân thấy này nộ khí không giảm đ ỗ n g nhiên lại đối chung quanh bạn câu n h m quát các ngươi ai nhìn thấy chồng ta hắn đổ chó hoang mỗi ngày liền biết câu cá em bé thì không mang theo trong nhà chuyện thì mặc kệ để cho ta bắt được ta đánh chết hắn nữ nhân này từ trường quá mạnh lại có nộ khí ra thân nàng này hấu một tiếng chung quanh chúng bạn câu không có một cái nào lên tiếng không chỉ cũng không dám lên tiếng cũng đều không tự chủ về sau tại lui trần phong ha to miệng nói ý ức cái gì muội tử ngươi mới vừa nói lao công ngươi ta xác thực không có ấn tượng chỉ ít hôm nay đến hiện tại ta là chưa thấy có tương tự người nếu không ngươi hướng nơi khác đi tìm một chút các ngươi những thứ này câu cá nam nhân không có một cái nào là đồ tốt nữ nhân nộ khí mọc lan tràn không ngừng gỡ trong tay vạy gỗ xông ra đám người lại nhanh chóng hướng phía hồ chứa nước xoay quanh tìm kiếm đợi nàng đi xa mọi người chung quanh lúc này mới nói chuyện ta nhổ nhà ai bả nương hung ác như thế xong rồi bị bắt được lời nói kêu bản thân muốn phế a chẳng phải câu cái ngư nha có lỗi gì quá d ọ a người lão bản ngươi thật không có gặp qua chồng nàng a hôm nay không có trần phong nhìn xa xa nữ nhân kia bóng lưng nhịn không được du du thở d à i nói như thế vừa so sánh hạ cường đại đế quả nhiên là khủng bố như vậy a đúng thế đúng thế hạ cường đại đế chúng ta mẫu mực tạm thời trước mặc kệ này việc nhỏ xen giữa tiếp xuống trần phong tiếp tục thu phí tiếp đại những thứ này mới tới bạn câu nhóm còn nữ kia người tại vây quanh hồ chứa nước dạo qua một vòng không tìm được người sau cũng liền nổi giận đùng đùng đi rồi thấy này trần phong thì cũng không để ý lục tục mau nghe theo sáu giờ một thẳng lại đến bảy giờ đồng hồ ra mặt n a y người tới mới dần dần b i ế n g h dương ngọc lan thì tại cầu nhi ca dưới sự hỗ trợ tới làm cơm tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc sắc đại tranh tử cũng tới nàng không có câu cá thì không có lợi ích dễ ảm lại cũng đang giúp dương ngọc lan nấu cơm mà tính đến hiện nay tất cả hồ chứa nước bốn phía tại bắt đầu câu cá đã đạt đến mười chín ba người ngoài ra chỉ nhìn không câu có vượt qua năm mươi người bàn bạc vẫn nhức k h đã là đạt đến hai trăm năm mươi người tả hưu còn kém bảy cái đến hai trăm người câu cá chờ chút nhất định có thể có trong đó đoán chừng là năng lực có ba mươi người tả hữu tại câu đáy câu cá g i ế t ba mươi người thì không ít không có gì ngoài ý mớn này ba mươi người chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ta cá chép hung hát hàng tùy theo dẫn bạo tối nay toàn trường trần phong nhịn không được có chút chờ mong tất vân đào bên ấy này lại bán đồ cũng là bận b ệ u không nghỉ trần phong đang định đi trước tuần s á t một vòng chợt thấy xa xa trên sông núi có một chiếc xe gắn máy tiếp theo liền đợi lâu một chút không ngờ rằng tới là anh em đại thúc ha ha ha lão bản tốt cơ mờ Nở, lão bản châu bọ a tối nay nhiều người như vậy hồ chứa nước làm sao còn biến lớn như vậy tối hôm qua sau nửa đêm trời mưa dâng nước biến lớn trần phong vui vẻ lấy ra một nghìn chín trăm mười sáu cho anh em đại thúc đánh một cái nói ngươi hôm nay tới muộn như vậy này có việc chậm trễ t ố t cơm không sợ m ộ t nhà hôm qua ta kém một chút lên mở tối nay tuyệt đối không có vấn đề cố lên lại nói ngươi kết hôn không ta trẻ con cũng một tuổi nhiều lão bà ngươi còn chưa kết hôn à? một bên hút thuốc nói chuyện anh em đại thúc một bên theo trên xe gắn máy cầm dụng cụ câu cá trần phong tiếu nói ta buổi chiều còn muốn kết hôn hiện tại không nghĩ a vì sao người t ớ i chậm cũng không biết vậy sẽ đến rồi một cái nữ tìm hắn lao công quá h u n g bộ kia tư thế sợ không phải tìm thấy muốn đem chân ngắt lời ách d o a người như vậy a còn không phải thế sao sao hôm nay tăng hai mươi viên năm ấy giờ sáu trăm hờ à à à. nữ nhân kia có phải hay không cái chán bên cạnh có k h ỏ a n ố t ruồi hạ đúng người biết a không không, là ta biết một cái b ạ n cầu thường xuyên cùng ta cùng nhau câu cá vợ hắn chính là như vậy h u n g cái chán bên cạnh có k h ỏ a n ố t ruồi vậy khẳng định chính là hắn vợ cũng là đại đ ồ n g c h ấ n trên rời cái này gần thật sao hắn ngươi tiền quét sai lầm rồi không phải năm trăm là sáu trăm sao lên giá vừa không phải theo như ngươi nói nha tăng hai mươi viên ta buổi sáng còn phát nhóm bạn câu đây chẳng qua quét cũng quét coi như xong ngươi chớ cùng cái khác bạn c â u thuyết cáp cảm ơn lão bản đi cùng nhau câu nào ngươi nhìn ta này làm sao có thời giờ vậy ta đi đi thôi đi thôi vừa n ã y anh em đại thúc tới lúc vẻ mặt tới cười dưới mắt nói chuyện phiếm đóng tiền đi tìm vị trí câu trần phong trả lại hắn chuyên thuộc ưu đãi một trăm viên trên mặt hắn lại còn không nhìn thấy cười đây thật là cả đời bướng bình mạnh hơn nam nhân a cũng là tuyệt đối không n ờ rằng anh em đại thúc đúng là như vậy không dễ dàng lại nói kia nữ sẽ không giết cái hồi mã thương cái gì a chương bốn mươi bảy nhất đ i ế u khai thiên môn chương bốn mươi bảy nhất đ i ế u khai thiên môn cũng may khu câu cá diện tích mặt nước là đi tới hai trăm tám mươi tám mẫu mà không phải hai mươi tám tám mẫu nếu không hai trăm người làm câu rồi sẽ có vẻ chật trội đã bảy hát tối ra mặt trời mặc dù còn lớn hơn loại lên nhưng anh em đại thúc tương đối cái khác bạn câu nhóm mà nói này b u ổ i câu tối hắn cũng là đội trễ dưới mắt anh em đại thúc sách chính mình tương đối đơn giản trang bị câu cá vây quanh hồ chứa nước tìm một chút rất nhanh liền tìm đến người tương đối thiếu vị trí tốt thì nơi này phóng trang bị câu cá anh em đại thúc bận b i ể u liền bắt đầu chuẩn bị hắn thì bên tay trái có bạn câu bên tay phải cách có chút xa nhưng thật vừa đúng lúc bên tay trái gần đây này hai bạn câu đúng lúc là đêm hôm đó cùng nhau chiều cao hai anh em cũng là trương đức khai cùng hắn biểu ca anh em đại thúc cũng không có chú ý đến hay là cách gần trương đức khai chú ý tới bận b i ể u hô đại thúc n g ư ơ i hôm nay cũng tới a ha ha ha là các n g ư ơ i à ta hôm qua cũng tới ta mới hai mươi bảy tuổi chỉ là nhìn tăng thương đừng cứ gọi ta đại thúc ta gọi vương cường vương cường chính câu nổi câu cá ngão trương đức khai ngần người quay đầu nhìn thoáng qua nói trước đó có một nữ trong tay cầm căn gậy gỗ vây quanh hồ chứa nước một bên tìm một bên gọi hình như chính là tìm vương cường là ngươi sao â có sao nên cùng tên a không phải ngươi là được kia nữ nhìn l á o hung kia vương cường thì thật là ta đều là câu n ữ nhân nhưng cũng không thể vì câu cá ném ra con đòn rơi cái gì cũng mặc kệ không cố toàn ném cho chính mình vợ a đúng đúng nhưng cũng có thể là ra lý căn vốn là không có gì chuyện có vài nữ nhân chính là đơn thuần thấy không phải chúng ta nam ra ngoài câu cá chơi ừ m thì có ha, dính cá hiu một tiếng trương đức khai mặc dù ngoài miệng đang táng c u nhưng hắn nhìn chằm chằm vào phao câu vừa định lại đánh một thìa động thái đột nhiên liền đến cái c á n mạnh giật cân kịp thời vững vàng dính cá mà cùng lúc đó bên tay trái của hắn kia anh em cao hắn biểu ca thì đồng thời câu đ ấ y giật cẩn còn trực tiếp hai đôi nhìn ta lại hai đôi cá giết em họ ngươi nếu không thử một chút câu cá giết đi hắn cái này cá giết là thật tốt câu nào cá giết đất hoang dã lại còn có siêu nặng hai cân ngươi cũng tới tốt nhất cái bảng cá giết hiện nay bảng cá giết ít người ta cá ngão cũng không kém ta c ắ đứng thẳng biểu ca ngươi trước chép, chép xong tới giúp ta vồ xuống ta đầu này có chừng năm cân tả hữu a biểu ca ngươi kia hai đôi bên trong cái kia lớn một chút có chút không như cá diếc nhìn thấy cảm giác giống như là cái lý tức không là là cái tiểu cá chép hay là hoang dại kim lân xích đuôi không có một chút thường thật xinh đẹp hắn nơi này toàn bộ hoang dại ngựa ha, ha ha ha cá chép cũng được nơi này cá chép sẽ không thì có siêu cấp lớn a vậy coi như quá g i a người hai h u y n h đệ trên n g ư trò chuyện này vương cường đã nhanh nhanh chỉnh phao và chuẩn bị xong tất cả hắn ngồi trên ghế đầu nhỏ hôm nay vẫn như cũng là cầu cá n o ngồi dùng n ô non động thái hắn dùng đá vụn Đây l là... vương x cường h h i u đột nhiên cho mình một bàn thai ta thật đáng chết ta câu cá sao có thể phân tâm vương cường triệt để bước vào làm câu trạng thái hết sức chuyên chú lên lần này không người đến đi trần phong bên này tiếp đại anh em đại thúc vương cường sau đó hắn lại đức quán tiếp đại hơn mười vị mãi đến khi gần tám giờ lúc này mới hẳn là không người đến tối nay nhiều người thừa dịp hiện tại trời còn chưa có tối hắn vội vàng liền bắt đầu tuần sát lại vì tối nay nhiều người quan hệ cá ngáo cùng c á giết cần đăng ký lên bảng thì khẳng định là sẽ tương đối nhiều một ít đợt thứ nhất cơm tối thì lập tức tốt cho nên tiếp xuống hắn một bên tuần sát một bên nhắc nhở trước một bộ phận người có thể quá khứ ăn cơm đồng thời một bên cũng phải giúp riêng l ạ đạt tới câu lấy được trọng lượng người đăng ký lên bảng đồng thời thì tại chú ý cá chép tình huống không hề nghi ngờ những k i a đối với câu nổi câu cá n g á o kinh nghiệm không phải như vậy phong phú từ đó lựa chọn câu đáy câu cá giết bạn câu nhóm hiện tại hoặc nhiều hoặc ít cũng chúng có cá chép nhưng thành công lên bờ cơ bản đều là tiểu cá chép lớn một chút không có vì cá mục tiêu đều là cá giết quan hệ những người này dùng cần câu bộ dây câu cường độ thì nhỏ chúng rồi lớn cá chép cơ bản đều là đứt dây lão bản ngươi trong này tình huống thế nào sao ta nghĩ câu cá giết này lại lại luôn đứt dây à, là có cái gì cái khác tầng dưới chót n g ư ơ sao đúng a ta nửa giờ thì cắt ba bộ dây theo ta cảm giác là cá chép lão bản ngươi trong này còn có đại cá chép sao người này không nói sớm làm chúng ta tuyến đều nhanh dừng hết rồi ta nhìn thấy h ẹ c h ặ t nhóm chuyên môn đến câu cá diếp cũng không có mang chuyên môn câu cá chép trang bị bộ dây câu cá chép l a o cắn câu còn thế nào câu trần phong đi ngang qua một loạt bạn câu hàng này bạn câu mấy người đều là cùng nhau câu đáy câu cá diếp thấy một lần hắn trần phong đến sôi nổi phần nàn trần phong nghe vậy c ư ờ i nói ta lại không nói ta trong này chỉ có cá ngao cá diếp cái gì ta nơi này là cái gì ngư cũng có cá chép thì có cho nên ta đề nghị các ngươi dùng đại hảo bộ dây câu nếu không có mang bên ấy có người ở ta nơi này bắn đúng rồi cần câu cũng muốn chú ý ta nơi này cá chép thì có đ ạ i hàng không muốn bộ dây câu dùng lớn không đứt dây sửa g ã y cần hà tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp b ậ p tiếp phía sau càng đặc sắc còn chưa đủ cá chép hiện nay đưa tới điểm ấy hiệu quả còn chưa đủ chủ yếu cũng là hiện nay hồ chứa nước bên trong cá diếp cũng không phải thường nhiều mồi bột run cá diếp cá chép cũng thích cũng tại c ư p ăn muốn cá chép chân tràng k i a tốt nhất là phải dùng nô non làm mồi đến câu cá chép thì thích bắp nô lại dùng nô non không chỉ có thể tránh cá diếp cá ngao cá bấm không nói một dùng nô non trên cá chép cũng đều là đại hàng Có thể hiện nay không u câu cá d n g sao n câu đợi lát nữa những kia thấy có cá chép khẳng định cũng sẽ có trang bị đầy đủ hết bạc câu bắt đầu lựa chọn ngô non câu đáy câu cá chép bây giờ lập tức tám giờ tối nói không chừng đã cũng có đây mang theo chờ mong trần phong tiếp tục một đường đi lên phía trước rất nhanh hắn chợt phát hiện phía trước vây quanh một đám người những người này phần lớn đều là tối nay chỉ nhìn không câu dưới mắt tất cả đều vây quanh một cái tại câu bạc câu trần phong không nhìn thấy bên trong bị vây là ai nhưng lại nhìn thấy kia toát ra mọi người đỉnh đầu mặt lưới c ù n g kia ú lấy lạ dây chính tiếng xe gió dừng tiếng nước đinh thái như góc người vây xem bên trong không ít người còn đang ở kêu lên còn lấy điện thoại di động ra các loại chụp ảnh quay video trần、phong、phản o n g p h ứng bước lên phía trước chen vào đám người xem xét chỉ thấy lại là đen gầy lão ca lý kiến lão ca lý kiến giờ phút này mặt mũi tràn đầy phí sức hắng ở bên bờ trên nửa người tại về sau nghiêng hai tay cánh tay thật chặt càn ôm cần câu đầu cần còn gắt gao đè vào trên bụng trần phong kinh n g ạ c nói lão ca l ý kiến ngươi không phải tại câu cá ngạo sao địa bộ này cảm giác này có thể xa không chỉ hai ba mươi cân a lý kiến giờ phút này n ẹ n lấy một cố kình không nói chuyện hắn không nói lời nào t r u n g quanh ăn dưa quần chúng giúp đỡ giải đáp lão bản hắn không có câu cá ngạo nghe nói có cá chép hắn là đổi tại câu đáy đây là câu đáy chiếc thứ hai hắn ở giữa đại hàng cảm giác này sợ không phải hơn mấy chục cân a thật là doạ người lão bản ngươi nơi này cá chép thì có đại hàng a nhìn tốt kích thích đại ca ngươi có thể hay không để cho ta đến trượt một phút đồng hồ cảm thụ cảm giác một phút đồng hồ cho ngươi m ờ i khối m ờ i khối ta ra một trăm xong rồi xong rồi muốn kéo có ổn định ổn định mau đưa cần câu lại lần nữa đứng lên muốn nổ ta nhổ này đều nhanh đội lên trứng lên khắc cá lên rồi t r ứ n g vỡ a nguy hiểm nhanh dùng hàng ngư thập bắt điếu chi nhất điếu khai thiên môn t r ư ơ n g bốn mươi tám tối nay sau nửa đêm hai ta có làm hay không t r ư ơ n g bốn mươi tám tối nay sau nửa đêm hai ta có làm hay không cảnh tượng biển ảo chung quanh ăn dưa q u n chúng sôi nổi lên tiếng kinh hô trần phong t h ì ở một bên mở to hai mắt nhìn chỉ thấy lao ca l ý kiến hắn mới vừa rồi là ổn định mà dưới mắt trong nước đại hàng lại đột nhiên bắt đầu phát lực hơn nữa là hướng phía chỗ sâu đâm vào lao ca l ý kiến hiểu rõ là muốn đem cần câu đứng lên nhưng cũng biết không thể cứng rắn lập chỉ có thể khống chế lực lượng tùy theo ngồi xuống cơ thể có thể phát lực không giảm trong nước đầu kia cự vật dường như là lực lượng vô cùng lớn thủy q u á i bình thường tất cả cần câu một rơi một rơi mắt trần có thể thấy đã nhanh bị sân bằng ưu đấy là tiếng xe gió dừng tiếng nước bên thai không dứt nếu có buộc dây bảo hiểm、cần. như vậy này thời điểm này đã có thể lựa chọn ném cần vì một sáng san bằng đó chính là kéo co tất đứt dây tuột cá nhưng lão ca lý kiến không có buộc dây bảo hiểm cần hắn thử nghiệm ngược lại cán vẫn như trước vô dụng ngay tại cán nhọn đều đã không vào nước bên trong một nửa lúc lão ca lý kiến đột nhiên ôm thật chặt cần câu bắt đầu làm ra đung đưa trái phải động tác nương thử hỏi cái nào người câu cá thấy tràng diện này không nhiệt huyết sôi trào trần phong cũng nhìn xem huyết mạch phú trương này đung đưa trái phải động tác đây cũng là vận dụng đến lao thôi đại pháp dắt cá lắc cần trái phải nguyên lý vô cùng đơn giản chính là tại ngư hướng p h í a xa xa hoặc nước sâu đâm vào đem không có thể khống chế lúc lúc này có thể thông qua tả hữu phần dao động nhường ngư bị đau loạn ngư phương hướng nhường hắn không còn tiếp tục phát lực hay là sửa đổi phương hướng phát lực một đến này thời điểm này vận dụng đến này đại pháp lắc cần trái phải hoặc là ngư thành công lại bị cáo ở cần câu đứng lên hoặc là trực tiếp h ôi thôi chỉ tiếp dưới mắt là hắn lao ca luy kiến dùng ra một chiêu này về sau c á n nhọn vẫn tại hướng trong nước ngập vào ngay tại tất cả c a n hơi trường không một hoàn toàn không vào nước bên trong lúc đột nhiên phịch một tiếng kết thúc lao ca luy kiến cũng theo đó ngã dầm trên mặt đất thở h ư n hộp đồng bộ chung q u n h bạn câu nhóm bị đưa vào căng cứng tâm thần cũng theo đó thư giãn ôi thôi đáng tiếc Hạ kỹ thuật này được rồi đội thành ta đến sớm mất đáng tiếc cũng còn không nhìn thấy ngư a đây rốt cuộc là cái bao lớn ngư n à y một đợt phát lực căn bản ngăn không được sao không có buộc dây bảo hiểm cần a trần phong cũng là nhẹ nhàng thở ra tiến lên kéo lão ca lý kiến nói rất mạnh mẽ đội thành ta tới đây cái đoán chừng cũng phải chạy cảm giác là năng lực lớn bao nhiêu nếu như là hoang dại chỉ ít năm mươi cân không phải hoang dại lớn hơn lão ca lý kiến mệnh muốn chết rồi con cá này thật đáng tiếc cuối cùng không có kéo co nhưng lại gãy cần chẳng qua đúng lúc này lão ca lý kiến lại nói ra là ta chưa chuẩn bị xong ta vậy sẽ mới nghe nói người nơi này có cá chép thì dùng câu cá n g á o bộ kia câu đáy cần câu chỉ là căn tổng hợp lớn phát nổ bình thường chờ lần sau ta cầm lên ta cái kia đại vật cán bộ dây câu cùng câu lại tăng cường dưới bảo đảm không sao hết ừ m ta này cá chép giống nhau là có đại hàng cất bước được đại vật cán cá chép bao nhiêu cân vào bảng chờ tối nay ta nghĩ kỹ phát trong đám lão bản người nơi này cá chép lớn nhất là lớn bao nhiêu t r u n g quanh ăn dưa còn chúng lên tiếng hỏi trần phong suy nghĩ một lúc cười nói ta nói ta trong này có đơn đôi u vượt qua một trăm cân cá chép các ngươi có phải hay không không tin、Phúc. lão bản ngươi nói cái gì cờ mờ n ở kẻ ngốc mới tin ha ha ha vượt qua một trăm cân cá chép ta đã thấy nhưng mà tại trên mạng gặp còn không phải trong nước mà là nước ngoài năm sáu mươi cân ta tin siêu một trăm quá khoa trương trần phong vui vẻ tại nơi này nhiều trò chuyện hai câu tiếp tục bắt đầu tuần sát mà lúc này s á t trời đã tại tối đợt thứ nhất ăn cơm bạn câu nhóm đã sau khi ăn xong ba cái công nhân sư phó cũng là muốn trước ăn sau đó trở về đợi ngày mai lại đến trần phong bên này rất nhanh lại tới tiểu cứu tử nơi này thứ nhất tiểu cứu tử thì vô cùng hưng phấn nói ra l ã o bản n g ư ơ i n ơ i này còn có cá chép à vừa bên ấy người kia lên một cái có hơn hai mươi cân đại cá chép mới hơn hai mươi cân ách không tính lớn sao kim lân xích đuôi hình thể còn vô cùng to n dài miệng k i a ba còn rất d à i xem xét chính là ho a dại nha n g ư ơ i kỹ thuật không thế nào vẫn rất sẽ nhận ngư đại tranh tử còn đang ở cho dương ngọc lan giúp đỡ mà tính đến hiện nay s u thế tối nay cá chép thế tất yếu c h ấ n nhiếp toàn trường chẳng qua trước mắt thành công lên bờ lớn nhất thì vừa tiểu cứu tử trong miệng kia một cái hơn hai mươi cân cá chép tối nay toàn bộ tiếp theo đ o á n chừng cũng sẽ không trên quá lớn rốt cuộc hôm nay tới bạn câu nhóm cũng không có đem cá chép làm cá mục tiêu tương ứng chuẩn bị cũng liền không đủ nhưng này không ảnh hưởng cá chép lực c h ấ n nhiếp hay là sức hấp dẫn thì như trước đó một hàng kia bạn câu câu cá giết tất cả đều đứt dây tình huống cùng với lao ca lý kiến vừa kia một cái tình huống kiểu này truyền bá ra ngoài cũng được một vòng chuyển xuống dưới trần phong đấy lòng cũng là có chút nhịn không được trước mắt hắn câu cá kiếp sống tối cá lớn lấy được ghi chép hay là một cái vẹn vẹn tiếp cận hai mươi cân liên dùng hay là cá mẹ trắng không phải cá mẹ hoa loại đó đại vật hay là nói cự vật xúc cảm hắn cũng còn không có trải nghiệm qua nói thế nào tất vân đào tại hắn buông bông u trước chính ăn cơm trần phong đi tới nói đào tối nay sau nửa đêm hai ta có làm hay không tất vân đào hoa cúc xếp chặt ngần đầu nhìn trần phong kia vẻ mặt thành thật còn mang một ít khát vọng thần sắc không khỏi có chút sợ sẽ nói ngươi ngươi ngươi trời ạ ngươi ly ta xa một chút trần phong c a o mày nói ta hỏi ngươi tối nay sau nửa đêm hai ta có làm hay không ngươi muốn làm ta trước giờ giúp ngươi cũng nhiều đánh cái hốn tại kia tiểu chủ cái này trương tiếp phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc xác câu cá ngươi nói chuyện rõ ràng à là m người ta có chút hơi sợ ta làm nhưng không muốn giúp ta tạo ổ ta câu cá não cá chép ngươi không câu có cá chép xoa ngươi còn không biết ta bán đồ bận bịu phải chết cá chép lớn đến bao nhiêu một trăm cân ta đạp mã tin ngươi tả đã dạo qua một vòng tiếp theo tạm thời không cần lại tiếp tục chuyển trần phong đi tìm dương ngọc lan cùng cầu nhi ca chào hỏi chủ yếu là cầu nhi ca bên này nhường hắn ăn cơm thì có thể về nghỉ ngơi dương ngọc lan bên này nha trần phong lên tiếng chào nói tốt về sau liền vội vàng chạy về trong đội một chuyến sau đó đi vào nhà dương ngọc lan trước cửa vườn liền bắt đầu tách ra bắp nô Ừm. câu cá chép kỳ thực n g ồ i d ù n g nô non tạo ổ dùng nô già hoặc lên men gây xôn xao nô ủ chu n loại hình cũng được nhưng không trần phong dự định tối nay chính là muốn cho chúng nó ăn tốt nhất mới mẹ nô non chỉ chờ mong chân chính đại h à n g vì b á o đáp mà không sợ sinh tử rất nhanh tách ra hết bắp nô không sai bị lắm trần phong thì không ở chỗ này xử lý tìm cái rắn túi ra một chứa trực tiếp khiêng về tới hồ chứa nước hậu sơn loan bên này nay thời điểm này đợt h ứ hai cơm tối đã tốt trần phong một mình k h i ê n bắp nô theo hồ chứa nước một bên đi vào trong tìm cái không ai lại thì rất bằng p h ẳ n g vị trí tốt chính là này vị trí cách sơn loan tiếp theo bên ấy xa hơn một chút còn đen như mực nhưng không có cách nào hiện nay chỉ có bên này mới không ai phóng bắc ngô trần phong trước hết bắt đầu xử lý chuẩn bị trước giờ đem ổ đánh câu đấy tầng ngư tự nhiên là muốn trước giờ tạo ổ mới tốt tốt nhất vẫn là cách đem ổ nhưng hồ chứa nước ngọc long thôn hiện nay cá chép số lượng mật độ tuyệt đối không nhỏ hiện tại đánh sau nửa đêm câu vậy cũng đúng không có vấn đề gì cả làm như tạo ổ cũng là có kỹ xảo ngươi thuần mới mẻ ngô non tạo ổ còn không được trần phong đến lúc còn đang ở trên xe mình cầm hai bao lao đàn thương phẩm bắc ngô chờ chút hòa với cùng nhau đánh lão bản n g ư ơ i ở bên này làm gì nha dọa ta một hồi n g ư ơ i làm sao chạy tới t r ư ơ n g bốn mươi chín tối nay nhất định phải kích thích t r ư ơ n g bốn mươi chín tối nay nhất định phải kích thích nhân minh thiên thứ bảy quan hệ tối nay những người này bên trong muốn câu suốt đêm hơi nhiều nhưng trần phong tối nay vẫn như cũ không có ý định mở ra suốt đêm chủ yếu là ngày mai muốn tăng giá không tốt liền cùng một chỗ hiện tại những người này câu tiếp theo phía sau khoảng tám giờ mới tới những người kia cũng là năng lực câu được trời vừa dạng sáng tả hữu trần phong mang đèn đội đầu chính vùi đầu xử Lý bắc nô đại tranh tử đột nhiên chạy tới ta đưa cơm cho ngươi ngọc lan thẩm nói ngươi còn không có ăn cơm tối gọi ta giúp đỡ đưa tới đại tranh tử trong tay bưng lấy hộp cơm xài một lần trần phong đứng lên nói cám ơn vậy ngươi đến cũng đ ế n rồi nếu không ta ăn cơm trước ngươi giúp ta làm một ít những thứ này bắc nô làm những thứ này bắc nô làm cái gì câu cá a trần phong tiếp nhận hộp cơm mở ra bắt đầu ăn nói tối nay sau nửa đêm ta muốn cùng tất vân đảo ở chỗ này câu cá đại tranh tử ánh mắt sáng lên nói mang ta lên mang không được một chút ngươi buổi sáng ngày mai sáu giờ muốn đến đúng giờ hồ chứa nước bên này đi làm tiếp đại bạc câu nếu không ta thế nào câu ta nghĩ câu nào vậy ngươi ngày mai mấy giờ đến đại tranh tử ngồi xổm trên mặt đất đã tại bắt đầu giúp đỡ xé bắc lô ta ngủ đến giữa trưa trần phong vừa ăn cơm một bên nói ra may có ngươi có thể thay ca ngươi cũng không biết ta mấy ngày nay mỗi ngày chỉ ngủ hai đến ba giờ thời gian thảm như vậy đúng vậy à chào đón ngươi gia nhập hồ chứa nước ngọc long thôn đại gia đình hy vọng ngươi năng lực ở ta nơi này vừa làm lâu dài ngoài ra cho ngươi một cái phúc lợi của nhân viên lúc tan việc ngươi có thể tại hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá miễn phí cái này tốt cảm ơn lão bản、ừ. lại nói ngươi đến ta bên này đi làm thật là ngươi kiếm tiện nghi ta hồ chứa nước ngọc long thôn càng thêm mở rộng nhiệt độ ngươi cũng thấy đấy về sau mỗi ngày tan sở thời gian ngươi ở bên này câu cá miễn phí thêm là ít dễ ảm phan hâm mộ tuyệt đối càng ngày càng nhiều ngoài ra ngươi còn có thể tiếp cận người mình thích đâu cho nên phần công tác ngươi muốn cố mạ chân qa phúc ta yêu thích a i ta à, ta còn là cảm thấy ngươi đến ta này đi làm thì có bổ sung như vậy điểm thích ta nghĩ tiếp cận của ta thành phần khác giải thích ngươi có thể giữ yên lặng thân ngươi cao bao nhiêu ta không mang giày một trăm bảy mươi mốt lợi hại nhà ngươi g h e được kém chút cũng gặp phải ta cũng may cũng coi như s ư ớ n g vui vẻ như vậy mới có niềm vui thú nha cho chuyện cơm nước xong xuôi trần phong thì tiếp tục bắt đầu xử lý b ắ p n ô nói tốt ta đến làm ngươi có thể đi rồi muộn giờ và ngọc lan thẩm thu thập xong ngươi cùng ngọc lan thẩm đồng thời trở về nghỉ ngơi còn nhớ sáng sớm ngày mai sáu giờ trước đến bên này bắt đầu công tác đúng rồi đến đem ta thu khoản mã mang lên tối nay không cần suýt n ữ a quên mất trần phong vội vàng đem trên cổ mình treo lấy thu khoản mã lấy xuống nói còn nhớ ngày mai bắt đầu thu phí là ba trăm khối tiền mỗi giờ trả cá năm viên năm tiếng lên câu đừng sai lầm giữa chưa trả cá ta đến a ba trăm viên mỗi giờ đại tranh tử tiếp nhận bảng mã qr giờ thanh toán sợ n g â y người trần phong cũng không ngẩng đầu lên nói đ ú n g lên giá ta hồ chứa nước bên trong cá chép mở miệng chủ yếu là còn có siêu cấp lớn loại đó thì này thu phí xem xét ngày mai hiệu quả kiểu gì trước lớn nhất lớn bao nhiêu hơn một mươi một trăm l à m sao tới lão bản ngươi ở đâu tìm tốt như vậy con đường a hay có vấn đề n g ư ơ i muốn biết như vậy a không có không có là lão bản ngươi nơi này ngư quá lợi hại ta tò mò không cho phép tò mò đại tranh tử đi rồi không bao lâu trần phong bên này thì xử lý tốt toàn bộ dùng đao tức gia hạn hòa với ngô hữu chun g trực tiếp thì đánh rơi xuống một nửa một nửa kia để đó và câu lúc bổ hộ bên này không ai cũng sẽ không có người đến chỗ cầm thời gian hơn chín điểm chuẩn bị cho tốt trần phong lại tới dò xét một vòng và nay một vòng tiếp theo đã đến mười giờ hơn đã có buổi chiều sớm nhất bắt đầu câu một nhóm tia bạn câu muốn bắt đầu trả cá cầu nhi ca đi rồi dương ngọc lan mang theo đại tranh tử cũng trở về đi tiếp xuống trần phong ngay tại bạn câu nhóm dưới sự trợ giút bắt đầu lục tục no ngoe nghe trả cá cùng trước đó đoán giống nhau tối nay đạt tới lên bảng tiêu chuẩn cá ngao cùng cá giết tương đối nhiều nhưng cá chép câu đi lên lớn nhất nên đúng là không nhiều lắm nhưng bởi vì các loại nhân tố quan hệ cá chép chấn nhiếp và sức hấp dẫn tối nay tới mỗi một cái bạn câu đều biết thế tất sẽ chuyên đi vậy liền xem ngày mai tăng giá sau là sẽ đến bao nhiêu người tối nay ta sau nửa đêm sẽ câu nếu ta chính mình lên cái gì siêu cấp đại hàng đi lên lục video kia liền càng có thừa cầm tối nay anh em đại thúc vương cường vợ hắn không có giết trở lại súng kỵ binh anh em đại thúc giao năm trăm trở về bốn trăm ba mươi thăng thêm mang một con cá không lỗ tiểu cữu tử giao sáu trăm buổi tối trận này trở về một trăm năm mươi lăm có tiến bộ tối thiểu so với hắn tỉ mạnh lão ca lý kiến buổi tối trận này chỉ trở về năm trăm hai mươi viên bởi vì thu phí là sáu trăm quan hệ hắn tối nay trận này coi như là không thể lên bờ không phải hắn kỹ thuật không được mà là hắn hôm nay chuẩn bị không đầy đủ tối nay phía sau hắn câu đáy cái kia không thể lên bờ đại hàng quái hoa tử phía sau đ ổ i cần câu còn có bên trong đại hàng thì không có lấy tới t i ể u này bên trong đại hàng không có đi lên là tối thương chủ yếu rắt cá chỉ hoãn thời gian nhiều không nói còn có thể quái hoa tử hắn tối nay là trước sau phát nổ hai cây cán hình như phía sau còn chạy tất vân đảo bên ấy mua một cái nhưng mua cái kia sau hắn không dám lại câu đáy hắn sợ bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung mặc dù cảm giác vô cùng thoải mái nhưng cầm gãy cần đến đội cũng là tính không ra hắn ngày mai chuẩn bị đầy đủ sẽ lại đến trương đức khai châu bò hắn tối nay không chỉ trở về hơn tám trăm khối tiền còn đổi mới bảng cá n g á o ghi chép hiện nay đã danh liệt bảng đại vật cá n g á o tên thứ hai gần như chỉ ở lão ca lý kiến sau đó giá hỏa này nhiều nhất khoảng một m sáu thì là thực sự mạnh hắn biểu ca thì lợi hại là câu đáy lợi hại tối nay trận này anh em cao trở về sáu trăm sáu mươi khối tiền nếu không có cá chép dẫn đến hắn thì có đứt dây ảnh hưởng hắn tiết tấu đoán chừng càng nhiều trừ đó ra quen thuộc người tối nay nhiều người như vậy tự nhiên thì có cái khác nhân vật n g ư bức cụ thể không nói nhiều trần phong như thế một t r ả cá lục tục no ngoe thì về đến trời vừa dạng sáng nhiều rất nhanh trừ ra hắn cùng tất vân đ ả o bên ngoài tất cả bạn câu nhóm cũng đều đi đến tất cả hậu sơn loan bình tĩnh lại làm như ngày mai thứ bảy đoán chừng tại trong đội trên xe ở lại không đi là so với hôm qua lúc này tình u ố n g nhiều hơn một chút đạo người hôm nay bên này bán bao nhiêu có chút không à cơ bản tính g i ố n g ngày mai thứ bảy hậu thiên chủ nhật và trước kia ta muốn đi huyện thành tìm xe tải nhiều kéo điểm đến có thể đường thì không sai biệt lắm còn nhớ nhiều một chút đại vật v ậ t cá dò cá còn có bộ dây câu cùng đại vật cắn nhiều cả điểm loại k i a hạ ngươi không câu được ca không câu tất vân đào sửng sốt nói vậy là ngươi muốn giết ta à ta mẹ nó trong một đêm quán thì chờ mong hiện tại câu cá zbul cũng cố ý lưu lại một tá xoa tất vân đào bên này thương lượng là một tuần một kết toán chia lãi dưới mắt trần phong muốn trước đánh lấy trên đèn thuyền dọn dẹp một chút mặt nước gãy cần cắt đứt quan hệ loại hình thì gọi tất vân đào giúp đỡ vây quanh hồ chứa nước nhặt đ ồ bỏ đi một phen dày vỏ mãi đến khi d ạ n g sáng đều nhanh ba giờ hai người lúc này mới làm không sai biệt lắm không làm tất vân đào ra hòa này hắn không kịp chờ đợi đã cầm lên hắn trang bị câu cá con mồi và tại trần phong buổi tối tạo ổ bên ấy chuẩn bị đi lên làm nhưng hắn không phải câu trần phong hoa tử trần phong thì không có giút hắn tạo ổ bởi vì hắn không tin tả vẫn như cũng là nghị câu cá não trần phong còn muốn hồi một chuyến trong bộ dây câu trực tiếp trên 10-20. thì 10-20, ta mục tiêu là cá chép siêu cấp đại hàng câu kiểu này cũng là muốn câu ngừng câu thì dùng xì mạ số 12, t ố i nay nhất định phải kích thích còn chưa mở câu trần phong thật hưng phấn thừa dịp hồi trong đội cầm trang bị công phu này hắn thì lấy điện thoại di động ra nhìn lại xem xét hôm nay hích lợi cùng giờ huin tình huống đúng rồi tăng giá thông tin hiện tại cũng nên công bố chương năm mươi bỏ xuống lòng tin tràn đầy thứ nhất cán chương năm mươi bỏ xuống lòng tin tràn đầy thứ nhất cán buổi sáng hôm nay chín mươi tám đợt người buổi tối hai trăm m ư ơ i một đợt người tổng cộng ba trăm linh chín đợt người anh em đại thúc là năm trăm còn lại đều là sáu trăm tính được tổng cộng phí câu cá tổng cộng là thu một mươi tám năm mươi ba vạn ừ m sổ sách xứng đáng không sai trả cá tổng cộng trở về tám hai mươi hai vạn vậy thì đồng nghĩa với nay thiên nhất thiên là thu nhập một mươi ba mươi một vạn một ngày thu nhập thì đạt đến siêu một ư ơ i vạn trần phong nội tâm kích động không cần phải nói còn tốt hắn nỗ lực khắc chế rốt cuộc cũng là muốn quen thuộc vì về sau mỗi ngày đều sẽ có không ít thu nhập há ha ha, ha ha ha ha thu cũ kiếm hợp lý hay không dụng không cụ thể được rồi hôm nay ba trăm linh chín đợt người đại khái là có gần bốn mươi đợt người lên bờ tăng thêm tiếp cận lên bờ cá hô không lô đợt người tính đ ư ợ c thì có không sai biệt lắm một phần ba không tệ tối nay cá chép xuất hiện những tiêu câu cá giết cùng câu cá n g á o sửa câu cá chép bởi vì bọn hắn phần lớn chuẩn bị không đủ không nờ g rằng ta cá chép lớn thì có quan hệ nhiều như vậy từ đó tạo thành các loại đứt dây cùng gây cần tình huống không ít ảnh hưởng có chút lớn như thế còn có năng lực không sai biệt lắm một phần ba bạn câu lên bờ hoặc không l ô cũng là bởi vì buổi tối tới cao thủ quá nhiều rồi là như thế này không sai mặc dù hệ thống ngón tay vàng thăng cấp ra tới ngư là năng lực có đạt tới sinh trưởng cực hạn lại quy tắc là càng lớn tương đối càng ít nhưng cá chép sinh trưởng phạm vi đại mấy lượng đến siêu một trăm cân cũng có cho nên tại như thế quy tắc dưới siêu một trăm hoặc một trăm cân tả hữu là thiếu nhưng ở giữa năm mươi cân tả hữu thì không ít ba mươi cân tả hữu so sánh càng nhiều mà những thứ này trọng lượng tại tuyệt đại đa số câu ngư nhân trong mắt đã thuộc về khó gặp đại hàng không nói nhiều hôm nay bảng xếp hạng đại vật tích lũy lại đến bảng cá ngão trên đã là có hai ba người bảng cá giết phía trên thì có một một người hiện tại coi là tốt hôm nay hích lợi tình huống trần phong mang theo một k i a t r ở mong bắt đầu công bố tăng giá tin tức vẫn như cũ chỉ công bố đến kia h ẹ chặt trong đám là được bọn này trong tiếp cận năm trăm n g ư ờ i còn toàn bộ là bản địa tự nhiên sẽ khuyết t á n ra hồ chứa nước ngọc long thôn chúc mọi người buổi tối tốt lành công bố một tin tức hôm nay bạch thiên thứ bảy bắt đầu ta bên này phí câu cá tăng tới ba trăm một giờ năm mấy giờ lên câu cá chép mở miệng ta nơi này cá chép cùng cái khác ngư giống nhau lớn cũng nhiều thì có dọa người chào mừng mọi người tới trước câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn làm nhưng giá trả cá thị trướng tăng tới năm viên ha đã là dạng sáng nhanh ba giờ trần phong tin tức này vừa phát ra đi lại vẫn nổ ra không ít người cơn mờ nờ ta vừa tới ra dự định ngày mai chuẩn bị thỏa đáng đi làm ngươi cá chép ngươi thì lên, lên giá t r ứ n g mắt ngay lão bản ngươi này thu phí tăng giá trả cá năm viên y tá năm mấy giờ chính là một nghìn năm trăm h ồ chứa nước ngọc long thôn cá chép xác thực dọa người khẩu còn nhiều nhưng tối nay không gặp đặc biệt lớn đi lên đặc biệt lớn cũng gãy cần đứt dây che mặt t r ứ n g quá nhanh lão bản thì có dọa người là lớn bao nhiêu có năm mươi cân trở lên sao thông tin phát tại trong đám trần phong cũng không có nhìn nhiều chủ yếu là nhìn nhiều vô ích liền chờ hôm nay thứ bảy trước kia nhìn xem là năng lực đến bao nhiêu người làm nhưng bảng đại vật trần phong không có quên hồ chứa nước ngọc long thôn bảng xếp hạng đại vật hồ chứa nước ngọc long thôn thì lại tăng thêm cá chép cá chép vào bảng yêu cầu thấp nhất là đơn đôi năm mươi hoặc năm mươi cân trở lên hờ à à à vậy thật không cần phải nói lại nổ trần phong tiếu cười về đến trong đội cầm lên chính mình trang bị câu cá sau đó lại nhanh chóng hướng phía hồ chứa nước hậu sơn loan trở về trên đường thì mở ra giờ o ui nở lại nhìn một chút hôm nay là phát buổi sáng tiểu cữu tử cá lớn cắn câu điên cùng một đống đứt dây cái đó video dưới mắt xem xét video này lại mới sáu mươi vạn phát ra hơn ba vạn lượt thích cái khác số liệu cũng không có cao bao nhiêu chán ta đây là mới hảo số liệu này thì không ít không thể cùng cái thứ nhất video đây kia video lão ca lý kiến k i a cá n g á o chạy quá nổ tung hiện tại ta hạng này f a n hâm mộ thì có hai tám vạn đây chờ hôm nay thứ bảy tiếp theo hẳn là năng lực phá ba vạn a trần phong thì nhìn xuống video này bình luận chỉ thấy như sau ha ha ha ha thao này gà béo lớn sẽ câu cá cá lớn cắn câu đ i ê n c u ồ n g điên cuồng đứt điên dây cầu đầu lão bản châu bò này đại cá ngào trên có thể nay ga béo lớn nhìn xem ta thật nghĩ một cước đem h ắ n đa văng con cá này cho hắn câu đáng tiếc tốt như vậy khẩu không chịu nổi hồ chứa nước ngọc long thôn đúng không vừa vặn ngày mai cuối tuần hơn sáu trăm cây số cũng không xa ta đến rồi không có nhìn nhiều cũng không có đi chú ý câu tiêm giang hồ hôm nay tại trên mạng tình huống hôm nay một ngày như vậy hoàn mỹ kết thúc mặc dù đã là mới một ngày ba giờ sáng trăng sáng sao thưa trần phong tâm trạng thư sướng nhanh chóng về đến hồ chứa nước đi vào buổi tối tạo ổ nơi này phóng dụng cụ câu cá liền bắt đầu chuẩn bị tối nay kích t ỉ n h m á n h liệt câu lập tức bắt đầu một bên cách xa nhau mấy mét tất vân đảo đang ra cá thứ mấy đôi vừa thứ nhất đôi có một n g ụ m không có đánh tới có một n g ụ m đánh tới tối lưới hay gà n à y xem xét nước này hoa ngươi có thể làm như thế lại không lớn nhỏ tối nay ta mục tiêu hai mươi cân trở lên cá n g á o siêu lớn chuẩn bị giúp ta chép ngư được tối nay ta thì có mục tiêu bao nhiêu tám mươi cân trở lên siêu cấp đại cá chép giúp tất vân đ à o đem đầu này không sai biệt lắm có gần mười cân đại cá ngao dò xét đi lên trần phong bận bịu về đến phía bên mình bắt đầu trình thao tiểu chủ cái này t r ư ơ n g tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp b ậ c tiếp phía sau càng đặc sắc có chút ít kích động hơn chín giờ đêm đánh ổ đến hiện tại thì có mấy giờ nói thế nào mười hai mười ngắn dây thẹo trực tiếp d ọ n bốn câu bốn tìm xem cảm giác trước chữ viết nét nô non, non dạ quan g mở ra chờ chút không có khẩu lại tiếp ổ Tốt, đến bỏ xuống lòng tin tràn đầy thứ nhất á n tám m một đại vật á n không chỉ trường còn nặng căn này cần câu trần phong cũng rất ít dùng dưới mắt quăng lên cắn đến không hề có như vậy thông thuận chẳng qua cũng may cũng là ném đến vị đặt ở cán trên kệ trần phong đi tất vân đ ả o bên ấy cầm hai bình rét bull lưu lại nửa bao một nghìn chín trăm m ư ơ i sáu sau đó quay về ngồi trên thùng câu chờ đợi tiểu này phối chi câu lớn cá chép cơ bản cũng là chờ c h ế t khẩu cũng sẽ không có tiểu ngư lên cắn làm nhưng cũng không thể hoàn toàn đi làm c h ế t khẩu và rất nhỏ tiểu cắn nhẹ không cần đi bắt cắn mạnh cùng phao chìm lại bắt là được đến đây đi đến đây đi mau tới đi thế h i n tất vân đào ba mươi năm tuổi thọ tối nay chỉ cầu một cái siêu cấp đại lý thì một cái người đang kia nói cái gì không có gì nói ngươi x o á i xoa ngươi mẹ nó là chân đen a tốt xấu có m ắ t t r ắ n g tắt đèn ta cũng nhìn không thấy ngươi không muốn thân người công kích ngươi kia cán là ngươi kia hai mươi tám giọng đại vật cán đúng dùng bao lớn h ả o t u y ế n câu mười hai mười mười hai trời ạ này phối trí năm mươi cân cũng không có vấn đề gì ngươi là thực có can đảm nghị a ngươi trong này cá chép có lớn như vậy ở đâu ra b í đừng nói chuyện đọ lên người đó của ta vừa đọ lên ta chương năm mươi mốt trôi đâu chương năm mươi mốt trôi đâu t r ầ n phong tinh thần chấn động vội vàng trước hết hai tay giữ tại cần câu bên trên bảy m hai tổng hợp lớn phạm vi trong vòng cần câu hắn còn có thể một tay giật cần nhưng này tám m một đại vật cán kia nhất định phải là phải dùng hai tay chỉ thấy mặt nước phao dạ quang là liên tiếp đỏ lên hai lần nhưng không thấy động tác kế tiếp lúc này mới ném cần xuống nước không có mấy phút sau ngay tại trần phong tưởng rằng cá trong nước trong đụng phải tuyến chuẩn bị đứng dậy theo thùng câu trong cầm dây bảo hiểm cần một lúc đột nhiên kia trôi vừa đỏ còn tiếp một cái tiểu c á n nhẹ xoa có hàng trần phong hai mắt tỏa ánh sáng bận điệu ngồi xuống lại hai tay nắm trên cần câu nhịn xuống không có đánh thì may mắn là nhịn xuống không có đánh cũng liền qua vài giây đồng hồ đột nhiên đột nhiên một cái cắn mạnh đột nhiên xuất hiện hiu trần phong tay mắt lanh lẹ c ầ n câu d ư ơ n g lên trầm muộn tiếng ô ô đ ố n g nhiên văng lên bên ấy tất vân đảo vừa đánh xuống một thìa động thái nghe tiếng nhìn qua lập tức s ữ n g sở kinh ngạc nói trời ạ người nhanh như vậy cmn ờ ờ cmn ờ ờ a còn chưa buộc dây bảo hiểm c ầ n mau tới đây giúp ta ta đầu này lớn, lớn lớn thật to trở lại cho ta thần kỳ như vậy sao tất vân đảo bối rối thấy trần phong trạng thái hắn mắt nhìn chính mình mặt nước trôi vội vàng đứng dậy chạy tới cũng là hương phân nói ổn định không được thì ta đến mau giúp ta dự cần cước ép dự cần muốn đoạn ta mẹ nó đại vật cán mười hai mười nhanh giúp ta đứng thẳng ta đến khống ta không được được thảo n g ư ơ i mẹ nó khác từ phía sau ô m ta ha ha ha ha ha ha đừng đừng đừng đừng đừng đừng xoa ôi thôi trần muộn dây chính tiếng xé gió dừng tiếng nước hết rồi trần phong cầm cần câu về sau một cái lảo đảo tất vân đảo phản xạ có điều kiện một cái bắt lấy hắn không có té ngã trên đất ách kia cái gì n g ư ơ i kỹ thuật này chân thái a an tĩnh t r â n phong hít vào một hơi thật sâu không có lên tiếng hắn thừa nhận chính mình kỹ thuật xác thực không quá quan chủ yếu cũng là vẫn còn chưa qua trên thật sự đại hàng kinh nghiệm nhưng mà dưới mắt con cá này đến nhanh đi cũng nhanh nguyên nhân chủ yếu là có hai cái phương diện cái thứ nhất là mới ném cần vào nước mấy phút sau hắn không ngờ rằng này thứ nhất cán liền trực tiếp là lớn như vậy hàng dẫn đến hắn không có chuẩn bị tâm lý có chút trở tay không kịp không thể tại dinh cá giật cần trước tiên đem cần câu đứng lên cũng liền mới cần hắn tất vân đào đến giúp đỡ cùng nhau dự cần đại vật cán mười hai mười hai xi mạ phổi trí chỉ cần cần câu đứng lên tháng một năm năm không cân trên dưới ngư thì trọi cứng cũng không có vấn đề gì cái thứ hai nhường hắn tất vân đảo giúp đỡ đỡ cán dự cần người bình thường đều sẽ theo khía cạnh vào tay cùng nhau giúp đỡ mà hắn tất vân đảo cái thằng chó này hắn muốn từ phía sau lưng trần phong toàn thân ngứa thì không nói hai cái đại nam nhân như vậy ngươi chịu được ngươi đạp mã là ngu xuẩn đi không muốn mắng chửi người tất vân đảo cũng là lung túng có chút xấu hổ nói ta cũng vậy nhất thời căng thẳng nhưng từ phía sau thì phía sau ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì ngươi nhìn xem hiện tại ngư chạy ngươi lại tới trách ta lao tử cũng cảm nhận được ngươi gà nhi ngươi gọi ta phản ứng không muốn lớn như vậy tất vân đào vội vàng chạy về chính hắn vị trí tiếp tục câu cá trần phong có chút khó chịu chấm một chút giật cần lên đem tuyến nắm ở trong tay nhìn nhìn không có đứt dây dây thẹo cũng không có gì. chính là tối lưỡi có một cái câu cho kéo biến hình vừa đầu này ít nhất bốn năm mươi cân a khởi đầu tốt đẹp chạy tiếng buồn bã thở dài trần phong thu thập tâm trạng tiếp tục theo thùng câu trong tìm công cụ ra đây trước tiên đem biến hình câu cho phục hồi như cũ tiếp lấy phủ lên ngô non lần nữa ném cần khá tốt vừa đầu này đến nhanh đi nhanh hoa tử nên ảnh hưởng không lớ một bên chú ý đến trôi trần phong một bên tìm ra dây bảo hiểm cần buộc phong phong bên ấy tất vân đào nhịn không được lại nói nói n g ư ơ i nơi này cá chép thật có hơn mười sao từ đâu tới ngưu bức như vậy n g ư ơ i mẹ nó cho rằng lão tử mở khu câu cá thực sự là nhất thời h ứ n g khởi không chuẩn bị trần phong thuận miệng địa chuyện hắn này lại không muốn cùng cái tia cầu nhận nói nhiều đem dây bảo hiểm cần một đầu kết nối đầu cần một đầu k h á c cột vào sau lưng trên một tảng đá lớn chuẩn bị cho tốt trần phong ngồi trở lại t h ù n g câu tiếp lấy mong đợi lên hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phao câu không rời không bỏ cứ như vậy đợi không sai biệt lắm mười phần về sau lại bắt đầu đến miệng mặc dù hiện nay hồ chứa nước trong cá chép mật độ số lượng là thật không ít nhưng cũng năng lực chứng minh này trước giờ tạo hồ hiệu quả là thực sự tốt bởi vì này sau m ộ ư ơ i phút các loại cho khẩu lục tục no ngoe căn bản không dừng được nhìn xem bên ấy tất vân đào đỏ ngầu cá mắt nhưng cũng tiếc đại hàng hình như không có cơ bản đều là hơn cân mười mấy cân cá chép hơn hai mươi cân ngược lại cũng có bên trên mặc dù phá vỡ người câu cá lớn nhất trọng lượng câu đ i chép nhưng cái này cũng không đáng giá lục video thậm chí bởi vì chạy cái kia khởi đầu tốt đẹp quan hệ trần phong đều không có cao hứng bao、nhiêu. câu đi lên liền trực tiếp lại thả lại trong nước đào trước khi trời sáng ta nếu không làm được đến năm mươi người muốn bị đánh n à y ta mẹ nó một mực giúp ngươi chắc ngư ta mặc kệ ta hiện tại có khúc mắc hoặc là đi lên cái ít nhất năm mươi hoặc là ngươi chịu ngừng đánh nếu không này khúc mắc tiêu không được làm nhưng ngươi muốn chính mình có thể đem ngươi k i a gà nhi cắt mất cho cá ăn cũng được bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung đã dạng sáng bốn giờ nhiều giữa t r ư a còn muốn đến trả cá trần phong trước khi trời sáng thì phải đi về ngủ thời gian đã không nhiều tiếp xuống trần phong đều không có tiết ổ vẫn như cũ cho khẩu không ngừng tất vân đào nhìn xem không chịu nổi hắn không câu cá n g á o thì bắt đầu sửa câu đáy câu cá chép thì không biết tiểu t ử này là vận khí tốt hay là câu cá n g á o dùng bắp nô động thái thì tương đương với đánh một hồi ổ quan hệ câu đáy không có hai phút thì dính cá hay là đại hàng ha ha ha ha, ha hàng a h tới đại hàng tất vân đào bắt là cái phao chìm lớn giật cân cùng nhau kia thanh em ô ô thì nương theo lấy xuất hiện trần phong đỏ mắt ba mươi cân ít nhất ba mươi cân ngươi nhìn ta là thế nào một người làm đi lên chuẩn bị đến giúp ta chép ngư trần phong vừa mới trên mắt cá hạ không có khẩu hắn đứng vậy ngay tại hắn dự định móc điện thoại quá khứ lục video lúc đều không có đi hai bước lại quay đầu nhìn thoáng qua chính mình trôi hả trôi đâu tai nổ một cái đi nhanh trần phong thì xông trở lại hai tay nắm cán cùng nhau cũng còn chưa kịp dự cần một giây sau can hơi liền bị kéo vào trong nước đồng thời hắn cả người cũng bị kéo hướng phía trước vừa va một cái nếu không phải phản ứng kịp thời cũng kém chút không bị lôi kéo một đầu ngã vào hồ chứa nước mà nó ta thì bên trong đại hàng thao trở lại cho ta cảm giác này không thể so với bắt đầu cái kia kém chân trí ít năm mươi cân giờ khắc này nghe như như c u ồ n g phong ô ô âu rung động dây chính rừng tiếng nước cảm thụ lấy trong nước lực lượng trần phong huyết dịch khắp người sôi trào dựng c ầ n đã không thực tế hắn cắn răng n ắ m thật chặt cần câu đem cần câu đảo hướng một bên cường đại sức k é o ở trong quá trình này k é m chút không có trực tiếp kéo co không có gọi tất vân đảo đến giúp đỡ vì tất vân đảo thì đang cố gắng không chế cá lại hắn lần này là có chuẩn bị tâm lý không nói dây bảo hiểm c ầ n vậy liền quyết định không thể dùng nhưng mà lần này trần phong không có gọi hắn tất vân đảo đến giúp đỡ hắn tất vân đảo thì tại không chế cá lại cái kiế con cá cũng không nhỏ có thể tất vân đào chú ý tới trần phong tình huống bên này rất rõ ràng trần phong đầu này muốn so cái k i a cái đại chỉ gặp hắn chỉ là do dự một chút trực tiếp ném c ẩ n hắn vừa mới cũng là trói lại dây bảo hiểm cần ngư có thể hay không chạy không nói cần câu có phải không sẽ bị kéo đi vớt xuống cán tất vân đào bận bịu đã chạy tới nói t r ờ i ạ ta mẹ nó chính mình bên trong đại hàng cũng mặc kệ lần này phong phong ngươi nói thế nào nhanh nhanh móc điện thoại giúp ta lục video cái gì không cần giúp đỡ cán nhanh được được tất vân đào gấp chương hưng p ấ n hắn cảm nhận được trần phong đầu này có thể biết lớn có chút khoa trường bận i ệ u lấy ra điện thoại di động của mình mở ra đèn đội đầu thì lục lên mà giờ khắc này trần phong hai tay cần câu nắm c h ặ t phát ra trận trận gầm nhẹ trở về cho ta hồi đến cước ép ngược lại cán phát huy tác dụng trong nước cự vật cuối cùng thay đổi phương hướng trần phong nhân cơ hội này đem cần câu từng chút từng chút đứng lên thế nhưng ngay tại hắn đem cần câu muốn hoàn toàn đứng lên một khắc này đột nhiên trong nước cự vật lại hướng phía khía cạnh chỗ sâu phong đi đó mau giút ta mở dây bảo hiểm cẩn trần phong cảm giác chính mình câu không phải ngư mà là mẹ nó một tòa sẽ chạy sơn trực giác nói cho hắn biết đâu này cự vật có thể xa không chỉ năm mươi cân chứ năm mươi hai cự vật s u n g kích đại các đại lý chứ năm mươi hai cự vật s u n g kích đại các đại lý trước tờ mở sáng hồ chứa nước hậu sơn loan vốn nên cực kỳ tích mịch nhưng giờ phút này hồ chứa nước một góc lại truyền đến trận trận lương ngạnh chiến đấu thanh â m không chỉ có hắn trần phong gầm thét thì có nhìn thấy chỗ kích động tất vân đ ả o cờ mờ ở l câu c a lớn dựng cần nguyên ly không cần nhiều lời nhưng mà cũng không thể cưỡng ép dự cần phải xem ngươi cán cùng bộ dây câu phối hợp có phải chịu được nếu không chịu nổi vậy thì phải trước trượt đem ngư trượt không sai biệt lắm trượt nó không còn cách nào khác lại dựng cần trả cá trần phong mặc dù trước đây vẫn còn chưa qua đại vật hoặc cự vật trải nghiệm cảm giác nhưng cũng may hắn cũng coi là thâm niên người câu cá nên biết cũng đều biết có thể hay không vận dụng thành công kia thì lại là chuyện khác dưới mắt làm trong nước cự vật lần nữa hướng phía khía cạnh sông ngang ra ngoài lúc trần phong lại lần nữa đối nó làm ra trọng lượng phán đoán biết mình này đại vật cán một mươi hai m ư ơ i m ư ơ i hai phối trí không thể dùng sức mạnh cũng liền quả quyết bỏ cuộc dự cần tùy theo tất vân đào nhanh chóng giút đỡ giải khai dây bảo hiểm cần trên tảng đá đầu kia về sau h ắ n ở đây bên bờ bắt đầu sử dụng phương pháp rắt cá hình số tám bắt đầu rắt cá đơn giản mà nói phát lực đột nhiên lúc tại trên bờ xoa lực cùng đi theo và phát lực không ánh hay là đi không thể thời điểm ra đi vậy thì phải sử dụng phương pháp rắt cá hình số tám đem ngư trở về khống cũng là ngư tại chiều phương hướng nào phát lực ngươi thì hướng phía phương hướng nào ngược lại cán như vậy dây câu cùng đầu cá trong lúc đó hình thành góc độ chính là góc vông hoặc là thấp hơn góc vông c ũ n g l i ề n cùng trước đây nói qua phương pháp rắt cá rắt trâu là một cái ý tứ trên mạng rất nhiều lời hướng trái ngược ngược lại cắn là sai lầm vì hướng trái ngược ngược lại cán dây câu cùng đầu cá là hình thành một đường thẳng ngư con tuyến tương đương ngươi chính là đứng ở mông châu cỗ chính hậu phương như vậy tương đương chính là tại kéo co làm nhưng những thứ này nói rất đúng ngư tại hướng hai bên trái phải phát lực thời ứng đối phương pháp nếu ngư là hướng ngay phía trước xa xa sông đó chính là ngược lại cán tùy ý hai bên cái nào đầu nghiêng cán đều được nếu ngư là hướng ngư ơ i người phương hướng bên bờ đến vậy ngươi thì lui lại đồng thời thừa cơ dự cần chính là đơn giản như vậy làm đúng vậy nói là lên đơn giản rất nhiều người câu cá sau dính cá có chút kích động ngư càng lớn càng kích động càng bối rối dẫn đến nói đến chuyện đơn giản lại làm không được đơn giản thì như dưới mắt trần phong liền có chút hắn mặc dù có thể thuần thục sử dụng những thứ này r ắ t cá không chế cá phương pháp nhưng bất đắc dĩ đầu này cự vật quá lớn lần đầu tiên cảm nhận được loại lực lượng này nào có không kích động hốt hoảng cũng may cũng là bên này chỗ đầy đủ rộng rãi có đầy đủ thi triển không gian thời gian dây bảo hiểm cần về sau tất vân đào một bên lục nhìn video thì một bên hô hào cờ mờ đưa hắn thủng câu cần câu toàn bộ nhắc tới phía saudi cái kia cần câu trên n g chạy thì đem trần phong thủng câu những thứ này nhắc tới phía saudi cờ mờ con cá này cho dù là chạy không được k i a nói ít cũng phải trượt hơn nửa canh giờ ngươi muốn không được thì đ ổ i ta à. hô đổi lấy ngươi ha ha ha ha ta lần đầu tiên trải nghiệm loại cảm giác này nhất định phải hoàn chỉnh đưa nó rát lật lên mở, ngươi thao vừa lần này là lại ổn định trần phong ôm thật chặt cần câu ngồi s ổ m trên mặt đất thở hổn hển nhưng hắn lời còn chưa nói hết k i a cùng phong bình thường tiếng ô ô vang lên lần nữa lần này đâu n à y cự vật lại lại là hướng phía ngay phía trước xà xà phóng đi mà nó quay về trần phong vội vàng ôm cần câu hướng phía trước mấy bước ngay tại sắp rơi xuống nước lúc cảm thụ lấy trong nước lực lượng không giảm lại một lần ngược lại cắn tiểu này hướng phía ngay phía trước xa xa phát lực là tương đối nguy hiểm nhất chẳng qua cũng may tại trần phong cắn răng phía dưới lại một lần n h ư ờ n g hắn thay đổi phương hướng tất vân đào lục nhìn video nhìn xem cả người đều không tốt toàn thân tế b à o cũng đều đang nhảy n h ó c nói phong phong ngươi không được để ta tới đi con cá này nếu trong tay ta chạy ta cho ngươi một nạn viên được hay không không được cậu ngươi tất vân đào mười phần khát vọng hắn câu cá kiếp sống trừ bỏ cần câu biện không nói cần tay chơi lên tới cũng mới hơn ba mươi cân lớn nhất ghi chép mà thôi dưới mắt c h à n g diện này hắn chịu được nhưng không có cách nào liền xem như hắn n h ị n không nổi trần phong này thời điểm này cũng không có khả năng nhường hắn tiếp nhận đến trượt phải biết thay người trượt trong quá trình này nếu ngư l ộ t nhiên lần nữa phát lực nói không chừng thì mượn cơ hội này hết rồi về sau có rất nhiều cơ hội phát lực có mấy đợt nên được rồi a lúc này mới hai mươi phút không nên khinh thường ừ m tạm thời không có phát lực trần phong lui lại thử nghiệm đem trong nước cự vật hướng bên bờ khống đồng thời bắt đầu dự cần nhưng mà ngay tại nhanh tới gần bên bờ thì lộ ra tất cả vây lưng lúc đầu này cự vật dường như cảm nhận được nguy hiểm đột nhiên lần nữa phát lực lại tới trần phong có chuẩn bị tâm lý vận điệu lại theo lực mở ra chế độ rắt cá nhưng mà này một đợt phát lực lại trước đây cũng đại trần phong sắc mặt n h ă n n h ó ngay tại hắn không nhịn được muốn ném cần dùng dây bảo hiểm cần lúc cuối cùng này một đợt phát lực hắn lại thành công tiếp tục chống đỡ hô mẹ nó lần này nói thế nào ổn ổn a thật là tốt đ ẹ p đại vừa nãy ta nhìn thấy hình dáng ừng chuẩn bị chép ngư con cá này lại trượt xuống đi tiên đô muốn sáng lên trần phong lại một lần ôm cần câu bắt đầu đem đầu này cự vật hướng phía bên bờ khống lần này đầu này cự vật là thực sự không còn cách nào khác mệt rồi à trần phong cũng mệt mỏi ngay tại tất vân đào đem lục nhìn video điện thoại để ở một bên ống kính đ ố i sau đó hai tay cơ to lớn v à cá đem toàn bộ đầu cá cũng chép vào v ậ n cá lúc tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc sắc trần phong bận bị phóng cần câu x o n g tới nói đừng núp đ í c h ta đến trần phong cũng không muốn trình diễn lao ca lý kiến kia bị kịch hắn mặc chính là con đ i bên m ọ nơi này thủy không sâu trực tiếp hải tử cởi một cái nhảy vào trong nước giúp đỡ tất vân đảo nâng tất cả vợt cá đưa lên bờ đi lên hai người lại hợp lực đem đầu này cự vật nhấp cách bờ xa xôi một chút lúc này mới tính xong rồi châu b ò châu b ò đầu này cá chép chân đạp mã đại a có bao nhiêu cân tất vân đảo kích động lại cầm điện thoại di động lên lục lên nhìn đầu này cự vật trần phong cũng cười không chỉ có video có thể phát ra ngoài tăng cường khu câu cá cá chép c h ấ n nhiếp và sức hấp dẫn hiện tại hắn lên như thế đại một đầu cự vật đánh vỡ hắn người ghi chép không nói mấu chốt nhất hay là hắn kỹ thuật câu thực lực đạt được không thể hoài nghi chứng nhận nói thế nào này ra lông lân phiến là thật xinh đẹp chất lượng thân dài thì bộ trong vật cá hái được l ư ớ i câu đem ngư bày thẳng tại tất vân đ ả o chờ mong cùng ông kinh dưới trần phong lấy tay chát đ o lên cuối cùng một m hai tả h ư u một chấm hai mễ cá chép đặt tới cái này chiều dài thì không thấp lại đến nhìn xem vây đôi độ rộng này vây đôi là thật là dễ nhìn à, không hổ là kim lân xích đôi một đâm hai đâm kém một chút khoảng ba mươi tám cm chiều rộng lại đến lượng thể trọng từ bừng nhanh trần phong đứng dậy ở phía sau chính mình thùng câu bên trong xuất ra cân tay đến thối lui vật cá trực tiếp hướng kia đại mập trên m ô i một chàng không được trần phong lại đi đem chính mình thùng câu chuyển tới đứng phía trên thùng câu lúc này mới hai tay đem toàn bộ cá chép cho nhấc lên để hai tay đều đang run rẩy mau nhìn bao nhiêu hai mươi sáu sáu kg cái gì mới như thế điểm trần phong sửng sốt một chút vận điệu bông ra hai mươi sáu sáu kg mặc dù thì phá năm mươi cân nhưng cũng mới năm ba hai cân bất luận là dưới mắt nhìn thấy hay là trước đó tất cả dắt cá bên trong cảm thụ vậy cũng nên có sáu bảy mươi cân mới đúng lúc này mới năm ba hai n được, được, được kết h ô thúc video tất vân đào thăm dò điện thoại di động tốt trước hết đi chỉnh hắn thủng câu những kia trần phong vui thích nhiều thưởng thức một chút đầu này đại các đại lý thì không muốn nhìn ôm ngang chụp ảnh cái gì trực tiếp ôm đến mép nước liền thả trở về đi thôi chúc ngươi hạnh phúc kết thúc hướng tất vân đảo bên ấy xem xét trần phong sửng suốt nói bụng mụi không phải muốn trước kia đi trong thành kéo hàng này cũng mấy giờ rồi ngươi còn m u ố n câu t r ờ i ạ ngươi sướng rồi ta không thể thoải mái kia nhìn xem ngươi trần phong hai tay một đám hắn là muốn thu thập hồi đi ngủ cũng là này thời điểm này hắn mới cảm giác được nửa người dưới lạnh siêu siêu không bay về không được còn nhớ đem video nhanh phát ta ta trước về đi ngủ hôm nay thứ bảy nhiều người ngươi bên ấy muốn ăn bài được hiểu rõ hiểu rõ video lập tức liền phát cho ngươi dễ chịu tối nay này ba không có hưởng vì câu trần phong thu thập xong chính mình dụng cụ câu cá liền trở về trong đội tắm giường ngủ đang ngủ trước tất vân đào đem lục video phát đến trần phong thì đang ngủ trước thì không hớt t ó c tập liền đem video này cho phát đến kia nhóm bạn cầu trong đồng thời thì trực tiếp phát đến giờ họ ui nờ phía trên Ngủ tỉnh, nay tuần chính ngày nhất, giấc một xem hôm làm mọi cuối người loại kiến thứ sao. căn như thế một đầu lớn cá chép hoang dại 26-6 kg c ờ mờ nở 6.666. h ù chết bà bảo như thế một đầu lớn mới 5 ă m b cân trang diện này thanh âm này này mẹ nó sao để người chịu được trong video đẹp trai là lão bản n g ư ờ i sao hồ chứa nước ngọc long thôn châu b ò cờ mờ n ở 5 m ba cân cá chép nguyên lai、like、cá chép chân có thể lớn như vậy bao lớn à. ta lần đầu tiên thấy lớn như vậy cá chép huyện lưu vân hồ chứa nước ngọc long thôn 1.300 cây số làm lão bản châu bò phá âm trời ạ thật có cự vật cá chép cảm giác này nhìn thật sự sảng khoái a hồ chứa nước ngọc long thôn đây là m u ố n ngày này xong rồi không ngủ yên giấc hơn năm mươi cân cá chép khổng lồ gọi mới như thế điểm lão bản ngươi này bức t r a n g là chân không để ý chết sống của người khác à. mặc dù cá chép vô cùng thông thường mặc dù cá chép sinh trưởng cực hạn năng lực siêu một trăm cân nhưng phá năm mươi cân cá chép bảo đảm tuyệt đại bộ phận câu ngư nhân ngay cả thấy đều không có gặp qua về phân câu k i a cũng không nói cá chép mặc kệ là cái gì bên trong cỡ lớn hoặc cỡ lớn ngư c h n g chín thành chín người câu cá đều không có câu lên qua phá năm mươi cân ngư a cho nên trần phong đem video này vừa phát ra đi bất luận là nhóm mẹ chặt bạn câu chồng hay là giờ o u i n ở phía trên nhìn thấy người đều bị giật mình lại ly hồ chứa nước ngọc long thôn gần những k i ê người n g câu cá nhìn thấy video này cơ bản không có một cái là không đúng hồ chứa nước ngọc long thôn nóng ruột nóng gan cảm giác này nếu là không đi câu một lần sao chịu được n h ì n không nổi n h ì n không nổi đều nhanh một giờ chiều ngủ quên mất rồi tại sao không có người đến gọi ta c ậ u nhi c a đâu ngủ một giấc tỉnh trần phong bối rối trong đội các loại xe gắn máy các loại xe nhỏ đã hoàn toàn t r a n bệ thậm chí trần phong còn chứng kiến có một cỗ xe nhà đồng thời chiếc này xe nhà ngừng còn đem vào hắn ra sân đá đường chặt lại nếu không là chính hắn mẹ xe đèn bend g ở bên trong đoán chừng chiếc này xe nhà còn muốn lái đến trong sân đến hôm nay thứ bảy quả nhiên nổ trần phong hưng phấn thất thỏm giờ phút này hắn đã đang hướng nhìn hậu sơn loan tiền đến video phát tại h ệ chặt nhóm cùng giờ ho ui n phản ứng hắn đã thấy phản ứng rất mãnh liệt lại giờ ho ui n f a n hâm mộ đã mã trên đều muốn phá năm vạn buổi sáng cá chép đầu này video phát ra lượng đã vượt qua một trăm vạn lượt thích hơn m ư ơ i vạn cái khác số liệu cũng đều không thấp theo phát video đến hiện tại buổi chiều gần một chút cũng không bao lâu rất rõ ràng video này số liệu còn có thể phóng đại hào trên fan hâm một h ì còn có thể phóng đại hy vọng đại tranh tử có thể ứng phó được rồi chỉ là có chút kỳ lạ sao điện thoại di động ta trên thu khoản thông tin không phải rất nhiều đâu dựa theo trong đội ngừng số lượng xe chạy đến xem không nên a trên đường trần phong thì cùng mở ra đảo cơ tại tu chỉnh lộ diện sư phó trả hỏi thì đánh khói rất nhanh hắn liền đi tới trên sông núi sau đó hướng sơn loan xem xét nương lít nha lít nhít toàn bộ là người trần phong tinh thần chấn động vội vàng hướng phía sơn loan hạ tiến đến đi ngang qua đang làm nhà đơn sơ hai vị sư phó thì chào hỏi đánh khói sau đó vừa xuống đến sân loan dương ngọc lan không ngờ kinh thu thập xong chuẩn bị trở về trong đội thấy trần phong đến hô trần phong ngươi tỉnh ngủ hà nha ừng ọ c lan thẩm hôm nay nhiều người như vậy sao giữa trưa bữa cơm này ngươi nhanh như vậy thì làm xong lúc này mới một giờ chiều còn kém chút ngươi không phải nói chỉ cấp giao tiền câu cá người cơm tháng hôm nay người tới nhiều nhưng câu cá thiếu cho nên thì làm nhanh người tới nhiều câu thiếu dương ngọc lan mang trên mặt nụ cười lại nói tranh cử nói ngươi tối hôm qua sau nửa đêm đang câu cá ta cho là ngươi muốn ngủ tới khi buổi chiều thì không cho ngươi lưu c ơ m trưa nếu không cùng thẩm tử trở về thẩm tử phía dưới cho ngươi ăn ách không cần làm phiền cảm ơn ngọc lan thẩm ai nha ở đâu phiền phức đi cùng thẩm tử trở về ngươi ăn lại tới đều được không không ta phải bận rộn tùy tiện tìm một chút đồ vật lót chút là được rồi được rồi không muốn đói bụng a ừ mừng dương ngọc lan đi rồi hôm nay nàng lại là đội thân rất đẹp ăn mặc thực sự là đây tiểu cô nương đội cũng cần trần phong bận bịu đi vào bên hồ chứa nước c ũ nhưng g mới t t nay lại tại câu hình như chỉ có mười hai mươi người còn lại tất cả mọi người cơ bản tất cả đều vây quanh n à y mười hai mươi người đ a n g xem còn có không ít người tại lục nhìn video địa bộ này mở là ít dễ ảm đoán chừng thì có tình huống thế nào có thể hiện tại đã một giờ chiều đại tranh tử đã cho phần lớn bạn câu trả cá nhưng mới rồi ngọc lan thẩm cũng đã nói người tới nhiều câu ít người trân phong bốn phía nhìn một chút đầu tiên chỉ thấy bên kia tất vân đảo cầy hàng thay đổi chi một cái to lớn mặt trời màn trời phía dưới toàn bộ là các loại mua bán ngư cụ đồ uống đồ ăn vặt các loại đây là đã tới hàng đồng thời đang nhìn quầy hàng không phải tất vân đào cũng không phải cậu nhi ca mà là tất vân đào vợ hắn vương mai trần phong đi tới đi vào vương mai trước người chỉ thấy vương mai ngồi ở một tấm ghế câu trên đang túi đầu chơi lấy điện thoại là đánh lấy tứ xuyên mặt trượng vương mai ngươi tốt mua đồ chính mình cầm phong ca vương mai hơi mập hình cái đầu không cao dáng người nhan sắc trung đẳng trần phong im lặng nói chơi nghiêm túc như vậy à sao ngươi lại tới đây trong thành cửa hàng không nhịn tất vân đào đâu hắn ở đây câu cá vương mai chỉ là ngẩng đầu liếc nhìn trần phong một cái sau đó mang theo nụ cười lại cầm điện thoại di động lên bên cạnh chơi bên cạnh nói ra hắn nói ngươi bên này cuối tuần nhiều người muốn ta đến giúp đỡ trong thành cửa hàng ta gọi chị dâu ta giúp đỡ nhìn xem phong ca ngươi bên này làm không tệ à. thuần một sắc đòn khiên nở hoa quản ba nhà ha, ha ha ha ha ha, cái này có thể phát người bằng hữu vòng phong ca ngươi hắn ngươi đâu mau nhìn lão bản đến rồi hắn chính là lão bản còn trẻ như vậy à, có hay không có ba mươi tuổi nói lão bản ngươi rốt cuộc đã đến ba trăm viên một giờ năm tiếng cất bước lão bản ngươi này tăng giá thì tăng quá nhanh đi trả cá mới năm viên đúng vậy a lão bản cất bước chính là một nghìn năm trăm n à y ai làm lên chờ ngươi đã lâu lão bản ngươi nơi này môi trường là thật tốt nhưng thu phí có thể hay không tiện nghi ta thì câu hai giờ cho ngươi năm trăm viên được hay không lão bản ta nhìn thấy ngươi câu cái k i a cự vật cá chép video thực nước bức giờ ho u y, y n ta còn chú ý ngươi phí câu cá có thể hay không tiện nghi một chút trước đó ta nghe nói nơi này thu phí là một trăm viên một giờ sao ta đến thì biến thành ba trăm một giờ lão bản cho ngươi năm trăm ta câu một tiền Không, không, không? t cá cá đặc, là một một đặc biệt là lần đầu tiên tới nghe được này thu phí cùng chả cá đoán chừng toàn bộ là dự định chỉ xem trước một chút thì nhìn xem người khác câu vậy cũng đúng năng lực thông qua con mắt làm dịu công nghệ cho dù là trước đó đến câu qua nhưng trong đó vốn cũng không phải là nhiều người có tiền cũng vẫn là cơ bản cũng không dám tùy tiện nếm thử nhìn tới trước đó hay là nghĩ vô cùng lý tưởng một chút làm nhưng cũng là mọi người còn không có tự mình thật sự hào hào cảm thụ qua cá chép tình hình cá thì tối hôm qua sau nửa đêm kia hai đến ba giờ thời gian câu tiếp theo trần phong chính mình vô cùng khách quan cảm thụ mà nói ba trăm một giờ hồi năm viên thật không quý chỉ cần kỹ thuật quá quan cho dù là không thể lên bởi vậy cũng sẽ không thua thiệt quá nhiều cho khẩu là thật là mạnh a đại vật còn nhiều chương năm mươi b ố ưu tú nhân viên đại tranh tử chương năm mươi b ố y ê u tú nhân viên đại tranh tử cảm tạ đại giá quang lâm mọi người chú ý an toàn ý kiến nhận được nhưng hôm nay giá cả sẽ không thay đổi mọi người trước tiên có thể nhìn nhiều nhìn xem ngoài ra video có thể lục nhưng không có đang câu cá không thể lấy dễ ảm à nếu không cũng đến ta này mở lấy dễ ảm không câu cá thì lo ạ n rồi cảm tạ mọi người phối hợp trần phong một đường vây quanh hồ chứa nước tuần sát một đường thì như thế cùng đụng lên tới bạn câu nhóm nói như vậy nhìn rất nhanh dưới mắt còn đang ở câu này mười hai mươi người bên trong trần phong cũng là nhìn thấy mấy cái quen thuộc người tỷ như tiểu cứu tử tỷ như lão ca l u kiến tỷ như trương đức khai hai minh đệ cùng với tôi h ô m qua cường thế lên bờ vài người khác làm nhưng những người này hoặc là có tiền hoặc là kỹ thuật câu q u á cứng rất nhanh trần phong thì tìm thấy đại tranh tử đại tranh tử chính mang theo cầu nhi ca đang bang trước đây đã đến thời gian tại t r ả cá lão bản、ừ. đại tranh tử trạng thái làm việc không sai d á người n g rất tuyệt nhan sắc không kém mặc thì rất xinh đẹp trên cổ treo lấy trần phong thu khoản mã bài bài cái chán vào bên h a i còn mẹ hơn toát ra thật nhỏ mồ hôi làm nhưng chủ yếu xuất lực khí là cầu nhi ca tại sao không gọi ta t i ề n ta thu trả cá người móc c ầ u nhi ca buổi sáng hơn năm giờ liền đến muốn đi gọi ngươi đấy nhưng đúng lúc bị ta ngăn cản ta nghĩ để ngươi ngủ thêm một hồi nha y ê u tú nhân viên nhưng trả cá tiền ta trước đệm lên và m u ộ n giờ buổi sáng những người này cũng kết thúc chúng ta lại đến tính sổ sách ngươi lại cho ta là được rồi tốt buổi sáng tổng cộng là có bao nhiêu người đóng tiền câu cá cụ thể không rõ ràng ngươi muốn nhìn điện thoại di động của ngươi thu phí thu bao nhiêu cái dù sao có chừng năm mươi người tả hữu à. năm mươi người bây giờ nhìn nhìn hiện trường ít nhất có hơn ba trăm người chỉ có năm mươi người tả hữu câu được còn lại toàn bộ là chỉ nhìn không câu、Xoa. trần phong thì không giúp đỡ trả cá có đại tranh tử mang theo cậu nhi ca là đủ rồi lại cho cậu nhi ca rút một gói thuốc lá sau trần phong tiếp tục tuần sát cùng những kia vây xem đang xem bạn câu nhóm nhắc nhở và nói vừa n ã y những lời kia rất nhanh liền tìm đến tất vân đảo cái thằng chó này tìm hắn vợ tiếp theo hắn câu cá còn chưa ngủ câu thế nào n g ư ờ i sao mới xuất hiện nhìn ta bên này trần phong đi vào cậu vật thùng câu bên này xem xét nương đoạn mất c h í ít hai cây cán có một cái thấp nhất cũng là năm mươi cần ta trượt nửa giờ cho rằng rát lật kết quả mẹ nó chép nó thời nó làm đánh lén chạy còn có đoạn này hai cây c á n đều là đại vật cán đoán chừng là hai cái bảy tám chục cân nếu không bằng vào ta kỹ thuật câu đoạn không được ta hiện tại dùng cần câu đại v ậ t như thế kích thích sao hiện tại khẩu kiểu gì nay lại không được hôm nay thái dương đại hiện tại hơn một giờ có khẩu nhưng thiếu vậy ngươi vội vàng thừa dịp hiện tại đi nghỉ ngơi buổi tối đổi lấy ngươi vợ ban nàng ở chỗ nào dùng di động chơi mặt trượt ta sợ người ta đem quán trộm nàng cũng không biết n à y ngươi quản chúng ta trần phong đi rồi ngồi trên thùng câu còn nghiêm túc chằm chằm vào phao câu tất vân đào đột nhiên nghĩ tới điều gì hướng phía trần phong hô ngươi phí câu cá thu quá mắc mặc dù ngươi tình hình cá nổ tung nhưng ba trăm một giờ tối thiểu trả cá được bảy viên mới phù hợp người quản ta sao trời ạ ngươi xem một chút hôm nay đến rồi bao nhiêu người mới bao nhiêu người câu trần phong muốn đi cùng còn đang ở câu tiểu cứu tử lão ca lý kiến đám người chào hỏi hỏi một chút câu cá tình huống nhưng dưới mắt chung quanh bọn họ vây xem quá nhiều bất quá rất nhanh trần phong liền phát hiện không có ở câu anh em đại thúc vương cường vừa nhìn thấy trần phong cũng vội vàng đi lên đánh ống dẫn khói lão bản ngươi này một buổi sáng đi đâu ta nhìn thấy ngươi câu cái kia cá chép video sâu t h t tiên đang ngủ ngươi buổi sáng không có câu không có thì ngại thu phí quý sao có chút bất quá ta thì không có tốt cần câu sợ g ã y cần nhưng buổi tối ta dự định câu ta đại vật cán vừa vặn buổi chiều đến đợi lát nữa ta hồi trên c h ứ n g cầm có thể nhiều cùng anh em đại thúc trò chuyện hai câu cố ý hỏi anh em đại thúc buổi sáng bên này là có bao nhiêu người câu anh em đại thúc cũng nói là có thể có năm mươi người như thế vậy liên không có tâm bệnh không phải không tin được đại tranh tử mà là bất luận gì đó đều phải có một quá trình đặc biệt tín nhiệm buổi chiều gần hai giờ đại tranh tử cuối cùng cho tất cả mọi người hồi xong rồi ngư trừ ra tất vân đảo bên ngoài không ai câu được có người đi rồi nhưng lại không đi vì đi những người kia phần lớn đều là đi trong đội trên xe chơi đoán chừng này hơn ba trăm người b u ổ i câu tối còn có thể có ba trăm người đương nhiên là câu là nhìn xem thì không nhất định dưới mắt hồ chứa nước bên này còn có chừng hai trăm người này không ai câu cá tất vân đảo lại là ở chỗ nào tận cùng bên trong nhất đi ít người như thế từng cái thì cơ bản toàn bộ đã chạy tới vây hắn trần phong những người này câu là thật nghĩ câu lại là trước đó trần phong trước mặt mọi người lại nói một lần sau đó mang lên đại tranh tử cùng nhau tìm một cái không ai dừng nhỏ tử lao bản ngươi n g ư ơ i dẫn ta đến nơi này làm gì tính sổ sách ta ngươi cho rằng làm gì đại tranh tử gương mặt đỏ lên nhìn chung quanh một chút nói ta cho rằng cũng là tính sổ sách không muốn quả là vậy đến đây đi tìm thấy một khối đá lớn trần phong đặt mông ngồi xuống còn đem bên cạnh cho thanh sửa lại một chút nói đến ngồi này Ừm. đại tranh tử ngồi xuống móc ra hai cái điện thoại hai cái điện thoại cũng mở ra nói lao bản ngươi xem trước một chút ta hẹ chặt cùng thanh toán bảo ta cũng không thu ngươi tiền nhìn xem giấy tờ giấy tờ là xóa không xong thì không ai cho tiền mặt bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung không cần trực tiếp nói cho ta biết người trở về bao nhiêu thì tại giấy tờ lên nha đại tranh tử xuất ra bên trong một cái điện thoại thao tác một chút đưa cho trần phong nói nhìn xem h ẹ chặt giấy tờ hôm nay chi tiêu ta hôm nay ngay tại tất vân đảo hắn q u o y hàng trên mua năm bình nước khoáng cái khác chi tiêu toàn bộ là trả cá mua nhiều như vậy nước khoáng làm gì ta em ta cậu nhi ca ngọc lan thởm tất vân đảo tất vân đảo lão bản hắn tên này cuối cùng ta cảm giác không thích hợp áo mưa Phúc ha ha ha xem xét này trả cá vượt qua một nửa trước mấy ngày đều không có vượt qua một nửa ngươi liền nói có phải cá chép tốt câu cho khẩu là thực sự nhiều tăng thêm trước đây có người mỗi ngày câu cá ngao phần lớn cũng đều là bắc nô động thái còn tương đương là cho trước giờ đánh ổ làm nhưng cũng là buổi sáng hôm nay này ba dám đến câu trừ ra riêng l ẻ kẻ có tiền bên ngoài còn lại phần lớn cơ bản đều là cao thủ t ố t tổng cộng bốn mười hai vạn cho ngươi chuyển hệ chặt tiền thủy ta mời cảm ơn lão bản ừ m buổi sáng hôm nay tất cả đều là câu cá chép sao có hay không có đạt tới lên bảng ghi chép ngươi có hay không có nhớ phần lớn đều là câu đáy chỉ có mười cái tả hữu là câu cá ngão đạt tới lên bảng ghi chép có à ta có nhớ đại tranh tử vội vàng thao tác một chút nàng thì nhớ trên điện thoại di động lúc này thì phát đến trần phong n g c h trần phong nhìn một chút siêu 10 cân cá n g á o buổi sáng hôm nay này ba chỉ lên một cái nhưng đầu này là có 17,4 cân sau đó chính là cá chép hảo ra hỏa cá chép siêu 50 cân đạt tới lên bảng tiêu chuẩn lại lên ba đầu tổng cộng mười bốn g ư ờ i tả hữu câu đáy câu cá chép à. một cái 50, m m ba một cái 61, m ộ t cái 66.5. trong đó này 66.5, hay là lão ca lý kiến t ố t làm không tệ có gãy cân không còn nhiều nhắc tới cái này đại tranh tử có chút á c thú vị hưng phần nói buổi sáng hôm nay những người này câu cá chép cơ bản không ai không có đứt dây Chỉ ít có một nửa người còn gây cần nhiều nhất một người phát nổi bốn cái c á n ai em ta hãng kỹ thuật quá kém châu châu châu ta tiểu cứu tử là thực sự mạnh a tiểu cứu tử ừm a thế nào ngươi có ý kiến khu khu đại tranh tử đỏ bừng mặt cầm hai cái điện thoại cũng không nhìn trần phong nói l á o bản ngươi chừng nào thì lại vào tôn cá đâu vừa mới vào tạm thời vào không được xác thực tạm thời vào không được mới nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh yêu cầu là một trăm sáu mươi người hôm nay thứ bảy này một buổi sáng mới hoàn thành năm ba người chiếu này tiết tấu kia không được đợi đến ngày mai chủ nhật kết thúc trước đi thôi trần phong đứng dậy đại tranh tử ngẩng đầu lên nói đi đâu coi xong sổ sách đi rồi a thế nào ngươi còn muốn cùng người mình thích nhiều một chỗ một hồi cũng không phải không được đến đây đi trần phong lại ngồi quay về vui vẻ nhìn đại tranh tử đại tranh tử l u n g t u n g nói không là là còn có chuyện gì lão bản ngươi có hay không có cảm thấy ngươi thu phí ba trăm một giờ trả cá mới năm viên đắt nha có gì cao kiến ta nghĩ ngươi không nên thu ba trăm viên một giờ k i ê u năm đồng tiền trả cá có chút thấp b u ổ i sáng hôm nay thật nhiều người đều phàn ừng hoặc là ngươi theo ngư trùng thu phí cũng được à hôm nay thật nhiều lần đầu tiên tới nghĩ câu cá ngao cũng không dám câu được cá giết cũng thế theo ngư trùng thu phí đúng tỷ như câu cá chép ngươi thu ba trăm một giờ hồi năm viên kia cá ngao ngươi thì thu hai trăm viên một giờ hồi ba viên cá giết thì một trăm viên một giờ hồi hai viên làm nhưng ta đây chỉ là nêu ví dụ tăng giá tiền muốn điều chỉnh nhiều người như vậy có chút loạn bất luận à đều là thanh toán bảo ngại chặn trả cá lúc xem người ta điện thoại là giao bao n h i ê u phí câu cá liền biết đối phương câu là cái gì ngư đối ứng trả cá là được rồi cái khác lầm câu đi lên tính vô hiệu ngư、ừ. người ta cũng chỉ sẽ câu chính mình cá mục tiêu l ầ m câu đi lên cái khác ngư chính bọn họ làm thời rồi sẽ trả về ngoài ra mỗi cái ngư chủng câu cá phương pháp cùng dùng mồi còn không giống nhau chính chúng ta lại nhiều tuần sát như vậy tiếp theo thì cơ bản sẽ không xuất hiện cho giá thấp vụ n trộm câu giá cao người Ừm. liền xem như còn có loại người này chúng ta không có tuần sát đến kia câu đi lên đều là vô hiệu ngư ta một cái không bồi thường toàn bộ trả về cũng là chúng ta kiếm nha bọn hắn sao có thể bằng lòng cho nên không có loại người này ừ m a i nha lão bản ngươi nhìn ta như vậy làm gì chán đẹp mắt còn không để người nhìn xem ngươi chương càng càng năm h ì n x mươi lăm nhà đầu ngươi vốn làng ốc làm sao còn bị người lắc lư chương năm mươi lăm nhà đầu ngươi vốn làng ốc làm sao còn bị người lắc lư mặc dù tình hình cá càng điệu đồng thời tăng theo giá đại tranh tử đầu thông minh nàng nói theo ngư chủng phân loại thu phí pháp có đạo lý có thể áp dụng như vậy vẫn như cũng là năng lực có một ngư chủng thúc đẩy nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh không nói chủ yếu như vậy tiếp theo khẳng định thì càng có thể bị bạn câu nhóm tiếp nhận rồi thì có lợi cho khu câu cá trường kỳ ổn định phát triển đây cũng chính là ta muốn điều hòa biện pháp nếu không chỉnh thể một cái giá mỗi thăng cấp một cái ngư trùng thì cũng chướng một lần quá tấp nập không tốt không nói điệp ra tiếp theo về sau được chướng tới trình độ nào đi nghĩ câu cái khác ngư cũng đều không dám câu được nghe người ta khuyên ăn cơm no bất quá hôm nay là chân không thể động trên quân sự thay đổi xoành xoạch là tối kỵ làm ăn cũng giống vậy Vừa sáng mặc dù hơn ba trăm người chỉ có năm ba người câu nhưng này chút ít không có câu từng cái rất rõ ràng cũng đều là rất nghĩ câu chỉ là bọn hắn cảm thấy thu phí quý trả cá thấp lại thêm còn đều không có tự mình hào hào cảm thụ qua ta nơi này cá chép tình hình cá cho nên mới không dám câu nhưng buổi sáng hôm nay này ba tình huống bọn hắn đều nhìn ở trong mắt các loại gãy cần đứt dây không nói bốn mươi người tả hữu câu cá chép còn thành công lên bờ ba đầu phá năm mươi cần trả cá cũng đều vượt qua vẫn phí câu cá một nửa như vậy tối nay buổi câu tối lại tại buổi sáng này ba quan sát kích thích d ư ớ i buổi sáng không có câu nhiều người như vậy bên trong khẳng định cũng ít nhiều có người sẽ nhìn không ở câu được a tiểu hà mễ này lại cũng không đang xem giờ ru trần phong p mở gửi tới cũng liền trước mặc kệ để điện thoại di động xuống h ắ n ở đây nơi này suy nghĩ nhiều hạ ngày mai bắt đầu phân loại mới thu phí tiêu chuẩn cá chép hay là ba trăm khối tiền một giờ trả cá sáu viên tốt như vậy tiếp theo chính là mỗi giờ năm mươi cân mới có thể lên bờ cá n g á o thì hai trăm khối tiền một giờ trả cá năm viên tính được cũng là mỗi giờ muốn bốn mươi cân có thể lên bờ cá giết thì một trăm khối tiền một giờ trả cá ba viên tính được cũng là mỗi giờ chỉ cần ba mươi ba cân là có thể lên bờ hiện nay đứng đắn ngư thì này ba loại trước hết làm này ba loại vẫn như cũ tất cả đều là năm tiếng cất bước mang đi quy tắc không thay đổi lần này không có gì có thể nói a cá n g á o cùng cá giết định chết về sau cũng sẽ không thay đổi muốn biến l ờ i nói vậy cũng đúng về sau diện tích mặt nước lại thăng cấp pha loãng mật độ giảm xuống thu phí hoặc đề cao giá trả cá mà thôi hiện nay mà nói cá n g á o mặc dù đã lịch một lần diện tích mặt nước thăng cấp nhưng hiện nay hồ chứa nước trong số lượng vẫn như cũ có phải không thiếu con cá này thứ nhất cũng đều thành đàn còn có cá ngao mét và hơn hai mươi cân siêu cấp t ử ngao này tài nguyên đi nơi nào tìm thu phí trả cá tuyệt đối không đắt lắm cùng trước đây thu phí một trăm hai mươi trả cá ba khối tỷ lệ cũng giống như nhau cá giết là lấy trước mắt diện tích mặt nước thăng cấp ra tới số lượng là thực sự nhiều cũng là thật tốt câu cụm kéo cứng rắn chảnh hai đôi không ngừng nhưng cho nên nay câu cá giết thì tránh không được muốn bị cá chép quá yếu như quan hệ cho nên một trăm một giờ trả cá ba viên cũng là thích hợp ta không lâu n g h ĩ câu cá giết bạn câu cũng có thể tiếp nhận cá chép là hiện nay chủ đánh còn đánh v ắ t thúc đẩy nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh gánh nặng trả cá cho thêm một viên đi vào sáu viên mỗi giờ năm mươi cân lên bờ mặc dù nghe tới vẫn như c ũ g d ọ người nhưng không thể lại để cao giá trả cá ta chính mình thế nhưng cảm thụ kia đại vật cự vật cảm giác là thực sự thoải mái Cho thực khẩu thì là thực sự ngoài h h i ề u nếu n k ô phải thời thì thuật chẳng không không trả đại gian đối lại liền viên đối suy qua câu tuyệt vậy xét vật vật dắt tương trưởng, ta tăng đến cứng rắn bạn câu còn làm không lên cự cá cá c a mở, làm kỹ một hảo.、Ngoài、ra đại vật cự vật xúc cảm giá trị không nói ta cá chép còn có hơn mười 10 siêu một trăm cân hấp dẫn nếu ai làm đi lên tám mươi cân trở lên có video quay xuống phát ra bảo đảm như vậy chứng được đại đạo biến thành câu giới một đại lao danh nhân những phương diện này giá trị năng lực coi nhẹ đúng rồi bất luận câu loại nào ngư ta khu câu cá còn cầm tháng được rồi thích hợp lần đầu tiên làm ăn chính là như vậy phát hiện vấn đề giải quyết vấn đề vì trường kỳ phát triển các phương diện đều muốn tổng hợp suy xét hiện tại tốt trần phong thì chờ mong buổi sáng nhiều như vậy không có câu người tận mắt chứng kiến buổi sáng tình huống về sau thì hôm nay giá tiền này tối nay là năng lực tăng thêm bao nhiêu người câu được mà dưới mắt coi lại mắt giờ o u i n p m vẫn như c ũ không gặp tiểu hà mễ hồi phục trần phong cũng liền đứng dậy về tới bên hồ chứa nước hiện tại thời gian là buổi chiều hơn hai giờ câu buổi câu tối còn sớm trần phong tìm thấy đại tranh tử cùng cầu nhi ca trao hỏi sau đó về đến trong đội lái xe vừa chuẩn chuẩn bị đi trên trấn một chuyến đồng thời trần phong t h ì phát hiện chiếc k i a xe nhà lại là tiểu cứu tử nhường hắn đem xe rời đi trần phong lúc này mới có thể theo sân đá trong mở ra k i a xe nhà không rẻ này hai tỷ đệ trong nhà làm gì có tiền như vậy trần phong tò mò dự định quay đầu lại hỏi hỏi đơn thuần chỉ là muốn thỏa mãn một chút tò mò tuyệt đối không có một tơ một hào thật muốn dính vào phú bà tâm thật đi vào trên trấn trần phong lại mua một vài thứ ngay tại hắn chuẩn bị cho tốt dự định lái xe hồi trong n ộ i lúc ngồi ở trên xe coi lại mắt giờ họ ưu ý in chỉ thấy tiểu hà mễ vừa vặn hồi bm tiểu hà mễ câu cá cái gì quảng cáo vị n h a răng hồ chứa nước ngọc long thôn n ị c h thiên quảng cáo vị đến thêm cái mẹ chặt nói rõ ràng tiểu hà m ẹ câu cá được tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp b ắ c tiếp phía sau càng đặc sắc hai người tăng thêm mẹ chặt trên mẹ chặt tán gấu qua sau đó tiểu hà m ẹ cũng là hương phần nói ừ m có thể không cần hỏi bà ta ta là có thể cho ta mộng nguyễn làm quảng cáo câu tiêm giang hồ hiện nay nhiệt độ được rồi trần phong chán mộng nguyễn là tiểu hà mễ của ta ngư cụ nhãn hiệu a lão thôi chuyên môn cho ta làm đã đưa ra thị trường hơn một năm đại ca người không biết sao trứng mắt trần phong khu khu mới lên thị hơn một năm cũng không dài k i a đúng là cần phơi sáng đến quảng cáo phí tài trợ định cho ta bao nhiêu tiểu hàm ễ đại ca ngươi nói trần phong một trăm cái tiểu hàm ễ đắc đại ca một trăm cái ta không làm chủ được nhường lao thôi tới hắn khẳng định không đồng ý rốt cuộc ngươi bên ấy thì là lần đầu tiên làm không có tiền lệ hiệu quả có thể tham khảo sao có thể đi lên chính là một trăm cái à. trần phong phơi sáng lượng tuyệt đối không thấp ngươi hẳn là cũng có thể tưởng tượng tượng đến mới đúng thấp nhất tám mươi cái không được ta tìm nhà khác tiểu hàm ế năm mươi cái được hay không năm mươi cái ta đều không cần cho lào thôi nói chính chúng ta là có thể vụ n trộm hợp tác rồi trần phong không được tiểu hàm ễ ai nha đáng thương trần phong không được không được tám mươi cái mà thôi bằng vào ta này có thể đoán được hiệu quả không lo tìm không thấy nhà khác ngươi muốn không được vậy coi như xong tiểu hàm ễ đại ca đáng thương trần phong ta dạng này cơ hội không dễ tìm ngươi mộng viễn nếu là sản phẩm mới bài kia gặp được ta cơ hội này là phù hợp ngươi hiện tại nếu không t r â n quý chờ ta tìm nhà khác hợp tác ra hiệu quả kia đến lúc đó cũng đừng hối hận tiểu h à mễ trần phong đồng thời lần này không hợp tác về sau cũng không có cùng ta cơ hội hợp tác nhắc nhở dưới ta khu câu cá không chỉ có là có hơn hai mươi cân cá ngao còn có trên trăm cân cá chép tối hôm qua sau nửa đêm ta câu đi lên kia trong video cái kia mới năm mươi ba cân ngươi nhìn xem hiện tại ta kia video nhiệt độ bao nhiêu tiểu hàm ễ trân phong không nói ta đi liên lạc phía dưới cái khác ngư cụ nhãn hiệu tiểu hàm ễ đại ca hợp tác chúng ta hợp tác trân phong tám mươi cái không có vấn đề tiểu hàm ễ không có vấn đề trân phong t h á n h giao p h i ề n phất trước dự chi mười cái không sau đó mặt ngươi lại đổi ý thiếu sự hợp tác vậy ta sao làm tiểu hàm ễ không ghi hợp đồng、sao. Trần Phong, n cái đầu sao. ă mễ nay nói chuyện ghi chép chính là bằng chứng, hướng ta khu câu cá ngay tại nơi này n ta chạy phiếm ghi tại lại chép câu cá hồ khu h là k ô được đợi hai phút mười cái đến đây trần phong lộ ra nét mừng trực tiếp thu khoản không ngờ rằng a lại c h ỉ phí hết điểm ấy công phu đơn giản như vậy liền thành làm nhưng trần phong dự định chuyện cần làm k ê u quảng cáo phơi sáng lượng nên đúng là siêu cấp vô địch cao tám mươi cái nàng tiểu h à mễ thật sẽ không thua thiệt kia hiện tại còn phải chạy chuyến huyện thành sớm chuẩn bị vài thứ phát động xe trần phong lại hướng phía huyện thành tiến đến mà cùng lúc đó tiểu hà m ẹ bên này kỳ thực này thời điểm này tiểu hà m ẹ đang dã ngoại câu cá lục video cùng với nàng cùng nhau chỉ có lao thôi một cái đ ồ đ ệ không có những người khác cùng trần phong trò chuyện hết lại c h u y ể n mười cái đi qua sau nàng ngẩng đầu nhìn nhìn một chút mặt nước đã thật lâu cũng không có động tinh phao câu suy nghĩ một chút nàng hay là cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại đem việc này cho lao t ô i nói sau đó lao thôi cả người cũng có chút cho váng cái gì nhà đầu ngươi vốn làng ốc làm sao còn bị người lắc lư loại sự tình này không hỏi trước một chút ta là nhà ai khu câu cá chính là hồ chứa nước ngọc long thôn hắn nói bên trong không chỉ có hơn hai mươi cân cá ngao còn có hơn một ư ơ i một trăm cân cá chép ta hồ đồ trong nước toàn bộ là thợ lưới thợ điện đi nơi nào tìm hơn một ư ơ i một trăm cân cá chép nhân công nuôi dưỡng kia muốn môi bao lâu càng không khả năng a chương năm mươi sáu nói như vậy cha cũng là người ăn bám chương năm mươi sáu nói như vậy cha cũng là người ăn bám trần phong lại làm xong đồ vật về đến trong n ộ i lúc thời gian đã là buổi chiều gần năm giờ làm đồ vật trước hết phóng ở trên xe nhìn một chút trong đội này lại kinh khủng dừng xe lượng trần phong chỉ dẫn theo một bộ vừa mua điện thoại sau đó vội vàng liền chạy đi hậu sơn loan nhưng mà còn chưa đi đến hậu sơn loan thì điện thoại tới kết nối ngay xong là đèn đường năng lượng mặt trời đến trong đội không có cách nào trần phong chỉ có thể là lại trở về đi trước tiếp đái một chút đèn đường năng lượng mặt trời dòng dã một xe tải một trăm cây ngay tiếp theo lắp đặt sư phó cũng tới sư phó đến hút thuốc cái giờ này đến các ngươi hôm nay có thể giả bộ hết sao cái này lắp đặt đơn giản trong đêm cho ngươi gắn xong vậy thì tốt vậy mọi người làm xong số dư ta cho a y cho ta là được gắn xong điện thoại cho ngươi được khổ cực còn muốn cùng lắp đặt sư phó bàn bạc lắp đặt khoảng thời gian và chi tiết vấn đề trần phong chỉ có thể là cho đại tranh tử đánh cái h ẹ chặt điện thoại nhường nàng làm thêm giờ đào cơ hôm nay đã đem đường đã sửa xong hiện nay là đang tìm hai bên đường vị trí thích hợp làm các loại r ừ n g xe điểm theo trong đội một đường đến hồ chứa nước hậu sơn loan dự lưu thủy vị phía trên đều muốn lắp đặt đèn đường năng lượng mặt trời đặc biệt nhà đơn sơ kia nhiều làm chứa mấy cái dựa theo nhất định khoảng thời gian cùng với hai bên đều muốn giao thoa nhìn lắp đặt tiếp theo dự đoán định này một trăm tọa đèn đường năng lượng mặt trời h ẳ n là v Cái này trần phong cũng mới cuối cùng về tới bên hồ chứa nước mà lúc này đã là nhanh sáu giờ chiều vì hôm nay là thứ bảy cũng sớm quan hệ đại tranh tử dưới mắt cơ bản đã dẹp xong buổi câu tối cao phong muốn câu phí câu cá đến tiếp sau nên cũng không có mấy cái người sẽ đóng tiền câu được mà hiện nay tất cả hồ chứa nước hậu sơn loan bên này tổng cộng là không sai biệt lắm nhanh năm trăm người d á n g vẻ có thể phần lớn vẫn như cũng là đang xem các loại video cũng đều tại lục nhưng không có câu tại l ấ t dễ ảm hẳn là không có vì hiện tại cũng hiểu rõ hồ chứa nước ngọc long thôn cấm chỉ không câu cá mở l ấ t dễ ảm người nếu dám mở cầu nhi ca thì dám đi tới mang theo nụ cười mời ngươi rời khỏi thế nào bao nhiêu người đóng tiền trần phong tìm thấy đại tranh tử hỏi nên có một trăm người đi đây buổi sáng nhiều tuất ta đến đây đi ngươi t a tầm vậy ta đi mở lấy dễ ảm câu c á à nha tử mừng đại tranh tử đưa qua thu khoản mã bài bài bận điệu vui vẻ chạy trần phong tiếp nhận bài bài treo ở trên cổ của mình ngẩng đầu nhìn nhìn một chút hồ chứa nước đám người chung quanh tại câu đã có một trăm n g ư ờ i cùng buổi sáng so sánh coi như là tăng lên gấp đôi buổi sáng kêu ba kích thích là có hiệu quả nhưng cũng không có đạt tới trần phong trong dự đoán trình độ rốt cuộc hiện tại tổng cộng là có nhanh năm trăm n g ư ờ i chỉ có một trăm n g ư ờ i câu lời nói nói cách khác còn có gần bốn trăm n người là chỉ nhìn không câu không được ngày mai bắt đầu áp dụng mới theo phân loại thu phí tiêu chuẩn cá chép trả cá cũng mới nhiều tăng một viên chiếu đ i ệ u bộ này vậy ngày mai câu cá chép cũng sẽ không tăng phúc bao nhiêu thu phí tiêu chuẩn không thể nào lại cải biến nhìn tới hay là được làm cho tất cả mọi người cũng tự mình hào hào cảm thụ một lần ta nơi này cá chép tình hình cá mới được không thể để cho bọn hắn chỉ thông qua con mắt đến làm dịu câu nghiện chỉ cần bọn hắn tự mình cảm thụ qua về sau đã hiểu ba trăm một giờ hồi sáu viên s á c thực đáng giá không có quá hố như vậy bọn hắn cũng không cần thỏa mãn chỉ qua mắt nghiện s á c thực như thế vậy làm sao tại không giảm xuống cá chép thu phí tiêu chuẩn hoặc để cao giá trả cá tình hộp dưới nhường tới tất cả mọi người cam tâm tình nguyện tự mình câu lên một lần cá chép đơn giản Tìm người mời ngươi k h á cầu h không.、Tiểu、hà hoa nhóm chép. thời hiện chi khối. Hắn liền lòng Tiểu vui mời Này vạn đến bạn Đồng nay còn đã trước dự chi vạn tốt. trước câu câu mẽ đã cá c dự nhi ca ngươi Ăn. Đến. qua Mua đây. có h o ngươi b điện thoại nhưng hắn điện thoại kia là người xong. ra cơ còn 14 không được là x ấ rơi hh n n gian được ngươi đi chơi đi một giờ giúp ngọc lan thẩm nấu cơm đánh giúp đỡ không có cùng cậu nhi ca nhiều trò chuyện trần phong ở chỗ này đợi lâu một chút lại tiếp đại thu phí đấy mấy cái bạn câu về sau Cảm giác lần này tiểu h không ậ t n g có ư ờ liền bắt đầu tuần sát. Rất nhanh liền đi tới i tuần nhanh bắt sát. Rất t đầu c ứ u tử bên này, t i lắc đầu nói ra ba trăm một giờ ở đâu quý lão bản nguyên nơi này cá chép tại nguyên nơi khắc căn bản tìm không thấy ngươi cũng không biết ta buổi sáng các loại liên tục dính cá cần câu còn phát nổ ta trọn vẹn một cái quá dọa người nghe ngươi tỷ nói ngươi buổi sáng trả cá trở về bao nhiêu cho ta tỷ một nghìn năm trăm trở về hai trăm chín mươi tám kém hai khối liền đến ba trăm trần phong hít một hơi thuốc lá híp híp mắt lại hỏi trong nhà người có tiền như vậy cha ngươi là làm cái gì công tác còn tốt đó chứ cha ta thì thích câu cá hắn cũng là làm câu ừ n làm ăn nhưng hắn làm ăn không kiếm tiền đều dựa vào mẹ ta ồ mẹ ngươi là làm cái gì mẹ ta cùng ta ngoại công ta cứu bọn hắn là cùng nhau làm công trình mẹ ta là chủ tịch hội đồng quản trị hôm qua mẹ ta tham gia đấu thầu lại trúng thầu một cái cao tốc đây cũng là nhà ta chuẩn bị thừa kiến đầu thứ tư cao tốc、Phốc. trần phong rung động thật sâu mục trừng cầu ngốc nói kia vậy cái kia nói như vậy cha cũng là dính vào phú bà ă n bám tiểu cứu tử thi hút thuốc gật đầu nói không sai bị lắm lao bản ngươi sẽ dạy hạ ta ta buổi sáng nổ kia bốn cái cán bên trong còn có căn cần câu đại v ậ t ta cảm giác là ta ở đâu không đối phó mới nổ không được tỷ ngươi nên nhớ ta ta phải mau chóng tới nhìn nàng một cái ngôi s ổ m trần phong vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi ánh mắt nhìn chằm chằm vào p h à o câu tiểu cứu tử c h ậ t toàn thân chấn động lập tức trần phong chỉ nghe hưu một tiếng đúng lúc này thì ô ô rung động thấy đây trần phong thì ngay tại nơi này nhiều nhìn một chút muốn nhìn một chút này tiểu cứu tử là thế nào gây cần một ngày xuống trả cá hồi tiền cũng không nói p h i câu cá lên mở liên tục dính cá tử tiền cũng về không được không là ngay cả khói tiền cũng về không được ổn định tiểu cứu tử còn nhớ giật cần phải nhẹ một chút dương ngươi như vậy dùng sức làm gì đồ chơi miệng cá đều muốn bị ngươi đập nát lão bản ta ta, ta đ ầ này đại í ta ta trước n h ấ mắt hắn căn này cần câu là cần câu đại vật này đều có thể bạo thấy tiểu c ứ u t ử vẻ mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt nhìn chính mình trần phong mặt sạm lại nói gãy cần đơn giản thì ba cái vấn đề cái thứ nhất ngư qua đại vượt xa cần câu phạm vi chịu đựng sau dính cá ngư phát lực tuân bạo Ừ, ừ. cái thứ hai ngư đại nhưng không có vượt qua cần câu cùng bộ dây câu phạm vi chịu đựng có thể bởi vì kỹ thuật dắt cá không chính xác dẫn đến gây cần ta tình huống này là cái nào buổi sáng ta kia bốn cần câu bên trong có chí ít hai cây cũng là như thế bạo chết ngươi c â n này bị nổ vấn đề là dở hơi cái thứ ba mười cân nhiều ngư đều có thể đem cần câu đại vật phát nổ bị n g ư ờ i trông thấy muốn c ư ờ i chết còn bạo đốt thứ hai đầu cần rõ ràng như vậy vấn đề ngươi nhìn không ra lão bản thỉnh giáo gọi tỷ phu tỷ phu ừ n bất luận là cái gì cần câu nó cũng có số lượng giá trị gọi trọng lượng câu vượt qua cái này trọng lượng câu sẽ xuất hiện gây cần tình huống ngươi cái này ta biết vậy thì tốt vậy ngươi biết vì sao tất cả cần câu đều có thể câu đi lên vượt xa hắn trọng lượng câu phạm vi bên trong ngư sao vì thủy có sức nổi cần câu có sức eo mà trọng lượng câu là chỉ tại không tá trợ bất luận cái gì phụ lực hoàn toàn dựa vào cần câu tự thân đem vật thể nhẹ nhàng câu lên tới tình huống xoa vậy ngươi biết cái này còn không hiểu ngươi vừa n ã y này vì sao gây cần không hiểu a tiểu cứu t ử vẻ mặt mầm ị t còn mang một ít tủi thân sau đó lại móc ra cựu ngũ trí tôn trần phong thở dài một tiếng nhận lấy điếu thuốc lại đốt cảm giác là không thể giáo tiểu cứu tử lý thuyết trực tiếp nói cho hắn biết nên làm như thế nào là được rồi còn nhớ về sau dắt cá lên bờ không thể thẳng tắp chỉ lên trời dơ cần câu chạy đến ngư trước mặt muốn cầm cần câu lui lại mặc dù có người giúp ngươi chép cá ngươi cũng vậy trước tiên đem cần câu thả lại chạy đi lên nhớ kỹ cái này vì sao a tỷ phu vì trọng lượng câu là chỉ nhất định bình thường dắt cá góc độ dưới hoàn toàn không dựa vào thủy sức nổi có thể nhẹ nhàng câu lên tới trọng lượng chú ý là nhất định bình thường góc độ ngươi ngư còn đang ở câu trên t r e o l ấ y ngươi chỉ lên trời dơ cần câu chạy đến ngư trước mặt dây câu đều nhanh cùng cần câu thẳng đứng học qua vật lý không có ngươi dạng này làm liền xem như mẹ nó nặng một cân ngư đều có thể đoạn ngươi cần câu đ ạ i vật một hai tiết cợt mờ n ở nghe không hiểu không có cái gì trình độ một quyển năm ngoái vừa tốt nghiệp quả nhiên là có tiền a ngươi lại còn có thể lên một quyển còn có thể tốt nghiệp trần phong phục rồi nhìn chung quanh mắt chỉ thấy tiểu cứu tử còn vừa để đó tận mấy cái cần câu như thế hắn tùy tiện cầm một cái lên bắt đầu giúp mở hiểu rõ trần phong đây là muốn biểu thị tiểu cứu bận bị nghiêm túc nói ra thị một tổng thể ta thấp phu, chỉ hợp nhỏ. Có thể, cho ta bộ dây câu câu căn cần cái cần Có câu, này hơn vừng. là dây 5m4 5m4. bộ Ừ rất nhanh tiểu cứu tử cầm ra dây tổ là bốn m năm cũng được trần phong rút mở cần câu sau vội vàng mặt lên lập tức kéo tiểu cứu tử dò cá một nhìn chỉ thấy bên trong có hai cái tiểu ngư chính du vui sướng trần phong trực tiếp bắt được một cái nhỏ nhất cá chép đầu này tiểu cá chép không vượt qua một cân nhường tiểu cứu tử cầm cần câu trần phong đem ngư treo ở câu bên trên sau đó trần phong đi lên cầm cần câu nói nhìn ký tiểu cứu tử lại là cần câu tổng hợp nhỏ tiêu trọng lượng câu cũng không có khả năng không có đầu này tiểu cá chép đại ngươi nhìn xem sao nổ từ mừng tiểu c ứ u t ử vẻ mặt thành thật đứng ở một bên trần phong giơ lên cần câu trực tiếp đem câu trên tiểu cá chép câu lên nhẹ nhàng sau đó đem cần câu trong tay nâng thẳng thẳng tắp hướng phía thiên như thế kia bị treo ở câu trên tiểu cá chép liền hướng phía trần phong lay động qua đến rất nhanh dây câu cũng còn không có cùng cần câu hoàn toàn thẳng đứng chỉ thấy can hơi chút hai tiết đã h u n l ư ợ n đến một cái mức độ khó mà tin nổi lập tức liền n h e phịch một tiếng t u t đốt thứ hai đầu cần và mất biểu thị hoàn tất trần phong cần câu ném một cái tiểu cứu t ử hai mắt sáng lên nói ta đã hiểu ta đã hiểu cảm ơn tỷ phu chỉ điểm tỷ phu ta yêu n g ư ờ i không muốn cùng tỷ phu k h á c h khí trần phong đi rồi có mấy cái đi ngang qua không có câu chỉ nhìn bạn câu nhóm mới vừa ở bên này cũng tò mò nhìn một chút dưới mắt bọn hắn cũng là sợ ngây người cầu nhi ca đã chạy tới môn u ngư dương ngọc lan đã qua đến chuẩn bị bắt đầu làm cơm tối trần phong thì tìm ngư nhường cầu nhi ca cho ngọc lan thầm cầm lấy đi tối nay nhiều hơn một cái thái thịt kho tàu cá chép cầm hết ngư trần phong tiếp tục tuần sát đi ngang qua vây xem không câu những người này thì cùng buổi sáng bình thường vẫn như cũng là tại hướng hắn phàn nói phí câu cá đ á t trần phong cũng liền vẫn như cũng là buổi sáng như vậy đáp lại chẳng qua thì cố ý để ngày mai bắt đầu có mới thu phí cách ra đây rất nhanh trần phong thì nhìn thấy anh em đại thúc vương cường chỉ thấy vương cường bên này người vây xem hơi nhiều có vẻ hơi náo nhiệt trần phong tiến lên nhìn một chút kém chút không có mắt tối sầm lại ngã xuống đất n g ấ t đi anh em đại thúc ngươi đại vật cả đến từ mừng lão bảng ngươi đến rồi đến rồi lại không đến ngươi đều phải đem ta ngư cho căng hết cỡ ngươi này ổ là đánh bao lâu khu khu không có đánh bao lâu không có đánh bao lâu trần phong nhìn một chút anh em đại thúc phía sau một đại xà túi ra bắc nô giờ phút này đã còn lại không đến một phần ba bên cạnh còn có tràn đầy một chậu rửa mặt bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung đây là anh em đại thúc vừa mới nối liền dưới mắt đang dùng một cái lớn tạo ổ t h i ệ từng n g ư n từng n g ư n hướng trôi vị ném ngươi còn đánh ha ha lão bản ta lại đem này bồn u đánh xong dừng tay ngươi là lý đại mao thân truyền đệ tử để ngươi đến câu cá không phải để ngươi tới giúp ta cho cá ăn nhanh thu thần thông lão bản ngươi quả đáng câu cá chép không để người ta tạo ổ ha ha, ha, ha, ha, ha. ha ha ha ha tạo ổ tiên nhân đây là vây xem ăn dưa quần chúng cười ra tiếng trần phong ngay tại nơi này đợi lâu dưới thấy tận mắt nhìn anh em đại thúc đem tiên một chậu b ắ p nô lại đổ về rắn túi ra đem rắn túi ra cái chốt khẩu sau lúc này mới tiếp tục tuân sát Giờ hơi quá nhiều rồi trần phong cũng là không ngờ rằng anh em đại thúc lại còn vẫn là tiên nhân càng không nghĩ đến là tiếp xuống này một vị tuyển thủ vị này đại ca mới là vô địch trần phong thật xa đã nghe đến mùi tại đây đại ca chúng quanh cũng không có người nào khác liên nhìn người đều không có trần phong vì tò mò bịt lại miệng n g i tiến lên một nhìn run dẩy nhìn này đại ca nói ra thật to đại ca phân châu nấu bắc ngô. Đại ca mang ca bắp Đại không ẩ u câu liệu trang. chút ta ta rồi lao bản đến rồi cũng là có vẻ có chút ngượng ngùng nói,、ta、nhìn xem câu cá video học lao bản ta này ổn Gặp được có có cá học là lao video vẻ h xem k tính phạm điều làm ệ sao. Không l trái quy tắc nhưng trái với đạo đức nhìn tận mắt này đại ca đem trong chậu thừa phân châu nấu bắc nô tiêu hủy về sau t r ầ n phong lúc này mới rời khỏi quả nhiên vừa đến cuối tuần dạng gì người câu cá cũng hiện thân chẳng qua cũng may tiếp xuống không tiếp tục xuất hiện tương đối dở hơi tình huống cái khác bạn câu nhóm đều là bình thường lại gặp được lão ca l ư kiến tại lão ca l ư kiến bên này nhiều nhìn một chút về sau trấn phong lúc này mới đi vào đại tranh tử bên này đại tranh tử lại là tìm một cái yên tĩnh ít người chỗ tại lấy dễ ảm câu cá một bên câu một bên nói với phòng lấy dễ ảm không ngừng có vẻ hơi hưng phấn rất rõ ràng khẳng định là mới vừa lên cá lão bà ngươi tới rồi ta vừa mới thẳng liên tục dính cá lên năm sáu cái cá chép ta hiện tại phòng lấy dễ ảm có nhanh năm ngàn người lợi hại như thế à? thật tuyệt t ỷ chán t ỷ phu ngươi thì tại đây à? ừ m g tìm ngươi tỉ chuyện gì ta t ô i bắt cân tay t ỷ phu ngươi vừa đi ta thay đổi cắn thứ hai cắn liền lên cái đại cá chép tỉ ngươi mau tìm cho ta mau mau chương năm mươi tám cân tự vật kiếm hàng t r ư ơ n g năm mươi tám cân cự vật kiếm hàng dưới mắt bảy giờ tối không đến thái dương còn chưa triệt để xuống núi kia gần bốn trăm người chỉ nhìn không câu cũng đều còn chưa đi bao nhiêu tất cả hậu sơn loan rất náo nhiệt dương ngọc lan nấu cơm thì làm rất vui vẻ đang câu cá còn có một chút người mở lấy dễ ảm ở đâu lên cá lớn về sau những kia chỉ nhìn không câu cũng sẽ hơi đi tới các loại lục video hiện tại hồ chứa nước ngọc long thôn tại trên mạng đã coi như là cái võng hồng khu câu cá chỉ cần là hồ chứa nước ngọc long thôn video bao nhiêu đều sẽ có lưu lượng nếu như là khó gặp cá lớn video kia lưu lượng càng là hơn không ít xa xa đối diện giờ phút này thì có một cái bạn câu hẳn là chúng rồi cái đại vật đã vây quanh không ít người kia tiếng ô ô trần phong đứng ở bên này cũng nghe thấy được tiểu cứu tử cầm tới cân tay liền chạy chạy lao sắp rồi đại tranh tử đỏ mặt chính nói với phòng lấy dễ ảm mọi người trong nhà đừng hiểu lầm em ta hắn cứ gọi bậy ta cùng lao bản còn chưa tới một bước kia hay không là là ta cùng lao bản cái gì cũng không có làm còn không phải nam nữ không không không phải ta muốn cùng l a o bản làm cái gì ai nha được rồi các ngươi nhìn ta câu cá đi đại tranh tử tức giận xoay người sang chỗ khác chằm chằm vào phao câu không đúc đích trần phong vui vẻ tới trước điện thoại lấy dễ ảm nhìn nổ tung màn hình công khai nói ra nghĩa là gì các linh đệ là ta dáng dấp chưa đủ đẹp trai không tranh tử nàng còn muốn cùng lão bản làm chút gì trở thành nam nữ bằng hữu ồ、oh、ồ、oh. lão bản rút đau đi không biết xấu hổ không biết xấu hổ a quả nhiên hôm qua ta thì nhìn ra không được bình thường đại tranh tử bây giờ còn đang hồ chứa nước ngọc long thôn đi làm thành lao bản nương tranh tử không có yêu ai tranh tử hủy bỏ chú ý tranh tử không thích chúng ta nàng nghĩ độc sủng một người tranh tử ta cho ngươi biết muốn trở thành một cái đại chủ truyền bá liền không thể nói chuyện yêu đương ngươi dạng này sẽ để cho các huynh đệ khó chịu、h h、lão b ả n ngươi đem chúng ta cầm lên làm gì đối diện cái kia đại vật còn đang ở trượt trần phong cảm giác có điểm giống là cự vật hắn đem điện thoại lấy dễ ảm ống kính xoay chuyển nhắm ngay đối diện nói thấy không các huynh đệ đối diện chiến trận kia tuyệt đối là bên trong đại hàng đến lượt thích phá một trăm vạn ta mang bọn ngươi đi qua nhìn một chút hôm nay ta cho dù chết cũng sẽ không lại cho tranh tử lượt thích tranh tử tức giận ha ha ha ha cũng đùa giỡn đại tranh tử tâm tính không được a mang các huynh đệ nhìn xem câu cá còn muốn lượt thích thì phu cũng gọi ra đã thành sự thực các huynh đệ nhận đi ai nha cmn ờ ở ở đối diện kia vây quanh nhiều người như vậy lão bản ngươi đi ra nhường tranh tử dẫn chúng ta qua đi xem t ố t không tới một phút mười một vạn tán điểm phá đến một trăm vạn còn đang ở gấp đôi lượt thích dâng lên bên trong tiểu cứu tử t h hắn lượt thích phá trăm vạn ta mang bọn họ tới xem xét ai nhanh như vậy đại tranh tử quay đầu nơi nào có tức giận trên mặt toàn bộ là kinh h ỉ t ố t lão bản ngươi dẫn bọn hắn đi thôi ở lại chút được rồi trần phong tiếu cười một bên hướng phía đối diện tìm đến một bên lại nhìn màn hình công khai cmn tiểu cứu tử tỷ hắn đáp ứng cậu nam nữ phúc diễn chúng ta quan hệ nam nữ thực chứng và trần phong lượn quanh nửa vòng đi vào bên này lúc bên này ba tầng trong ba tầng ngoài đã vây quanh nhanh một trăm người trang diện này quả thực do người trần phong một bên dơ điện thoại đi đến t r ê n một bên nói ra cũng chú ý an toàn lui lại điểm lui lại điểm chú ý an toàn lão bản đến rồi nhanh nhường đường nhường lão bản đi vào ngóng nó lão bản n g ư ơ i nơi này cá n g á o như vậy châu bò cá chép càng châu bò a châu bỏ các ngươi không câu ha ha ha ha lão bản ngươi có thể mở lấy dễ ảm không cho chúng ta mở ngươi cũng nói ta là lão bản trần phong xuyên qua đám người đi vào chỉ thấy ngư đã nhanh muốn bị dắt lật thân thể cao lớn đã nửa hạ sương mặt có vẻ quá mức mê người mà lúc này nắm thật chặt cần câu nửa ngồi sổm trên mặt đất này l ã o ca chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn chỉ cảm thấy đây là đời này vinh quang c h i đình phong thấy lão bản đến hắn ổn định bên trong mở miệng nói lão bản nhìn xem xem xét con cá này lớn bao nhiêu châu b ò đại ca so với ta trên cái kia cũng đại ha ha ha ha s ư n g rồi tối nay liền lên đầu này ngư cũng s ư n g rồi lão bản ngươi chuẩn bị giút ta vồ xuống ngư ta đã cho nó s ạ nước ta tại lấy dễ ảm đâu trần phong dơ điện thoại quay đầu nói đến ai giúp bận bị vồ xuống ngư ta tại lấy dễ ảm không tiện thành công lên bờ nhường này đại ca mời ngươi uống z bùn cỡ mờ nở lão bản muốn hại ta nhóm không không không lão bản ngươi chép đến ta giúp ngươi lấy dễ ảm ta t i u ngồi này huynh đệ bên cạnh hắn ngư một mực là ta giúp đỡ chép nhưng đầu này ta cũng không dám dò xét các ngươi ai dám ai lên ta đến trong đám người có vị trung niên đại thúc đi tới chỉ thấy hắn cầm lấy một bên đại vật cá đi vào mép nước không rên một tiếng người ta cũng còn không có gọi có thể chép lại trực tiếp thì dò xét khá tốt ngư không có chạy cũng thành công bị người nhấc lên mở cỡ mờ n ở châu bò thật lớn ta đi này chân đây lão bản kia trong video cái kia nhìn còn muốn đại a chúc mừng huynh đệ tuyệt đối có thể lên bảng đại vật n à y nào chỉ là trên bảng đại vật đây là phát cái video đều muốn nổi tiếng này huynh đệ có thể làm v o n g hồng lấy dễ ảm bán hàng con cá này cầm tới bên ngoài đều có thể đ ấ u giá a h a ha ha ha ha câu lên đầu này cự vật đại ca đã đặt tại ngư thân trên nghe mọi người chung quanh lời nói hắn một tiếng cười như đ i n ó i đa tạ các huynh đệ tản dương lao bản mau tới thân cao thể trọng vây đ ô i cho nó đo ha ha ha, ha, ha. tạm thời thì gọi này huynh đệ c u ồ n g tiêu ca n à y c u ồ n g tiêu ca trần phong quen thuộc bởi vì này hai thiên cơ bản mỗi chàng này c u ồ n g tiêu ca đều sẽ tới câu đồng thời buổi diễn lên mở còn buổi diễn cơ bản đều là quán quân hồ cái chủng loại kia là đây tối nay không đến trương đức khai hai anh em đều muốn châu b ỏ hắn thực lực đã là cùng lão ca lý kiến tương xứng hay là nói so với lão ca lý kiến hắn thực lực chỉ cao hơn chứ không thấp hơn đến ngươi trước bày thẳng nó ta l ư ợ n g chiều dài trần phong cũng là có chút hư vấn vì chờ chút có thể tìm người chung quanh muốn video lại có một cái bảo khoản video có thể phát dưới mắt hắn một bên một tay lấy tự dễ ảm một bên một tay đo một chút chỉ thấy đầu này cự vật cá chép là đạt đến kinh khủng 1 3 1 m b t vây đ ô i độ rộng càng là hơn tiếp cận 4 5 cm cùng thiếu ca co cân tay lúc này ở chỗ nào giúp đỡ chép ngư đại thúc dưới sự trợ giúp hai người hợp lực đứng trên thùng câu đem con cá này nhấc lên trần phong chức cho phòng lấy dễ ảm người nhìn thoáng qua sau đó vội và nói g n t ố t c h ậ m một chút phóng vừa vặn 7 7 y m cân đáng tiếc không có trên 80, chẳng qua thì ngư b ư ớ c hiện nay ngươi là bảng đại vật cá chép hạng nhất ha ha ha ha ai có lục toàn bộ hành trình video phát ta một phần ta muốn làm vóng hỏng ta muốn hỏa ha ha ha ha bảy mươi bảy cân t r u n g quanh ăn dưa quần chúng phản ứng có thể dựa vào tưởng tượng có người lúc này liền lên đến thêm hào hữu chuyển video trần phong cũng muốn một phần tiếp lấy trần phong cho cùng tiếu ca đăng ký bảng đại vật và cùng tiếu ca dưới sự giúp đỡ của người khác đem này cá chép khổng lồ ông ngang ở trong ngực chụp tấm hình sau trần phong liền để hắn đem ngư trước thả lại hồ chứa nước cho hắn nhớ k ỹ trả cá lúc lại cho hắn lại thêm bảy mươi bảy cân là cái này có thực lực theo hôm nay năm viên một cái thì hồi ba trăm tám mươi lăm khối tiền không nói đem video cái chụp tóc trên vận d o a n tốt vẫn đúng là có thể làm vắng hồng trần phong rời đi Đi vào đại vào tối r a n bên này h tử đem nay thoại câu cá mặc dù chỉ có một trăm linh người ra mặt nhưng cơm tối vẫn như cũ đạt được hai nhóm đợt thứ nhất đã làm tốt trần phong rời khỏi đại tranh tử bên này bắt đầu đi trước trào hỏi một bộ phận người ăn cơm đ ộ c lưu lại đại tranh tử một người ở chỗ này hưng phấn kích động trần phong cũng đi xa c ò nghe n thấy s o n lưng truyền đến một tiếng đại tranh tử cảm ơn lão bản trần phong đột nhiên b u ồ n c ư ờ i cảm ơn ta còn muốn nhìn trộm ta khu câu cá sản lượng cá con đường cơm chuột cũng ăn đã nhiều năm như vậy còn m u ố n cứng không cần t h ế ta một lúc lâu chưa thấy tất vân đ ả o trần phong thì không gặp hắn này lại đang câu cá trao hỏi một bộ phận người đi vào vương mai bên này vương mai chính bưng lấy hộp cơm xài một lần đang dùng cơm trần phong hỏi vương mai nhà ngươi c h ư ớ c kia từ đâu hắn ở đây đi ngủ nói sau nửa đêm ngươi muốn gọi hắn cùng ngươi câu cá không gọi hắn ăn cơm chết đói hắn được rồi chết đói ta lại lần nữa thì một phong ca ngươi nhanh đi ăn lần này khu câu cá bao cơm sức hấp dẫn lại một lần nữa tăng cường đáng tiếc hiện nay còn có gần ba trăm linh người chỉ nhìn không câu không đi bọn hắn ăn không được làm nhưng nếu như chờ tất cả câu cá bạn câu cũng đã ăn xong còn có nhiều dương ngọc lan chính mình cũng sẽ chào hỏi những kia không có câu đến ăn cũng không thể lãng phí l ã o bản cơm nước xong xuôi chúng ta đi ngày mai muốn làm xây nhà vệ sinh vật liệu đến trên người của ta không có tiền l ã o bản n g ư ơ i trước tiên cần phải cho chúng ta c ầ m một vạn khối tiền vật liệu tiền nhà đơn sơ ngày mai thu thập một chút l i ề n tốt khổ cực ta hiện tại chuyển n g ư ơ i n g hay chát có ngay trần phong vừa ăn cơm một bên trước hết chuyển quá khứ cơ sở kiến thiết tổng cộng tốn bao nhiêu tiền và mỗi dạng cũng kết thúc lại để tính thợ máy xúc thì đang dùng cơm ăn xong trở về ngày mai lại đến làm dừng xe điểm ngày mai lại làm một tiền còn kém không nhiều cầu nhi cá ăn cơm nhanh Thì với ai c ù n g h ắ ngày đoạt i rồi, liền đi tiện gọi tới ư như đường đường sư ờ chờ n hắn ăn xong ăn no rồi, Trần Phong liền để hắn đi về nghỉ, đèn dùng n g g phó cơm. lắp đặt về để mai bắt đầu trần phong sẽ cho cầu nhi ca chính thức sắp đặt công tác t r ờ i ạ ta liền nói sao bên này như thế âm ý, ăn cơm đi không gọi ta vợ ngươi nói ngươi đi ngủ ta có thể ăn xong ngủ tiếp a nàng nói muốn chết nói ngươi sau đó nàng tốt tìm một người khác đợt phụ đợt thứ nhất còn có thửa tất vân nào cũng đi đánh một phần đến trần phong đã ăn xong muốn đi hắn cứ gọi lớn ở nói phong phong làm gì ngươi này thu phí cùng trả cá chân không có ý định điều chỉnh điều chỉnh a điều chỉnh ngày mai bắt đầu theo ngư trùng phân loại thu phí cá chép hay là ba trăm một giờ nhưng trả cá nhiều hơn một viên hồi sáu viên mới thêm một viên không ít k i a cá chép tình hình cá ngươi cũng vậy cảm thụ hồi sáu viên c n ít cá nhân ta cảm giác là có thể ngươi này cá chép tình hình cá xác thực châu bò nhưng ta đây là đang tiểu hiện thành xung quanh ngươi năm tiếng cất bước chính là một nghìn năm trăm viên trả cá mới sáu viên như vậy vẫn như c ũ sẽ chỉ nhìn xem đây câu nhiều lắm vậy ngươi nói làm sao bây giờ ngay ngọc lan thẩm đốt này cá chép có thể a Tất v â người đào đới i một m ế n cơm nói, n g thể này h ư v cá chép cá trả n g vật vật lại đến câu. Còn có t để, để người sinh chắn ghét vậy ngươi không nên sáu viên không có biện pháp khác a có a ta trực tiếp mời mọi người miễn phí câu một hồi không được sao như vậy còn có thể nhường bạn câu nhóm đúng tâm ta t ồ n hào cảm và cảm kích vãi thật một giờ ngươi sẽ biết ta định tại thứ hai ngày ấy ngày mai qua bảo ngươi vợ trở đi thứ hai lưu ta đám này bận điệu miễn phí ngươi không l g ố c sao nửa giá đều được a có tiền ngươi không kiếm a ca làm việc ngươi không tưởng tượng nổi trần phong thừa dịp thiên vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến đi một bên chào hỏi đợt thứ hai người chuẩn bị ăn cơm một bên thì lại nghiêm túc dò xét một lần lắp đặt đặt đèn đường năng lượng mặt trời mấy cái sư phó động tác rất nhanh gọi tới ăn cơm thì không gặp đến ăn hơn chín giờ đêm lúc Chọn vẹn trần thì í kia đội tiên giá. chứa hoa cũng nước cũng sáng lên, đường đến trong sáng lên. Này tiên hoa đáng phát theo hồ một t r phong đi theo đám thợ cả một đường kiểm tra xác định không có cái nào tọa đèn đường không có sáng hoặc có vấn đề khác như thế liền gọi điện thoại liên hệ trên trấn làm thời định đèn đường năng lượng mặt trời người ra l á o kiệt thấm xác định đem số dư cho lắp đặt sư phó là được trần phong liền đem số dư bốn vạn chuyển cho dẫn đầu này lắp đặt sư phó vất vả đám thợ cả đi thong thả đèn đường năng lượng mặt trời tổng cộng chi tiêu năm vạn viên ngay tại trần phong đưa tiễn lắp đặt đám thợ cả chuẩn bị trở về bên hồ chứa nước lúc vừa vặn dương ngọc lan tại bên hồ chứa nước thu thập xong quay về ngọc lan thẩm hay chân phong những thứ này đèn đường ăn tốt lại là tốn không ít tiền a ừng mấy vạn khối tiền ai nha ta vốn là còn chuyện muốn nói với ngươi ngươi ngày này thiên hoa quá nhiều tiền thì được rồi được rồi ngươi đi mau đi bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung không sao ngọc lan thẩm chuyện gì ngươi nói này lại thì không nội này lại không nội dương ngọc lan nhãn tình sáng lên nàng hôm nay mặc lại là lộ ra hai cái tuyết trắng đùi loại đó cười mỉm nói ra vậy đi thẩm tử ra thẩm tử cùng ngươi nói rõ ràng thì chị hoãn không mất bao nhiêu thời gian rất nhanh、Ngày. được đi vào nhà dương ngọc lan trong dương ngọc lan trước tiên thả xuống cần theo bên hồ chứa nước mang về thứ gì đó sau đó hai người vào nhà đi thẩm tử lên lầu nói cho ngươi thì nơi này nha ai nha đi nha ta lầu dưới này lại không ngồi chỗ trên lầu có ghế sofa chị hoãn không được bao lâu thế nào sợ thẩm tử ăn ngươi nha nào có được rồi lên lầu trần phong ngồi ở trên ghế salon dương ngọc lan mang theo ý c ư i đầu tiên là đi máy đun nước tiếp t r ê nước sau đó đến đặt ở trần phong trước người thuận thế cũng liền ngồi ở trần phong bên cạnh nói trần phong ngươi uống nước cảm ơn ngọc lan t h ầ m hạng cũng đã nói với ngươi chớ cùng ta khách khí như vậy đấy dương ngọc lan l o á n trách còn một n ắ m chắc trần phong vừa định đi lấy ly giấy uống nước tay sau đó dương ngọc lan vừa nói chuyện một bên thì vô tình hay cố ý đem trần phong tay trực tiếp thì bỏ vào nàng kia chân bóng linh lợi trên đùi trần phong toàn thân run lên như thế trực tiếp thẩm tử muốn nói với ngươi chuyện thì đơn giản chính là ngươi nhìn xem thẩm tử thiên thiên nhất người nấu cơm c ò việc, việc này à ta vừa vặn cũng nghĩ cùng ngọc lan thẩm ngươi cứ nói đi ngọc lan thẩm ngươi có người thích hợp giúp đỡ lại để một cái là được rồi đơn thuần giúp ta cùng nhau nấu cơm hai nghìn khối tiền tiền lương có thể hay không tìm thấy đơn thuần giúp ta cùng nhau nấu cơm hai nghìn khối tiền khẳng định có thể nha trần phong lại là toàn thân run lên vì dương ngọc lan ngồi ngay nắn g ních lại gần trần phong cũng cảm nhận được có một đại đông tây đặt ở trên bả vai hắn đến rồi mà hắn lúc này thu hồi tay phải còn dẫn động một tiếng thanh âm kỳ quái À hừng ngọc lan t h ầ m ngươi là cái này muốn ăn ta à? l ạ c lạc lạc lạc dương ngọc lan thay đổi biến cùng cái yêu tinh giống nhau tất cả thân thể cũng dính đi lên còn giặt d ẻ o tại trần phong bên thai nhẹ nhàng nói ra ă n ngươi ă n ngươi thì ă n ngươi ngươi đến nhà cảm tạ bạo hộ ti lệnh vì tất cả tặng quà các huynh đệ tăng thêm chương sáu mươi do người chương sáu mươi do người trần phong theo nhà dương ngọc lan trong đi ra ngầm đầu nhìn m h ú t một chút trên trời những vì sao lấy ra một điếu t h u ố c đốt hít thật sâu m ộ t hơi t hô rằng đạo lý dương ngọc lan hành vi có thể lý giải nữ nhân nhà vừa mới tuổi hơn bốn mươi cũng chính là như lang như h ổ tuổi tác thăng thêm nàng tình huống này quả thực là quá tịch mịch làm nhưng chủ yếu là nàng thì chọn chẳng qua xác thực thì có chọn tư bản tư s ắ c không kém r á n g người nở n à n g cũng sẽ cách cắn mặc nhìn chân cùng mới ba mươi tuổi dường như đặc biệt vừa nãy dương ngọc lan biến thân sau đó b ị thái hiện lộ rõ nói tới nói lui thì đi theo cả người trái tim nhỏ dường như ngươi cũng bị câu toàn thân ngường ấy vấn đề đến rồi xin hỏi loại tình huống này nam nhân như thế nào có thể gánh vác trần phong tự nhận không được hắn gánh không được một k h ắ c này phản ứng của hắn rất lớn kinh hại dương ngọc lan hô hoán lên nhưng hắn lại bảo lưu lại vẻ thanh t ỉ n h có một không thể không suy tính vấn đề thì đơn giản nếu dương ngọc lan là địa phương c á c người cũng là ở bên ngoài gặp được kia d ư ớ i tình huống như vậy trần phong bảo đảm nàng ngao ngao hô h o á lên thật có thể sự thực lại không phải ngươi đây muốn để nàng ngao ngao kêu vậy sau này còn không phải mỗi ngày tìm ngươi kêu to a tiếp tục như vậy về sau sao phá vấn đề này có phải hay không được suy xét có sai hay không ba đào máy người t khá tốt ta gánh vác đã hơn mười hát đêm được mau chóng tới chuẩn bị trả cá trần phong đi rồi dương ngọc lan tại lầu trên nhà vệ sinh tắm rửa trên mặt nàng đỏ bừng thì cười tủm tịm nhớ ra vừa nãy trần phong tại nàng không chê phía dưới kia phản ứng thật đúng là có chút ít dọa người đâu dọa người hơn chính là hắn lại có thể nhịn được không thể tiểu nam nhân thầm tử muốn thật nghĩ ăn ngươi ngươi trốn chỗ nào rơi thầm tử chỉ là quá tịch mịch muốn ăn ngươi lại không nghĩ hủy ngươi hay gì làm sao bây giờ đúng rồi hắn thời điểm ra đi nói có một cái gì sòng bạc g răng lịch bồ ạ sòng bạc g răng lịch bồ ạ là cái gì trần phong nhanh chóng đi vào hậu sân loan thời gian đã mười giờ rưỡi tối trên đường hắn đã đem ngày mai bắt đầu mới phân loại thu phí quy tắc trả cá và phát đến kia nhóm bạn câu t r ồ n g không hề nghi ngờ đám kia t r ồ n g vừa nóng náo loạn nghĩ câu cá giết cá n g á o phần lớn cũng hài lòng nhưng càng suy nghĩ nhiều hơn câu cá chép vẫn như cũ có chút không vừa ý nói trả cá mới tăng thêm một khối tiền loại hình những thứ này trần phong cũng không có đi quản dưới mắt đã mười giờ rưỡi hồ chứa nước bên này buổi tối hôm nay những kia chỉ nhìn không câu hiện nay đã đi rồi chỉ ít hơn phân nửa nhiều thời gian cũng là vừa vặn buổi tối hôm nay trận này câu cũng sớm hiện tại đã có thể bắt đầu lục tục no ngoe nghe trả cá cho nên tiếp xuống trần phong lại bắt đầu b ậ n điệu thì chính là này thời điểm này đại tranh tử mới rốt cục ngừng phát sóng không câu cá chính nàng thu thập xong còn chạy tới giúp đỡ cùng nhau trả cá lão bản ta giúp ngươi nha không cần ngươi đi về nghỉ đến bảng mã cờ giờ thanh toán cho ngươi ngày mai bắt đầu theo mới thu phí trả cá tiêu chuẩn ta đã phát ngươi hẹ chặt ngươi xem một chút tốt một giờ ta trở về nhìn xem thế nào không đi là nghĩ cùng ta ở lâu sẽ nha đúng vậy a đúng vậy a lão bản ngươi đón xem ta hôm nay là, dễ số liệu. Ta liền nói ngươi là ưa thích ta tự ngươi nói đi ta nay thiên nhất tổng l ấ t dễ ảm mới hơn bốn giờ nhưng phòng l ấ t dễ ảm tích lũy khán giả đạt đến mười một vạn tối cao đồng thời khán giả hơn chín nghìn tám trăm người chứng phấn không ít hiện tại ta hảo trên đã có hơn ba vạn f a n hâm mộ á lợi hại a vậy hôm nay món quà thu nhập bao nhiêu có hơn một n g h n khối tiền a ta sát ta quyết định về sau không cho ngươi lĩnh lương thì miễn phí làm đi ai n h a không được đại tranh tử đi rồi trang cái bức thật cao hứng đi rồi có thể đi không nhiều một chút lại chạy tới nói h ã y bản tỉ, tỉ kia nàng tối nay ngủ đâu muốn ta mang nàng hồi ngọc lan thẩm trong nhà sao cái nào tỉ tỉ chính là cái đó bán đồ a t h ư ợ n h ư là tất vân đào l ã o bà à vậy ngươi hỏi trước một chút ngọc lan thẩm trong nhà thuận tiện hay không muốn dễ dàng ngươi lại đi hỏi t ỷ t ỷ kia có bằng lòng hay không tốt đi không nhiều một hồi trần phong trả cá về đến tiểu cứu tử nơi này rất tốt b u ổ i t ố i trận này tiểu cứu tử trở về ba trăm mười viên đột phá ba trăm tiểu cứu tử n g ư ơ i trở về s a o không q a y về a vậy ngươi ngủ đây ngủ xe nhà ngày mai tiếp tục đúng tỷ phu ta nhìn xem ngươi đường không phải đã sửa sóng ta định đem xe nhà lái đến bên này ngươi yên tâm ta buổi tối không lén lút câu cá tốt nhất đừng bên này hiện nay dùng trên nước nhà vệ sinh không tiện hay là tu đường đất ngươi kia xe nhà nếu n hám xe ta lười n h ắ c giúp ngươi giày vỏ được rồi không có cùng thần tài tiểu cứu tử nhiều trò chuyện lục tục no ngoe mãi đến khi hơn mười một giờ khuya tất cả bạn câu tất cả đều hồi xong rồi ngư tất cả mọi người cũng đều lục tục no ngoe đi đến lại là một thiên kết thúc vương mai thì đi rồi bị đ ạ i tranh tử mang về ngọc lan thẩm trong nhà đi ngủ đây đi vào tất vân đ ả o trước gian hàng trần phong nhìn một chút hắn khỏe hắn nói nhìn xem địa bộ này hôm nay lại là bán đi không ít tất vân đào đang trừng ị hắn dụng cụ câu cá một bên thu thập một bên nói ra đại vật cán cần câu đại vật cũng bán sạch đại hào bộ dây câu thì hết thủy thì không sai biệt lắm ta gọi điện thoại sáng sớm ngày mai có người cho ta đưa hàng đến y ê u tú lấy ra khói cho ra hỏa này đưa lên một cái trần phong thì đức nói một cái đại vật cán cùng cần câu đại vật lợi nhuận là bao nhiêu hai phần ba cần câu đại vật buổi sáng vợ ta mới mang tới mấy cây trong đó có một nửa đều bị kia bạch bạch n ộ n n ộ n gà béo lớn mua đi rồi nhanh không nói chúng ta là một tuần tính toán ngươi hiện tại hỏi nhiều như vậy làm gì bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung n à y lại sốt u ruột làm gì câu ca a tất vân đào trừng mắt nói ta muốn lên siêu cấp đại cá chép ngươi còn có cái gì muốn làm mau nói làm xong cùng đi vậy tối nay muốn làm coi như nhiều ngươi đ o á n chừng không còn thời gian câu được n à y không muốn nói đùa a cái thằng chó này câu nghiện là thực sự đại tối nay chuyện cần làm s á c thực nhiều thừa dịp hiện tại người đều đi hết sạch trần phong vẫn như cũng là bắt đầu lên t r ư ớ c thuyền dọn dẹp một chút mặt nước đồng thời nhường tất vân đào vây quanh hồ chứa nước nhặt đ ồ bỏ đi cái gì nay một làm thì đến trời vừa dạng sáng mới làm xong chẳng phải này còn có cái gì có người đi phía trên nhà đơn sơ loại k i a ta ta hồi trong đội cầm đồ vật đến đèn đường năng lượng mặt trời sắp xếp gọn chính là sáng sủa mang theo một tia chờ mong trần phong hồi trong đội cầm đồ vật trên đường thì theo thường lệ thừa dịp này thời gian mà tính một chút này thiên nhất thiên ích lợi tình huống buổi sáng đã cùng đại tranh tử kết liền không nói buổi sáng là kiếm lời ba tám mươi ba vạn kia buổi tối trận này đâu cầm điện thoại di động lên trần phong đang muốn xem thật kỹ một chút cũng là lúc này hắn mới phát hiện h ệ trạt phía trên có tiểu hà mễ vừa gửi tới thông tin tiểu hà mễ đại ca sự hợp tác của chúng ta lão thôi hắn không đồng ý hắn nói ngươi lắc lư ta tám mươi cái quá mắc chân phong đừng làm tỉ tỉ ta cũng định tốt ngươi muốn như vậy kia mười cái dự chi kim ta cũng không lui đây là trước đó đã nói xong t r ứ n g mắt tiểu hàm ễ ta lại không nói chúng ta thiếu sự hợp tác t r ứ n g mắt chân phong đó là tiểu hàm ễ hợp tác vẫn như cũ tiền một phần không thiếu nhưng đại ca ngươi cần phải làm xong à ta muốn đánh lao thôi mặt nhường hắn xem thường ta t h ứ chân phong chương sáu mươi mốt không cho phép mắng chửi người chương sáu mươi mốt không cho phép mắng chửi người không có cùng tiểu hà mễ nhiều trò chuyện trần phong một đường hướng phía trong đội tiền đến một bên thì tiếp tục bắt đầu tính nay thiên nhất thiên đích lợi buổi sáng trừ bỏ trả cá thu nhập ba tám mươi ba vạn buổi tối trận này tổng cộng một trăm linh chín người đóng tiền câu tổng cộng thu nhập phí câu cá mười sáu ba mươi lăm vạn trả cá trở về t h á n không hai vạn tả hữu cũng trở về có không sai biệt lắm một nửa buổi tối trận này kiếm lời tám ba mươi ba vạn này đích lợi là coi như không tệ a chẳng qua nay thiên nhất tổng tiếp theo cũng liền mới kiếm lời mười hai mười sáu vạn hôm nay là thứ bảy so với hôm qua thứ sáu đều không có tăng thêm bao nhiêu nay toàn bộ là vì hôm nay nhìn xem quá nhiều người nhưng cũng được thôi mới phân loại thu phí quy tắc đã phát ra đã qua hai mươi b ố điểm hôm nay chủ nhật khẳng định câu người sẽ càng nhiều hơn một chút nhưng thành như tất vân đào nói đoán chừng chỉ nhìn không câu người vẫn như cũ có phải không thiếu nhưng không sao chỉ cần thứ hai chuyện này một xử lý liền tốt làm cho tất cả mọi người cũng tự mình trải nghiệm một lần tự mình cảm thụ ta nơi này cá chép xác thực quá nổ tung sáu viên xác thực cũng được đại vật cự vật cảm giác thì xác thực bên trên vậy liền tốt hơn nhiều lắm làm nhưng không phải tất cả mọi người kỹ thuật câu cũng trâu trần phong muốn là kỹ thuật câu như bức có năng lực lên bờ kỹ thuật câu không trâu qua đi cũng nhịn không được xe câu nếu không thế nào kiếm tiền buổi sáng hôm nay câu qua năm mươi ba người khoảng ít nhất thì có bốn mươi năm người buổi tối lại câu được là cái này tự mình thể nghiệm qua s a u hiệu quả vì buổi sáng năm mươi ba người khoảng chỉ có hai mươi người là lên bờ và tiếp cận lên bờ làm nhưng tỷ lệ này là thuộc về rất cao thì may mắn là buổi sáng gãy cần đứt dây nhiều nếu không buổi sáng ta ngay cả bà vạn cũng không kiếm được mà buổi tối trận này tổng cộng một trăm linh chín người trong đó lên bờ không sai biệt lắm có mười lăm người Tiếp cận có lên bờ có 20 người tả hữu, hôm nay h n n g g tiêu sớm muộn gì tổng cộng một trăm sáu mươi hai người hiện nay nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh chỉ cần một trăm sáu mươi người nhưng bởi vì buổi sáng cùng buổi tối có trùng địa quan hệ cho nên hiện nay mục tiêu kinh doanh còn chưa kết toán c h ỉ ít còn kém gần năm mươi người dám vẽ hiện tại theo ngư chủng phân loại thu phí đấy hôm nay mới một thiên chủ nhật câu cá chép có thể tới hay không gần năm mươi người tính cả tiểu hà mễ dự chi mười vạn hôm nay tất cả một thiên tổng cộng tiếp theo tổng cộng là thu nhập hai mươi hai mười sáu vạn nhân dân tệ trừ bỏ đèn đường và những thứ này thiên các loại lung ta lung tung chi tiêu trần phong trên người bây giờ tổng cộng là còn có hơn ba mươi vạn nhưng đào cơ còn chưa kết toán đâu nhà đơn sơ mang nhà vệ sinh bên đấy hiện nay tổng cộng cũng mới cho một năm vạn đâu cố lên cố lên hôm nay hích lợi trần phong hay là thỏa mãn buổi tối trận này câu người đây buổi sáng nhiều nhưng siêu năm mươi cân cá chép chỉ xuất hiện hai cái một cái là q u ầ g tiếu ca kia bảy mươi bảy cân ngoài ra cũng là cái hơn năm mươi cân、ừ. không phải chỉ xuất hiện hai cái là xuất hiện nhiều thành công câu lên bờ buổi tối chỉ có này hai cái đây buổi sáng còn ít một cái cá ngao phá mười cân buổi tối trận này thì có hai cái nhưng đều là hơn mười cân nay thiên nhất thiên đều không có phá hai mươi cân bị câu lên b ở cá g i ế t siêu hai cân hôm nay không có lại là ngưu bức cá g i ế t đất hoang dã có cá ngao cùng cá chép hấp dẫn tại còn thống nhất đều là ba trăm viên mỗi giờ thu phí như thế người ta nơi nào sẽ chuyên môn đi câu cá g i ế t c ọ i xong hôm nay ích lợi trần phong thì mở ra giờ o ui n nhìn một chút chỉ gặp hắn giờ o ui n bây giờ lại p a n hâm mộ đã đạt tới bốn hơn tám vạn lập tức k hai chương vạn dễ chịu này ta coi như là thuộc về quan hào không phải người hào quan hào này t r ư ớ n g phấn tốc độ không tính chậm d ạ n g sáng ta chính mình lên cái k i a cá chép video hiện tại cũng đạt tới hai mươi vạn lượt thích có thể rất có thể trần phong đội vàng thao tác một chút bận điệu liền đem cùng tiếu ca trên cái k i a u bảy mươi bảy cân cá chép khổng lồ video cho phát ra tốt tốt xấu là bảy mươi bảy cân cá chép khổng lồ tăng thêm cái khác video d ư h i ệ u và và chờ hôm nay chủ nhật kết thúc có thể hay không trực tiếp phá mười vạn p ấ n chờ mong về đến trong đội trần phong theo trên xe mình cầm không ít thứ đến trong đó còn có một đại đồng bảng đen này bảng đen còn có thể rút kéo bi ế n lớn tốn sức lốp bốp mang theo những vật này về đến hậu sơn loan đi vào nhà đơn sơ nơi này tất vân đảo đã trở nhanh không kiên n h ẫ n được nữa phong phong nơi g ư đây đều là cái gì a khắc phi phi mau giúp ta đón lấy a phóng đồ vật trần phong m ệ t thở dốc một hơi sau đó tại nhà đơn sơ nơi này nhìn một chút nhà đơn sơ coi như là cơ bản đã làm xong cùng loại thiết bị nhà trệ thì ngày mai hai sư phó đến lại làm hạ chi tiết thì xong đại khái là năng lực năng c cái cái cái cái rất rất bên bên vật bảng xếp hạng hôm qua có một bạn câu nói với ta đem đại vật bảng xếp hạng viết tại bên hồ chứa nước nhường người tới đều có thể nhìn thấy như vậy hiệu quả sung kích càng tốt hơn tiền xác thực còn có thể đem phí câu cá tiêu chuẩn thì viết ở bên cạnh làm nhanh lên chứ ra việc này còn có cái gì ta mẹ nó muốn câu cá a chớ hoảng sợ trần phong cảm thấy mình phân viết chữ còn có thể hơi g ầ y kim thể cảm giác đây là hắn làm năm đọc sách c ố ý luyện qua một hồi tiểu chủ cái này chương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đ ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc trước s ắ p chữ chọn tốt vị trí sau đó đem cá chép cá ngao cá diếp này ba cái ngư trùng tên trước viết ở phía trên sau đó lấy ra điện thoại xem xét hai ngày này thêm hôm nay g i chép đối ngư chủ、loại. y theo trọng lượng theo thứ tự t ừ trên xuống dưới viết đem câu lấy được người tên thì viết lên điện thoại liên lạc khẳng định cũng không cần đậu bỉ n g ư ơ i hiện tại như thế viết lên trên núi buổi tối hạt sương sương mù đ ạ i các n g ư ơ i buổi sáng xem xét còn có thể thấy rõ sao n g ư ơ i mới đậu bỉ ta mẹ nó sẽ không v i ế t xong tìm đồ trước tiên đem bảng đen bao trùm sau đó mỗi sáng sớm trước kia lại để lộ được được ta đậu bỉ n g ư ơ i nhanh <cười> bảng cá ngáo trên ta đây ta k ê u mười tám cân nhiều n g ư ơ i nhảy qua đi người tại muốn cái sao chuẩn bị cho tốt đại vật bảng xếp hạng phân loại thu phí tiêu chuẩn thì viết tại một bên vị trí thích hợp sau đó tìm đồ gói kỹ lại cho h ẹ c h ặ t đại tranh tử lưu lại lời bảo nàng sáng sớm ngày mai đến trước tiên đem cái này để lộ tiếp lấy trần phong mới mang lên tất vân đảo bắt đầu làm xuống một hạng mà hiện tại đã là d ạ n g sáng hai h trung ra mặt tất vân đảo nhanh vội muốn chết còn muốn làm gì lần này muốn ngươi cùng ta cùng nhau ta nơi này có hai túi vôi chúng ta muốn làm là vây quanh hồ chứa nước bắt đầu vẽ số hiệu vị trí câu ta nắm căn cần câu dò mỗi cái vị trí nước sâu cái gì phù hợp làm vị trí câu chỗ ta theo như ngươi nói ngươi liền theo dùng nước vôi vẽ số lượng số hiệu theo không n g ư ơ i giành đến hoảng n g ư ơ i h i ể u truy còn nhớ nước vôi khác cả đến trong nước cách bờ bên cạnh xa xôi cái c h í ít năm mươi cm vôi lấy tới trong nước có sắt trùng trừ sâu tác dụng nhưng lấy tới có ngư trong nước cái kia có vôi khối này thời gian nhất định trong ngư sẽ không lại tới là cái này thả cá ao đen lão bản tao làm việc một trong làm nhưng dưới mắt trần phong muốn làm đơn thuần chỉ là làm số hiệu vị trí câu hắn cũng sẽ không đi làm những thứ này tao làm việc cho nên không thể cả trong nước ngoài ra có chút ao đen lão bản tại thả ngư mở m à n trước cũng sẽ vụng trộm ném l o n g não thì có khu ngư hiệu quả dù sao ao đen lão bản tao làm việc quá nhiều rồi nói đó là nói không hết tỷ như tại xây dựng ao đen ngư đ ư ờ n g lúc ngay tại ở giữa đào cái danh sâu như vậy cá lớn cơ bản ngay tại ở giữa danh sâu chỗ hạn cán phía dưới ngươi câu không đến lại tỷ như trong nước cập bờ bên cạnh chứa ẩn tăng điện không nghĩ bạn câu câu nhiều như vậy lúc trực tiếp đi vụn trộm đem chốt mở vừa mở sau đó lại một quan như vậy ngư rồi sẽ chấn kinh rời xa bên bờ không còn đến làm như n g kiểu này trang lúc muốn khống chế, chế tốt điện áp không chỉ không có thương ngư càng sẽ không thông qua cần câu đà thương người Khoảng khoảng cách khoảng cách nhất trần phong muốn vị trí câu tiêu chuẩn có chút cao có chút một chút không tốt đều không có mớn tăng thêm liền nhau vị trí câu trong lúc đó ít nhất là gian cách ba bốn mét cho nên toàn bộ lấy xuống là vừa v ặ n năm trăm năm mươi lăm cái vị trí câu nếu không bình thường mà nói là có thể càng nhiều hơn một chút dưới mắt đã nhanh buổi sáng năm giờ không cần nhiều một lúc đều muốn sáng lên trần phong cũng nghĩ câu cá là nghĩ tiếp tục câu cá chép mục tiêu là tám mươi cân trở lên loại đó muốn thử xem kiểu này cấp là cảm giác gì nhưng hiện tại đã cái giờ này này không có cách nào hắn chỉ có thể là thu thập một chút hồi đi ngủ thất vân đào rất khó chịu phá máng một câu hắn bay đầu liền đi cầm hắn dụng cụ câu cá câu cá hắn buổi chiều là trước giờ ở trong đó tìm vị trí đánh ổ không câu không được phải chú ý an toàn hờ à à à n g ư ơ i đi n g ư ơ i đi rồi sau đó lao tử trên một trăm cân siêu cấp tự vật thu được tới cho n g ư ơ i đ ậ p chết sau đó phá v ả y đi trong nướng lên ăn đừng làm rộn n g ư ơ i cả không được ta cả không được trái linh phải hỏa thiên lôi giúp ta hôm nay chủ nhật theo mấy ngày nay các loại tuyến trên cùng với tuyến dưới bạn câu nhóm truyền bá và và cùng với hôm qua thứ bảy đến rồi nhiều người như vậy mặc dù câu tương đối thiếu nhưng cũng là tiến thêm một bước đem hồ chứa nước ngọc long thôn chuyển phát ra ngoài tăng thêm hôm nay là bắt đầu thi hành phân loại thu phí cách cho nên hôm nay chủ nhật nay đội một ngọc long thôn tới đủ loại người càng nhiều buổi sáng bảy giờ phá ba trăm n g ư ờ i chín hát sáng liền phá năm trăm n g ư ờ i bình thường mà nói đã chín giờ sáng mặc kệ là câu là nhìn xem muốn tới cũng có thể cũng tới không sai bịt lắm sẽ không lại tăng thêm bao nhiêu nếu lại gia tăng nhiều vậy cũng đúng chờ chút buổi trưa trường đến đây thế nhưng ngay tại chín hát sáng phá năm trăm n h â n chi về sau tất cả ngọc long thôn hồ chứa nước hậu sơn loan nhân số lại đột nhiên một đường tiêu tăng vẹn vẹn ngắn ngủi trong vòng một canh giờ nhân số liền đi tới tám trăm n người rất rõ ràng này nhất định là có cái gì đặc biệt chuyện phát sinh nếu không lại là cuối tuần cũng không có khả năng tại đây cái điểm vẹn vẹn một giờ thì tăng mạnh ba trăm n g ư ờ i tất cả hồ chứa nước hậu sơn l o a n náo nhiệt náo nhiệt đến mười h sáng nữa trần phong bị điện thoại cho thức tỉnh đi vào hậu sơn loan lúc không chỉ nhìn thấy được người đông nghìn nghịt còn chứng kiến đủ loại q u à v t xe lầy có m ạ i linh thực có bán sâu nương có bán băng phấn có bán hoa quả vớt có bán đậu hủ thúi chính cũng bận b i ể u khí thế ngất trời tình huống thế nào phát quồng tiếu k bảy mươi bảy cân cá chép khổng lồ video hiệu quả trần phong có chút xứng sờ vừa tất vân đảo gọi điện thoại thì không có nói thêm cái gì thì gọi vội vàng đến. trong giọng nói còn mang theo chút ít vui mừng mà dưới mắt những thứ này q u à vặt xe đẩy ngay tại này trên s ố n g núi mặt không hề có xuống đến hồ chứa nước sơn loan đi bán này trên s ố n g núi c á c nơi còn tụ tập không dưới trăm người lao thôn trưởng lưu thúc lại vẫn ở trên đây cầm trong tay một cái đại loa chính duy trì trật tự trần phong túi đầu nhìn một chút trong tay mình hắn thì cầm một cái đại loa đây là hắn chiều hôm qua đi trên trấn thì mua d ạ n g sáng trở về đi ngủ mới nạp điện kỹ mang tới cũng chú ý an toàn ăn rác thải khắc ném loạn phía dưới bên hồ chứa nước nhiều người mang trẻ con không cho phép h ứ hạ đi ngay tại nơi này hay trần phong người em bé tỉnh ngủ. ở chỗ nào ngốc đứng làm gì phía dưới đang tìm người đấy trần phong còn có một chút không có phản ứng hắn đang muốn mở miệng nói chuyện bên hông đột nhiên bị người sờ soạ một cái nhìn lại chỉ thấy như một xuân phong dương ngọc lan ngay tại trước mặt phong vận trên mặt còn mang theo ý cười nói thôn trưởng đang cùng ngươi nói chuyện đâu ngươi em bé sao không n ú p đ í c h ngọc lan t h ầ m hôm nay sao nhiều người như vậy ta còn muốn hỏi ngươi đây dương ngọc lan cũng mới vừa qua khỏi đến nàng đang định đi làm cơm ở người nàng bên cạnh còn đi theo một vị nên có sáu mươi tuổi bà bà cầm trong tay đổ vợt trần phong không biết nhưng này bà bà lại chủ động cùng trần phong chào hỏi là cái này trần phong a quả nhiên là tuấn tú lịch sự ngươi lưu thúc còn nói ngươi có tiền đổ xiết ngươi đây gọi thúy hoa thẩm là ngươi lưu thúc lao bà tối hôm qua không phải nói cho ta tìm nấu cơm giúp đỡ ta tìm ngươi thúy hoa thẩm đến, đến rồi dương ngọc lan là trần phong giới thiệu nói trần phong lại xứng sở t h ô n trưởng lưu thúc vợ hắn là biết nhau nhưng này thúy hoa thẩm hắn từ trước đến giờ thì chưa từng thấy ngay cả tên cũng chưa nghe nói qua a thúy hoa thẩm tốt về sau vất vả ngươi có cái gì vất vả ta tới giúp ngươi nấu cơm làm việc ngươi làm cho ta tiền lương ta còn phải cảm ơn ngươi cho ta công tác xiết ai nha ba người các ngươi tại đây trò chuyện làm gì nhanh xuống dưới giúp đỡ à, trần phong ngươi thì nhanh xuống dưới phía dưới có thật nhiều người tìm ngươi tốt chúng ta xuống dưới trần phong triệt để kịp phản ứng tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay như thế nổ tung ngủ một giấc sau khi tỉnh lại đến có thể có như thế kinh hỉ theo ngư chủng phân loại thu lệ phí hiệu quả mang lên quần tiếu ca kia bảy mươi bảy cân cá chép khổng lồ video như bức như vậy dưới mắt không phải cùng lưu thúc nhiều nói chuyện lúc ba người bận b i ể u hướng phía phía dưới hồ chứa nước đi đến trên đường có biết hắn trần phong các loại bạc câu thì đang cùng hắn trần phong chào hỏi thợ máy xúc đã sớm đến rồi làm nhà đơn sơ cùng nhà vệ sinh hai sư phó cũng tới này hai sư phó hôm nay còn nhiều mang theo một cái công nhân đến giúp đỡ đi ngang qua nhà đơn sơ nơi này trần phong nhìn một chút trên tường đại vật bảng xếp hạng đại tranh tử buổi sáng đến đã để lộ dưới mắt là có không ít người tại vây xem còn có người đang quay chiếu đây là người lưu thúc hai năm trước mới tìm người bạn n h ì lấy trước kia cái bị ung thư gì trứng đi rồi trần phong ngươi không biết không biết dương ngọc lan đi tại trần phong bên cạnh thì thầm nói trần phong lắc đầu được rồi đợi lát nữa ngươi cho ta cầm ngư đến nấu cơm xem xét buổi trưa hôm nay bao nhiêu người ăn nói cho ta biết trần phong nha Ừ. thẩm tử hiểu rõ sòng bạc g ờ răng lịch s b a ạ là cái gì nhưng ngươi muốn thiếu nhìn xem tiểu này nha có nhu cầu gì có thể cùng thẩm tử nói thẩm tử giúp ngươi khu khu ta chưa có xem không thể nào ngươi chưa có xem làm sao ngươi biết đâu đi vào bên hồ chứa nước dương ngọc lan mang theo thúy hoa thẩm đi mở thủy bận điệu mà hắn trần phong một màn này c h à n g không ít người trong nháy mắt thì vây quanh trần phong mang trên mặt nụ cười đáp lại các loại t r o hỏi vương mai đang nhìn có nhi nàng hiện tại cũng là không d à n chơi điện thoại đánh mặt trượt trước gian hàng là bu lầy người bận điệu không nghỉ thất vân đảo không gặp người cậu nhi ca không gặp người Thấy lão bản đừng còn có việc muốn nói ngươi chạy, có việc ta A. với lão bản ta n h thấy ì n cân n vật kêu cự video lý g ư ơ i cá chép có thu phí có thể hay h k ô nơi g g thấp điểm A. Lao lao bản, lau bản, n ư này ơ i n phong cảnh tình hình cá cũng tốt như vậy ta bên này có một hợp tác muốn theo ngươi đàm có thể hay không thêm cái nhẹ chặt trước lão bản trở đi n g ư ơ i nơi này ngư bán hay không ta giá cao thu mua thoát khỏi này một đám phần lớn cũng không phải chân chính bạn câu người trần phong vội vàng đi vào đại tranh tử bên này thấy những người kia lại cùng đến trần phong bận bịu lại dẫn đại tranh tử chui rừng nhỏ ai nha lão bản người sao vừa đến đã mang ta chui rừng nhỏ a khắc kéo mà nhìn trần phong có chút dáng vẻ hưng phấn đại tranh tử tâm cũng l u n g cuống chương sáu mươi ba đến rồi hai cái lưới lớn hồng chương sáu mươi ba đến rồi hai cái lưới lớn hồng tốt thì nơi này trần phong xoay người lại nhìn đại tranh tử cười nói không nghĩ tới hôm nay nhiều người như vậy hiện tại đã mười giờ hơn không ai đóng tiền câu cả ừng không có cậu nhi ca đâu ta đợi chút n n g h nữa đại tranh tử theo còn jin bó sát người trong túi lấy ra chính mình một cái điện thoại di động nhìn ghi chép nói ra đóng tiền câu cá giết hai mươi mốt người đóng tiền câu cá ngao sáu mươi tám người đóng tiền câu cá chép năm mươi hai người tổng cộng mười bốn một người cái gì trần phong lần người nói ta nhìn xem hôm nay là đến rồi tối thiểu hơn trăm người a hiện tại buổi câu sáng mới tổng cộng mười bốn một người câu chán lão bản ngươi còn không biết là có vong hồng đến đây nha p h ú c ai chính là trước đó tới qua ngươi nơi này cái đó nữ bọn hắn nói gọi phong âm ngoài ra còn có một cái lưới lớn hồng ta không biết phong âm còn có một cái ngươi không biết đúng một cái kia ta không quen biết là nam vóc dáng không cao đen nhánh mang k í n h mắt bọn hắn nói cũng là lưới lớn hồng d ữ liền nói này sáng sớm sao lại tới đây nhiều người như vậy Ngay cả các l、like、cá đại tranh tử rất xinh đẹp vóc người đẹp lại cao gầy chủ yếu là chỉnh thể còn mang một ít sân trường đại học ngây thơ phong cảm giác lúc này mắt xuất hiện các loại không phải bình thường nụ cười nhìn hai người đại tranh tử mặt càng đỏ hơn trần phong thì không thèm để ý chút nào tại ổ n cộng 141 người phân tán g t hồ chứa như phía chính nhiêu không nước các nơi câu cá, dường như mỗi cái câu cá người phía sau cũng vây có sau bao nơi dường mà mà ở ở người người, mỗi vây là đại ồ hồ n nhất trong nước bên, người nhiều nhất, thiểu gần trăm người cái chủng g thôi. chứa hai chỗ thiểu một tối trăm mà Mà đám xem cái ở ở o đó, đều có vây l kia, không người qua chẳng có những hề này vây r ấ tranh gần. Cũng ngư không nhân nhiều gian. cho câu bị vây câu ngư nhân lưu lại đủ nhiều không gian. Tại đại đủ t tử dẫn đầu dưới trần phong tới trước đến gần đây một chỗ xuyên qua đám người tiến lên một nhìn là phong âm hôm nay phong âm vẫn như cũng là màu trắng ngũ lươi chai quần áo bó quần bó dạy thể thao Nàng thông ạ i ngồi mép nước ngồi ở, ở t chỉ qua người chung quanh nói chuyện đội phong ngâm người thì nhận ra trần phong chính là l ã o bản cho nên đại tranh tử mang theo trần phong xuyên qua đám người tiến lên đội phong ngâm người không có ngăn cản không chỉ không có ngăn cản cái đó tiểu lệ nhìn thấy trần phong chào n Trần đối p o n g tiếu tiếp t cười, lấy mừng vậy ta nhìn xem ngươi thấy ta mất hướng a ngươi cũng không phải vợ ta ta thấy ngươi muốn cao hứng như vậy làm gì phong ngâm nhịn không được cười ra tiếng lục nhìn video tiểu lệ đáy lòng một tán ám đạo lao bản này thực sự là quá sẽ cho điều rồi phong ngâm lấy xuống kính dâm nói tiểu ca ngươi thật là xấu lần trước thấy ta ngươi cũng không như vậy sao được người yêu mến thì không nhận người ngươi là muốn nói ta nâng lên quần thì không nhận người k h á c loạn tạo chuyện xấu ai nha phong ngâm đỏ mặt trần phong cảm giác chương trình hiệu quả không sai bị lắm cũng không nhiều l đồ dỡn cười nói sao ngươi hiện tại thì câu cần tay không chơi câu lù đây ngươi này không cho ta dùng câu lù a đúng thế hiện nay ngươi đây là đang cần tay câu ta cá não đúng nghe nói tiểu ca ngươi bên này hiện tại cá ngao cá chép cũng rất lớn ta hiện tại câu cá n g a o chờ chút buổi trưa ta câu người cá chép đó là nhỏ không được nhưng ngươi muốn câu cá chép lời nói ngươi này tiểu thân bản chú ý phải đem áo phao mà vào ngươi nếu không có ta cái kia có lão bản ngươi xem thường ta trần phong dưới ánh mắt rơi tại phong ngâm trên ngực nhiều dừng lại một chút cho một bên tiểu lệ ống kính bắt giữ thời gian sau nói coi trọng ta ngươi ngươi ngươi. vui vẻ trần phong đi rồi mà hắn vừa mới đi phong ngâm bay đầu nhìn phán quạt r ô i vận bịu tinh thần chấn động nhanh chóng một g i t cần dính cá trần phong cũng không để lại nhìn xuống xuyên qua đám người nói với đại tranh tử đi ngoài ra cái đó v o n g hồng có phải hay không đối diện người bên kia nhiều nhất kia chúng ta quá khứ lão bản người tại sao như vậy a ta loại nào ngươi vừa nãy đùa dỡ người n ta còn xem người ta ngực xem được không chán tiểu c ứ u tử tỷ hân a nếu suy nghĩ của ngươi năng lực phân tích cũng chỉ đến nơi này lời nói là rất khó biến thành một cái lưới lớn đỏ a nghĩa là gì này hai tỷ đệ là thật có ý tứ một cái muốn ta giáo câu cá một cái muốn ta giáo như thế nào mới có thể làm một cái lưới lớn hồng dương ngọc lan nấu cơm bên ấy muốn ngư trần phong mang theo đại tranh tử trước tìm ngư cùng nhau cho dương ngọc lan bên ấy cầm tới sau đó lúc này mới cùng đại tranh tử đi xem ngoài ra một cái kia vắng h ồ n g trần phong tỏ mò đại tranh tử nói ngoài ra người nam này vắng h ồ n g vóc dáng không cao đen nhánh còn mang kính mắt là ai như thế hắn một đường nói với đại tranh tử nhìn lời nói một bên lượn quanh hơn phân nửa hồ chứa nước rất nhanh thì liền đi tới bên này đám người tụ tập nhiều nhất chỗ đại tranh tử nói tất vân đ ả o cái kia cầu nhật thì ở chỗ này cũng là thần kỳ tất vân đào ra hỏa này là mười phần háo sắc trước kia câu cả nếu là gặ đây tuyệt đối là sẽ hướng người ta trước mặt gót mà hiện tại có phong ngâm tại đều không đi nhìn xem phong ngâm mà là tại nhìn bên này nam võng hồng cái gì nam võng hồng có thể so sánh nhìn xem phong ngâm càng thoải mái ta ngược lại muốn xem xem là ai xa xa trần phong vẫn chưa đi gần xuyên qua đám người liền đã nghe được có chút quen thuộc âm thanh không khỏi xức sở hắn hình như đoán được là ai ta sát hắn sao thì chạy ta trong lúc này lão bả ngươi biết là ai tiểu c ứ u tử t h hắn tốt xấu ngươi cũng vậy trộn lẫn giờ hu ii n cũng là câu cá sao ngay cả một trăm tám mươi lăm đại mánh nam cũng không nhận ra người kia không có một trăm tám mươi lăm lão bản ngươi sai lầm a có phải hay không một trăm năm mươi tám ừng một trăm năm mươi tám không sai bị lắm không sai đó chính là một trăm tám mươi lăm sâu chính bình thường v ă n cầu ngũ tinh chữ viết khen ngợi v ă n cầu món quà dùng yêu phát điện là được một cái dùng yêu phát điện ta phải một hảo chúng trù một đợt cảm ơn các vị bạo hộ lão phan hâm mộ bảng mới xưng hào đang thẩm vấn h ạ n h chương sáu mươi b ố lên sóng sở chế hạ mẹ cầu nhi ca chương sáu mươi b ố lên sóng sở chế hạ mẹ cầu nhi ca lý đại m a u tại thượng du tạo ổ hạ du lưu tự cường một mực thôi trôi đ ạ n g cương đang không ngừng chuyển chỗ câu cá hóa lao nạ p buồn bực sao một t h ằ n g tìm không thấy đ ấ y tăng đại b u ồ n trong nước gọi cứu mạng trở lên là giới câu cá lưu truyền rất rộng một đoạn nói đùa bao gồm hiện nay giới câu cá trong lửa nóng nhất vài vị ngôi sao câu tay còn thật đơn giản liền cho thấy mấy vị này ngôi sao câu tay riêng phần mình đặc điểm tăng đại b u ồ n nổi tiếng câu cá võng hồng đại sư câu thi đấu cấp ba hiệp hội câu cá trung quốc hắn sáng lập thương hiệu đồ câu khoái ý giang hồ chiếm cứ thị trường số định mức không nhỏ cái đầu không cao nhưng lại thường tự xưng một trăm tám mươi lăm anh nam y hắn mạng phan hâm mộ lượng cùng phong ngâm không sai bị lắm nhưng cần thiết phải chú ý là phần lớn giới câu cá nữ vong hồng đều cũng có háo sắc phấn ra chỉ nếu trừ bỏ nhan sắc phấn háo sắc phấn kia phong ngâm phan hâm mộ lượng tự nhiên còn kém rất rất xa tăng đại b u ồ n khác đại b u ồ n video phần lớn lượt thích đều là tại mười vạn hai mươi vạn trở lên trần phong kinh ngạc hắn cũng coi là tăng đại b u ồ n phan hâm mộ tăng đại b u ồ n phần lớn video và thi đấu lây dễ ảm hắn cũng c o i nhìn xem phong ngâm năng lực đến không nói rốt cuộc trước đây phong ngâm liền đến qua một lần bây giờ hồ chứa nước ngọc lòng thôn như thế hòa chủ yếu là còn có trong nước khó gặp cá ngao cùng cá chép tài nguyên. vì hưởng thụ bực này tình hình cá cùng tìm kiếm nhiệt độ phong ngâm lại đến cũng không ngoài ý mớn nhưng tuyệt đối không ngờ rằng ta hồ chứa nước ngọc long thôn lại đem đại bồn u thì thu hút đến đây hay là cùng phong ngâm cùng một ngày đến đây là trùng hợp a thói xấu này hai lưới lớn hồng khẳng định đều sẽ ra video còn có hiện trường hấp dẫn nhiều như vậy bạn câu đến cũng sẽ truyền bá ra ngoài lần này ta hồ chứa nước ngọc long thôn đem triệt để biến thành một cái nổi tiếng v o n g hồng khu câu cá nhìn như vậy đến nay thiên phong ngâm cùng đại bồn u cũng cùng đi hiện trường tổng cộng mới hơn trăm người nay cũng ít m ộ n giờ khẳng định còn sẽ tới người trần phong cảm giác được kích thích không chỉ có là phong ngâm cùng đại b u ồ n tệ tụ hồ chứa nước ngọc long thôn đem triệt để biến thành một cái nổi tiếng võng hồng khu câu cá còn có một mặt lạ phong ngâm cùng đại b u ồ n hôm nay đến đem hồ chứa nước ngọc long thôn nhiệt độ lần nữa tăng lên rất nhiều sau đó ngày mai xử lý chuyện này hiệu quả sẽ tăng mạnh tiểu hà mễ kiếm lời kiếm lời lớn tiểu cứu tử t h hắn ngươi đi đem cầu nhi ca tìm cho ta đến nhường hắn tới đây tìm ta sau đó ngươi liền bắt đầu vây quanh khu câu cá tuần sát tương tốt đại tranh tử xoay người đi tìm cầu nhi ca trần phong lúc này mới mang theo nụ c ư i xuyên qua đám người đi vào bên trong chỉ thấy trong này như phong ngâm như vậy giống nhau chung quanh vây xem tất cả mọi người cũng đều cho đại bồn lưu lại một cái cũng đủ lớn không gian dưới mắt đại bồn đang ngồi trên thùng câu mới vừa lên một cái ít nhất có bảy tám cân cá chép vào hộ đại bồn chính phủ lên bắp nô lần nữa ném cần đồng dạng là mang theo đoàn đội tới các loại quay phim q u a y video thiết bị một đồng lớn mà tất vân đảo ra hỏa này thì đang câu cá thì liên tiếp đại bồn đại bồn số hiệu vị trí câu là ba trăm mười một tất vân đảo là ba trăm mười hai cờ mờ nờ phong phong ngươi sao mới đến lão bản đến rồi lão bản đại bồn hôm nay muốn đem ngươi băn khóc hắn chính là lão bản đã vậy còn quá trẻ tuổi tuổi còn trẻ thì có như thế một nhà khu câu cá n à y còn không phát t à i à. câu cá muốn yên tĩnh đặc biệt câu cá lớn nguyên bản nơi này mặc dù còn chúng vây xem nhiều nhưng đều không có ở mỹ có thể trần phong này vừa đ ăn g tràng hiện trường lập tức thì náo nhiệt các loại chụp video mở l ấ t dễ à m một đồng lớn chụp video không nói mở l ấ t dễ ảm này không có cách hôm nay là cầm không được nữa đội lại bồn người nhìn lại trong đó đã có một người đem mang lấy tại lục video điện thoại đồng dạng là cầm lên nhắm ngay trần phong vui vẻ tiến lên mà giờ khắc này lại bồn nghe tiếng ném cần cất kỹ sau đẩy k í n h mắt xoay người nhìn về phía trần phong đứng dậy cười nói ngươi chính là lao bản à. đại bồn ngươi chạy thế nào ta nơi này trần phong đưa tay cùng đại bồn nắm chặt lại đừng nhìn đại bồn cái đầu không cao nhưng hắn đen nhánh cánh tay lại tràn ngập cơ thể vững chắc hữu lực đây là trường kỳ câu cá giật cần loại hình luyện thành nhìn xem lão bản này nói chuyện ta sao lại không thể tới nghe nói ngươi nơi này cá chép cá ngao lớn đến đáng sợ ta đến xem rốt cục lớn đến bao nhiêu chào mừng, chào mừng trần phong thiếu nói muốn hay không áo phao ta gọi người cho người cầm đến hắn lao bản ngươi nói cái gì lời nói nha ta một trăm tám mươi lăm đại mánh nam câu cá cần phải xuyên áo phao lão bản nguyên nên có nhanh hai mét đi không sai biệt lắm ha ha ha nhìn vẫn còn so sánh ta x o á i chẳng trách năng lực có xinh đẹp như vậy lao bản nương ta còn tưởng rằng hôm nay lão bản không ở nhà tốt bản lao bản nương đấy đợi chút nữa x o á i ta nhận nơi nào có xinh đẹp lao bản nương dấu cái gì từ nha buổi sáng thu phí mỹ nữ kia không phải lao bản nương lắm điều đó là ta nhân viên ban ngày thì nhân viên buổi tối là lao bản nương ta sát lời này không phải đại bù nói mà là một bên ngồi trên thùng câu tất vân đào nói trần phong mặt s ậ m lại đại bồn cười ha ha nói lao bản ngươi nhìn xem lời này còn không phải thế sao ta nói đồ đệ ngươi còn nhớ đem này huynh đệ nói lời này cắt trong video đi đừng quên được rồi sư phó cậu nhi ca đến rồi trần phong b ồ i tiếp đại bồn nhiều trò chuyện v à i câu hoàn thành video lộ mặt về sau đại bồn tiếp tục câu cá hắn cũng không có nhiều cái giày thì chờ mong đại bồn hôm nay có thể hay không lên bờ làm nhưng khẳng định phải lên bờ mới được nếu không chức nghiệp cạnh câu tuyển thủ tăng đại bồn đến rồi đều không có lên bờ kia video phát ra ngoài còn p ả i đại bồn câu cá chép vì đại bồn u kỹ thuật tăng thêm ta cá chép là thực sự nổ tung đại bồn u lên b ở khẳng định là không có vấn đề thì nhìn xem có thể lên bao nhiêu tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp b ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc trong đám người đi ra vòng đây trần phong trước nói với cầu nhi ca cầu nhi ca ta mua cho ngươi điện thoại đâu ăn ở chỗ này đến cho ta cầu nhi ca lấy điện thoại di động ra trần phong mở ra nhìn một chút lượng điện là đấy rất tốt trần phong một bên làm việc một bên nói ra cầu nhi ca từ hôm nay trở đi ngươi chính thức tại ta nơi này đi làm công tác Ta vậy ngươi muốn hảo hảo công tác ngươi nội dung công việc chính là nấu cơm lúc giúp ngọc lan thẩm đi xách nước giữa chưa trả cá lúc ta như không có ở ngươi muốn giúp đại tranh tử trả cá s u ấ t lực khí thời gian còn lại chính là lấy ợ i dễ ảm l ợ i ít dễ ảm là cái gì lập tức ngươi sẽ biết ta rảnh rỗi cũng sẽ giúp ngươi truyền bá không khó n h ư n g cầu nhi ca đến lấy ợ i dễ ảm rất rõ ràng cầu nhi ca rất khó làm tốt không nói cầu nhi ca trí thông minh không cao rốt cuộc cầu nhi ca là ngay cả chữ cũng không nhận ra nhưng không sao trần phong sẽ hỗ trợ lại lấy ợ i dễ ảm việc này kỳ thực thì đơn giản cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy chỉ cần cầu nhi ca quen thuộc nên rồi sẽ tốt hơn rất nhiều đồng thời cũng có thể tốt hơn rèn luyện cầu nhi ca chương sáu mươi lăm võng hồng đến, đến rồi v o n g hồng xuống nước chương 65, v o n g hồng đến, đến rồi v o n g hồng xuống nước dưới mắt trần phong một phen làm việc tự cấp cầu nhi ca mua này trên điện thoại di động làm xong giờ họ ưu y in đồng thời thì đem hồ chứa nước ngọc long thôn hạng này cho đăng ký đi lên n h ư n g cầu nhi ca ở một bên nhìn trần phong chính mình thì làm việc nghiên cứu một chút rất nhanh tài khoản hồ chứa nước ngọc long thôn lần đầu lấy dễ a m thì mở ra trần phong cũng là có chút tiểu hưng vấn hiện tại hào trên f a n hâm mộ đã đột phá năm vạn đồng thời còn đã tới hơn bảy vạn cuộc thiếu ca kêu bảy mươi bảy cân cá chép khổng lồ video không hề bất ngờ vừa dẫn hiện nay là đã có m ư ơ i bảy vạn tán còn đang ở t r ư n g nhìn xem như vậy chính là mở ra lợi ích dễ ảm ngươi không biết chữ không sao ngươi nhìn xem nơi này cùng nơi này hai cái này số liệu là được rồi bên này một vài theo là lựa thích lượng bên này đây là đang xem ngươi lợi ích dễ ảm nhân số hai cái này số liệu càng cao chứng minh ngươi lợi ích dễ ảm càng tốt nhìn xem đã có hơn ba mươi người đi vào ngươi cần phải làm là mở tốt lợi ích dễ ảm về sau ống kính chuyển hướng bên ngoài cầm điện thoại nhìn xem nơi nào có người câu lên cá lớn liền mang theo phòng lợi ích dễ ảm người đi nhìn xem chú ý ống kính muốn đối chuẩn đi lại bên trong tay muốn ổn khắc cũng là những thứ này không có cái khác cái gì ngươi có thể cùng phòng lấy dễ ám người nói nói chuyện tỉ như để mọi người điểm l ư ợ t thích để mọi người điểm điểm chú ý để mọi người soàn soạt tiểu lễ vật những thứ này đều được ngạch chào mừng đi vào phòng lấy dễ ám các minh đệ ta đang dạy ta tìm s ở t r ẻ a mẹ lấy dễ ám hắn là không có làm qua không hiểu mọi người chờ một lát h a ngươi nhìn xem hiện nay phòng lấy dễ ám đã có hơn một trăm năm mươi người thượng nhân rất nhanh thì ta vừa nãy nói với ngươi những thứ này ngươi đ ơ n độc lấy dễ ám lúc có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta cũng được đến hỏi đại tranh tử cậu nhi ca ăn ta vừa nói những thứ này ngươi nhớ chưa nhớ kỹ ta vừa nói cái gì ngươi nói một chút ngươi nói muốn ta h ả o h ả o công tác sau đó thì tìm cho ta cái vợ phong lấy dễ ả m hai trăm người này hai trăm người có người s ư ơ n g sở có người ha ha ha trần phong mắt tối sầm lại đem cầu nhi ca kéo ly vây quanh đại bồn đám người xa một chút lần nữa đem mới vừa nói những kia làm hết sức ngắn gọn cho cầu nhi ca lại nói nhiều lần sau đó tốt liên để cầu nhi ca thử trước một chút thử một chút thì đơn giản đại bồn chính là lưu lượng trần phong trực tiếp mang theo cầu nhi ca đi vào tất vân đào vị trí câu cùng tất vân đào lên tiếng trào sau đó liền để cầu nhi ca tại nơi này truyền bá đối đại bồn u truyền bá bất động có được hay không cố lên m u ộ n giờ ta lại tới nhìn xem ngươi được cầu nhi ca lòng tin tràn đầy dáng vẻ trần phong gật đầu một cái rời đi phải nói dưới hoàn toàn có thể dùng tiền lĩnh lương ngoài ra tìm mỹ nữ đến cho hồ chứa nước ngọc long thôn hạng này bậc thầy truyền bá tại sao phải cầu nhi ca đến đầu tiên hồ chứa nước ngọc long thôn mở lợi í c dễ ả m mang đến lợi ích này không cần nhiều lời hiện nay tạm thời sẽ không mang hàng biến hiện chỉ là, là tăng cường ảnh hưởng cùng chương ấ n Nhiều ấ trần c h là lợi ít dễ phong mục tiêu chủ yếu hay là nghĩ hào hào cho cậu nhi ca làm điểm nghiêm chỉnh công việc làm mở lấy dễ ảm thì thật có thể rất tốt rèn luyện cậu nhi ca thăng thêm trần phong dông cũng sẽ giúp đỡ l ấ t dễ ảm cho nên chủ này truyền bá trần phong liền định không ngoài ra dùng tiền đi tìm chỉ đơn giản như vậy sở dĩ đúng cầu nhi ca tốt như vậy không chỉ có là vì cầu nhi ca là người đáng thương là ngọc long thôn thủ thôn nhân hồi nhỏ trong nhà mình đã ăn cơm rồi làm qua công việc còn có chuyện gì trần phong đến nay còn nhớ đó chính là hồi nhỏ tại trên trấn đọc sơ c h u n g lúc trần phong tan học bị một đám côn đ ồ nổi danh bên đường bắt n ạ n cầu nhi ca không biết từ chỗ nào đúng lúc xông ra thế kia xông đi lên thì làm đ ộ c chiến quân hùng chủ yếu là lưu manh sợ chết cầu nhi ca lại làm không hề cố kỵ đầu lĩnh kia lưu manh con mắt cũng kem chút bị đánh n g từ đó về sau trần phong v ớ phong đều biết hắn trần phong có một thằng ngốc bảo hộ mãi đến khi đọc s o n g cao trung trần phong cũng rốt cuộc chưa bao giờ gặp bất cứ phiền phức gì không chỉ không có bất kỳ cái gì phiền phức thậm chí có đôi khi ở trường học xem ai không vừa mắt còn có thể chủ động tìm người ta phiền phức tăng thêm giải lại xoái nhận được thư tình cũng nhiều làm như n g phía sau đây đều là hoàn cảnh lúc ấy ảnh hưởng tăng thêm làm thời tuổi còn nhỏ lại lòng hư vinh bây giờ nghĩ cười một tiếng hôm nay quá nhiều người rất náo nhiệt đoán chừng này lại người so trước đó còn nhớ thêm an bài tốt cầu nhi ca rời khỏi đại bồn kia về sau trần phong dự định trước tự mình tuần sát một vòng nhưng mà còn chưa đi ra bao xa trấn phong nhìn thấy một người giật mình không phải người này biết nhau người này nên trước đây chưa từng tới mà là người này ngồi lên xe lăn còn chết tiệt đến câu cá đại ca n g ư ờ i đây là lão bản tốt ta trên đùi lần ở bên ngoài đem câu lúc quẳng gãy xương còn chưa khôi phục chẳng qua ngươi yên tâm ta câu cá không sao tú đến ta ngươi câu cái gì ngư ta câu cá ngão ta nơi này cá ngão cũng không nhỏ ngươi đây là máy câu ta sợ dính cá sau ngươi đi xu hà nếu không hay là không câu được c ta sợ ha ha ha lão bản ngươi yên tâm không có chuyện gì ta cùng hắn cùng nhau một bên khác liên tiếp một vị đang câu cá bạn thân nói chuyện nói người anh em này hơi bị đẹp trai nhìn xem hắn ăn mặc cùng tóc hẳn là làm tóc đẹp bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung trần phong biết nhau chính là ngày hôm qua vị mang khẩu trang câu cá phân c h â u nấu b ắ p nô g huynh đệ thế này trần phong đi tới nói vậy ngươi cần phải xem trọng hắn hôm nay ngươi không có cả hoa gì công việc a ta hôm nay vẫn như c ũ là tự chế ổ liệu nhưng không phải phân trâu nấu bắc nô lão bản ngươi yên tâm ta tại câu cá chép phân trâu nấu bắc nô trong ổ cá chép nhiều đến chen một chút nhưng ta này không thể t r â n phong thiếu cười hắn đi đến ngư phần mỹ phát ca bên này đến chỉ thấy bên cạnh để đó một chậu còn lại không ít màu sắc đỏ lên nô non t r â n phong nhíu mày lấy tay bắt mấy khoảng ư ờ i người nói dùng cái gì khoa học kỹ thuật ta nơi này làm trái quy tắc có độc có hại loại hình thì không thể tự chế bi phương không thể nói ngư phần mỹ phát ca mang trên mặt nụ cười theo trong chậu cầm hai viên bắp nô trực tiếp ném vào trong miệng ăn bày ra chứng minh không độc vô hại t r â n phong gật đầu một cái theo trong chậu giò xét chép cầm lấy phía dưới một k h o ả bắp nô đưa tới ngư phần mỹ phát ca cười nạo tiếp nhận vẫn như cũ ném trong miệm nhai đi nhai đi ăn như thế cũng liền không có ở hai người nơi này ở lâu chẳng qua đi ra mấy bước về sau trần phong đột nhiên quay đầu lại nói người kia buồn h ô m qua không phải chứa qua phân c h â u nấu bắp nô huệ một bên tuần s ắ t các loại vấn đề đặc biệt cho thấp câu cao một bên thì gọi mọi người chú ý an toàn gọi vây xem không thể ly quá gần q u ấ y dày người ta câu cá đồng thời thì nhắc nhở lấy hôm nay là đại vật bản g xếp hạng ngày cuối cùng không ít người nghe được việc này sau cũng nhịn không được tinh thần chấn động một vòng tiếp theo hết hạn hiện nay tất cả đội một và hậu sơn loan gần ngàn người bên trong trần phong phát hiện trong đó tại câu tiểu cứu từ tại không nói trương đức khai hai anh em tại lão ca lý kiến tại anh em đ ạ i thúc tại cùng tiếu ca thì tại quen thuộc cũng tại câu còn có một số cái khác quen mặt trước đó tới qua người rất tốt dưới mắt đã giữa chưa gần m ộ ư ơ i hai điểm lưu thúc còn đang ở bên trên duy trì trật tự dương ngọc lan đợt thứ nhất cơm chưa nhanh tốt trần phong đang định lại đi xem xét phong âm sau đó xưng số một ba ăn cơm kết quả là tại khoảng cách phong ngâm chỗ không xa lại phát hiện gì rồi tiến lên nhìn nghiêm rắt cá nói ra huynh đệ ngươi này cần tay mang mãi câu ách lão bản không được sao ta quy củ này là bình thường cần tay bất luận cái gì cải tiến cán cần câu gành cần câu trước và và cũng không thể ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết vội vàng thu ngư thả còn lại bao nhiêu thời gian ta đem thửa lôi ngươi đừng đừng khác lão bản ta có bình thường cần tay ta đổi còn không được sao đ ổ i cán phóng ba đầu ngư được vừa tuần s á t lúc lại không có phát hiện đây là trần phong cùng đại tranh tử sai lầm này ba đầu ngư tự nhiên không thể này h u y n h đệ chính mình đến chọn phóng kéo dò cá trần phong đến phóng tuyển con to cũng là trần phong ở chung quanh hai quần chúng cười ha hạ dưới sự trợ giút đang từ dò cá cầm ngư ra đây phóng lúc đột nhiên phía trước cách đó không xa buộc phát tiếng huyền áo là phong n g m kia làm sao vậy lão bản ngươi nhanh đem ngư thả chúng ta mau đi xem một chút đúng đúng phong ngâm kia xảy ra chuyện thật thế là có thể câu càng xa. tiếp theo dắt cá thì có rất lớn thế. tại Trần hương Cho Phong nhường hắn dài là càng biển ưu ưu câu câu lớn có cá có có cần nên xa, xỉ sắp Đã đ vị. đồng thời chỉ thả hắn ba đầu lớn hơn một chút ngư này không có một tơ một hào quả đáng cũng liền thả ba đầu m ư ờ i cân tả hữu không có cao nồng phóng hết trần phong vội vàng hướng phía phía trước phong ngâm bên ấy đi đến mà cùng lúc đó hồ chứa nước các nơi cũng không ít người tò mò hướng phía phong ngâm bên ấy hội tụ đặc biệt những k i a cầm điện thoại chụp video hoặc lấy dễ ảm chạy nhanh nhất trần phong đi vào bên này lúc còn thấy cầm di động cầu nhi ca hùng hùng hổ hổ chạy tới không khỏi hai mắt tỏa s á n nói cậu nhi ca ngươi thế nào đến đây ăn gái đó tránh h a i móc để cho tà đến nói nơi này có người rơi xuống nước thất vân đạo đối diện bên ấy nhìn rõ chú trần phong còn tưởng rằng là cậu nhi ca chính mình h i ể u tìm điểm nóng không ngờ rằng là tất vân đào nhường hắn đến chờ một chút có người rơi xuống nước đi theo ta điện thoại may nhờ có đám người chen trúc trần phong mang theo cậu nhi ca xuyên qua đám người đi tới xem xét chỉ thấy phong ngâm cả người ướt nhẹp ngồi ở một bên trên người đã bọc lấy một viên khăn lông lớn đang sát lau vốn là quần áo bó quần bó lần này càng bó sát người hơn nhìn xem chung quanh vô số nam nhân không rời mắt nội con người các huynh đệ mau nhìn phong ngâm bị cá lớn kéo xuống nước lão bản đến rồi ha ha ha phong lấy dê à mọi người trong nhà thật có phúc dáng người thật tốt、ta. không hổ là câu l ũ giới đệ nhất mỹ nữ cờ mờ nờ phong âm vừa bị hồ chứa nước ngọc long thôn cá lớn kéo xuống nước chẳng qua trước mắt đã đi lên mọi người không cần lo lắng hồ chứa nước ngọc long thôn châu bò a phong âm đem chính mình tạo ổ ướt thân a những thứ này phần lớn đều là lục video hoặc mở lấy dễ ảm người đang nói chuyện trần phong thì đã hiểu phong âm không chỉ đem chính mình tạo ổ ngư còn giống như không có chạy ngay tại nàng vị trí câu bên này tiếng ố ồ rung động nàng đoan đội một nam chính nắm thật chặt nàng cần câu tại g i c cá nam này cũng là toán thân nước nhẹp hẳn là hắn xuống nước cứu phong âm trần phong im lặng tiến tới phong â m bên này nói ra không có sao chứ ngươi không phải tại câu cá n g á o sao sao cá n g á o còn đem ngươi làm xuống nước ta không sao có thể không phải cá n g á o hẳn là ngươi đại cá chép c ắ n câu cảm giác năng lực có năm mươi cân tà hữu ta không cẩn thận liền xuống nước phong â m một bên sắt một bên lung t u n g nói chân phong gật đầu một cái mặc dù câu cá n g á o là câu nổi cá chép cũng là tầng dưới chó ngư nhưng trước đó cũng đã nói bất luận gì đó cũng không phải là tuyệt đối tăng thêm hồ chứa nước ngọc long thôn hiện nay cá chép mật độ lại không nhỏ lớn còn nhiều cho nên xác thực có thể là đại cá chép t ă n câu mặc dù này khả năng tính không phải rất lớn theo ấ y p n ánh mắt k h của nàng trần phong nghiêng đầu nhìn một cái đầu tiên là xương sở sau đó vợ nói cậu nhi ca ngươi nói móc người ta gần như vậy làm gì đồ chơi cho phòng lợi ích dễ ám người xem xét là được rồi nhanh xoay qua chỗ khác nhìn xem kia bạn thân giắt cá t i ê a ngươi còn chưa chạy ăn nha cậu nhi ca ngưu phê có thể là vừa nãy gọi hắn đi theo quan hệ hắn chân thành thành thật thật đi theo giơ điện thoại còn kém không có trực tiếp nói móc đến phong ngâm trên thân lại còn theo chính hắn ánh mắt giơ điện thoại tại phong ngâm trên người trên mặt trên đ u i di động chẳng trách phong ngâm như thế lung túng mà chung quanh mặt khác những cái kia vây xem lục video mở là t dễ ám bọn hắn mặc dù cũng đều vây quanh nhưng đều không có trực tiếp chạy tới nói móc nhìn trụt vẫn như c ũ g giống như trước đó là cho phong ngâm lưu lại đầy đủ để người dễ chịu khoảng cách ngại quá hắn là người của ta đầu góc không phải rất linh quang tướng mạo đã nhìn ra phong ngâm không sao quay video lấy dễ ảm cũng đều chụp dưới mắt chung quanh ánh mắt mọi người cũng chuyển hướng đang dắt cá người anh em này cũng tại tò mò là như thế nào một cái cá lớn đem phong ngâm cho đã kéo xuống thủy chân phong đồng dạng tò mò chỉ thấy dắt cá người anh em này cũng là có kỹ thuật mặc cho cá lớn ở trong nước sao đi khắp hắn đều có thể tại trên bờ khống chế tự nhiên đồng thời người anh em này tại trên bờ khống chế cá đi theo đi khắp xê dịch phạm vi còn rất nhỏ cơ hội là thuộc về tại cực hạn phạm vi bên trong khống chế cá tia thanh âm ô ô ô em hai em hai rất nhanh mặt nước thì tạo nên mặt nước tùy theo người anh em này một câu kinh ngạc toàn trường là cá não không phải cá chép vê anh giờ khắc này bao gồm trần phong và phong ngâm ở bên trong tất cả đều ngơ ngác một chút làm nhưng cậu nhi ca ngoại trừ trần phong cũng là phản ứng nhanh chóng vội vàng lấy ra điện thoại di động của mình đục lên đầu tiên là lục lục chung quanh vây xem đám người cùng với nơi này năng lực nhìn thấy hồ chứa nước những vị trí khác đám người sau đó quét một chút phong ngâm cuối cùng mới đưa ống kính nhắm ngay chính r á t cá bạn thân cùng với cái kia tại mặt nước b ư ớ c lên to lớn cá não mọi người tốt ta là hồ chứa nước ngọc long thôn lão bản hôm nay chủ nhật xem xét đến ta hồ chứa nước ngọc long thôn chơi bạn câu nhóm k h ô ít phong ngâm cũng tới Nàng vì ừ a b lần này i n ngư á o cho kéo xuống n dường như hoàn toàn nổi trên mặt nước to lớn hình dáng bày ra không thể nghi ngờ đã có chụp video mở lấy dễ ảm nhịn không được tiến lên đại loa trần phong một thẳng cầm ở trong tay chưa bao giờ dùng qua chủ yếu là sợ tuần sắt lúc âm thanh lớn ảnh hưởng mọi người cầu cá ngư khẩu dưới mắt lại là không được thấy chung quanh người vây xem liền muốn xông lên trần phong một tay đẩy ra chốt mở cầm lấy một tiếng quát lui ra phía sau không đ ư ợ c lên đến chú ý an toàn chờ chút cá lên rồi có thể cho các ngươi nhìn xem lui ra phía sau lui ra phía sau cờ mờ n ở dọa ta một hồi mọi người lui lại lui lại nghe lão bản an toàn đệ nhất chớ đẩy huynh đệ nghe không hiểu tiếng người cờ mờ nờ thật lớn đợi chút nữa đại thúc ngươi này thật lớn tại sao là nhìn phong n â m nói như thế một đầu lớn là cá não cờ nói móc thiên cá não dựa vào cái gì người kia có thể cách này sao gần chúng ta liền không thể tiến lên người kia chỉ là cầu nhi ca trần phong không nhìn thẳng bực này đậu b ị kế tiếp ngay tại từng tiếng kêu lên trong kia một cái to lớn cá ngao rất nhanh liền bị trượt không còn cách nào khác xa xa những vị trí khác năng lực nhìn thấy người toàn bộ đều nhìn lại đồng thời còn có không ít người đang chạy đến bên trong bên này đám người càng tụ càng nhiều cũng may trần phong vừa nãy cầm lấy loa hống một tiếng một chút cơ bản cũng quy củ vây quanh ở người phía trước cũng cản trở người phía sau khi mà ngư bị tịch thu lên bờ một khắc này những người khác không nói trần phong cờ mờ nờ đứng ở trần phong bên người phong ngâm thì triệt để bối rối thiếu ca lớn như vậy cá não cá ngão vương cờ mờ nờ lần này ngươi video không được nổ a chương sáu mươi bảy cầu nhi ca phong ngâm chân không được chương sáu mươi bảy cầu nhi ca phong ngâm chân không được tiểu lệ cầu nhi ca hai người cầm điện thoại nói móc gần đây trần phong lại quay người khuyên bảo đám người chung quanh một chút đội phong ngâm những người khác giúp đỡ duy trì trật tự ngư bị cầm cách vợ xa xôi một chút đem đại loa để ở một bên trần phong một tay nằm chính mình lục video điện thoại l i ề n bắt đầu tại phong n g âm cùng anh em dắt cá dưới sự trợ giúp cùng nhau cho đầu này to lớn cá n g á o lượng thân cao thể trọng phong ngâm có mềm xích đem ngư bày thẳng về sau kết quả là kinh người 1 6 1 m cầu nhi ca con cá này 1 6 1 m có người dài ra c h â u không c h â u bỏ phong ngâm thì có cân tay anh em dắt cá đứng trên thùng câu dùng cân tay đem đầu này siêu cấp cá ngao cho nhấc lên chỉ thấy trọng lượng thình lình 1 7 8 kg bao gồm trần phong ở bên trong vây quanh phong âm cùng với đoàn đội người tất cả đều lên tiếng kinh hô xác định là cái này cá ngão k i a to lớn miết lên miệng cùng thân hình các đặc thù quả thực không nên quá rõ ràng đặc biệt con cá này con mắt đã có so với người mắt còn lớn hơn cảm giác nay mẹ nó ba mươi lăm sáu cân là cái này một cái cá n g á o tri vương trần phong trợt nhớ tới vài ngày trước đồng dạng bị ngư kéo xuống nước đại tranh tử làm thời hồ chứa nước lý chính kinh ngư chỉ có cá n g á o có thể đại tranh tử nói ít nhất có ba mươi bốn cân làm thời trần phong còn chưa tin hiện tại trần phong tin nguyên lai、like、cá n g á o giới hạn tăng trưởng lý thuyết là thực sự có thể đạt tới hơn ba mươi cân cá ngao vương đánh vỡ toàn bộ lưới tất cả ghi chép cá ngao vương a a vì sao không phải ta đi đến tới phong â m nhanh khóc kích động lại tiếp n u ô i khóc nàng đoàn đội đi đến đầu này cá n g á o bản thân giờ phút này thì đồng dạng là muôn phần khó chịu vì sao đầu này cá n g á o không phải ta câu bên trong trần phong dung động thật sâu bên trong nói ngưu phê không sao phong â m là ngươi câu bên trong ngươi đoàn đội đi đến tới ra video ngươi giống nhau hỏa có tì vết ta tì vết quá lớn đối với phong â m người cảm thụ và thành tựu được nói đúng là có tì vết nhưng cũng xác thực nàng muốn hỏa nộ hôm nay lần này tuyệt đối lại không đến không bất quá nàng năng lực câu bên trong đầu này cá ngạo vương tuyệt đối là vận khí mà không phải thực lực rốt cuộc rất rõ ràng này khủng bố thể lượng cấp cá ngao tại tất cả hồ chứa nước ngọc long thôn bên trong hẳn là cự hạn lại dựa theo quy tắc nâng cấp loài cá của hệ thống mà nói nhiều nhất một hai đầu trước sau mấy ngày nay tích lũy lại đến câu cá ngao không ít người trước đây nhiều nhất hơn hai mươi cân siêu ba mươi này còn là lần đầu tiên lần đầu xuất hiện làm như người n g muốn nói vận khí cũng là thực lực một bộ phận cũng đúng tại trần phong theo đề nghị anh em dắt cá đem đầu này cá ngao vương ôm cách bờ bên cạnh càng xa hơn một ít cho vây xem đám người nhất định quay phim lấy dễ hàm thời、gian. không học thức các loại cờ mở nở t h a n h bên thai không dứt lá chân đánh vỡ toàn bộ lưới ghi chép cũng liền chẳng khác gì là phá vỡ trong nước ghi chép nước ngoài trần phong không dám xác định dù sao ở trong nước trên mạng là không có xuất hiện quá lớn như vậy nếu có kia cơ bản cũng là hải liên loại hình không phải chân chính cá não sau đó phong ngâm cùng anh em dắt cá cùng nhau đem đầu này cá ngạo vương ôm ngang trong ngực lục video chụp hình về sau trần phong thì gọi đem ngư thả lại hồ chứa nước khát phóng lá bản khát phóng ta ra năm n à n thối đem con cá này bắt ta ta ra một vạn ta ra một vạn hai Trung quanh chuyển đến m a đau n lòng g theo t i ế người tản Phong đi n đi khắc n g t h á ngáo vây ư ơ quanh ngư đã để lại chỗ cũng rồi chở một h sáu một m trọng ba mươi lăm sáu cân khắc vây quanh đi đi đi phong lâm trên mặt không cao hưng lắm cũng may hệ thống thăng cấp ngư t h ủ n g lớn nhất là lý thuyết cực hạn phạm vi bên trong mà không phải vượt qua lý thuyết cực hạn nếu không xuất hiện loại đó cũng không phải chuyện tốt làm nhưng ba mươi lăm s á u cân cá n g á o vương giã quá mức dọa người nhưng chỉ cần là có lý luận cực hạn trong phạm vi trần phong thì không sợ trần phong thế nào cầu nhi ca ta muốn vợ ách ta biết ngươi trước hảo hảo công tác và qua một đoạn thời gian ta cho ngươi tìm kiếm một cái thích hợp ngươi không nên gấp gáp mà ta muốn cái đó cái nào cái đó cầu nhi ca dừng bước lại một tay cầm điện thoại lấy dễ ảm một tay hướng phía sau chỉ chỉ, trần phong hay là không có hiểu nhưng đoán được cái gì ngươi muốn phong ngâm làm vợ ngươi chính là vừa toàn thân nước xung kia nữ ừ m cầu nhi ca liên tục cẩu t r không, không, không, không, không tiếp tiếp, đại loa n đưa cho cậu nhi ca trần phong một bên đi lên phía trước một bên tiếp nhận điện thoại xem xét kết quả bị giật mình chỉ thấy phòng lấy dễ ảm trong dưới mắt đang phòng lấy dễ ảm quan sát khán giả nhân số là một tám mươi sáu vạn người lượt thích lượng càng là hơn cao tới hai hơn sáu mươi vạn màn hình công khai nổ tung cmn ờ ờ ha ha ha ha hắn muốn vợ muốn phong âm lão bản ngươi nhanh cho sắp đặt cmn ba mươi lăm sáu cân cá não ha, ha ha ha ha, chủ này truyền bá tại sao ta cảm giác có chút khở nghị tiên s ở trệ ạ mẹ ngươi mau nói ngươi muốn phong âm nghị tiên chín trăm chín mươi chín lão bản ngươi đối với chúng ta không tôn trọng a tìm kẻ ngốc đến lấy dễ ảm cũng sẽ không hồi màn hình công khai vậy sẽ mau đưa ta tức xỉu 77 cân cá chép 35 6 cân cá não ta dựa vào ha ha ha ha sơ chế á mẹ à ngươi có thể chớ loạt tưởng ngươi lão bản nói phong ngâm nữ nhân hữu t i a ta còn muốn đâu ta cũng không có chứ châu bò chủ này truyền bá có thể vừa nãy truyền bá rất tốt tiêu ngực thật là dễ nhìn đáng tiếc ta vừa định chụp ảnh phong ngâm thì che khuất nhìn màn hình công khai những thứ này trần phong im lặng chẳng qua lập tức ông kính hoán đổi đối với chính mình trần phong mặt tươi cười nói chào mừng mọi người đi vào ta hồ chứa nước ngọc long thôn phòng lấy dễ ảm cảm t ạ sự ủng hộ của mọi người ta tìm chủ này truyền bá là người mới còn sẽ không cả chờ hắn chầm rãi quen thuộc là được có rảnh rỗi ta cũng sẽ giúp đỡ lợi ích dễ ảm đến sơ chế á mẹ cũng mang bọn ngươi nhìn nhiều như vậy đồ tốt mọi người điểm điểm chú ý điểm lượt thích đi lượt thích hôm nay có thể hay không phá một ngàn vạn tiểu lễ vật thì bay lên cảm ơn trên bảng đại ca hiện tại chúng ta đi qua nhìn đại bồn u cầu thế nào rồi c ơ mờ n cảm tạ tiểu hà m ẹ đưa tới lễ hội cảm ơn tiểu hà m ẹ mọi người cho tiểu hà m ẹ điểm điểm chú ý c ơ mờ n cảm ơn chu thanh lão sư máy bay lớn không ngờ rằng đại sư đặc cấp chu thanh cũng tới chu thanh lão sư đại bồn cũng đến ta nơi này chào đón ngươi có rảnh cũng tới ta hồ chứa nước ngọc lòng thôn trải nghiệm trải nghiệm a lưu tự cường lao sư người sao cũng tới ta kia ba mươi lăm sáu cân cá n g á o chuyển nhanh như vậy a cảm tạ lưu tự cường lao sư tên lửa cảm tạ cách cách đưa tới lễ hội ai nha các ngươi không muốn như vậy không muốn đừng có ngừng ha ha ha ha màn hình công khai sao để cho ta cho sở trẻ à mẹ tìm vợ còn soát đi lên mọi người yên tâm ta sẽ cho h ắ n tìm nhưng phong ngâm chân không được chương sáu mươi tám một bát ba phấn chương sáu mươi tám một bát ba phấn vừa nãy cái kia ba mươi lăm sáu cân cá ngão vương bởi vì câu trung hòa trượt lên bờ không phải cùng một người quan hệ cho nên không cách nào đưa vào đại vật bán xếp hạng trả cá tiền cũng không có phong lâm thì không có để ý những phương diện này những phương diện này tại nàng thu hoạch lợi í c h trước mặt đơn giản chính là chín t r â u mất s ợ i lông mà dưới mắt trần phong tuyệt đối không ngờ rằng hồ chứa nước ngọc long thôn ngày thứ nhất đầu truyền bá vậy mà sẽ có như thế ngoài dự đoán hiệu quả quá nổ tung các loại giới câu cá đại lao đều tới còn chủ động soát món quà cũng đều là đại lễ vật rất rõ ràng trừ ra tiểu hà mệ bên ngoài mấy người còn lại bởi vì hồ chứa nước ngọc long thôn tài nguyên quá mức như bức quan hệ đều là sợ hai thán phục phía d ư ớ i muốn cùng hồ chứa nước ngọc long thôn kết một t h i ệ n d u y ê n làm đúng vậy không bài trừ ta phòng lấy dễ ảm nhân khí cao có đến lộ mặt cỏ phấn hiềm nghi có thể không nói trước ta chính mình hôm nay xuống nhân khí cùng t r ư ớ n g phấn cái gì đoán chừng hôm nay tiếp theo chỉ là món quà thu nhập đều có thể có không y ta không sai không sai một phen sau náo nhiệt sắp đến đại bồn u kia bên cạnh trần phong thì cùng phòng lấy dễ ảm lên tiếng c h à o đem điện thoại lấy dễ ảm còn cho cậu nhi ca tiếp tục nhường cậu nhi ca đến truyền bá hắn thì tiếp t ụ c lục chính mình video ngoài ra nhớ ra còn chưa cho cậu nhi ca định cụ thể tiền lương trần phong dự định về sau thì mỗi ngày lấy dễ ảm món quà thu nhập một thành cho cậu nhi ca làm tiền lương cũng không ít n h ư n g cậu nhi ca về sau có thể dựa vào chính mình công tác không chỉ có thể lấy được vợ còn có thể trong thôn đóng cái nhà đại b u ồ n có thể ăn cơm trưa bảo ngươi đoàn đội người đi giúp các ngươi đánh tới ăn đi nếu không ngươi đi qua bên ấy vây người sẽ quá nhiều lục nhìn video vòng qua vây xem đại b u ồ n đ ắ người n trần phong mỉm cười nói với đại bùn cậu nhi ca ở một bên tiếp tục bắt đầu lấy dễ ảm lão bả ngươi này còn cơm tháng phong phong vừa nãy bên kia là tình h u ố n gì có người đến nói phong â m bị ba mươi lăm sáu cân cá n g á o cho kéo xuống nước cơm tháng đúng đội đại bồn u thì còn đang ở lục đại bồn u thì vô cùng rung động ba mươi lăm sáu cân cá n g á o nhưng không còn nghi ngờ gì nữa hắn không nghĩ tại chính mình trong video có thêm hiện cái khác vóng hồng như vậy hậu kỳ biên tập vô cùng phiền phức thất vân đào thì hiểu thì hỏi một câu hắn thì không hỏi trần phong tiến tới đại bồn u bên cạnh thân nhìn một chút kinh ngạc nói ta sát đại bồn u ngươi hung á c như thế à cũng câu hai cái bảo vệ ha ha ha đại bồn ngồi trên thùng câu vẻ mặt tưới cười nhìn trôi nói lão bản nguyên ơ i này cá ngão n g ư tiên Cá chép thì người hãy ngươi xem một chút thì hãy Hiu. tiên, một tới. người ngươi lại xem đại buôn đột nhiên g i ậ t cần lập tức liền đem cần câu đứng lên chống đỡ tại thùng câu phía trước nói ta bàn nhiều như vậy khu câu cá lao bản ngươi nơi này là thoải mái nhất tự nhiên hồ chứa nước câu ra ao pháo cảm giác đầu này đoán chừng có hai mươi cân ao pháo ý là siêu mật độ cao thả cá ao đen có thể để ngươi mấy giờ câu tiếp theo sương sống thắt lưng tay đau chuột rút cái chủng loại kia trần phong lộ ra vẻ mặt khó chịu nói đại b u n ngươi lần đầu tiên tới ta nơi này thủ hạ lưu từ nga năm mươi cân trở lên cá chép khổng lồ có trên không ha ha, ha, ha. năm mươi cân trở lên tạm thời không có hiện nay một cái lớn nhất liền đem gần bốn mươi cân h a n g ư ơ i con cá này khí lực còn lớn hơn vô cùng g i á c thải cờ mờ nờ ngươi lão bản này đồ đệ nhanh cho ta đem đại hảo bộ dây câu chuẩn bị kỹ càng hôm nay lão bản này nếu là không khóc chúng ta thì không đi có ngay sư phó trần phong vui vẻ hắn video l ụ c tốt thì không chờ đại bồn trước tiên đem con cá này lấy tới cuối cùng hôm nay đại bồn lên bờ bao nhiêu sẽ không cần lụng vì đại bồn chính mình xảy ra video song video này không chỉ thể hiện rồi hôm nay ta khu câu cá nhân khí còn có phong ngâm cùng đại bồn cùng với cái kia ba mươi lăm sau cân cá n g o vương đem ở giữa cầu nhi ca muốn vợ cùng ta vừa nay l y ấy dễ ảm nói chuyện đoạn này trừ là được chờ tối nay liền đem video này phát ra ngoài tuyệt đối nổ tung không nói còn có thể tiện thể tại đây video công bố chuyện ngày mai trần phong phải bận rộn lục tốt video thì không có ở đại b u ồ n nơi này ở lâu đầu tiên là chào hỏi một nửa bạn câu quá khứ ăn cơm sau đó trần phong cũng tới đi tìm lưu thúc trò chuyện một chút gọi lưu thúc cùng các công nhân thì ăn cơm lưu thúc hôm nay là đi theo hắn lao bà thúy hoa thẩm tới cũng là không nghĩ tới hôm nay hồ chứa nước ngọc long thôn có nhiều người như vậy b u ổ sáng thấy trần phong còn đang ngủ hắn thì chủ động giúp đỡ duy trì trật tự an toàn về phần những k i a quầy ăn vặt phiến đây đều là nghe tiếng chính mình chạy tới trần phong cùng lưu thúc tán g ố u qua lại chào hỏi các công nhân ăn cơm về sau đang định về đến bên hồ chứa nước chuẩn bị có thể bắt đầu trả cá có hai cái quầy ăn vặt phiến lao bản mang theo khuôn mặt tươi cười đuổi theo bên trong một cái đại t h ú c đi đầu nói ra lao bản chờ chút chờ chút lao bản làm sao vậy lao bản tốt ta là ở phía trên bán đ ầ u phụ thối nàng là bán băng phấn trước đó bận quá đều không có cùng lao bản ngươi chào hỏi ngại quá không sao làm ăn kiểu gì cũng bán xong đúng vậy a lao bản Ta bán đậu hủ thúi đại thúc có chút ngại ngùng cầm điện thoại di động lên nói đến lao bản ta cho ngươi quét điểm bày hàng phí đi chúng ta kiểu này quán nhỏ quán kỳ thực cho dù bán sạch một trời cũng kiếm không bao nhiêu tiền ngươi không muốn lại ít đúng vậy a l ã o bản đến đại tỷ cũng cho ngươi quét điểm đại tỷ trong nhà còn có ba cái em bé đang đi học ba trăm khối tiền được không trần phong túi đầu nhìn một chút trong tay b ă n g phấn lại ngẩng đầu nhìn này đại thúc đại tỷ trên mặt có chút thần sắc khẩn trương cười một tiếng ta chưa nói qua muốn thu các ngươi quầy hàng phí giúp ta cho phía trên cái khác bán hàng rong lão bản thì mang câu nói ta nơi này không thu quán b ị phí tiền kiếm được đều là các ngươi chính mình chuẩn bị cho tốt chính mình sân bãi cùng rác thải là được a lão bản cái này này làm sao có ý tứ đúng vậy a lão bản người bao nhiêu thu chút không cần ta còn muốn bận bịu thì đi t r ư ớ ca đúng ngày mai ta người ở đây cũng nhiều Các có thể nhiều chuẩn bị điểm lại đến. cảm á c có chuẩn ngươi nhiều i thể bị đ ơn lão bản cám ơn lão bản làm sao ngươi biết ta muốn ăn băng phấn ta còn nói chờ chút đi lên mua một bắt đầu vì yêu cho nên hiểu rõ trần phong đi lấy cái cân cùng giỏ trả cá đại tranh tử đỏ mặt nàng bận bịu i đưa di động cắm ở quần bò căng cưng cái mông trong túi bưng lấy băng phấn thật vui vẻ một bên ăn đi một bên ngọc lan thẩm bên lấy đồng thời thì kêu gọi mua cơm xếp thành hàng sớm chuẩn bị tốt phí câu cá ghi chép hôm nay có thúy hoa thẩm giúp đỡ dương ngọc lan xác thực dễ dàng rất nhiều dưới mắt thúy hoa thẩm ở bên cạnh chứa cơm sắp xếp gọn một cái hộp thì đưa cho dương ngọc lan dương ngọc lan nhìn bạn câu đưa ra phí câu cá ghi chép thì đánh thái đánh lấy đánh lấy một tỉa tỉ, a i nha miệng cùng băng phấn giống nhau ngọn nhưng hôm nay nhiều người không được ngươi muộn giờ ăn xong lại tới có nhiều thì cho ngươi đánh nhanh kế tiếp đũa chính mình cầm hộp cơm là mang ô loại đó khá tốt mấy cái ngăn chứa có thể chứa khác nhau thái g i ả g đạo lý ngày này hai bữa cơm tiếp theo ngư phí tổn cũng không nói chỉ là hộp cơm đũa và nấu cơm bổ sung tiêu hao phẩm tiếp theo ngày này c h ỉ ít đều phải tiêu xài hơn một trăm khối tiền đại tranh tử ngay tại bên cạnh ăn lấy băng phấn ăn lấy ăn lấy cái mông trong túi điện thoại thì chấn động lên nàng lấy ra xem xét bận điệu đi tới một bên kết nối nói uy cha con gái hôm nay hồ chứa nước ngọc long thôn xuất hiện một cái ba mươi lăm sáu cân cá não tựa như là hôm qua còn có cái bảy mươi bảy cân cá chép chán ngươi đang làm cái gì ta đang ăn băng phấn a lão bản vừa mua cho ta đại tranh tử ăn lấy băng phấn dùng đầu đưa di động kẹp ở trên vai đang nghe điện thoại a lão bản kia tôm cá con đường nắm giữ tới rồi sao ai nhà cha đại tranh tử một tay bưng lấy băng phấn một tay cầm dừng tay cơ nói nào có nhanh như vậy nhà lão bản nói hắn mới vào tôm cá không bao lâu tạm thời sẽ không lại đến cá được con gái ngươi còn nhớ một sáng nắm giữ đến hắn tôn cá con đường vậy thì nhanh lên quay về không muốn ở bên kia làm đi không được cái gì ta ở chỗ này làm rất tốt bên này náo nhiệt lao bản đúng ta cũng tốt mỗi ngày còn có thể lấy dễ ảm trương phấn ta nghĩ một t h ằ n g làm tiếp phúc cha ngươi làm sao vậy không có gì chờ ngươi nắm giữ đến tôn cá con đường lại nói với ta ok ok chương sáu mươi chín hotsea chương sáu mươi chín hotsea mới phân loại thu phí cách xác thực tốt hơn không ít cục tiêu ca kia video thì có thừa cầm hôm nay là vì đến rồi hai cái lưới lớn đỏ quan hệ cho nên mới đến rồi nhiều người như vậy từ đó thì đưa đến hôm nay nhìn xem người đây câu người càng nhiều có bạn câu nhóm giúp đỡ trần phong trả cá thì thoải mái một bên trả cá trần phong thì lần nữa vừa nói hôm nay là bảng đại vật ngày cuối cùng thông tin tối nay buổi câu tối chính là mọi người cuối cùng đua tốt thời khắc không có gì ngoài ý muốn tối nay buổi câu tối câu người sẽ càng nhiều lục tục rất nhanh hơn một giờ chiều buổi câu sáng tất cả mọi người cũng ngồi xong rồi là bao gồm phong ngâm cùng đại b ồ n ở bên trong câu cá giết hai mươi mốt người ba người lên bờ bốn người tiếp cận lên bờ câu cá ngao sáu mươi tám người chín người lên bờ một một người tiếp cận lên bờ tổng cộng sáu mươi tám người chí ít có bốn mươi người đều mang đi một cái cá n g á o trong đó phong âm không có lên bờ là tiếp cận lên bờ phong âm không có lên bờ không sao bản thân nàng thì có dựa vào nhan sắc hấp p h ấ n thành phần cũng là so sánh am hiệu câu lụ cho nên nàng cần tay năng lực tiếp cận lên bờ đã được rồi thăng thêm nàng hôm nay cái k i u ba mươi lăm sáu cân cá n g á o vương đợi nàng phía sau video chuẩn bị cho tốt phát ra ngoài lại càng không có người để ý cái này câu cá chép năm mươi hai người là hồi sáu khối có mười người lên bờ còn có mười một cái tả hữu tiếp cận lên bờ không tệ trong đó đại bồn u cầm xuống cá chép quán quân hồ tràn đầy hai cái hộ trần phong trả cá thời còn cố ý phối hợp đại bồn u chụp video hảo hảo bị đại bồn u khi nhục một phen nhưng bởi vì không có siêu năm mươi cân quan hệ trần phong vẫn như cũ lưu lại rác thải hai chữ chương trình hiệu quả nổ t u n g khi đại bồn u chân không có ý định đi rồi trước đây hắn là còn muốn câu cá n g á o hiện tại đại bồn u dự định buổi câu t ố i tiếp tục câu cá chép còn mục tiêu lớn cá chép cá n g á o thì buổi xế chiều câu được buổi xế chiều không ghi lại video đại bồn cụ thể là đóng tiền một năm trăm viên trở về hai hai trăm m ư ơ i hai viên trọn vẹn tại lên bờ trên cơ sở còn nhiều làm đi hơn một trăm là thực sự mánh không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp làm n h ữ n g video đi ra cũng có thể biểu hiện ra ta nơi này cá chép tình hình cá thì là thực sự mánh toàn trường trả cá kết thúc ăn cơm chưa xong trừ ra đội phong n g âm cùng đội đại bồn u bên ngoài không có cái khác bạn câu câu được cái khác bạn câu đều là muốn buổi chiều năm sáu ấn mở thủy câu buổi câu tối mà đội phong n g âm cùng đội đại bồn u này hai là đoàn đội tất cả mọi người câu đoàn đội thành viên cũng đều nghĩ trải nghiệm một chút nơi này tình hình cá buổi chiều trong lúc đó cũng đều không ghi lại video trần phong thì đều không có thu bọn hắn tiền chẳng qua cũng sẽ không cho bọn hắn trả cá trong đó phong ngâm muốn tắm thay quần áo trần phong nhường dương ngọc lan mang về nhà an bài một chút thì thúy hoa thẩm giữ lại thu thập phong ca thất vân đào hắn ở đâu hắn hẳn là còn ở bên ấy nhìn xem vắng hồng câu cả đấy k h ố n nạn ngươi gọi hắn quay về không ai câu cá thì đội phong ngâm cùng đội đại b u ồ n tại câu vây xem nhân số cũng là có hạn trả cá lúc phong ngâm cùng đại b u ồ n thì cùng không ít f a n hâm mộ c h ụ bành trung cho nên hiện tại đi không ít người nhưng tất cả hậu sơn loan cùng đội một hay là có không ít người không thua kém năm trăm loại đó lại muộn giờ khẳng định còn sẽ có mới người tới tiểu cứu tử anh em đại thúc lao ca lý kiến c n g tiếu ca đám người ăn cơm chưa câu được này lại thì cơ bản đều là tại đại bồn u bên đấy cầu nhi ca ăn cơm dưới mắt thì vẫn như cũng là tại đại bồn u kia đối nhìn đại bồn u l í t dễ ảm đại tranh tử vừa đi theo dương ngọc lan phong ngâm một đường trở về cho cầu nhi ca cầm nạp điện bảo nàng nạp điện bảo nhiều ngoài ra còn có thể cho cầu nhi ca mang sợ thèn đến đây là trần phong trước đó không muốn toàn diện xác thực cần cho cầu nhi ca sắp đặt sợ thèn lưu thúc cơm nước xong xuôi thì đi rồi có chính mình bà nương tại hắn cũng là không dám cùng dương ngọc lan thân cận liền nhìn đều chỉ năng lực t r ộ n đạo nhìn, nhìn xem thời điểm ra đi trần phong còn cho lưu thuốc an bài một bao một n g n c y lại trần phong mới ăn cơm thấy vương mai mặt mũi tràn đầy tức giận bộ dạng trần phong một tay bưng lấy hộp cơm một tay lấy điện thoại di động ra cho tất vân đào gọi điện thoại quá khứ làm gì người bà nương bảo ngươi quay về ngươi nói với nàng cái gì hàng hết rồi nhường nàng trực tiếp gọi điện thoại gọi người đưa tới ta cùng mọi người đều nói tốt lắm ta tại đại bồn u bên này chơi nhiều biết trần phong ha to miệng điện thoại đột nhiên bị một cái c h i ê m quá khứ vương mai hướng về phía điện thoại quát tất vân đảo ngươi có còn muốn hay không qua ta bận rộn một buổi sáng ngươi ngoảnh lại một buổi sáng. còn chưa đủ không nghĩ tới thì ly hôn có không ít người ở chỗ này vương mai này lúng một tiếng toàn bộ đều nhìn lại trần phong nhận lấy điện thoại n g ầ n ngươi thấy còn chưa có máy cầm lấy lại nói ra vội vàng quay về ngươi bản nương tức giận ngươi xác thực quá mức đến rồi trần phong đang ăn cơm nhiều tại vương mai này chờ đợi một chút sợ chờ chút cặp vợ chồng đánh nhau rất nhanh thất vân đào thì cười ha h a chạy tới bất quá hắn này lúng túng nụ cười là cho trần phong cùng cái khác xem trò vui bạn câu nhóm vừa đến vương mai trước mặt thì biến sắp nói ta thì không nhiều mệnh lại một hồi sao người kia thiên nhất buổi tối thì thua trận hơn một vạn nói thế nào vương mai khó thở chết cười ta thắng lúc ngươi cười cùng cái hầu nhi dường như thua muốn tức giận đánh nhau với ta không nghĩ tới thì sớm chút nói mỗi lần đánh nhau không phải ngươi động thủ trước ta đánh đau ngươi sao n g ư ơ i đánh đau ta à tới tới tới hiện trường nhiều người như vậy phong ca thì tại đây nếu không để mọi người phân xử thử cơn không thơm trần phong nhìn xem nghiêm túc nhưng thấy vương mai âm thanh dần dần biến lớn tư thế trần phong bước lên phía trước hai bước nói được rồi các ngươi không sợ mất mặt xấu hổ a tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đ ằ n tiếp phía sau càng đặc sắc ta có lý ta sợ cái gì a tất vân đảo vô cùng tức giận trần phong quay đầu nhìn về phía hắn nói không nói trước kia hôm nay s ắ c thực vương mai một người tại nơi này mệt quá sức này lại không vội ngươi cũng không nói sang đây xem nhìn để ngươi vợ nghỉ ngơi một chút ngươi sai dỗ dành ta hống cái cây ba đúng đúng đúng hống cái cây ba thì ngươi kia vài giây đồng hồ lao nương động đậy một chút cũng ngại mệt phúc chung quanh càng tụ càng nhiều đám người biểu tình kia gọi một cái đặc sắc tất vân đảo cả người đều không tốt trần phong vội vàng đã tất vân đảo một ước lại quay đầu đối vương mai nói ra này trước mặt mọi người vương mai ngươi quá mức vương mai xoay người rời đi quá khứ ngồi ở nàng ghế câu phía trên ánh mắt nhìn về phía vừa bắt đầu t ứ c giận t ấ t vân đào thì khí ngay tại hắn khí thế hùng hổ muốn hướng phía vương mai đi q u a lúc trần phong lại nhấc chân cho hắn m ộ t cước tất vân đào quay đầu nói này ngươi lao đá ta làm gì thế nào ta còn có thể đá vợ ngươi ngươi muốn đá vợ ta ta cùng ngươi liều mạng cái này đúng rồi không có việc gì tất vân đào cũng không phải cái mắm tử hiểu rõ tìm lối thoát giới làm đúng vậy không bài trừ trước mặt mọi người hắn là muốn mặt vương mai tiến vào cày hàng phía sau trong lều đi r ấ Tất nhanh liền vang lên tứ xuyên thanh, tứ mặt trừ cầm vân đào ngồi ở quầy hàng bên cạnh hút thuốc trần phong đang ăn cơm nói cho ngươi đi đổi tên chữ ngươi không có đi sửa đi người ta hộ tịch nữ cảnh sát nhân dân đ à o mặt nói ta đã là trưởng thành cũng không đủ lý do chính đáng không cho sửa tất vân đào cặp vợ chồng đời sống vô cùng t ố i nhuần có xe có phòng có sinh ý nhưng này cặp vợ chồng thực tế qua nhưng không có tiếng động hai người cũng đi khác nhau bệnh viện đã kiểm tra đều không có vấn đề gì vậy liền chỉ còn lại có huyền học hãy lao bảng ngươi mau nhìn Phong âm đem chúc í n mình cùng cân ngáo lớn, h hổ hó h tạo tại cá giờ kêu siêu đã mọi người trung thu vui vẻ toàn gia đoàn viên một câu tức bạo chương bảy mươi tỷ nếu không ngươi liền theo hắn đi chương bảy mươi tỷ nếu không ngươi liền theo hắn đi có bạn câu đột nhiên cầm di động tiến lên nói trần phong nghe được tinh thần chấn động một bên tất vân đảo thì tinh thần tỉnh táo cơm ăn không sai bị lắm trần phong để ở một bên mang theo vui mừng bận bịu cầm điện thoại di động lên mở ra giờ họ hữu ý một bên tất vân đảo cũng là như thế lúc này mới không có mấy giờ liên ngọc long thôn hồ chứa nước này năm chữ đều lên lục soát làm sao lão bản này đâu này ây này minh đệ đến nói những thứ này đúng là trên h o t x e ở hồ chứa nước ngọc long thôn cũng tới nhưng lại không phải tổng hợp tổng bảng h o t x e ấp mà là một cái thời sự phân loại h o t x e ấp lại xếp hạng còn không ở phía trước làm nhưng cũng không tệ lúc này mới qua không có mấy giờ chắc chắn chờ đến buổi tối hôm nay h o t x e ấp xếp hạng tuyệt đối sẽ lần nữa dâng đi lên có thể có thể trần phong vui thích ngồi ở một bên tất vân đảo sau khi thấy biến tinh thần hơn bận điệu đặt xuống câu nói tiếp theo liền đứng dậy cũng đi c h u i lều đi phong n g ư ơ i giúp ta nhìn xem bông bông ta lập tức ra đây rất nhanh trong lều vải liền truyền đến vương mai tiếng kêu lại tiếng kêu kêu từ lúc mới bắt đầu bình thản còn dần dần biến có chút hưng phấn thì rất nhanh tất vân đảo mặt đỏ lên đi ra trần phong bất khả tư nghị nói ngươi luôn luôn cũng đột nhiên như vậy sao còn như thế nhanh ha ha ha ha tất vân đảo mặt mũi tràn đầy cao hưng nói nhìn thấy họ sẽ ập ta mới nhớ ra quên chuyện gì ta hiện tại dự định đi trên trấn một chuyến ngươi đi không không thời a đi đây.、Trước、mấy ngày Trước c xế i mỗi ề u ngày này t h điểm này, Trần n p h o gian cũng đ t r đã buổi chiều qua hai giờ đại tranh tử mang theo tắm rửa xong thay xong quần áo phong ngâm quay về một thân bó sát người đổi thành siêu ngắn mặc dù phong ngâm cái đầu không có đại tranh tử cao nhưng này hai cái chân cũng là giống như đại tranh tử có vẻ vừa dài lại thẳng m à u chốt còn trắng nhìn rất đẹp trần phong không có nhìn nhiều nhớ ra cái gì hắn ở đây đáy lòng nói ra hệ thống mới một trăm sáu mươi người nhiệm vụ kinh doanh hoàn thành a đúng vậy ký chủ hôm qua kết thúc thời còn kém gần năm mươi người hôm nay buổi câu sáng hiện tại đã kết thúc câu cá chép là có năm mươi hai người xác thực đã hoàn thành tốt có một vấn đề ta t r ă m mối vẫn không có cách giải nhiệm vụ kinh doanh yêu cầu thu phí là cùng trước mắt hồ chứa nước trong ngư có trưởng quan nhưng không có quan hệ gì với diện tích mặt nước a vậy ta không trực tiếp tồn cơ hội nâng cấp thì tồn diện tích mặt nước có được hay không ký chủ có thể đem trước mắt có cơ hội nâng cấp dự làm thành diện tích mặt nước thăng cấp một sáng dự thiết không thể sửa đổi bản hệ thống có đó không khi không có ai tự động thăng cấp diện tích mặt nước cũng có thể ký chủ cần thăng cấp thời tái sử dụng ta đã nói rồi đến hiện nay đã có lần này cơ hội nâng cấp hệ thống ngươi cho ta dự làm thành diện tích mặt nước thăng cấp chờ ta bảo ngươi thăng lúc ngươi lại tăng hiện tại cho ta mới nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh nhận được diện tích mặt nước thăng cấp dự thiết đặt làm công trước mắt đã dự thiết diện tích mặt nước cơ hội nâng cấp một lần chưa sử dụng cơ hội nâng cấp không trước mắt mời ký chủ vì ba trăm y ê n mỗi giờ giá cả mời người đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá năm giờ cất bước chỉ cần có ba trăm hai mươi người đóng tiền c ũ n g câu cá ký chủ là được đạt được một lần cơ hội nâng cấp khu câu cá bởi vì là dự thiết diện tích mặt nước thăng cấp trước mắt hồ chứa nước trong ngư trùng không có biến hóa quan hệ nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh yêu cầu thu phí vẫn như cũng là ba trăm mỗi giờ nhưng nhân số thay đổi hiện tại là lại lật gấp đôi cần ba trăm hai mươi người mới có thể hoàn thành không sao hết sở dĩ không trực tiếp nâng cấp loại cá muốn dự thiết diện tích mặt nước thăng cấp cũng là sợ lỡ như thăng cấp không đến cái gì trâu bỏ n ư trùng vậy liền không có cách nào theo mới nhiệm vụ kinh doanh yêu cầu thu phí tiêu chuẩn đi mới tăng đối ứng phân loại phí câu cá luôn không khả năng hôm nay mới phân loại thu phí lại đem cá chép phí câu cá giá cả dâng đi lên a cho nên trước hết nhân cơ hội này trực tiếp tồn diện tích mặt nước cơ hội nâng cấp dù sao về sau cũng muốn dùng nhưng không thể tồn nhiều hiện tại là cất một lần lại tồn nhất lần là được rồi tổng cộng tích chữ hai lần diện tích mặt nước cơ hội nâng cấp về sau lại đạt được cơ hội nâng cấp vậy liền toàn bộ nâng cấp loại cá diện tích mặt nước không thăng cấp tồn hai lần diện tích mặt nước cơ hội nâng cấp cũng không nhất định có thể dùng hết vì hiện tại hồ chứa nước diện tích là hai trăm tám mươi tám mẫu mặc dù này chỉ có thể coi là một cái cỡ nhỏ hồ chứa nước nhưng thăng cấp là gấp m ộ ư ơ i gia tăng lại tăng cấp một lần chính là hai tám trăm tám mươi mẫu cái này không nhỏ mặc dù đồng dạng là gấp m ộ ư ơ i gia tăng nhưng so trước đó hai mươi tám tám mẫu thăng cấp đến hai trăm tám mươi tám mẫu một chút thì đại s u ấ t rất rất nhiều đồng thời hai tám trăm tám mươi mẫu đã coi như là cỡ chung hồ chứa nước lại cũng đạt tới hồ chứa nước ngọc long thôn đã từng lớn nhất tiêu chuẩn lại tăng cấp một lần lời nói đó chính là mẫu vậy liền coi là là bên trong cỡ lớn hồ chứa nước trong nước nổi tiếng thành phố câu cá thế giới lý đại mao thành danh nơi hồ chứa nước thăng trung cũng m ộ i bảy tám vạn mẫu nổi tiếng hầu ngàn đạo cũng mới tám mươi vạn mẫu tả hưu cho nên mẫu về sau coi như không còn dám thăng cấp lại tăng cấp vậy thì không phải là tư nhân có thể n ắ m trong tay đồng thời hai nghìn tám trăm tám mươi đến có phải muốn thăng cấp đến lúc cũng phải tổng hợp cân nhắc một mặt là tư nhân không chế một mặt khác còn phải suy xét này hậu sơn loan địa chất môi trường bà có phải chịu được bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung trần phong đang nghĩ ngợi những thứ này vương mai ngồi ở một bên dùng di động đánh lấy mặt trượt đại tranh tử cho cẩu nhi ca cầm lấy đi đồ vật sau đi tới nói lão bản phong ngâm tỉ tỉ tối hảo nhìn xem sao ếch ngươi nói cái gì đừng giả bộ vừa nãy ta cùng phong ngâm tỉ tỉ khi đi tới ngươi trực câu câu chằm chằm vào phong ngâm tỉ tỉ chân nhìn xem ta đều thấy được đại tranh tử liếc mắt cười xấu chằm chằm vào trần phong trần phong nghiêm mặt nói không có ngươi đẹp mắt ta vì l a o bản thân phận mệnh lệnh ngươi ngày mai ngươi xuyên siêu ngắn ta muốn xem thật kỹ một chút nhà phong ca nếu không ta ngày mai thì xuyên siêu ngắn cho ngươi xem một chút sao đừng ta cầu ngươi giữ lại cho tất vân đảo nhìn xem là ngay ý của ta là ngươi không nên nghị phá hoại hai minh đệ ta thâm hậu hữu tỉnh vội vàng làm chuyện chính trần phong theo này cặp vợ chồng tìm một cái phẩm tướng không có tì vết thùng giấy sau đó lại từ vương mai này cầm cái sáng băng dính này sáng băng dính hẳn là tất vân đào câu cá phòng mũi dùng đây khu mũi dịch cái gì dễ dùng khuyết điểm là bình thường nam nhân câu hết ngư sau không chịu nổi dùng sáng băng dính đem này phương phương chính chính thùng giấy cho quân cái dán chắc sau đó lại để cho vương mai cho một cái dao nhỏ vương mai vô cùng không vui ném qua trần phong lại cho cái dương này một mặt chính giữa mở cái vương b ứ c lỗ hổng vừa vặn một cái lớn chừng quả đấm dán vẻ lao bản nơi đây là làm gì nha lần, đầu tiên đơn giản điểm, cứ như vậy, lần tiếp theo lại cả công nghệ tiên tiến tiểu cứu từ tỷ hắn ngươi đi đem tiểu cứu tử tìm cho ta đến ta có việc muốn hắn giúp đỡ được đại tranh tử đi không nhiều hạ mang theo tiểu cứu tử đến rồi tiểu cứu tử vẻ mặt tươi cười vừa lên đến thì đánh ống rất khói t h ị phu ngươi tìm ta làm gì s ì đại tranh tử quay người thì cho tiểu cứu tử m ộ t quyền trần phong nhận lấy điếu thuốc cầm lấy vừa lại tìm vương mai muốn một cái vợ nói nhìn thấy hồ chứa nước bốn phía số hiệu vị trí câu không có một cái tài giấy một cái viết theo số không không một bắt đầu viết xong một cái thì xếp xong một cái bỏ vào bên trong g ư ờ n g này mãi đến khi năm trăm năm mươi lăm cái số hiệu vị trí câu toàn bộ viết xong mới thôi tỷ ngươi đệ hai đến hai đi. đệ đây Tỷ phu nơi g ư đây là làm gì nha ta muốn đi nhìn xem đại bồn lao sư câu cá được ngươi đi đi ta tìm người khác giúp đỡ ngày mai ta nơi này muốn làm một cái hoạt động ngươi cũng đừng có tới tham gia trần p h o n g mắt nhìn thời gian đi làm việc ngoài ra sự kiện hai tỷ đệ bắt đầu cùng nhau thao tác tiểu cứu từ một bên làm một bên hưng phấn mong đợi nói tỷ tỷ phu hắn ngày mai muốn làm việc gì gì c h u y ệ n ta cũng còn không biết ngươi có thể hay không đừng gọi hắn tỷ phu vì sao ngươi là đồ ngốc sao này còn hỏi vì sao Tỷ, t kỳ h ự chương ta n g ĩ tỷ phu n g ờ i rất tốt, cùng n g ư i thì rất x ứ nếu không ngươi liền theo hắn đi, đừng cho hắn đau lòng. đau theo cho đi, c bảy mươi một cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ nhất chương bảy mươi một cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ nhất nhà đơn sơ triệt để sửa lại ba cái công nhân sư phó là tại cả nhà vệ sinh nhà vệ sinh thì đơn giản chỉ cần làm cái h ô rác cái gì phía trên là làm cùng loại với đại thành thị lý diện di động nhà vệ sinh loại đó là được làm nhưng ấn phím xa nước bồn rửa tay và những thứ này đều nhất định muốn có không phân biệt nam nữ mang môn là được nguyên bản trần phong là dự định trước hết làm ba cái hố vị là được hiện tại phải tăng ra đến năm cái trước hết đơn giản như vậy lộc lấy dùng và phía sau làm hồm sắt tẩy giải trí công trình cái gì sẽ lại chuẩn bị xong dưới mắt trần phong đến là muốn tìm thợ máy xúc kết toán vì thợ máy xúc công tác đã cơ bản hoàn thành đường đã sửa xong theo trong đội một đường đến hồ chứa nước có thể làm dừng xe đ i ể m vị thì cũng không sai biệt lắm ngày mai thợ máy xúc sẽ không lại đến rồi đến sư phó hút thuốc tính toán này mấy thiên nhất tổng bao nhiêu tiền ta hiện tại cho ngươi kết chờ chút ngươi lại làm làm là có thể trực tiếp đi mặc dù thợ máy xúc là nghĩ tiếp tục kiếm tiền nhưng lời nói này thì vô cùng khách quan trần phong hỏi sư phó ngươi có con đường không có thợ máy xúc vui vẻ nói ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi liên hệ bảo đảm giá cả không quý cũng đã còn không kém bao nhiêu tiền một tấn mang vận chuyển đến khoảng một trăm hai mươi tải hữu một tấn ý này, này sư phó ngươi giúp ta đánh giá đánh giá ta này theo trong đội một đường phố đến không ngay ngắn quá dày nhà đơn sơ vậy cũng vô toàn bộ tiếp theo là khoảng muốn bao nhiêu tấn chí ít tám trăm l n h tấn muốn sửa lại điểm kia không thể thiếu chín trăm linh tấn theo một trăm hai mươi mười vạn khối có thể hay không xong quan cục đá tiền không sao hết ta bên này muốn giúp ngươi phô được khắc tính tiền công làm nhưng cùng sửa đường giá tiền giống nhau hay là theo thời gian tới cả mẹ nó đường cũng tu đèn đường đô an còn đang ở ứ vô tầng này c ụ c đ á sao đừng quên ta là muốn chế tạo thánh địa câu cá giải trí thì tình huống trước mắt đến xem thì xác thực được vô cục đá mới tốt sư phó ngươi nhưng phải cho ta sửa lại ta bên này năm nay trong một năm dùng đ á o cơ chỗ còn nhiều ngươi muốn chỉnh tốt ta tiếp tục tìm ngươi muốn chỉnh không tốt ta về sau không chỉ không có tìm ngươi lần này có thể còn có thể cùng ngươi cãi vã lão bản yên tâm đã cội s ư ở n g là con của ta hắn cứu mở bảo đảm chuẩn bị cho ngươi tốt ừ n thiên kia trước hết không kết được ta trước liên hệ cục đá đến mở làm phô cục đá thì nhanh hai ba ngày thì có thể cho ngươi cả xong còn bản bản chính chính chẳng qua l á o bản phô lúc ta còn muốn người giúp đỡ ở phía dưới tu trình ngươi nhìn xem người này là ta tìm hay là ngươi tìm ngươi tìm được siết hiện nay bên hồ chứa nước không vội trần phong chưa có trở lại bên hồ chứa nước mà là đến nhà đơn sơ bên này lại nhìn một chút ba cái sư phó tu nhà vệ sinh coi như là giám sát chẳng qua thì không xem thêm ngay tại nhà đơn sơ nơi này trần phong cầm điện thoại di động lên bắt đầu cắt video đem giữa chưa vậy sẽ theo phong â m bên ấy bắt đầu lục kia video sử lại t i ể u theo trước đó nói chứ ở giữa cầu nhi ca muốn vợ cùng với ta chính mình lấy dễ ả m đoạn này là được suy nghĩ cả nửa ngày chuẩn bị cho tốt trần phong cũng không có ra tay trước rốt cuộc hào chính trên tay cầu nhi ca lấy dễ ả m đâu và buổi tối hôm nay tái phát làm tốt cái này trần phong lại mở ra điện thoại di động lời ghi chép bắt đầu nhớ một vài thứ đều làm u ố n theo tối nay video công bố cũng sẽ phát trong nhóm mẹ chặt b ạ n câu cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ nhất nhà tài trợ duy nhất thương tiểu hà mễ câu cá đổ câu ngọc n g ễ n công ty tnh đổ dùng ngoài trời mộng n g ễ n kinh đô giải thi đấu địa điểm hồ chứa nước ngọc long thôn đại đông trấn lưu vân huyện giải thi đấu chi phí một trăm n g u y ê n mỗi người thi đấu thời gian ngày hai mươi tháng năm buổi sáng bảy điểm đến m ộ ư ơ i hai giờ trưa trình diện thời gian làm ngày sáu giờ sáng trước giải thi đấu ban thưởng hạng nhất tiền mặt tên thứ hai hạng ba hạng bốn bảy nghìn hạng năm sáu nghìn hạng sáu năm nghìn hạng bảy bốn nghìn hạng tám ba nghìn hạng tháng chín năm hai nghìn hạng mười một nghìn giải thi đấu ban thưởng toàn trường mở vở tờ thưởng một tên năm nghìn nguyên giải thi đấu ban thưởng giải ca có thể may mắn năm tên mỗi tên ba nghìn nguyên chế độ thi đấu quy tắc và nói rõ một bản thi đấu là giải trí tính thi cân nặng chỗ thu lấy phí dùng để là giải thi đấu phí phục vụ chào mừng các nơi bạn câu tới trước tham gia hai tuyển thủ dự thi tuổi tác cần thỏa mãn m ộ ư ơ i tám đến sáu mươi tuổi trong lúc đó thể xác tinh thần khỏe mạnh đều bị nghi ngoài trời vận động các loại tập bệnh lại tuân theo nguyên tắc tự nguyện tuân thủ một cách nghiêm chỉnh giải thi đấu quy tắc cùng với đối tượng thân an toàn phụ trách ba tất cả tuyển thủ dự thi dụng cụ câu cá con ngồi và tự chuẩn bị hạng cân tay cấm chỗ câu cá cá n trưởng h ạ n bảy hai m vẫn tuyến trưởng h ạ n bảy năm mễ một người một dây hai lưỡy cấm dùng ngậy ngược cấm dùng dây bảo hiểm cần cấm dùng mồi、sống. Trùng thể phẳng mồi, mô phẳng mồi, chỉ có thể sử dụng bốn ắ giải thương phẩm mồi bột tiểu chất thành tổng trọng loại, hại mồi liệu cấm dùng có độc có dùng không kg. g hoặc phụ phẩm qua dược được vượt da, ổ thi đấu ban thưởng trừ giải ca có thể may mắn bên ngoài còn lại phụ tặng đối ứng cút toàn trường mở vợ t ợ thưởng là toàn trường đơn đ u ô i trọng thường nhất khác thi đấu trong lúc đó chỗ câu lấy được đạt tới tiêu chuẩn có thể đưa vào bảng xếp hạng đại vật hồ chứa nước ngọc long thôn Tiểu chủ, này Tuyển thủ thi trước tốt đứt chuẩn gây dây ứng ứng cần dự dọ giờ đối bởi làm bị, vì sáu cái khác quy tắc và nói rõ đ á i định hiện trường cảm t ạ bạn câu nhóm ủng hộ tin tức tương quan mời chú ý t à i khoản giờ O-U-I-N hồ chứa nước ngọc long thôn tăng thêm tan ơ i này bây giờ tình hình cá và danh khí tiếp theo dù không mê người trừ ra giải c á có thể may mắn bên ngoài cái khác giải thưởng cũng đều có cút n g ư ờ i đây chịu được nhịn không nổi vì sao nhịn không nổi vì nó là thực lực chứng kiến là có thể bảo tồn vĩnh cựu vinh dự biểu tượng tuyệt đối là tất cả ban thưởng bên trong vẽ dòng đ i ể m mắt t r í bút thì một trăm khối cánh cửa bình dân bạn câu tất cả đều có thể tranh đoạt này vinh dự cùng với vinh dự phía sau tiền thưởng có đẹp trai hay không đẹp trai ngây người muốn làm thì phải làm cho lớn dù sao ta có tài trợ ta sợ cái gì những phần thưởng này toàn bộ cộng lại đều không có vượt qua mười vạn mỗi người thu một trăm ta trả về điểm đâu tổng cộng tám mươi cái ta chỉ ít kiếm bảy mươi cái trở lên chế độ thi đấu quy tắc và nói ạ c ả gì mà không có cái gì có thể nói cấm chỗ câu cá rất đơn giản chủ yếu là ngư quá lớn chỗ câu cá làm câu mạo hiểm lớn hơn ta vị trí câu đều là v ẽ tốt tăng thêm là ngẫu nhiên rút vị trí đã làm được công bằng công chính cấm dây bảo hiểm cần t h i đơn giản ai thi đấu còn cần dây bảo hiểm cần chủ yếu là sẽ ảnh hưởng cái khác tham gia trận đấu tuyển thủ h ạ n cán t r ư ờ n g này không cần phải nói cấm dùng n ạ n h ngược nhà tăng thêm lại không thể dây bảo hiểm cần cái gì kia trận đấu này liền càng thêm khảo nghiệm kỹ thuật tuyệt đối kích thích Trưng tốt, trưng tốt. thi Thôn thứ nước lớn không tốt, chương 72, việc lớn không tốt. Cuộc thi câu cá hổ chứa nước Ngọc Long、Thôn、lần thứ nhất là cái này Trần Phong hai ngày này việc việc cái Cuộc câu cá chứa là hổ đầu ã sớm như đ ngày mai thứ hai cần làm, tuyệt đối mình, này, đầu tiên h chuyện ứ có câu, chính cùng ích. thể thỏa Trần tiểu tam t Phong mình, hà phương mãn mễ bạn này Đầu với lợi i là bạn câu hàng năm trong nước hiệp hội câu cá trung quốc hoặc cái khác nhãn hiệu tổ chức các loại câu cá thi đấu rất nhiều nhưng những thứ này vì cánh cửa hoặc phí báo danh các loại nguyên nhân bình thường chỉ có những kia chức nghiệp câu ngư nhân hoặc đại sư mới có tư cách tham gia mà bình thường bình dân bạn câu muốn tham gia sao khẳng định nghĩ ai không muốn trải nghiệm đem thi đấu cảm giác ai không muốn tranh đoạt hạ vinh quan g cùng tiền thưởng lại cao thủ tại dân gian những lời này thì áp dụng giới câu cá có thể bởi vì thời gian tiền tài phí tổn cùng với những kia tranh tài cái khác cánh cửa yêu cầu và một bình thường câu ngư nhân thì không có cách nào tham gia nhưng dưới mắt trần phong tổ trước này cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ nhất không chỉ tiền tài phí tổn yêu cầu c ự c thấp thời gian phí tổn cũng ít bên ngoài còn căn bản cũng không có cái khác cánh cửa cùng yêu cầu cơ bản cũng là bất luận là ai chỉ cần ngươi thích câu cá nghĩ đến tham gia vậy liền có thể tới tham gia đồng thời tiền thưởng còn mười phong phú c ngao ngao sở dĩ lựa chọn thứ hai mà không phải cuối tuần ngày nghỉ lễ cũng là trần phong ra ngoài khống chế nhân số suy xét nếu không đến cái một hai ngàn người ngươi làm không được hạn chế báo danh dự thi nhân số cũng không được vì vây xem nhân số cũng sẽ quá nhiều hiện trường không dễ k h ô n g chế cho nên dứt khoát thì thứ hai tiếp theo là trần phong chính mình trần phong đ í t lợi của mình cái này không cần nói nhiều có tài trợ kiếm lời làm thi đấu hồ chứa nước ngọc long thôn danh khí ảnh hưởng lại lên một tầng nữa bạn câu nhóm cũng có thể đối với hắn trần phong trong lòng còn có hảo cảm sau đó mang theo trước đây mục đích trước đây kỳ thực phần lớn chỉ là bị một năm trăm n à y lên câu cánh cửa dọa đến mà thôi rốt cuộc cao như vậy thu lệ phí khu câu cá hay là thiếu câu qua cao như vậy thu lệ phí thì càng ít mới đưa đến bọn hắn không dám nếm thử mà thông qua lần tranh tài này Tự m vật vật ì không không có có ngoài ra nói rằng thi đấu khẳng định là không trả cá không mang đi chỉ là cân nặng lại bởi vì là thi cân nặng quan hệ như vậy tại thi đấu bên trong tự nhiên là câu cá chép thích hợp nhất điểm ấy không cần nói rõ ra đây trần phong thì không có hạn chế cá hợp lệ t r ủ n g chỉ cần không phải kẻ ngốc nên đều biết câu cá chép cuối cùng là tiểu hà mễ tiểu hà mễ lợi ích thì không lo bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn đã thực sự trở thành một tòa vong hồng khu câu cá tại trên mạng nhiệt độ không thấp hôm nay càng là hơn vì phong ngâm cùng kia cá nga vương hiện nay liền đã sản sinh mấy cái phân loại hotse ấp như thế phía dưới cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ nhất thông tin vừa ra bảo đảm tại toàn bộ lưới tất cả giới câu cá đều có thể nhấc lên một cố không nhỏ nhiệt độ nhận toàn bộ lưới không ít người câu cá nhóm chú ý thêm thượng minh thiên thi đấu hiện trường mặc dù là thứ hai nhưng người tới cũng sẽ không thiếu những k i a vây xem cùng dự thi lại sẽ các loại video loại hình tuyên truyền lại lại như thế phía dưới nàng tiểu hà mễ làm cho này tranh tài nhà tài trợ duy nhất thường nàng cùng mộng nguyễn tuyệt cũng được đ ạ t được hàng loạt phơi sáng cùng chú ý lượng nhờ toàn bộ lưới không ít người câu cá cũng đúng đồ câu mộng nguyễn lưu lại khắc sâu ấn tượng này ba quảng cáo hiệu quả tám mươi cái vê đốt có đáng giá hay không làm nhưng trần phong thì không chỉ sẽ là vì chữ viết hình thức tại công bố thi đấu trong tin tức đề đồ câu nộp nguyễn là còn có cái khác thủ đoạn dù sao cũng là nhà tài trợ duy nhất nhất định phải các mặt cả đúng chỗ vì bảo đảm lại có cuộc thi câu cá lần thứ hai lúc nàng tiểu hà mễ năng lực cướp lại đến tài trợ không nói cái khác nhãn hiệu cũng muốn mắt đỏ cụ thể cái gì cái khác thủ đoạn thì rất đơn giản cùng bình thường đến tiếp sau sẽ biết Tốt, liền chờ buổi tối công bố. Chờ buổi câu tối lấy thêm thẻ thì năm đầu, cá chép, to to bố. liền lấy làm, buổi buổi công ngư gắn năm nhỏ nhỏ chờ Chờ câu cá có cá chép, đầu, đem đ trần phong đang định ngồi bên hồ chứa nước đi đột nhiên có một nhóm bạn câu đi tại trên đường đất đi ngang qua nhà đơn sơ lúc thấy trần phong tại nơi này trong đó một nam hai mắt tỏa sáng bước lên phía trước nói lão bản xin chào ta chú ý giờ o u i n hồ chứa nước ngọc long thôn có thể hợp cái ảnh sao n ư ơ n g ra ta thì đến bị bạn câu đề xuất chụp ảnh chung trình độ sừng suốt một giây trần phong lộ ra khẽ c ư ờ i cho cho đối phương khẳng định ánh mắt nói có thể ta cũng muốn ta cũng muốn ha ha ha, -ha ta thì hợp nhất cái lão bản ngươi khu câu cá muốn nổi tiếng a ta t r ư ớ nói trước giúp ta chụp Tới tới tới cũng đồng ế n người không nên gấp, ta có thời gian. Trần Phong mọi thời gấp, h ta có quang đầy m ặ thời tại bạn nơi cái này cùng mấy cái bạn câu ợ p ảnh, trạng sướng đến bên nước không n thư hồ chứa sau sau, đó tâm g về đến bên hồ chứa nước về sau. Không ngờ có c một á bạn câu muốn chụp anh Trung. Đồng câu chụp thời, vị này bạn câu không chỉ muốn chụp anh trung còn muốn lục cái video xem xét bên cạnh ta là ai ta bây giờ tại hồ chứa nước ngọc long thôn vị này chính là hồ chứa nước ngọc long thôn l ã o bản ha ha ha ha bạn thân ngươi đã khỏe sao phong ngâm cùng đại b u ồ n bên ấy này lại không cho chụp anh trung ta sốt ruột đi để cho ta cùng lão bản thì hợp nhất cái được rồi sau mười mấy phút trần phong đi vào cặp vợ chồng quầy hàng nơi này nhìn chỉ còn lại có đại tranh tử một cái đ a n g l ộ n g trần phong hỏi tiểu cứu từ đâu hắn đi xem câu cá ta nơi này lập tức tốt được lão bản ngươi làm đây là muốn làm gì nha buổi tối ngươi sẽ biết làm xong đem cái dương cho ta cất kỹ ngoài ra tiểu cứu tử tỷ hắn à, ta có một chuyện lão bản ngươi nói nha ừ m sáng sớm ngày mai thoạt đầu đến nhà ta mang theo ngươi trang điểm công cụ cho ta thì hơi hóa một chút giúp ta trang điểm một chút đại tranh tử động tắc trên tay ngừng mở to hai mắt nhìn bên ấy đánh lấy tứ xuyên mặt trực vương mai thì nhìn lại vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi khúc k h ú vội ho một tiếng trần phong chắp tay sau lưng tay đi rồi rất nhanh tất vân đảo quay về cái thằng chó này muốn đi trên trấn thì mua bộ điện thoại mới sau đó còn mua chút ít những vật khác trực tiếp muốn làm hào lên sóng có thể lần này hắn tất vân đảo càng có lý hơn do danh chính ngôn thuận câu cá nhường vợ hắn vương mai nhìn xem b u n g b u n g đúng là hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá lợi dễ ảm muốn thật có người qua đường duyên lợi nói làm í t lợi thật không thấp năm hát chiều cả đại tranh tử đã tan tầm chạy đi tìm chỗ câu cá lợi dễ ảm phong ngâm bên ấy cùng đại bồn bên ấy người tới đóng tiền dẫn đầu chính thức mở ra b đều là câu cá chép cắt giao một năm trăm khối tiền tùy theo lục tục no g ngoe cái khác bạn câu nhóm thì bắt đầu đóng tiền câu b u ổ i câu tối mãi đến khi sáu giờ rưỡi hôm nay chủ nhật vẫn như cũ cũng sớm ngay tại dương ngọc lan lại dẫn thúy hoa thẩm đến nấu c ơ m lúc cái kia đóng tiền câu b u ổ i câu tối đã toàn bộ đóng tiền câu cá giết hai mươi sáu người câu cá ngao chín mươi tám người câu cá chép tám mươi người so sánh b u ổ i câu sáng trừ ra câu cá giết nhân số không có tăng thêm bao nhiêu cá ngao cá chép cũng gia tăng nhiều trong đó cá ngao gia tăng nhiều nhất tổng cộng hai trăm linh bốn người vẫn câu nhân số là đây buổi sáng tăng lên sáu mươi ba người đây là muốn sông đại vật bảng xếp hạng ngoài ra chỉ nhìn không câu còn có gần năm trăm n g ư ờ i có thể nhưng thu phí thấp nhất cá giết nhân số hình như dậy không nổi n à y không có cách câu cá giết tránh không được sẽ bị cá chép cùng cá ngao cá bơm bơm cá bấm ảnh hưởng nhưng dùng bắp nô g câu cá chép lời nói thì cơ bản có thể hoàn toàn tránh cá giết cá ngao cá bơm bơm cá bấm ảnh hưởng không nhiều để ý tất nhiên đã không ai đóng tiền trần phong muốn vội vàng trước tuần sát một vòng lại bởi vì tối nay là sông đại vật bảng xếp hạng thời khắc cuối cùng còn muốn làm tốt đại vật bảng xếp hạng đăng ký những kia câu lên ngư quá、lớn. vì phòng ngừa ngư bị thương còn phải kịp thời đăng ký tốt thả đi không thể lưu đến trả cá đúng rồi nên đi xem xét cầu nhi ca lấy dễ ảm thế nào rồi trần phong đang muốn bắt đầu tuần sát một nữ nhân đột nhiên hấp tấp xuất hiện cầm trong tay một cái gậy gỗ trực tiếp theo trước mặt hắn đi qua căn bản không để ý tới hắn trần phong trần phong sửng sốt phản ứng cầm điện thoại di động lên mở ra hệ trạng nhanh chóng tìm thấy một cái hệ trạng hảo hữu đánh tới giọng nói điện thoại nói vương cường mau tránh lên làm sao vậy ló bản ngươi thế nào hiểu rõ ta gọi vương cường ngươi có phải hay không đốc cho lúc trước ngươi đăng ký bản cá ngáo hỏi qua ngươi vợ ngươi hướng ngươi bên đầy đến, đến rồi vội vàng tránh a tà ta ta ta lão bản ngươi giúp ta ngăn lại nàng hạ không còn kịp rồi chương 73, tỷ phu ngươi bị đánh chương 73, tỷ phu ngươi bị đánh ngay tại khoảng cách đại b ồ n cách đó không xa một cái vị trí câu tay nữ nhân nắm gậy gô đứng ở nơi này nhìn một chút trước mắt dụng cụ câu cá lại nhìn chung quanh bạn câu nhóm kia vẻ mặt thành thật nhìn qua ánh mắt lại quay đầu nhìn phía sau sườn núi nữ nhân lộ ra cười lạnh vương cường người cho lão nương tránh l ã o nương ở bên kia cũng nhìn thấy trong nhà xe gắn máy này ghế đầu nhỏ thì là của ngươi chứ ngươi tránh rơi vội vàng cút ngay cho lão nương ra đây hiện tại lan ra đây ngươi khá tốt bị chút ít và m u ộ n giờ lại ra tới lời nói vậy lao nương muốn ngươi chết rất khó nhìn xem lan ra đây cút ra đến thanh â m nữ nhân q u á lớn hống đối diện đều có thể nghe được lần này náo nhiệt rất nhanh nơi này thì vây quanh một đám người trong đó có chân phong còn có một chút người là cầm điện thoại tránh trong đám người đối người phụ nữ cũng không dám đứng ở phía trước đến nữ nhân khí thế khiếp người đều có chút sợ sệt phía sau trên sườn núi không có động tĩnh trần phong ha to miệng nói k i a cái gì đại mộ tử lão công ngươi tới rồi sao ta cũng không biết có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi ha ta nhìn lầm nữ nhân cười lạnh quay đầu nhìn về phía trần phong ánh mắt kia mang theo một k i a điên c ù n g nó i ta nhìn lầm sao lão bản đúng không chờ chút ta lại nói cho ngươi vậy xem bạn câu nhóm cũng đều nhìn ra là chuyện gì xảy ra trần phong bên cạnh có người nhỏ giọng nói ra lão bản ngươi đi thôi nữ nhân này còn giống như muốn tìm ngươi phiền p h ư c đúng vậy a lão bản nữ nhân này thật h ô n g d á vẻ đừng sợ lão bản ta bảo vệ ngươi đồng dạng là mạnh vì sao người ta hạ cường cứ như vậy châu bò cái này cái gì vương cường sợ cùng cái ô quy dường như lão b à không giống nhau đ ổ i thành cái này đại đế cũng phải bị áp chế ta vừa nhìn thấy người kia chạy trên sườn núi đi đám người vây xem càng ngày càng nhiều rất nhanh liền đi tới hơn trăm người trong đám người các loại dơ lên điện thoại một đồng lớn nữ nhân không hề có đối với mấy cái này chụp ảnh quay video nổi giận t r ầ n phong không đi chủ yếu là đi năng lực đi đến đi đâu thăng thêm cũng nghĩ nhìn xem náo nhiệt còn không ra đúng không ha ha ha ha ha được, được. lao nương đến tới ba một hai hiện ra vừa mới đếm tới hai trên sườn núi cây trong rừng thì chuyển ra tiếng động đúng lúc này anh em lại thúc vương cường thì hiện ra hắn ra đây trong nháy mắt hơn trăm người c h ú m ụ hắn lập tức thì bối rối tất cả đầu đều là tỉnh tỉnh mặt cùng lỗ thai nhanh chóng thì đỏ lên nữ nhẫn cười trong tay gậy gỗ cơ cờ nói đến tiếp theo vợ ta ta ta sai rồi nhiều người lưu cho ta c h ữ a chút mặt được không được tiếp theo mà mặc dù không thể tin nhưng vương cường hay là run run rẩy rẩy xuống hơn trăm người tăng thêm vô số điện thoại ống kính cũng chứng kiến cái tràng diện này thật sự là quá túng sau khi xuống tới trên mặt nữ nhân cười lạnh theo dần dần đi về phía vương cường thì tại dần dần biến mất ngay tại sắp tiếp cận vương cường đột nhiên cắn răng một cái cả người trực tiếp hướng phía trước đánh tới một cái liền đem vợ hắn hai cái cánh tay cho gắt ga o ôm lấy c ơ t mờ nở toàn trường s ữ n g sở vô số người hai mắt tỏa ánh sáng cùng lúc đó trần phong phản ứng nhanh chóng một cái đi nhanh s ô n g đi lên trực tiếp cướp đi nữ nhân trong tay gậy g ô nói đại m ộ i tử có chuyện nói rõ ràng bông ra lao nương ta tào mẹ nó bông ra lao nương mỗi ngày liền biết câu cá thích câu cá đúng không lao nương hôm nay không lột ra của ngươi lao nương theo họ ngươi nữ nhân dãy rùa gầm thét vương cường gắt gao ôm lấy đem đầu trôn ở nữ nhân trước người chính là không tung tay vây xem cũng đến gần không ít ống kính cũng đúng rồi đi lên trần phong ở một bên cầm gậy gỗ tiếp tục quyết nhủ lại muội tử câu cái ngư cũng không phải giết người phóng hỏa không cần thiết như vậy à đúng vậy à ta thì mỗi ngày câu cá vợ ta thì không đối với ta như vậy lại không cá cược lại không chơi gái làm cái gì vậy chính là nhanh nguôi giận nguôi giận cặp vợ chồng không cần thiết không biết còn tưởng rằng người anh em này ở bên ngoài trộm người đâu đợi chút nữa đây là con gái hay là vợ ta làm sao nhìn có chút n ộ n g ta phòng lấy dễ ảm các huynh đệ cũng bối rối vợ người anh em này cũng mới hơn hai mươi tuổi người chung quanh bắt đầu lên tiếng hát đệm vương cường vô cùng cảm kích nhưng hắn nhưng như cũng là một khắc cũng không dám b u n g tay cứ như vậy trạng thái kéo dài nhanh sau hai mươi phút nữ nhân mệt rồi à? vương cường cũng mệt mỏi đối với nữ nhân trạng thái làm ra phán đoán về sau trần phong lại một lần mở miệng nói tốt vương cường mau đưa vợ ngươi bùng ra chúng ta nhiều người như vậy nói nhiều như vậy vợ ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy cũng không phải không biết chuyện cùng lắm thì về sau nghe nhiều lời nói thiếu câu cá hảo hảo sống qua ngày mới là đạo lý vợ ta sai rồi n g ư ơ i vung ra ta nối lỏng n g ư ơ i có thể hay không không phát không xúc động vung ra được vương cường vung lòng ra hai người mặt đối mặt cũng hơi hoạt động một chút nữ nhân này lại vẻ mặt bình tĩnh có thể một giây sau nữ nhân lại đột nhiên bạo khởi một cái bàn tay thì hướng phía vương cường vung đi với hắt đệm người sớm có phòng bị chân phong cũng giống như vậy hắn cách gần đây phản xạ có điều kiện dẫn đầu lấn người mà lên dẫn đến một t á t này chặt chẽ vững vàng rơi vào trên mặt của hắn giờ khắc này toàn trường cờ mờn các loại điện thoại ống kính nâng cao hơn vương cường ngây ngẩn cả người nữ nhân thì sửng sốt một chút mở miệng nói thật có lỗi ngươi tránh ra cậu nhi ca trần phong hét lớn một tiếng chỉ thấy giơ điện thoại theo đám người chung quanh bên trong sông ra cậu nhi ca lập tức bước chân dừng lại ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nữ nhân trên mặt đau rát trần phong nhìn cậu nhi ca cao mày nói ngươi đi qua đại bồn kia l à y t t dễ ảm đã chạy tới làm gì quá khứ n h a cậu nhi ca quay người đi rồi trần phong nhìn nữ nhân nói không sai biệt lắm là được rồi nhiều người nhìn như vậy vừa nãy mọi người cũng đã nói nhiều như vậy ngươi như còn muốn đánh vậy liền mang ngươi nam nhân trở về đánh khác tại tan ơ i này nào có được hay không được được được rất tốt ngươi là này khu câu cá lao bản a đúng ta hiện tại trước nói với ngươi thanh về sau hắn lại đến ngươi nơi này không cho ngươi nhường hắn lại câu cá có thể hay không làm được có thể vậy thì tốt hắn hiện tại câu giao tiền không có giao lùi cho ta trần phong cầm điện thoại di động lên trực tiếp liền đem một nghìn năm trăm cho vương cường xoay qua chỗ khác lập tức vương cường bắt đầu thu thập hắn đồ vật nữ nhân theo trần phong cầm trong tay đi rồi gậy gỗ ngay tại một bên chờ lấy vương cường thu thập vương cường dỏ cá trong đã có ngư nhưng cũng thả thu thập xong hai người liền đi nữ nhân cầm gậy gỗ đi ở phía trước vương cường đắp đầu đi ở phía sau một bộ không thể gặp người dám vẽ và hai người đi xa toàn trường bạn câu nhóm lúc này mới lại buộc phát các loại cờ m ở n ở trần phong cũng mới sờ lên mặt mình mẹ nói nhìn xem náo nhiệt có phong hiệp à. lão bản châu bò ha ha ha ha lão bản ngươi quá dũng như phê ngươi thật đẹp trai là bạn câu cản bàn tay ngươi là đệ nhất nhân tuyệt đối là chúng ta bạn câu thần trong con mắt nam này cũng quá sợ đi lão bản cũng giúp hắn ngăn cản một cái bàn tay hắn còn đứng ở lão bản phía sau một cái rắm cũng không dám phóng chán hắn lại tới vương cường một mình lại chạy quét về đỏ mặt nhìn chung quanh một chút đ ố i trần phong nói ra l ã o bản vợ ta nhất định để ta đến nói với n g ư ơ i một câu một cái t á t k i n là chính ngươi ngăn lại đi cảm ơn l ã o bản ta đi rồi vương cường quay người lại vùi đầu chạy bộ dáng kia đáng thương cực kỳ trần phong im lặng về sau không gặp được anh em đại thúc đi không có việc gì mọi người tản đi đi đúng mọi người còn nhớ tối nay chú ý ta giờ hui n t à i khoản hồ chứa nước ngọc long thôn có chuyện tốt cùng đại vật bảng xếp hạng công bố vừa nóng náo loạn một chút đám người tản trần phong chức cho dương ngọc lan tìm nấu cơm ngư cầm tới sau đó bắt đầu tuần sát chuyến rất nhanh rất nhanh toàn trường bạn câu bất luận là câu là nhìn xem đều biết vừa nay chuyện phát sinh cũng đều hiểu rõ hắn trần phong thay kia bạn câu ngăn cản một cái tát tiểu cứu tử nơi này tiểu cứu tử vừa dắt cá vừa nói ra tỷ phu ngươi vừa nay bị đánh nữ nhân kia quá hung ta nghe nói tỷ phu ngươi yên tâm tỷ ta không có như vậy h u n g ta một mực dắt cá vừa nay đều không có thời gian trôi qua một mực dắt cá trần phong hút thuốc nhìn tiểu cứu tử tay ử t dính cá can u ố n l ư ợ n trình độ nói vừa rồi tại trượt hiện tại thì tại trượt cùng một cái ngư đúng con cá này ta trượt gần nửa canh giờ đầu này khẳng định đại nói chuyện tiểu cứu tử vẻ mặt h ư n phấn trần phong nhìn một chút trong nước tiếng động nói vượt qua ba cân coi như ta thua cái gì ngươi dùng như thế nào kiểu này cần câu ăn cơm buổi t r ư a vậy sẽ có cái bạn câu một ngàn khối tiền bán trao tay cho ta hắn nói này cần câu tốt dùng này cần câu câu cá sẽ không gãy cần làm sao vậy à s ắ c thực không dễ dàng gãy cần kia tỷ phu ngươi là ý gì bốn mươi sáu giọng tính cần mì tối nay ngươi muốn một t h ằ n g dùng này cần câu câu có thể trở về một trăm khối tiền ta cũng tính ngươi anh tuấn tiêu sái các loại con cá này lên mở tỷ phu ngươi nói cho ta một chút cần câu g ọ n g tính đi Ta một cắm thẳng h i ể u rõ cái này chờ không được chờ ngươi con cá này lên bờ lần thứ năm thế chiến đều tới trần phong quay người đi rồi liên để tiểu cứu tử tại nơi này hào hào trượt nhưng mà còn chưa đi đến vị kế tiếp b ạ n câu đại tranh tử cầm di động đội vàng hấp tấp chạy tới thật xa lên đường lao bản trần phong s ư n g sờ bước lên phía trước nói làm sao vậy lao bản ngươi làm sao vậy cái gì ta làm sao vậy ta hỏi ngươi làm sao vậy ta phòng lấy dễ ảm phan hâm mộ cũng đang nói ngươi vừa nay bị người đánh sưng s ừ n cũng đoạn mất ba cây sao không có đi bệnh viện nhanh ta lái xe dẫn ngươi đi Còn một ở truyền không? bá Đưa đ di n g cho a ta. ta quan sao nha. ta Ta, ta truyền chết. tiếp tục Một muốn câu Chán, lão bà ngươi hình như không lấy bá. bà cá lão Làm đi sợ mở ảm. vòng tuần sát hoàn tất trần phong tại phong ngâm cùng đại bồn này hai bên nhìn nhiều nhìn xem sau đó lại trở về đại bồn bên này cầm lên cầu nhi ca đang lấy dễ ảm điện thoại trước mắt nhìn phòng lấy dễ ảm nhân số mười vây đốt ta dựa vào t r ư ơ n g bảy mươi b ố trên bảng toàn bộ chủ l o g chương bảy mươi b ố trên bảng toàn bộ chủ blog phòng lấy dễ ảm nhân số đạt đến mười vạn là có gần mười hai vạn người nhìn đến một lần theo trần phong bị giật mình phải biết trên giờ ho ui n lấy dễ ảm có thể đạt tới mười vạn cấp sở trệ a mẹ không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp lưới lớn hồng năm biến hiện không thua kém nghìn vạn lần cái chủng loại kia làm nhưng điều kiện tiên quyết là có thể nhiều lần cũng ổn định mười vạn trở lên bởi vì tạm thời nhiệt độ mà đàm hoa nhất hiện xuất hiện mười vạn tự nhiên không được rất rõ ràng dưới mắt phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn này mười vạn chính là tạm thời nhiệt độ tạo thành nhưng dù cho như thế gần như chỉ ở tất cả giới câu cá mà nói ai lấy dễ ảm trải qua mười vạn trừ g a đặc cương còn nữa sao có thể còn có nhưng này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay liền xem như đại bùn hoặc phong âm hai người này lấy dễ ảm lúc tối đa cũng thì mấy vài người bởi vậy có thể thấy được dưới mắt hồ chứa nước ngọc long thôn đột phá mười vạn đây là có nhiều dò người hay là cầu nhi ca bình tĩnh a cầm điện thoại trần phong bận bịu đi tới một bên ly vây xem đại bùn đám người xa chút ít sở dĩ xác định đây chỉ là tạm thời nhiệt độ rất đơn giản hiện nay hồ chứa nước ngọc long thôn hạng này f a n hâm mộ mới bao nhiêu nay phong lấy dễ ảm đã đột phá mười vạn nhân số đây không phải tạm thời nhiệt độ là cái gì t ạ còn có thứ ba đó chính là có thể vậy sẽ một cái tát kia chuyện bởi vì hiện trường thật nhiều người đều tại lục video lấy dễ ám quan hệ đã truyền bá ra ngoài tăng thêm đại tranh tử còn quan truyền bá một lần nàng phòng lấy dễ ám phan hâm mộ cũng có thể chạy hồ chứa nước ngọc long thôn tới bên này dù sao tổng hợp những thứ này các loại mới sáng tạo ra dưới mắt phòng lấy dễ ám mười vạn ống kính xoay chuyển t r ầ n phong lộ ra nụ cười nói với phòng lệ ợ dễ ảm hảo ra hỏa ta này hồi lâu không đến xem cũng mười vạn cảm tạ phòng lệ ợ dễ ảm tất cả các huynh đệ ủng hộ đến nhanh cho ta điểm điểm chú ý điểm lợi thích cảm tạ mọi người các loại món quà cơm mờ nở lão bản đến rồi lão bản ngươi tìm cái này sờ chê ạ mẹ là kẻ n g ố c ca sẽ không nhìn xem màn hình công khai gọi đi xem phong ngâm không thèm để ý mau nhìn lão bản trên mặt còn có ấn ha ha ha ha lão bản ngươi thay bạn câu chịu một cái tắt kia có chút xoay a cá ngạo vương ở đâu xem xét cá ngạo vương ta đi nay không phải liền là một cái hồ chứa nước khu câu cá hào sao ai nói cho ta biết vì sao như thế hỏa nhiều người như vậy nhìn xem t r ừ n g mắt nhìn một chút buổi trưa đại bồn u đi xem phong ngầm a lão bản châu bỏ ít chín trăm chín mươi chín đại tranh tử lại lên sóng ha ha ha ha ha nguyên bản phong lấy tự dễ ảm thì náo nhiệt nhưng màn hình công khai nhấp nhô không phải đặc biệt lợi hại dưới mắt trần phong cầm điện thoại di động lên một tá chào hỏi này màn hình công khai phía trên thì như núi lửa phun trào bình thường nếu không sở trường chỉ định ở màn hình công khai n g u y ê căn bản là thấy không rõ đám p a n hâm mộ nói cái gì nhấp nhô quá nhanh trần phong một bên dơ lấy dễ ảm vừa bắt đầu tại đi lên phía trước ứng mọi người yêu cầu đi phong ngâm kia xem xét là thứ nhất thứ hai là đi lại lên chờ chút ở đâu lên đại h à n g có thể bước vào bảng đại vật đăng ký đồng thời tiện thể cũng có thể cho phòng lấy dễ ảm xem xét được rồi các n h i ê n đệ hiện tại ta mang bọn ngươi chạy một vòng chờ đợi phong ngâm bên ấy xem xét cá ngao vương là giữa t r ư a câu cũng sớm đã thả lại hồ chứa nước trên mạng cái đó h o t s ẽ ở bên trong có video mọi người có thể đi xem xét cái đó đương nhiên mọi người có thể chú ý ta một giờ ta sẽ phát khoảng cách gần cá ngao vương video Cũng tới lời dễ ảm. đến ta xem một chút trên bảng đại ca này lại đều là ai cảm tạ bảng nhất thao ca cảm tạ bảng hai tiểu biểu mội cảm tạ bảng ba các cách cảm tạ bảng bốn đại thúc cá diếc cảm tạ bảng năm láo ma tước xoa lão ma tức ngươi k h á c nhìn ta chằm chằm hồ chứa nước ngọc long thôn a ta nơi này đại vật cự vật không bán cảm tạ bảng sáu nhị m a h u y n h cảm tạ bảng thất bang chủ thường lạc thế nào các ngươi cũng tới ha ha ha ha phong lấy rất dễ ảm trong nháy mắt trở nên càng thêm náo nhiệt trên bảng những thứ này đại ca cơ bản đều là giới câu cá nổi danh chủ blog v n g hồng theo bảng hai bắt đầu đều hiểu cũng không cần nói cái này bảng nhất phải nói dưới người này trần phong hiểu rõ cũng là giới câu cá chủ blog phan hâm mộ hơn mấy triệu tên thì gọi thao ca trần phong thì nhìn qua hắn không ít video nhưng này chủ blog cùng phần lớn giới câu cá chủ blog không giống nhau bởi vì này thao ca là câu biện c h ủ n loại chuyên câu dạo toàn cầu làm biện sâu cự vật cái t r ù n g loại kia không ngờ rằng hắn cũng tới ta phòng lấy dễ ảm không nói còn cầm xuống bằng nhất không nói nhiều phòng lấy dễ ảm màn hình công khai phía trên các loại tiểu lễ vật căn bản không dừng được thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện một ít mang theo đặc hiệu đại lễ vật là cái này nhiệt độ cao độ mười vạn phòng lấy dễ ảm b ộ u dáng là chân kích t ca như thế xem xét mỗi ngày lấy dễ ảm món quà thu nhập một thành cho cầu nhi ca làm tiền lương kia mẹ nó cầu nhi ca cũng là muốn bay lên không có điểm chú ý tiếp tục điểm điểm lượt thích hiện tại hơn mười bảy triệu p h á cái ba ngàn v ậ n đi lập tức tới ngay phong ngâm kia bên cạnh mọi người không nên gấp gáp hắn chờ chút này h u y n h đệ trên đại hàng đi ngang qua lão đại nhóm người anh em này đã đem một cái to lớn cá chép cho chạy tới bên bờ trần phong bận điệu xoay chuyển ống kính nhắm ngay nói đầu này cá chép nên có năm mươi trở lên mọi người chờ một lát ta chờ hắn lấy tới đăng ký hạ đại vật bảng xếp hạng phòng l â y dễ ả m nổ tung năm mươi cân trở lên cá chép khổng lộ trần phong mặc dù đã nhanh muốn miễn dịch nhưng phòng lấy dễ ảm những người này người nào là chịu được chính là hắn lao ma tước hắn thì nhị rốt cuộc năm mươi trở lên cá chép khổng lồ là rất khó gặp mà trần phong biểu hiện ra bộ dáng này đã có chút ít bình tĩnh dáng vẻ rất nhanh đầu này cá chép ở chung quanh người dưới sự trợ giúp người anh em này mặt mũi tràn đầy kích động làm đi lên tại chỗ một lượng thể trọng kết quả vừa mới năm mươi cân nhiều một chút lao bản nhanh ta muốn lên đại vật bảng xếp hạng lên không được cái gì cá chép không phải năm mươi cân lên bản g sao ta đầu này không sai biệt lắm năm mươi một cân sao lên không được ca lên thì trắng bên trên bảng đại vật mỗi cái ngư chủng chỉ có năm người đứng đầu có thưởng m ư ơ i hạng đầu lộ mặt ngươi đầu này sắp xếp không vào trước、10. a được thôi người anh em này có chút tiết u ố i chẳng qua đúng lúc này thì khôi phục tinh thần ở chung quanh người dưới sự trợ giúp đem này cá chép khổng lồ ô m vào trong ngực các loại chụp ảnh video trần phong đợi lâu một chút chờ hắn làm xong liền lấy điện thoại di động của mình giúp hắn ghi chép một chút trọng lượng nhường hắn trước giờ đem ngư thả lại hồ chứa nước tiếp tục đi lên phía trước mà giờ khắp này phòng lấy rất dễ ảm càng nổ Cái cờ quần que gì vậy một ở nở, cân được mười. xem mắt bên đi lên phía trước một bên cười nói muốn nhìn đại vật bảng xếp hạng thì chú ý xuống ta hạng này tối nay qua m ộ ư ơ i hai giờ ta rồi sẽ đem tuần này đại vật bảng xếp hạng phát ra tới bây giờ còn chưa lập đi vào phong âm này bên cạnh nhưng giờ phút này phong âm lại không tại chính mình vị trí câu trên câu cá mà là tại bên cạnh nàng một cái vị trí câu chỗ nào cũng kêu bạn câu hưng phấn trò chuyện cái gì trần phong giơ điện thoại lấy dễ ảm vòng qua vây xem đám người tiến lên xem xét nguyên lai、like、là bên này vị này câu cá giết bạ câu lên cái đại cá giết thật lớn trần phong thoáng qua một cái đến này huynh đệ thì bận bịu hưng phần nói lão bản mau giúp ta đăng ký đại vật bản g xếp hạng ta đầu này hai trăm chín một cân xác định có hai trăm chín một cân ừ m vừa nay xứng xác thực có hai trăm chín một cân tiểu ca ngươi nơi này ngư là t r ầ n ghe gờ a cá giết đất hoang dã lại năng lực như thế đại lời này là phong ngầm nói người trung banh cũng đều đang nói đúng là hai trăm chín một cân vừa sưng như thế trần phong thấy đầu này cá giết xác thực lớn đến đáng sợ cũng liền không còn sưng trực tiếp lấy điện thoại di động ra giúp này huynh đệ ghi danh nói chúc mừng huynh đệ n g ư ơ i hiện nay bảng đại vật cá g i ế t thứ nhất nhưng cũng tiếp đầu này kém một chút mới phá ba cân phong lấy dễ ảm lại nổ cá g i ế t đất hoang dã có gần ba cân kém một chút phá ba cân còn muốn dùng tới đáng tiếc này t ử tiểu ca ngươi đang lấy dễ ảm t ư đấy đều nói muốn đến xem ngươi có bao nhiêu người hiện tại hơn mười lăm vạn đến ngươi cùng phòng lấy dễ ảm các huynh đệ chào hỏi hơn mười lăm vạn phong ngâm sửa sốt hai người về tới nàng vị trí câu bên này phong ngâm đối ống tính nói k h o lộ phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn các huynh đệ tốt ta là phong âm đến ta trước bảng tiểu ca ngươi gọi mọi người cho ta thì điểm cái chú ý thôi không sao hết phong âm theo đoàn đội trong tay cầm qua điện thoại di động của mình một phen làm việc phía dưới soát trọn vẹn hơn sáu n g h n khối tiền lúc này mới bước vào bảng trước ba trần phong một cúng họng phía dưới trực tiếp cho nàng điểm rồi hơn hai vạn chú ý d o a ngươi phải không tất cả mọi người muốn nhìn ngươi câu cả đấy ta hiện tại câu vừa nãy ta lên một cái lớn nhất cá chép có ba mươi sáu cân nhiều nhỏ như vậy phong âm n h e lời tiếp tục bắt đầu câu nàng cá chép trần phong vui vẻ thì tại nơi này đối phong âm nhiều lợi í dễ ảm một chút không nhiều một hồi tối nay đợt thứ nhất cơm tối tốt thì không nhiều một hồi có hay không câu đi ngang qua trần phong bên này nói ra lão bản ngươi l à i í c dễ ảm phải đi đại bồn u bên ấy đại bồn u bên ấy vừa trúng rồi cái ít nhất tám mươi cân cá chép phong lợi í c dễ ảm lão bản ngươi có thể hay không lợi í dễ ảm vội vàng đổi trước đó cái đó sở trệ a mẹ đến t r u y ề n b á phong âm chúng ta muốn nhìn ngực chúng ta muốn nhìn chân cơn nở nhanh đi đại bồn bên ấy tám mươi cân cá chép trứng mắt nhanh đi đại bồn bên ấy đi xem đại mấy cái、trứng. đại bồn u kia tiểu thể trạng tám mươi cân làm đi lên đi đại bồn u bên ấ y không cần phòng lấy t ứ dễ ă m nói trần phong đã hướng phía đại bồn u bên ấ y t i ế n đến không chỉ có là hắn bên này nghe được tin tức này cái khác ăn dưa quần chúng thì cùng theo một lúc lúc này sắp trời đã có chút tối xa xa trong đội thông hướng hồ chứa nước hậu sơn loan đèn đường đã phát sáng lên trần phong đoàn người này đi vào đại bồn u bên này lúc chỉ thấy đội đại bồn u đã bị vây xem quần chúng ba tầng trong ba tầng ngoài cho vây đầy thật không dễ dàng chui vào xem xét đại bồn ở tại đoàn đội ống kính dưới chính q u ắ p ngồi dưới đất mệnh t ở hồng n g c trên đầu nguyên bản mang khoái ý giang hồ trần phong tiến lên phía trước nói ngư đâu lão bản ngươi cái này ngừ quá dọa người a ngư đâu đứt dây chạy ta trượt nửa giờ đều nhanh muốn lên b ở mười hai dây thẹo cho ta cắt nên hơn tám mươi cân cho ta chỉnh x u ấ t trăm cân cá chấm đen khổng lồ cảm giác hôm nay không được ta câu bất động một trăm tám mươi lăm đại mạnh nam nói câu bất động đại bồn u bình thường yêu cười nhưng giờ phút này hắn toàn thân trên biên giới trừ ra mọi mệnh bên ngoài đều là t i ế t lối trên mặt thì nhìn xem không thấy tiếu dung siêu tám mươi cân cá chép mấu chốt hay là ho dại thật sự cảm thụ qua loại cấp bậc này người rồi sẽ hiểu rõ điều này dùng cần tay chân không phải người bình thường có thể làm đi lên không phải ngoài miệng nói một chút làm sao giống như gì liền xem như hắn đặng c ư ờ n g đ ế n rồi chuẩn bị vạn toàn phía dưới thì không nhất định có thể lên tới mà đại b u ồ n trải qua cự vật còn là không ít hơn mười cá chấm đen khổng lồ cái gì thì có cũng là hắn có phong phú cự vật kinh nghiệm như thế hắn hiện tại còn bộ này chật vật trạng thái có thể thấy được thực sự là bất lực không sao hôm nay làm bất động chào mừng ngày mai lại đến nhất định phải lại đến nhưng ngày mai không được ta muốn chuẩn bị đi đánh cái thi đấu và qua một đoạn thời gian có rảnh rỗi ta mang tả thủ chiến thần bọn hắn cùng nhau đến chào mừng hai người không có nhiều trò chuyện đại b u ồ n bắt đầu lục cái đôi hắn vẫn như cũng là co quắp ngồi dưới đất lấy mắt kiếm xuống rùi rùi mắt lại đội lên đối đoàn đội ống kính lộ ra vẻ tươi cười nói các linh đệ vừa nay cái k i a cá chép khổng lồ rất tiếc nuối nay chân thật làm bất động bất quá hôm nay thì x s n g rồi buổi sáng trường phí câu cá một nghìn năm trăm trả cá sáu viên ta lên bờ tổng cộng là trở về hai nghìn hai trăm m ư ơ i hai viên bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung buổi tối trận này lão bản nói ta không có đi lên đại hàng ta là nghĩ đến buổi tối trận này thì chuyên môn thủ cự vật trước đó tuật lưỡi một lần lớn này, này kỳ video cứ như vậy các linh đệ vốn đang có thể tiếp tục câu tám mươi cân không được đi lên năm sáu mươi cân trong này cũng nhiều vô cùng nhưng hai ngày nữa muốn đánh cái thi đấu ta muốn sớm đi cùng các đội hữu tụ hợp làm chuẩn bị chờ lần sau ta mang lên đại hào bộ dây câu trang bị lại đến bản lão bản tám mươi cân trở lên cá chép khổng lồ còn g ặ p lại tốt đồ đệ kết thúc đại bồn u lại nhiều nghỉ ngơi một chút đứng lên cùng đoàn đội cùng nhau thu thập bất luận là chung quanh ăn dưa con chúng hay là trần phong phòng l ít dễ ảm hơn mười vạn đám f a n hâm mộ giờ k h ắ c này cũng cảm nhận được đại bồn u tiếp với trần phong mắt nhìn l ít dễ ảm màn hình công khai nói các linh đệ vừa nay đại bồn cái kia tám mươi cân trở lên cá chép khổng lồ chúng ta không nhìn thấy chẳng qua đại bồn u trượt nửa giờ khẳng định lục đến và đại bồn u video ra đ â y các ngươi có thể đi nhìn xem đem điện thoại lấy r ấ dễ ảm giao cho còn ở bên này cầu nhi ca trần phong bắt đầu giúp đại bồn u trả cá bởi vì đại bồn u thời gian còn lại còn rất nhiều quan hệ trần phong cũng liền trực tiếp giúp hắn đem giỏ cá bên trong ngư toàn bộ thả phí câu cá một nghìn năm trăm toàn bộ lui cơm tối tốt ăn cơm rồi đi ở đâu còn ăn xuống dưới nhà tối nay ta muốn tiến đến cái khác tỉnh cùng các đội hưu tụ hợp lão bản ngươi trở lấy ta lần sau lại đến bà ngươi ha, ha ha ha được đội đại bồn đi rồi trần phong đưa một chút khi trở về đợt thứ nhất cơm tối đã bắt đầu ăn trần phong tìm thấy cầu nhi ca cầm qua điện thoại lấy dễ ảm chỉ thấy phòng lấy dễ ảm còn có mười một vạn người lên tiếng chào chỉ thấy phòng lấy dễ ảm màn hình công khai phía trên toàn bộ là muốn hắn trần phong tối nay lấy dễ ảm câu cá chép trần phong vui vẻ các h u y n h đệ tối nay ta câu không được trời tối ngày mai đi tối nay có việc đúng rồi buổi sáng ngày mai bảy giờ đến mười hai giờ chưa ta bên này hoạt động trong lúc đó thì mở lấy dễ ảm đến lúc đó cho các ngươi phát túi phúc rút cần câu tuyệt đối là tốt cần câu còn không dừng được cái c h ủ loại kia mọi người nhanh cho ta điểm cái chú ý Ta bây giờ c quan truyền bá vô số người bắt đầu phóng tới đại tranh tử phòng lấy dễ ảm rất nhanh hồ chứa nước một góc đại tranh tử thấy phòng l ấ t dễ ảm ả o hào dâng lên nhân số nàng bối rối ma ơi chương bảy mươi sáu đại đế vừa giận chương bảy mươi sáu đại đế vừa dợ trần phong mang theo mặt mũi tràn đầy chờ mong ở một bên cầu nhi ca dưới ánh mắt bắt đầu xem xét hôm nay l ấ t dễ ảm xuống các loại ích lợi đầu tiên hiện nay tài khoản hồ chứa nước ngọc long thôn đã đạt đến hơn hai mươi sáu vạn f a n hâm mộ đồng thời này f a n hâm mộ cho dù là quan truyền bá vì bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn tại trên mạng các loại nhiệt độ cùng với hosse và các loại quan hệ này p a n hâm mộ thì còn đang ở kéo dài dâng lên trong tiếp theo là hôm nay là ít dễ ảm c h ỉ n h thể tiếp theo tích lũy khán giả đạt đến một trăm linh ba vạn người tối cao đồng thời online mười sáu một vạn người sau đó món quà thu nhập cùng nền tảng chia làm sau khi xuống tới là đạt được ba chín mươi hai vạn khối tiền nước này có chút thoải mái a làm nhưng rất rõ ràng bất luận là nhân khí hay là món quà thu nhập không thể lại mỗi ngày như thế thoải mái hôm nay coi như là đầu chuyển bá tức nổ một tiên cuối cùng c ầ u nhi ca tiền lương một thành tiếp theo là năng lực cầm ba nghìn chín trăm hai mươi khối tiền c ầ u nhi ca người hôm nay công tác không sai ta dự định cầm mỗi ngày lấy dễ ảm món quà thu nhập một thành cho ngươi làm tiền lương ngươi đoán ngươi hôm nay kiếm lời bao nhiêu ăn ba nghìn chín trăm hai mươi viên nha trước không đề cập tới hiện thì trước không cho cậu nhi ca phát mỗi nguyện nguyện đấy tất cả nhân viên thống nhất phát món quà thu nhập thì cuối tháng thống nhất để hiện trần phong vui thích đưa di động còn cho cậu nhi ca nhường hắn ăn cơm liền trở về sáng sớm ngày mai lại tới về sau trần phong cũng muốn bắt đầu bận rộn vốn muốn đi đại tranh tử bên kia tìm một vòng kết quả tìm được trước tất vân ảo gia hỏa này hiện tại cũng là tìm nơi hẻo lánh đang câu cá lấy dễ ảm còn đánh ánh sáng màu lam đèn trần phong tiến lên hiếu kỳ nói ngươi phòng lấy dễ ảm bao nhiêu người t á m hơn sáu mươi rác thải ngươi m ớ i rác thải ngươi không rác thải có thể bị nữ nhân đánh hay là bà thai ta đã mã nhiều nhất đợi đến buổi sáng ngày mai ta chịu k i ê m một bà thai ngươi năng lực hâm mộ đến khóc ngươi thì không ta có bệnh xoa ngươi không phải có bệnh là ngấp b ức ngươi chơi ạ ta phòng lấy dễ ảm sao được p h ò n g thư thái trần phong tiếu h tất vân đào chơi đùa hắn phòng lấy dễ ảm trần phong kéo hắn g i cá từ bên trong lần lượt làm năm đầu cá chép ra đây sau đó xuất ra trên người mang theo dây đỏ tại đây năm đầu cá chép vây lưng phía trên chia ra vòng qua cái chốt cửa một cái dây đỏ trong đó bốn cái đều là mấy cân nặng chỉ có một cái có hơn mười cân chuẩn bị cho tốt trực tiếp toàn bộ thả lại hồ chứa nước vừa nãy hai người nói t h u tục tất vân đào phòng lấy t ấ dễ ảm bị tạm thời tính phong cấm một lát nữa còn có thể lại mở tất vân đào khó chịu ngồi ở thùng câu trên đốt một điếu thuốc nhìn trần phong làm việc nói cá có gắn thẻ thật thông minh a ngày mai ngươi làm muốn làm thi đấu cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ nhất mẹ nó tất vân đào mở to hai mắt nhìn nói ngươi mẹ nó ngày mai xử lý thi đấu đến bây giờ còn chưa có công bố ngươi đang làm truy hà ngươi hiểu cái gà nhi ta cố ý ta kia thi đấu quá mạnh trước giờ công bố lời nói ngày mai tới người thì quá nhiều người tới nhiều không tốt không tốt ta lại không dựa vào dự thi nhân viên kiếm tiền ta có tài trợ thì huyện lưu vân châu gần đến là được rồi ai tài trợ tiểu hàm ễ cợt mờ nở tất vân đào toàn thân chấn động hai mắt sáng lên nói nàng ngày mai tới sao không tới chuẩn bị cho tốt cá có gắn thẻ trần phong ngay tại tất vân đào nơi này dùng điện thoại di động của mình đăng ký lên tài khoản hồ chứa nước ngọc long thôn sau đó đem buổi chiều cắt tốt kia video opat tối i Tại đây video bình luật khu, đưa đỉnh điện thoại lời ghi chép bên trong, sớm chuẩn bị kia cuộc thi ế p chép lấy. luật long、thôn、lần thứ nhất đây trong, thôn thứ thông tin. đưa đỉnh câu bình bên bị chuẩn nước ngọc hồ chứa cu, cuộc cá sớm t tung Chờ lấy nổ đ Thời i g a nay trôi q u Chín cơm rồi phong ngâm cũng muốn chuẩn cá chút. hát không phong phen thu thập trần phong trả cá thì đến, ăn ngâm muốn trần n tôi một trả một Tối rồi đội đi rồi, đã đưa bị a buổi câu tối phong ngâm câu cá chép trên lớn nhất thì hơn ba mươi cân sau đó các loại đất dây nàng bộ dây câu dùng nhỏ t h i ể u ca thêm cái ngoại trát chờ lần sau ta còn có thể lại tới có thể chào mừng buổi câu tối mặc dù câu không được tốt lắm nhưng phong lâm hôm nay chỉ dựa vào kia một cái cá ngao vương nàng đều kiếm lời lật ra nàng đi lần này tất cả hồ chứa nước ngọc long thôn những kia chỉ nhìn không câu tăng thêm là cái giờ này rất nhanh chỉ còn sót không đến một trăm n g ư ờ i m ộ ư ơ i giờ tối trần phong nhìn một chút giờ h o u i in ở chính mình hồ chứa nước ngọc long thôn hàng này kết quả phan hâm mộ đã phá ba mươi vạn mới phát ra ngoài hơn hai giờ kia cá ngao vương vì đeo lượt thích đã phá m ộ ư ơ i vạn bình luận tám vạn cất giữ năm vạn phát thập tám vạn bình luận trong vùng kia đưa đỉnh cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ nhất bình luận đầu này phía trên lượn thích thì đã đạt đến hơn sáu vạn lại tiếng vọng kịch liệt ta sát quả nhiên nổ còn nổ nhanh như vậy người thiên trần phong vui mừng bận hiệu tìm địa phương ngồi xuống nhìn một chút trước hôm nay những kia hotse ấp chỉ thấy những kia hotse ấp xếp hạng không chỉ thật to dâng lên còn nhiều thêm một cái không liên quan tương quan hotse ấp từ loại hình là nhiều mấy cái hồ chứa nước ngọc long thôn lão bản bị đánh người câu cá thuộc đạo sơn lão bà hạ cương đại đế tối s ợ người câu cá vương cường cái đó đứng ở người câu cá trước người nam nhân lần này không chỉ hồ chứa nước ngọc long thôn nổi tiếng ca t h ị chân hỏa vương cường c ũ n g hỏa hạ cường đại đế vừa giận một lần tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đ ậ c tiếp phía sau càng đặc sắc t r ầ n phong s ử n g sốt một chút bận đ i ệ u đi theo những thứ này h t sẽ ập cùng với h t sẽ ập từ khóa điểm vào xem nhìn xem khoảng sau khi xem xong hắn thư thái hồ chứa nước ngọc long thôn hỏa không cần nhiều lời chính hắn hỏa trước đó anh em đại thúc vương cường vợ hẳn đến hiện tại thật nhiều video cũng truyền đến trên mạng trên mạng đối với hắn trần phong đánh giá toàn bộ là chính diện không có một cái nào tiêu cực vương cường c ũ n g hỏa là bởi vì quá túng ma lửa ngay tiếp theo hạ cường đại đế vì độ tương phản so sánh hình thức thì đi theo vừa giận một cái không cần chờ đến ngày mai một giờ hắn tất vân đào hiểu rõ về sau một cái tắt kia hắn liền phải hâm mộ khóc vì đã có thể bắt đầu trả cá quan hệ trần phong mỉm cười không có nhìn nhiều một cái tắt kia hiện trường nhiều như vậy lục vi d e o chụp ảnh trần phong trước đó nhìn thấy lây dễ ảm thì có dự cảm muốn hỏa nhưng cũng không ngờ rằng sẽ có loại trình độ này phải biết khoảng cách hiện tại mới không có mấy giờ a nhiệt độ còn có thể phóng đại thu hoạch ngoài ý muốn vừa định để điện thoại di động xuống trần phong nhưng lại chợt nhìn thấy cái gì chỉ thấy mẹ chặt phía trên đại bùn cùng phong ngâm đều tới thông tin hai người là cũng tăng thêm mẹ chặt phong ngâm thiếu ca ngươi ngày mai muốn làm thi đấu vì sao nhà tài trợ không tìm tạ ạ ta thì có nhập cổ phần ngư cụ nhãn hiệu k h ó c lớn trần phong đại bùn lão bản ngươi kêu hồ chứa nước ngọc long thôn thi đấu còn tiếp nhận tài trợ sao giá tiền dễ thương lượng ta còn chưa đi xa trần phong ngày mai lại bắt đầu lần sau đi đại bùn lần sau còn nhớ trước giờ tìm ta k h ô n lớn bắt đầu trả cá rồi trần phong thăm dò điện thoại di động tốt lại bận rộn hôm nay chủ nhật vẫn như cũ cũng sớm rất nhanh tại bạn câu nhóm dưới sự trợ giúp một m ư ơ giờ rưỡi đêm toàn bộ hồi hết hôm nay buổi câu tối cá giết 26 người lên bờ 3 người tiếp cận lên bờ 8 người cá ngào 98 n g ư ờ i lên bờ 9 n g ư ờ i tiếp cận lên bờ 26 người cá chép giảm đi anh em đại thuốc cùng đại bồn u là 78 người lên bờ 11 người tiếp cận lên bờ 22 người lên bờ mang lên tiếp cận lên bờ tỷ lệ rất cao hôm nay sớm muộn gì tiếp theo tổng cộng là đã kiếm bao nhiêu tiền muộn giờ lại tính vì hiện tại những t ê u hồi hết ngư đăng ký qua đại vật bảng xếp hạng này lại đều không có đi liền đợi đến kết toán tuần này đại vật bảng xếp hàng đ ầ u lão bản người nhanh lên a đến rồi đến rồi các người gấp cái gì nha cũng đi nhà đơn sơ loại kia ta nói chuyện trần phong đối bên cạnh đại tranh tử nói ra cũng gần m ộ ư ơ i hai giờ ngươi không quay về đi ngủ a ngọc lan thẩm cho n g ư ờ i để cửa sao ta có chìa khóa đại tranh tử vô cùng tinh thần còn d ơ điện thoại lấy dễ ảm nói hiện tại ta phòng lấy dễ ảm còn có tiếp cận ba và người ta lại truyền ba biết được thôi đi sốt ruột đi đem câu tăng thêm chờ ta ngày mai bạo bảo vệ cẩn thận thông tin chương bảy mươi bảy đại vật bảng xếp hạng công bố chương bảy mươi bảy Đại vật trần phong mang theo đại tranh tử khi đi tới tất vân đào thì chạy tới vương mai thì đi theo vương mai là chờ đại tranh tử đồng thời trở về đi ngủ mọi người nhường một chút người đó thùng câu cầm xuống Ta t r ư ớ đã hiệu đã hiệu lão bản ngươi nhanh công bố không trả cá không mang đi khẳng định nếu không tia giá trị đây phía trước thứ tự cũng cao lao bản nhanh ta hẳn là tại trước bảng cá giết năm tên trong mọi người nóng này không được ngay cả tiểu c ứ u t ừ tất vân đảo này hai căn bản không có lên bảng cũng có chút chờ mong đại tranh tử phòng lệch dễ ảm gần ba vạn khán giả cũng đều tò mò trần phong vui vẻ thì không trí hoãn xuất ra điện thoại di động của mình đi vào trước tấm bảng đen liền bắt đầu dựa theo đăng ký kết toán sắp xếp bảng rất nhanh hiện nay ba cái đứng đắn ngư chủng bảng danh sách hiện ra bảng ca giết trước mười như sau hạng nhất trương thắng hai chín một cân tên thứ hai triệu quân hải hai sáu cân hạng ba lý thành hai ba mươi cân hạng b ố chu chính hai hai cân hạng năm ngô binh minh 2.18 c â n hạng sáu tôn hồng diễm 2.17 c â n hạng bảy giả thao 2.15 c â n hạng tám thẩm hồng quân 2.13 c â n hạng chín dương vĩ 2.11 c â n hạng mười hướng thụy 2.1 c â n tôn hồng diễm là nữ này lại không có ở hiện trường chẳng qua trần phong bên này làm thời đăng ký lúc là cũng có lưu phương thức liên lạc chẳng qua hạng sáu đến hạng mười sẽ không cần liên hệ vì không có thưởng hạng nhất trương thắng chính là buổi tối vậy sẽ phong ngâm bên cạnh cái đó không có bất ngờ chính là bảng cá diết thứ nhất hạng tư chú chính chính là trương đức khai hắn biểu ca kia anh em cao bảng cá ngao trước mười như sau hạng nhất t r ì n huy h hai mươi tám một cân tên thứ hai lý kiến hai mươi b ố bảy cân hạng ba t r ư ơ n g đ ứ c hai hai mươi ba năm cân hạng b ố đỗ đ ẳ n g hai một trăm sáu cân hạng năm tiền trinh quân mười chín cân hạng sáu lưu nhiễm mười bảy bốn cân hạng bảy thượng kim an mười sáu sáu cân hạng tám trương hằng mười sáu cân hạng chín hướng thụy một năm một cân hạng mười triệu quân hải mười bốn bốn cân hạng nhất người này trần phong không có ấn tượng chẳng qua đăng ký qua khẳng định chính là đúng hẳn là hai ngày này đại tranh tử buổi sáng đăng ký đã cho tới ngoài ra bảng cá ngão anh em đại thúc vương cường thì có đăng ký nhưng cũng tiếp cái kia cái mới mười cân nhiều một chút không có thể xếp vào trước mười cuối cùng bảng cá chép như sau hạng nhất hướng thụy bảy mươi bảy cân tên thứ hai dương vĩ bảy mươi hai cân hạng ba lý kiến sáu mươi sáu năm cân hạng b ố quách minh sáu mươi hai cân hạng năm lục nhất hàm sáu mươi mốt cân hạng sáu trương đức hai năm mươi tám hai cân hạng bảy Lưu Vĩ, 56. 2 cân. Hạng Hàn tuần h Hạng Hồ Kiện, 53 cân. Hướng thủy chính ư n An, cân. Kiện, cân. g Kim c là ồ n g tiêu、ca. Tốt. t u ca. này ba bảng cuối cùng xếp hạng hiện ra trần phong lại kiểm tra một lần xác định không có vấn đề cái này định bảng bất luận cái gì ngư c h ủ n g có thể đi vào trước m ộ ư ơ i phần lớn kỳ thực đều là vận khí cho phép chẳng qua ra hiện tại hai bảng danh sách trở lên trước một ư ơ i trong cái này bao nhiêu năng lực chứng minh chút ít thực lực tỷ như hướng thụy lý kiến trương đức khai đáng người làm nhưng cũng không tuyệt đối ngày mai thi cân nặng lại không thể dùng n ạ n h ngược lại không thể dùng dây bảo hiểm cần còn ngẫu nhiên rút ra vị trí câu đó mới là càng năng lực chứng minh thực lực đến đây đi bảng danh sách đã định tốt bước vào các bảng năm vị trí đầu ở hiện trường cho ta báo các ngươi tên cùng phương thức liên lạc xứng đáng ta hiện tại thì cho các ngươi phát thưởng miễn phí câu cá cơ hội ta sẽ cho ngươi đăng ký tốt nhất định phải tại trong một tuần sử dụng a tới trước bảng c á g i ế t ai tại lên tiếng hiện trường náo nhiệt trần phong bắt đầu đối trên bảng đen viết xong phát thưởng đại tranh tử dơ điện thoại cũng cho phòng lấy dễ ảm nhìn một chút trên bảng đen bảng danh sách hiện trường những kia đăng ký qua chưa đi đến vào năm vị trí đầu đều có chút khó chịu đăng ký qua chưa đi đến vào trước m ộ ư ơ i càng khó chịu hơn dạy vò hồi lâu tại hiện trường cái kia cấp cho hoặc đăng ký ban thưởng trần phong cũng cấp cho cùng tiếu ca hướng thụy h ỷ lấy được tiền mặt ban thưởng ba nguyên lao ca l ý kiến h ỷ lấy được hai một tương đương ba nguyên trương đức khai h ỷ lấy được một nguyên biểu ca chu chính h ỷ lấy được không hạ ngư n t r ù n g miễn phí câu cá một thiên cụ thể chính là miễn phí câu cá một lần có thể hết hạn vào lúc ban đêm hai mươi b ố điểm những người khác không nói tại hiện trường năng lực phát ra cũng cấp cho trần phong lại lập tức căn cứ phương thức liên lạc liên hệ cái khác lấy được thường này lại không có ở hiện trường đều không có đi ngủ đều chờ đợi rất nhanh ba bảng năm vị trí đầu toàn bộ cấp cho đăng ký hoàn tất tiền mặt ban thưởng tổng cộng phát thả ra một tám vạn nhân dân tệ cảm ơn lão bản lão bản phát tài đi rồi ngày mai cuộc thi câu cá lại đến là thứ hai nhìn xem mời đến giả không bỏ bê công việc a ha ha, ha ha ha ha lão bản ta sáng sớm ngày mai đến tham gia trận đấu nhìn ta cuối tuần lại đoạt thứ nhất lần này ta muốn ba bảng thứ nhất ha ha ha ha lão bản ngươi còn nhớ đem đại vật bản xếp hạng phát giờ hui na ta muốn hỏa thụy huynh ngươi thực nhũ lại nói cái bảy m cân cá chép là cảm giác gì cũng liền như vậy đi lão bản miễn phí câu cá cơ hội không trả cá không mang đi nhưng câu lên tiêu chuẩn có thể đăng k h đại vật bản xếp hạng sao có thể rất nhanh người đi đến tiểu cứu tử thì đi theo đại bộ đội chức về trong đội xe nhà đi lên hiện trường chỉ còn lại trần phong đại tranh tử cùng với tất vân đào vương mai trần phong thì đem trên bảng đen ba cái bảng danh sách cũng đơn độc chụp một tấm hình lúc này thì biên tập một chút làm thành tam trương nhấp nô hình ảnh video phối hợp một cái căng thẳng kích thích bối cảnh âm nhạc sau đó là mới video trực tiếp phát đến tài khoản hồ chứa nước ngọc long thôn phía trên đi tiếp lấy trần phong thì tại đây video bình luận h u biên tập đưa đỉnh các ngư chủng lên bảng tiêu chuẩn cùng với năm người đứng đầu đối ứng ban t h ư ở n g tuần ố t t n à y đại vật bảng xếp hạng kết thúc công bố tại trên mạng thứ nhất là trên mạng hiện tại thì có rất nhiều người đang chăm chú nghĩ biết đạo ngọc long thôn hồ chứa nước đại vật bảng xếp hạng tình huống thứ hai là phát đến trên mạng cũng sẽ cho bảng trước mười bạn câu nhóm gia tăng danh khí hiện lộ rõ ràng hắn vinh dự nghĩ như vậy lên bảng vào trước mười rồi sẽ càng nhiều tam tác chính là g i chép tiểu cữu tử tỷ hắn ngươi còn truyền ba a đợi chút nữa còn chưa cùng ngươi lão bản tính sổ sách đấy đúng không nói ta cũng quên trần phong hai mắt tỏa sáng nhìn về phía một bên đang định hỏi đại tranh tử lấy dễ ảm thu nhập tất vân nào nói đạo tất vân đào lấy ra một cái sổ sách cúm mút vô cùng đơn giản đạo cổ hai lần nói trên chu tính mới bán ba ngày vẫn mức tiêu thụ sáu một vạn tổng hợp phí tổn khoảng chiếm ba thành chính là một tám mươi ba vạn lợi nhuận chính là bốn hai mươi bảy người bảy thành chính là hai hơn chín vạn giảm đi trước ngươi tại ta nơi này cầm ngọc khê hạch vợ ngươi trực tiếp cho phong phong chuyển bà vạn đi dựa vào cái gì nên bao nhiêu chính là bao nhiêu thế nào còn nhiều chuyện tính được bận rộn mấy ngày nay chúng ta mới kiếm lời hơn một vạn tìm người kéo hàng đến phí tổn lại một trừ chúng ta mới kiếm một vạn ai nha vợ ngươi này vậy ngươi cho phong phong chuyển đi hẳn là thiếu thì bấy nhiêu đến phong ca nay cặp vợ chồng này sổ sách tính toán đơn giản như vậy sao vẫn mức tiêu thụ sáu một vạn mới tính ba ngày này mức tiêu thụ xác thực không thấp tổng hợp phí tổn tính ba thành cũng là không cao nhưng sao cảm giác này cặp vợ chồng đặt này diễn dật dây bao nhiêu cũng có hô ta một ít trần phong lấy điện thoại di động ra điều ra mã cờ giờ thanh toán mẹ c h ẳ n nói ba ngày các ngươi thì kiếm hơn một vạn không ít tăng thêm hai ngươi hiện tại thì làm lấy dễ ảm còn có các ngươi huyện thành cửa hàng l í c lợi những phương diện này tổng hợp ngươi cặp vợ chồng sắp đặt sửa lại một tháng không được kiếm hơn mười vạn a quan ta nơi này một tháng qua muốn mười vạn chúng ta quan hệ này ta thì không nghiên cứu sổ sách của các ngươi mọi người đều nói bằng hưu thân thích trong lúc đó cùng nhau hùn vốn làm ăn không được nhưng ngươi xem chúng ta quan hệ này cùng nhau làm ăn không rất tốt hai ngươi tuyệt đối không có hô ta h ạ n h khổ hảo huynh đệ của ta tiền đến cảm ơn của ta tốt để muội nhưng chờ sau này ta còn là dự định chính mình đến làm ta sợ lỡ như ngày nào bởi vì này chút ít đạ thương tình cảm sẽ không tốt vừa vặn về sau các ngươi một cái ngay tại huyện thành coi trừng tiệm một chút một cái thì tại ta nơi này h ả o h ả o câu cá l ệ c dễ ảm cũng không phân tâm khắc ca phong phong hai ta đến rất tốt ai nha phong ca ta dự định huyện thành cửa hàng trước hết để cho ta t ẩ u tự nhìn vừa vặn nàng thì không chuyện làm ta ngay tại nơi này nhìn xem quán hai ta không phân tâm như vậy ừng đúng vậy a không thương cảm tình thương cái truy nhìn xem phong ca ngươi này nói lời gì nha chúng ta quan hệ này cái nào tồn tại bảo đảm về sau các mặt cũng cho ngươi trình thanh thanh s ở s ở vậy được đi trần phong vui vẻ lại nói đi thôi chúng ta cùng nhau hồi trong đội đ à o cùng ta cùng nhau hồi trong đội cầm đồ vật đến bố trí bố trí ngày mai cuộc thi câu cá còn làm phiền ngươi cặp vợ chồng giúp đỡ đấy đi đi đi một nhóm bốn người vui vẻ hồi trong đội về đến trong đội hai nữ trở về ngọc lan thẩm trong nhà đi ngủ trần phong mang theo tất vân đ à o thì theo trên xe mình lấy ra không ít băng rôn ra đây đây là tiểu hà mễ tài trợ xế chiều hôm nay đi h u thành trần phong làm gì đó trở về hồ chứa nước hậu sơn loan trên đường tất vân đ à o nói ra phong phong ngươi có phải hay không không tin được kia c h ư a a tin qua cái truy ngươi nhìn xem lão tử liền biết ngươi là dạng gì móc bức ta không biết thì ngươi dạng này còn có thể để ngươi vợ cho ta chuyển số nguyên ngươi để cho ta thế nào tin ngay theo tuần này bắt đầu tự theo vợ ta nói ta cho ngươi chỉnh thanh thanh sợ sở, sở minh minh bạch bạch được không đây không phải nhất định sao kỳ thực đều là vợ ta an bài thì không có hấu ngươi bao nhiêu hay là ngươi cầm đại đầu chẳng qua lần này nàng sẽ không trần phong hay là cao hứng gõ này cặp vợ chồng nhường này cặp vợ chồng đ ấ y lòng sáng d ỡ về sau không còn hố ta là được mấu chốt là tất vân đào cái thằng chó này bây giờ có thể thẳng thắn cái này còn có thể chỗ ngoài ra điểm hai hơn chín vạn đến vậy sẽ cho lúc trước bạn câu nhóm phát đại vật bảng xếp hạng nhân dân tệ b a n thường một tám vạn này cũng thì không chỉ quay về còn có nhiều đâu về sau cho dù ngư chủng nhiều tin tưởng cũng có thể dựa vào tất vân đào bên này điểm lợi lấp đầy bảng đại vật tiền thường a phong phong ngươi hiện tại thành danh người hâm mộ c a ngươi chịu một cái tát kia là chân giá trị a ta cũng nghĩ diễn một cái này kịch bản đi mẹ nó đúng rồi phong phong ngươi ngày mai giải thi đấu tiền thưởng cũng quá cao a tiểu hà mễ là cho ngươi tài trợ bao nhiêu tiền nay không thể nói cho ngươi ta sợ ngươi đỏ mắt ngày đi vào sống núi hậu sơn loan phía trên hai người thao tác một chút tại nơi này tìm hai nơi bắt mắt nhất vị trí p h ủ lên hai tấm băng z o n nội dung đều là cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ nhất phía dưới còn có hơi nhỏ một chút điểm chữ tiểu hà mễ nhà tài trợ duy nhất chuẩn bị cho tốt xuống đến bên hồ chứa nước ngay tại dương ngọc lan nấu cơm có đèn đường vị trí này lại phủ lên hai bộ một bộ cùng mặt trên giống nhau ngoài ra một b ư ớ c đồ câu nộp nguyễn câu ngư nhân b ả o hộ lựa chọn này lời tuyên truyền ai nghĩ ta chẳng trách như thế t ụ c khí sao không để ta tới tốt xấu ta đã từng cũng là viết qua tiểu thuyết văn học tố dưỡng bảo dạng thì ngươi kia lưỡng bản thái giám thư ngươi nói cái giám trừ ra tiền thù lao mất mặt xấu hổ ngươi là kiếm đầy b u ồ n đầy bát hình như cuốn thứ hai cũng bởi vì liên quan hoàng được phong đúng không còn thừa lại mấy chương băng rôn hai người tiếp tục đi treo ở hồ chứa nước bốn phía phù hợp lại dễ thấy vị trí bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sâu đặc sắc nội dung làm xong cái này trần phong liền bắt đầu lên thuyền thanh lý thủy mặt tất vân đ ả o vây quanh hồ chứa nước nhặt đồ bỏ đi lại làm xong những thứ này thời gian đã là dạng sáng hơn hai giờ tối nay ngươi không câu được à? đi ta kia đi ngủ ta đi đi ngủ ai thủ ta những vật này ta thì trong liều ngủ nếu không ngươi ngay tại nơi này theo giúp ta cũng không được một chút trần phong đi rồi hồi trong đội đi ngủ đây chờ thêm hai ngày có rảnh rỗi mua đồ cho nhà đơn sơ bố trí một chút cái kia ngược lại là có thể ngủ nhà đơn sơ bên này hiện nay không được ba trăm sáu mươi người tối nay buổi câu tối cá chép trừ bỏ cùng buổi câu sáng t r u n g điệp hẳn là cũng hoàn thành bàn nhỏ mười người ngoài ra hôm nay là phân loại thu phí chấp hành ngày thứ nhất trừ bỏ buổi câu tối anh em đại thúc cùng đại bồn buổi câu sáng tối vẫn đợt người là đạt đến một trăm bốn mươi mốt hai trăm linh hai tổng cộng ba trăm bốn mươi ba l ợ t người trừ bỏ trả cá là đã kiếm bao nhiêu tiền trở về trong đội trên đường trần phong liền bắt đầu tính tổng cộng ba trăm bốn mươi ba l ợ t người trong đó cá giết tổng cộng bốn mươi bảy l ợ t người tổng cộng thu lấy phí câu cá hai ba mươi lăm vạn cá não một trăm sáu mươi sáu l ợ t người tổng cộng thu lấy phí câu cá mười sáu sáu vạn cá chép một trăm ba mươi lượt người tổng cộng thu lấy phí câu cá một ư ơ i chín năm vạn bàn bạc hôm nay vẫn thu lấy phí câu cá ba mươi tám bốn mươi năm vạn không sai không sai mặc dù là theo phân loại thu phí đấy có một trăm l ư ợ n g t r o n ba trăm l i n viên một giờ nhưng hôm nay tiếp theo cũng là t h ù ba mươi tám bốn mươi năm vạn khối tiền lại giảm đi nay tiên nhất tổng trả cá trở về hai mươi một tám mươi hai vạn chỉ kiếm lời một mươi sáu sáu mươi ba vạn một nửa cũng chưa tới là cái này theo phân loại thu phí đấy mặc dù đơn thuần cá giết cá n g á o vẫn như cũ kiếm nhưng thu phí thấp xuống ngang nhau trả cá tình hống d ư ớ i kiếm cũng liền tương đối ít hay là được cá chép hôm nay lên bờ mang không l ỗ tỷ lệ s á t thực t h ì cao và này d ư ớ i thứ nhất cuộc thi câu cá qua câu cá chép nhiều người l i ề n tốt trần phong gật đầu một cái hiện ở trên người hắn tổng cộng là có năm mươi vạn t à hưu tiểu hà m ẹ bên ấy còn có bảy mươi vạn không có thanh toán giờ o u i n x lợi thì không có để hiện đúng rồi trần phong mở ra h ẹ chặt cho tiểu hà m ẹ phát đi thông tin nói hà m ẹ chuẩn bị cho ta điểm ngươi mộng nguyễn cầu thi đấu trong lúc đó ta mở l ít dễ ảm sẽ giúp người tuyên truyền ra chỉ một chút lại ít dễ ảm trong lúc đó cho đám f a n hâm mộ rút cần câu tiểu hàm ễ được một trăm căn có đủ hay không trân phong cái giờ này còn chưa nghỉ ngơi à? tiểu hàm ễ đang ngồi xe trân phong đi đâu trứng mắt tiểu hàm ễ hh trân phong tối hôm qua chỗ kia mở miệng không tốt chẳng qua d ạ n g sáng lúc ba giờ cũng chúng cái lớn chạy chỉ ít có mười cần trở lên một chấm hai dây thẻo ba i â y thì cho t a c ắ t khó chịu chương bảy mươi chín t i ể u y tinh chương bảy mươi chín t i ể u y tinh tiểu hà mễ là chân không thông minh à? theo nàng trong video có thể nhìn ra này cô nương mặc dù chơi rất vui nhưng thì có phải hay không rất thông minh dáng vẻ ngươi muốn tới ngươi nói sớm à? nói sớm ta đem ngươi muốn tới thông tin thêm đến giải thi đấu tuyên truyền bên trong nói tiểu hà mễ đích thân tới cái gì kia ảnh hưởng truyền bá không càng rộng sao được rồi dù sao ta nhiệt độ cùng ảnh hưởng cũng không nhỏ thì cho ngày mai đến dự thi bạn câu nhóm cho là một niềm vui bất ngờ chừng phục sinh cùng tiểu hà mễ xác định ngày mai thi đấu l ầ dễ ảm trong lúc đó thì tiến vọng nguyễn v sáu nhẹ lượng tổng hợp cán về sau trần phong thì không có trò chuyện nhiều với nàng là tiến bốn năm mễ nay cần câu 4.5 m mễ chính phủ giá bán là 350 khối tiền tả hữu được rồi chính 2 a i m ư ơ rộng số lượng thì ổn định ở 100 căn tả hữu hôm nay phát sinh những việc này nhiệt độ vẫn còn và trước kia thi đấu trong lúc đó l ợ i ít dễ ảm lời nói phòng lợi ít dễ ảm nhân khí cũng sẽ không thật à. vì hôm nay là muốn so thi đấu quan hệ buổi câu tối sau khi kết thúc trực tiếp thì lưu tại trong đội không đi bạn câu càng nhiều bọn hắn đều là trong xe nghỉ ngơi thậm chí d ạ n g sáng ba lúc bốn giờ đã lục tục no g ngoe nghe có xe đi vào đội một ngọc long thôn lại càng ngày càng nhiều mà cùng lúc đó trên internet bao gồm cá nga vương hồ chứa nước ngọc long thôn c càng càng bây giờ đã tới thiếu bị trong nước nửa cái giới câu cá chỗ chú ý tại giới câu cá khu câu cá giới thì giống như một tất đột nhiên xuất hiện tuấn dân hắc mã hôm nay thi đấu phải dậy sớm trần phong về đến nhà đơn giản thu thập sau thì không ngủ bao lâu buổi sáng bên ngoài trời còn chưa sáng trần phong liền bị tiếng gõ cửa cho gõ tỉnh rồi mơ mơ màng màng cầm lấy một bên điện thoại xem xét mới năm giờ lẻ năm điểm ai vậy tốt xấu chờ bên ngoài trời đã sáng ngươi gõ lại ta à trần phong im lặng mặc quần áo lên khai môn xem xét còn tưởng rằng là ai kết quả là đại tranh tử tiểu cứu tử t ỷ hắn ngươi dậy sớm như thế làm gì à mới cương ngũ điểm ra đầu còn có thể ngủ tiếp hơn nửa giờ ngủ không được à đại tranh tử không quan tâm cầm trong tay những thứ gì trực tiếp liền hướng đi vào trong nói ngọc lan thẩm ra bên ngoài viện ngừng mấy chiếc xe những người kia ở chỗ nào nói chuyện phiếm quá ổn đã năm giờ cũng không sớm ách ngươi làm gì cho ngươi trang điểm nha lão bản ngươi không phải nói để cho ta hôm nay sớm chút qua tới cho n g ư ơ i trang điểm sao mau tới đi lão bản ngươi trước r ử a cái mặt ta liền nói một chút vậy ta đi Hà, đến cũng đến rồi kỳ hỉ nữ hải tử phổ biến cũng có một cái đặc biệt đam mê đó chính là cho nam trang điểm liền phản phất loại chuyện này có thể làm cho các nàng cảm giác được một tia khắc thường niềm vui thú đại tranh tử thì vô cùng đến tinh thần trần phong ra ngoài tìm vòi nước rửa mặt sau đó lại trở về trong phòng ngồi ở một tấm trên ghế nói đến đây đi khắc làm loạn cũng đừng chỉnh qua sức tưởng tượng đơn giản giút ta tân trang một chút là được rồi rốt cuộc ta vốn là rất đẹp trai lão bà ngươi trong nhà cứ như vậy a g i ú p ngươi thành đại sự không cần để ý những chi tiết này hay chờ chút chờ chút ngươi ngươi cầm đao này muốn làm gì t h u m i a năng lực ổn định không ta sợ ai nha không sợ đại tranh tử coi như không tệ trần phong đã nói nàng đều ghi tạc đáy lòng không chỉ có là thật sớm đến trang điểm siêu ngắn còn mặc vào trần phong cái này cũng vừa mới chú ý tới là màu đen quần sóc ngắn trên chân dày thể thao phối hợp thân trên một kiện màu trắng nữ sĩ ngắn tay không hổ là tịnh thân cao một trăm bảy mươi mốt chân này thật là không thể trách trong truyền thuyết chân chơi năm hẳn là loại này vừa dài lại thẳng lại trắng hết sức xinh đẹp để mắt ừ m trên người nàng còn mang theo một c ố rất dễ chịu mùi thơm ngát lão b à n g ư ơ i chớ lộn x u n n h a ta tại tu mi chờ chút khác làm bị thương ngươi này dao nhỏ có thể s ắ p bén lão b à n g ư ơ i đang xem đâu khu khu ta còn là nhắm mắt lại đi đại tranh tử đỏ mặt một bên tiếp tục d à y vào một bên nói ra lão b à n g ư ơ i bây giờ tại trên mạng nổi tiếng cái đó bạn câu bị vợ hắn bắt vì đeo ta soát đến không biết hai phát cũng có hơn một trăm vạn lợi thích phức hơn một trăm vạn lợi thích đúng a sớm biết ta cũng nên muốn cái kia video đến p h á ta trần phong trong lòng đau xót và đại tranh tử xây song lông m à y làm cái khác hắn cầm lấy điện thoại di động của mình cũng tới giờ hui o nờ nhìn một chút nhưng mà này xem xét không cần đấp nhìn lại là vui mừng hiện tại tài khoản hồ chứa nước ngọc long thôn f a n hâm mộ đã khai trương m ộ ư ơ i vạn hôm qua phát túi kia nén phong ngâm đại bùn ở bên trong cá ngao vương video hiện tại phát ra lượng hơn bốn vạn lượt thích lượng hơn một trăm m ư ơ i vạn bình luận hơn hai mươi vạn cất giữ m ộ ư ơ i năm vạn phát m ộ ư ơ i tám vạn mà bình luận khu đưa đỉnh cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ nhất thông tin hiện tại thì đã có hơn ba mươi một vạn lượt thích này mẹ nó bay lên a kích thích đầu thứ nhất phá trăm vạn lượt thích bạo khoản video tối hôm qua phía sau phát trên c h u đại vật bản g xếp hạng công bố thì ba tấm hình ảnh góp thành video bây giờ lại thì có hơn tám vạn lượt thích phá một ư ơ i vạn cũng không thành vấn đề ngoài ra trước đó cùng tiếu ca kia video hiện tại thì có gần bốn mươi vạn lượt thích đã là đội kịp ta chính mình câu lên cái kia năm mươi cá chép khổng lồ video lượt thích lượng thức ngư bức còn có càng sớm chút hơn lão ca lý kiến chạy cái kia hai mươi cá ngao video hiện tại là đã có sáu mươi tám vạn hơn lượt thích bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung chẳng qua đã qua lâu như vậy cho dù là bị đến tiếp sau cái k h á c nhiệt độ ảnh hưởng video này nghĩ phá trăm và tán cũng hẳn là không được lão bản ngươi hảo hiện tại có bao nhiêu f a n hâm mộ hà nha hơn năm mươi ba vạn còn một trướng a đại tranh tử hâm mộ khóc chẳng qua nàng m ớ i đến hồ chứa nước ngọc long thôn đi làm không có mấy ngày chính nàng kia hảo hiện tại thì có gần mười vạn f a n hâm mộ cũng không tệ làm nhưng cùng hồ chứa nước ngọc long thôn hạng này khẳng định là không cách nào sánh được ngươi hôn qua món quà thu nhập bao nhiêu điểm tiếp theo hơn bốn nghìn cũng không tệ a ta muốn p a n hâm mộ không muốn tiền lời gì lão bản ngươi hiện tại nổi tiếng nếu ta tại truyền bá ngươi có rảnh rỗi ngươi đang ta bên này cũng nhiều lộ lộ mặt giúp ta truyền bá hàm ạ ừ m có rảnh rỗi sẽ giúp ngươi hào hào công tác cảm ơn lão bản một lát sau trang điểm xong liên quan kiểu tóc đại tranh tử thì giúp đỡ cứ vậy mà làm trần phong đối tấm gương nhìn một chút không khỏi thỏa mãn gật đầu một cái tâm trạng thư s ư ớ n g nói không sai không sai ngươi mau trở về thu thập một chút ở lại chút chúng ta cùng đi hậu sơn loan ừng còn nhớ nói với ngọc lan thẩm một chút nhường nàng buổi sáng hoặc thúy hoa thẩm tại trong đội trước giúp đỡ duy trì xuống xe lưu trật tự và chậm chút liền đến hậu sơn loan giúp đỡ hôm nay cơm chưa có thể mượn giờ vậy đi ừng hết rồi ngươi đi nha chán còn có chuyện gì sao nói chứ sao đại tranh tử thu thập xong nàng đồ trang điểm túi sách đã cầm ở trong tay nhưng chính là đứng k i a đỏ mặt không đi rất rõ ràng là còn có lời gì muốn nói tiểu cứu tử thì hắn có chuyện ngươi liền nói à ngươi đây là làm gì không muốn thẹn thù nha muốn theo ta thổ lộ、sì. đại tranh tử im lặng mặt càng đỏ hơn nói lão bản là n g ư ơ i hôn qua để cho ta xuyên cực đoán ta m ặ c vào ngươi xem một chút ta đã sớm nhìn kia、yeah, thối hảo của ta nhìn xem sao đẹp mắt nhưng cũng tiếc chỉ có thể nhìn một chút nếu có thể vào tay liền tốt tay ngươi chỉ thì rất xinh đẹp nếu không hay g i ớ t i ể u cứu tử thì hắn ngươi đừng chạy a đại tranh tử đi rồi vừa lòng thỏa ý thật vui vẻ đi rồi trần phong bất đắc dĩ nay vừa sáng sớm cũng đúng thế thật cái yêu tính a tiểu yêu tinh chương tám mươi giải thi đấu bắt đầu chương tám mươi giải thi đấu bắt đầu đã nhanh đến buổi sáng sáu giờ bên ngoài sắc trời đã tại sáng lên mà giờ khắc này cho dù hôm nay là thứ hai cho dù cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ nhất thông tin là tối hôm qua tạm thời mới công bố nhưng đội một ngọc long thôn cùng với hậu sơn loan hiện tại cũng đã là kín người hết chỗ thi đấu quy định là muốn dự thi nhất định phải buổi sáng sáu giờ trước đã đến đội một ngọc long thôn cho nên hiện tại đã không sai bề lắm như thế trần phong thì không có trì hoãn lại đơn giản thu thập một chút lại nhìn một chút trong gương anh tuấn chính mình lúc này đi ra khỏi nhà hướng phía hậu sơn loan tiến đến cùng lúc đó đại tranh tử cùng vương mai hai cũng đúng lúc cùng nhau lệnh trần phong kinh ngạc chính là đại tranh tử lại đổi đi siêu ngắn lại mặc vào một cái dài quần bò thân trên trang phục thì đổi một k i ệ n thế nào tia siêu ngắn chỉ là là cho ta nhìn một chút làm năm lúc đi học ta liền nói ta dài quá đẹp tất vân đ ả o cái tia cậu n h ậ t không phải không tin xem xét này giải thích thế nào hai nữ đi cùng một chỗ không cùng hắn trần phong nói chuyện trần phong chỉ có thể là cùng đúng lúc tiện đường cùng nhau tiến đến hậu sơn loan cái khác người câu cá nhóm chào hỏi những thứ này người câu cá nhóm không có chỗ nào mà không phải là mang theo hưng phấn có một cái khác còn hiện tại liền muốn cùng hắn trần phong chủ hành trung muốn tham gia trận đấu nhanh chụp ảnh chung hiện tại không hợp a chờ hôm nay thi đấu kết thúc nhà buổi chiều tùy cho các ngươi sao hợp được rồi lão bản lão bản ngươi hiện tại nổi tiếng a tiểu hà mễ tài trợ thi đấu sao đúng lão bản ngươi nơi này đại vật bản g xếp hạng là thật là mạnh a ta lần đầu tiên đến bản g đại vật cá giết là cá giết đất h o a dã chào mừng h u y n h đệ là cá giết đất h o a dã cầu nhi ca cũng tới ngay tại phía sau đi vào sống núi hậu sơn loan trên lúc giải thi đấu băng rôn dị thường bắt mắt nơi này tụ tập không ít người những kia quầy ăn vặt phiến cũng tới lại so với hôm qua tới càng nhiều còn có bán bữa sáng chính cũng lửa nóng nhưng thấy đến hắn trần phong không một không chào hỏi lão bản tốt tôi là cái này lão bản a còn trẻ như vậy đẹp trai như vậy a ta nơi này có bánh bao lão bản mau tới đây ăn chút lão bản ta nơi này có bánh bốc đầu cảm ơn cảm ơn ta phải trước b ậ n điệu kia cái gì tranh tử vương mai hai n g ư ờ i mang cậu nhị ca đi ăn đi còn nhớ đưa tiền ăn xong vội vàng tiếp theo bên hồ chứa nước trên hỗ trợ tốt a bên hồ chứa nước có hai ba trăm người này bên trên thì có một hai trăm người nhà đơn sơ cái kia còn tụ tập một số người trần phong cũng là h ư vấn Hắn không nghĩ trần ớ i hôm phong bận điệu giơ tay lên bên trong loa h ồ đã buổi sáng sáu giờ rồi hiện tại muốn tham gia trận đấu tất cả mọi người cùng ta cùng nhau đến bên hồ chứa nước bên trên sớm chút rút thăm kết thúc chào các ngươi làm chuẩn bị bảy giờ chính thức bắt đầu so tải trần phong này lóng một tiếng phía trên này chỉ ít một nửa người đi theo đậu đi vào bên hồ chứa nước lúc bên hồ chứa nước đã có không số bốn trăm người bao gồm tiểu cứu tử trương đức khai lý kiến c n g tiếu ca đẳng bên trong khuôn mặt quen thuộc không ít khắp nơi đều phóng là trang bị câu cá trong đó c h ỉ ít một nửa người cũng đều giơ điện thoại đang quay chiếu quay video chơi ạ phong phong ngươi có dám hay không lại đến muộn không nên gấp cùng tất vân đảo đơn giản chuẩn bị một chút xuất ra hộp rút thăm ngay tại tất vân đảo quầy hàng này trần phong đứng ở trên một tảng đá lớn cầm loa hô mọi người im lặng yên tĩnh ta trước nói hai câu chờ chút lập tức liền bắt đầu đóng tiền rút thăm tuyển vị trí câu bảy giờ đúng đúng giờ bắt đầu thi đấu muốn chụp ảnh quay video vội vàng sửa lại chờ chút thi đấu bắt đầu sau dự thi là không cho phép chụp ảnh quay video hoặc lấy dễ ả m h a đầu tiên chào mừng mọi người có thể tới tham gia ta cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ nhất lần này giải thi đấu là do đ ầ câu mộng nguyễn tiểu hà mễ nhà tài trợ duy nhất bởi vì ta thì là lần đầu tiên xử lý tranh tài quan hệ cho nên lần này có chút cầu thả có chỗ không đủ mời mọi người thứ lỗi chẳng qua về sau liền tốt quy tắc tranh tài tin tưởng mọi người đều tin tưởng mặc dù chúng ta đây là giải trí tính thi cân nặng nhưng hôm nay nhiều người như vậy tham gia lời nói lại tại cấm ngạnh ngược cấm dây bảo hiểm cần ngẫu nhiên rút ra vị trí câu và quy tắc phía dưới tin tưởng có thể cầm tới thứ tự tiền thưởng cũng là năng lực đầy đủ chứng minh hắn thực lực và hàm lượng vàng đồng thời bây giờ ta hồ chứa nước ngọc long thôn nhiệt độ mọi người thì đều tin tưởng tin tưởng cầm tới thứ tự ban thưởng tuyển thủ không chỉ có thể chứng minh bản thân thực lực thì có thể vì chính mình đem lại nhất định danh khí đến lớn tiếng nói cho ta biết các ngươi hưng phấn sao hưng phấn toàn trường giống to một tiếng vang động trời địa nhìn kia từng đôi dục hỏa ánh mắt trần phong thì hưng phấn hơn nói ha ha bất luận là phương diện kia tin tưởng chúng ta trận đấu này đã không thể so với một chính quy thi đấu chuyện bức cách kém đây là thuộc về chúng ta bình dân bạn câu thi đấu cũng là mấy ngày nay có rất nhiều bạn câu nói với ta ta nơi này phí câu cá thu đắt ta mới muốn làm một hồi thi đấu làm nhưng so sánh ta nơi này tình hình cá tài nguyên cùng câu cá trải nghiệm mà nói thu phí của ta kỳ thực cũng không quý còn đã để cao giá trả cá theo ngư trùng phân loại đến, đến rồi nhưng ta còn là muốn làm trận đấu này nhường tất cả bạn câu bất luận có tiền hay không đều có thể câu lên một lần đều có thể hào hào hưởng thụ một lần lão bản châu bỏ là cái này cái đó đứng ở bạn câu trước người nam nhân lão bản ta yêu ngươi lão bản đại xoáy đây nói lão bản này lại so với ta con x o á i lão bản ta chúc ngươi cưới ba cái vợ sinh mười tám con trai bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung thư thái và hiện trường náo nhiệt một chút trần phong lúc này mới lại cầm loa mang theo nụ cười tiếp tục nói ra t ố t cảm tạ mọi người chúc phúc hiện tại bắt đầu công bố một chút chúng ta thi đấu quá trình lập tức bắt đầu đóng tiền mỗi người một trăm đồng đóng tiền mang lên trang bị câu cá đi ta đồng nghiệp bên ấy đưa ra đóng tiền ghi chép đồng thời tiếp nhận mồi ổ thành phẩm không vượt qua ba ký lô kiểm tra kiểm tra hợp cách là có thể ở chỗ nào rút thăm cầm tới ký về sau thì có thể tìm được chính mình vị trí câu bắt đầu chuẩn bị còn nhớ nhất định phải xếp thành hàng rút thăm trước không thể tới gần bên hồ chứa nước bảy giờ trước có thể tạo ổ phóng giỏ cá nhưng câu không thể treo ngồi tuyến không thể xuống nước bảy giờ đúng nghe ta hiệu lệnh lại thống nhất chính thức bắt đầu chú ý bởi vì là thi cân nặng tốt nhất là câu cá chép nhưng ta nơi này cá chép đại cũng đều là hoang dại cần câu bộ dây câu đợi mọi người muốn chính mình chuẩn bị thích hợp vận cá g i cá cũng lớn không có chờ chút có thể bên này mua thi đấu trong lúc đó liền nhau vị trí câu có thể g ú t chép n ư khác thi đấu trong lúc đó chúng ta có nhân viên công tác sẽ tùy thời tuần sát kiểm tra một sáng phát hiện cán trưởng làm trái quy tắc ngạnh ngược làm trái quy tắc và đều không có tuân thủ quy tắc tranh tài trực tiếp hủy bỏ tư cách tranh tài khu ra ra sân cảm tạ mọi người phối hợp 12 giờ trưa sau khi cuộc tranh tài kết thúc sẽ có hiện trường lễ trao giải buổi câu tối bình thường mở ra Tốt. hiện tại mọi người trước tiên có thể đến ta nơi này đóng tiền xếp hàng xếp hàng xếp thành hàng không nên gấp thời gian đủ hay chờ chút trần phong trợt nhìn thấy cái gì đem ánh mắt rơi trong đám người trên người một người cầm lấy loa lối quát vương cường đừng tưởng rằng mang m ũ ta thì không biết ngươi ngươi tại sao lại đến đến rồi ngươi là đến xem vẫn là phải đến tham gia trận đấu cợt mờ n ở theo trần phong ánh mắt toàn t r ư ờ n g tất cả mọi người tinh thần chấn động tất cả ánh mắt đi theo hội tụ các loại điện thoại quay video cũng nhắm ngay bây giờ hắn vương cường cũng là danh nhân a ta ta đến tham gia trận đấu đừng làm rộn ngươi kia vợ ta sợ sệt ngươi không tham gia được phức ha ha ha vô số tiếng cười nhất thời vương cường lúng túng không biết làm sao chăm chăm vào trần phong nói nàng về nhà ngoại không có chuyện gì l ắ bản chỉ cần ta cầm tới thứ tự tiền thưởng liền không sao kia lấy không được đâu h anh i à lão bản n g ư em đại thúc kia vợ hẳn là cũng mới hơn hai mươi tuổi thì không biết tuổi quá trẻ làm sao lại như vậy đánh đá trần phong nghĩ là thật có chút ít sợ hắn là chân không muốn để cho anh em đại thúc tham gia nhưng bất đ ắ c d ĩ hiện trường dân ý quá mức m á n h liệt được thôi tất nhiên tất cả mọi người nói để ngươi tham gia vậy ngươi thì tham gia đi tới tới tới cũng xếp thành hàng trước đến ta nơi này giao tiền cảm ơn lão bản ha ha ha ha, nhanh lên mở cả ta không nhịn được nữa lão bản người tốt nha vương cường cố lên và giống chúng ta lục cái video ngươi hiện tại là danh nhân đâu đúng ta thì lục cái ha ha ha có thể mặc dù ta sợ vợ nhưng câu cá ta cũng không sợ qua nhìn ta hôm nay đại sát tứ phương xông vào trước ba cầm tiền thưởng cúc trở về hướng vợ ta trước mặt b a i xuống bảo đảm bảo nàng cho ta đấm vai theo chân ta quay xuống hôm nay nóng náo loạn mặc dù là thứ hai nhưng bởi vì cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ nhất quan hệ tất cả hậu sơn loan trình độ náo nhiệt có phải không đây thứ bảy ngày kém lại hôm nay trên mạng thì khẳng định là có vô số người sẽ chú ý cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ nhất thi đấu tình huống mà những kia x a một chút châu nghĩ đến lại bởi vì thi đấu là lâm thì công bố tới không được khẳng định thì có người khó chịu đoán chừng còn có thể chửi mẹ không nói nhiều dưới mắt hiện trường không khí phi thường tốt các loại chụp ảnh lục video thì một đồng lớn những thứ này truyền bá ra ngoài đồng dạng cũng là đang gia tăng lần này tranh tài lực ảnh hưởng cùng với tăng cường độ câu mộng nguyễn quảng cáo hiệu quả trần phong hết sức hài lòng tiếp xuống hắn liền bắt đầu lấy tiền mỗi người một trăm khối tiền giao tiền liền đi một bên tất vân đ ả o kia tiếp nhận kiểm tra cùng giúp thăm hai nữ mang theo cậu nhi ca cũng xuống vương m ai đi trông coi nàng bông bông đại tranh tử thì mang theo cậu nhi ca đi giúp tất vân đào trần phong nơi này thì thu phí thì đơn giản rất nhanh lục tục nao ngoe muốn tham gia trận đấu đã toàn bộ tại trần phong bên này giao xong phí làm xong trần phong thì lấy điện thoại di động ra nhìn một chút tổng cộng nhận được nhân dân tệ cũng là có năm trăm hai mươi người dự thi đây là vừa nãy lại lần lượt chạy đến một số người cho nên mới có này tổng cộng năm trăm hai mươi người dự thi khá tốt không có vượt qua ven xong vị trí câu số lượng tổng cộng năm trăm hai mươi người cũng là trẻ có già có tuổi nhỏ mười tám mười chín tuổi lớn tuổi có hơn năm mươi tuổi nhưng căn bản là ba mươi tuổi trên dưới người chiếm đa số ngoài ra năm trăm hai mươi nhân trùng thì có mười cái tả hữu nữ cầu tay tham gia không sai không sai không tham gia trận đấu các ngươi chụp ảnh quay video có thể là ít dễ ảm cũng được nhưng chú ý bình thường ta nơi này là không cho không có ở câu cá mở lấy dễ ảm nếu không cũng đến ta này mở lấy dễ ảm không câu cá ta nơi này thì loạn rồi ngoài ra chú ý hôm nay là thi đấu các ngươi chụp ảnh lục video là ít dễ ảm thi đấu bắt đầu sau không thể quấy nhiều đám tuyển thủ câu cá nhất định phải rời xa cảm tạ mọi người phối hợp b ư ớ c thăm xong tuyển thủ nhường chỗ cho phía sau thất vân đào bên ấy còn đang ở bận điệu trần phong dùng đại loa lại nhiều giống lên vài câu Chứ bỏ này năm trăm hai mươi người tham gia trận đấu trên sông núi cùng nhà đơn sơ bên ấy không nói hiện tại bên hồ chứa nước là còn có hơn m ộ ư ơ i người nhìn xem rất rõ ràng theo thời gian trôi qua chạy tới nhìn xem người m u ộ n giờ sẽ càng ngày càng nhiều các loại chụp ảnh lục video mở lấy dễ ạm người cũng nhiều hiện tại đã là sáu giờ rưỡi sắc trời sớm đã hoàn toàn sáng rõ hôm nay thời tiết cũng không tệ lại qua hơn m ộ ư ơ i phút sau tất vân đào bên này tại đại tranh tử mang theo cầu nhi ca dưới sự trợ giúp làm xong năm trăm hai mươi vị tuyển thủ dự thi đã toàn bộ cũng đi tìm chính mình vị trí câu tìm thấy vị trí câu hoặc là bắt đầu tại chỗ trước chuẩn bị hoặc là chính là thiếu cái quái gì thế chạy tới vương mai bên này quầy hàng mua t ấ t vân đ ả o chung quanh trên mặt đất nhiều đầy đất đủ loại bắt p ô đây đều là vượt chỉ tiêu nhiều như vậy đúng ngươi xử lý ngươi làm gì đi ta câu cá thi đấu a tất vân đ ả o sốt u ruột bận điệu hoảng theo ký trong d ư ơ n g tùy tiện bắt một cái ký liền chạy còn để lại một câu nói nói một trăm viên t a phát ngươi mẹ chặt ta đã mã hôm nay lão tử muốn bảo ngươi giúp đỡ a giúp xong rồi trần phong bó tay rồi tên chó chết này là đã sớm đem hắn trang bị câu cá chuẩn bị xong chạy tới quầy hàng bên đấy nâng lên liền chạy sợ chậm một bước được liền để cái đồ chơi này đi câu quay đầu nhìn về phía đại tranh tử trần phong nói ra tiểu cứu tử tỷ hắn ngươi bắt đầu tuần sát kiểm tra thi đấu trong lúc đó ngươi liền cứ làm cái này đến đem ta thu khoản mã bài bài phụ lên như vậy mới tượng nhân viên công tác ta có loa được rồi lắp bản tranh tài bầu không khí không sai đại tranh tử cũng là nhận lây nhiễm tiếp thu được chính mình nghiêm trọng chức trách có vẻ hơi hưng phấn đại tranh tử đi rồi trần phong lại nhìn về phía cầu nhi ca nói cầu nhi ca ngươi đi trong đội tìm ngọc lan thẩm muốn mấy cái rắn túi ra đến đem những này bắp nô trang trang phóng tới phía trên tu trong nhà đơn sơ mặt gần bên trong căn phòng kia ngoài ra nói cho ngọc lan thẩm nhường nàng trong đội không đội liền đến hậu sơn loan giúp đỡ duy trì trật tự cơm trưa mượn giờ nhường thúy hoa thẩm trước chuẩn bị đúng nói với ngọc lan thẩm buổi trưa hôm nay không làm ngư buổi tối lại làm ngư muốn đem n g ư điện thoại mới cho ta cho lấy ra một gói thuốc lá cho cậu nhi ca cậu nhi ca mang theo vẻ mặt tươi c ư ờ i chạy hôm nay là lại mặc vào chính hắn cái tia quần lại phá lại lớn còn rơi ngăn tính cả tất vân đảo tổng cộng năm trăm hai mươi mốt người dự thi trần phong lại đi tới vương mai bên này nói ra vương mai chờ chút thi đấu bắt đầu sau ngươi bên này hẳn là không bận rộn như vậy còn nhớ thì giúp đỡ ở chỗ này duy trì hạ trật tự nhắc nhở những kia đến xem đ ừ n g đi q u ấ y nhiều đ á m tuyển thủ thi đấu tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc ừ m phong ca yên tâm còn có tốt mấy phút thừa dịp này thời gian trần phong cầm lấy cho cậu nhi ca mua điện thoại di động này mở ra giờ o u i n đăng ký tài khoản mở ra lấy dễ ảm vẹn vẹn hai phút không đến nay vừa sáng sớm phòng lấy dễ ảm thì phá ngàn người và nó cuối cùng lên xong thi đấu bắt đầu sau 666, lão bản hôm nay trở nên đẹp trai đến rồi đến rồi thi đấu tiền thưởng là thật cao a đều là tiểu hà mẹ t à i t r ợ sao mới lên sóng xin lỗi đại vật bản g xếp hạng châu bò cá chép hạng nhất 77 cân cái kia 35. 6 cân cá n g á o vương vì sao không có lên bảng n h a lão bản ngươi nổi tiếng còn cách ă n m ặ c lên đứng ở bạn câu trước người nam nhân ha ha cái đó vương cường hôm nay có đến tham gia trận đấu không run run dậy dậy theo trên sườn núi xuống dáng vẻ là chân sợ a sợ chệ hạ mẹ mời ngươi nói cho ta biết hôm nay thi đấu vì sao đêm qua mới công bố lần tiếp theo có thể hay không trước giờ công bố ta là tiểu hà mễ phan hâm mộ nhanh rút cần câu này thượng nhân tốc độ kích thích trần phong đem kính quay đầu sang chỗ khác nhắm ngay hồ chứa nước nói chào mừng mọi người đi vào phòng lấy dễ ảm thi đấu lập tức bắt đầu tổng cộng là có năm trăm hai mươi mốt người dự thi coi như là cỡ lớn so tài xem xét hiện trường này có náo nhiệt hay không cần câu đợi lát nữa lại bắt đầu rút mọi người không nên gấp tiểu hà mễ là lấy ra một trăm căn mộng nguyễn bốn năm mễ v sáu nhẹ lượng tổng hợp á n mỗi một cây đều là giá trị ba bốn trăm khối nếu số lượng chưa đủ ta hỏi lại nàng lớn còn ba phút bài h t Các người tiên lời đầu một ì nhìn, trì n phòng nhất người, h cho thích chủ tại tự lượt tốt ta điểm lấy dệ ảm m trước c h ú tay bắt thi đầu đấu h Một t a cầm điện thoại là dễ ảm một tay cầm loa âm lượng mở tối đa c h â n phong đứng ở bên hồ chứa nước đối tất cả hồ chứa nước quát thi đấu lập tức bắt đầu còn đang chạy ai vào chỗ đấy không phải tuyển thủ dự thi cấm chỉ khoảng cách gần đây xem mời mọi người phối hợp cuối cùng hai phút móc mồi chuẩn bị giờ k h á c này có thể là đúng trận đấu này hào cảm bạo giảm quan hệ toàn trường năm trăm hai mươi mốt tên bình dân tuyển thủ dự thi không một không hưng phấn tất cả đều rất phối hợp cũng ngồi ở chính mình vị trí câu phía trên bắt đầu vùi đầu móc ngồi mắt thường chứng kiến thấy chỗ không có người nào vượt lên trước móc ngồi ném cần loại hình trần phong cũng là bị chỉnh có chút kích động mắt nhìn thời gian đợi một chút hắn lần nước quát ném cần bảng nước cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ nhất chính thức bắt đầu chúc toàn trường bạn câu hôm nay dung đoạt giai tích khai cán、Soạn. toàn trường các nơi động tác đều nhịp giống như một hồi khả năng nhìn thể kiến đồng thời các nơi thì vang lên những người dự thi âm thanh kích động làm một chút làm ha ha ha ha là cái này thi đấu cảm giác sao thoải mái a nhìn ta toàn trường thứ nhất vôi lên lên lên c t t cao câu cá các ngươi c h ờ quái giày a kích động cái cộng l ô n g này lên xong rồi ta cùng lý kiến đại thần rút ở cùng một chỗ lý kiến đại ca cầu ngươi thủ hạ lưu t ì n h đừng đem ta đánh vào miệng ta là tân thủ ta tận lực chương 82, m m chứng phục sinh đến rồi chương 82, m m chứng phục sinh đến, đến rồi buổi sáng bảy giờ đúng cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ nhất đánh hiện trường náo nhiệt không được chẳng qua câu cá đều biết muốn yên tĩnh cũng may đều nghe lời thủ quy củ trần phong cũng liền không nhiều để ý ba cái tu nhà vệ sinh công nhân cùng thợ máy xúc mang theo một cái công nhân hiện tại cũng tới trải đường đá cội cũng tới chiều hôm qua chậm chút lưu sa thạch liền đến hai xe t r ầ n phong nhìn qua cục đá kia đúng là có thể trải đường vô cùng dễ chịu vật thật túi phúc sao làm ta còn sẽ không vậy liền cho mọi người phát đủ bị túi phúc đi mười phút đồng hồ một cái phát không dừng lại mỗi cái điểm ba phần chúng t h ư ờ n g trong hôm nay ta sẽ dùng ta hạng này liên hệ các n g ư ơ i yếu địa chỉ cho các n g ư ơ i hệ thống tin nhắn cần câu chú ý đừng bị lừa đảo lửa ta không sẽ hỏi các n g ư ơ i đòi tiền t r ầ n phong d ư ớ i mắt tạm thời không có việc gì hắn một bên thì bắt đầu ở vây quanh hồ chứa nước t u n sát đồng thời một bên thì lấy dễ ảm hiện tại phòng lấy dễ ảm là đã có hơn năm vạn người lại còn đang tăng trưởng màn hình công khai trên cũng là náo nhiệt không được và đ ê m này túi phúc chơi đùa hồi lâu phát ra ngoài lại xem xét phòng lịch dễ ảm đã hơn sáu vạn nhanh bảy vạn người hôm nay cũng là có thể lên mười vạn tiết tấu cảm tạ sự ủng hộ của mọi người lai、like、phúc túi đã phát nhớ phải cho ta điểm chú ý mới có thể t h a m g i a hiện tại phòng lịch dễ ảm lượt thích mới tám mươi vạn các huynh đệ có thể hay không c h ứ c phá cho ta cái một nghìn vạn a lão bản tiểu hà mễ sẽ đến không nha nha còn có nữ câu tay xem trước một chút cô gái này c ầ u kiểu gì ta tới chậm phiến phước sở chệ á mẹ cho ta nói lời xin lỗi đi xem cái đó hướng thụy câu nhìn xem vợ cá phá chạy hai mươi cá ngao lại đen vừa gầy kia bản thân hắn hôm nay có hay không tới tham gia trận đấu nhìn ba năm lợi í c dễ ảm thì không chúng qua túi phúc cầu bên trong một lần châu bò n à y cũng bắt đầu xử lý so tài cờ mờ n ở đại bồn u đến rồi phong ngâm đến rồi lão bản hồ đồ liên tiếp hai cái lễ hội xuất hiện trần phong hai mắt tỏa sáng cười nói cảm tạ đại bồn u đưa tới lễ hội pha phí cảm tạ phong ngâm đưa tới lễ hội hai người là thương lượng x o n g cùng nhau à. đến các n g n h đệ cho đại bồn cùng phong ngâm điểm điểm chú ý m ộ n giờ chúng ta xem xét còn có nào chủ được đến hiện trường thi đấu kịch liệt tiến hành bên trong trừ ra thiếu riêng l ẻ cọ thi đấu câu cá ngao bên ngoài còn lại cơ bản đều là câu cá chép lục tục n o n ngoe các nơi cũng đều bắt đầu ở trên ngư t r â n phong tâm trạng sung sướng hắn một bên tuần sát kiểm tra một bên lợi í t dễ ảm cũng phải phòng lợi í c dễ ảm yêu cầu đi xem bị đám f a n hâm mộ điểm danh nhiều nhất dự thi b ạ n câu rất rõ ràng mấy ngày ngắn ngủi thời gian hồ chứa nước ngọc long thôn đã sáng tạo ra tam đại võng hồng b ạ n câu anh em đại thúc vương cường lao ca gầy đen lý kiến cùng tiếu ca hữu thụy ba người này không chỉ là bởi vì hắn trần phong phát video nổi tiếng làm thời hiện trường cái khác bạn câu nhóm cũng đều có các loại lục video phát cho nên ba người hiện tại thực sự là danh nhân rồi mở l ấ í t dễ ảm ít nhất đều cũng có mấy ngàn người nhìn xem cái chủng loại kia thì phu Ngậy. các minh đệ gặp được tiểu cứu tử xem trước một chút tiểu cứu tử trần phong vui vẻ trước đó hắn thì có phát tiểu cứu tử kia cá lớn cắn câu điên cùng video mặc dù kia video không phải rất hỏa nhưng trên mạng khẳng định cũng là có không ít người còn nhớ tiểu cứu tử rút này vị trí câu có thể trần phong dơ trên điện thoại di động trước phỏng vấn nói thế nào tiểu cứu tử Hiện trần ạ i sai biệt lắm. 7 giờ đã cá. không lắm ư ngươi ỡ i cái lên con không mấy Một cá. có. t r phong s ừ nhìn g một chút nói, bên cạnh hắn con ngồi ngồi xuống dùng điện thoại lấy dễ ảm cũng nhắm ngay nói này thương phẩm bắt ngâu ngươi cái nào mua hay là ướp gia vị ngọc vỡ mễ sao đóng gói như thế đơn sơ trên mạng phòng lấy dễ ảm mua nhắc tới cái này tiểu c ứ u tử còn có một chút hưng phần nói k i a sở trệ ạ mẹ nói dùng kiểu này ngọc vỡ mễ tạo ổ làm ngồi câu cá chép sẽ c u ố n khẩu lại c u ố n khẩu có phải hay không thì mấy chục một trăm người nhìn xem phòng lấy dễ ảm đúng vậy a có phải hay không là ngươi lúc mua k i a sở trệ ạ mẹ đang câu cá còn cho biểu diễn nằm ném giỏ cá trong giỏ cá bên trong cá chép cơm ăn、hay、đúng thế đúng thế thì phu ngươi sao rõ ràng như vậy tiểu cữu tử trấn kinh rồi trấn phong bó tay rồi phòng lấy dễ ảm cười phun ra trần phong đứng lên du du thở dài nhìn tiểu cứu tử nói tiểu cứu tử ngươi luôn luôn có thể cho ta kinh hỷ à, nhanh đi bên ấy quầy hàng mua hai bao ngon đi nếu không này nằm tiếng tiếp theo ta sợ cho ngươi ngồi khóc tiểu cứu tử do dự một chút đứng dậy đi mua thi đấu trong lúc đó tuyển thủ dự thi muốn đi qua mua dụng cụ câu cá bộ dây câu cái gì có thể mỗi ổ liệu có tiêu chuẩn đã kiểm tra không thể đây là cho tiểu cứu tử đặc biệt chăm sóc tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đặc tiếp phía sau càng đặc xác trần phong dơ điện thoại tiếp tục đi lên phía trước nhưng mà không đi hai bước cầu nhi ca chạy tới nói trần phong ngọc lan thẩm bảo ngươi quá khứ lạc chán bên ấy bắc nô gắn xong làm xong ngọc lan thẩm tìm ta có chuyện gì ăn không biết được rồi đến ngươi cầm điện thoại lấy dễ ảm ta đi qua nhìn một chút muốn điện thoại lấy dễ ảm cho đến cầu nhi ca trần phong rời khỏi hồ chứa nước hướng phía trên sông núi đi đến nhưng mà còn chưa đi đến trên sông núi chỉ thấy một đám chí ít hơn mười người xuống cầm đầu trừ r a dương ngọc lan bên ngoài còn có tiểu hà mễ trần phong lộ ra nụ cười bước lên phía trước nên còn nói ta cho là ngươi còn phải đợi một hồi đ â u ngọc lan thẩm ngươi đi mau đi ta tới được dương ngọc lan mang theo nụ cười lễ phép tính cùng tiểu hà mễ lên tiếng c h à o về sau tiếp tục đi bên trên duy trì trật tự tiểu hà mễ mặc màu tím áo giả k ỳ táo khoác hạ thân màu đen bao vây hết quần bó trên chân g i à y thể thao trên mặt treo lấy trong video kia quen thuộc nụ cười nhìn trần phong nói đại ca ngươi tốt hà mễ xin chào hai người đưa tay cầm một chút trần phong nhìn một chút tiểu hà mễ đám người chung quanh nói chỉ một mình ngươi sao lao thôi không đến không có những người khác h ắ c h ắ c ta vụng trộm tới không sợ bị bàn a trần phong mở cái cho đùa nhìn đám người chung quanh nói mọi người khác vây quanh đi theo tiểu hà mễ vừa tới để cho ta một mình tiếp đ á i một chút tại sao muốn một mình tiếp đ á i cơn mờ nở lão bản này muốn ăn một mình tiểu hà mễ có thể hay không hợp cái ảnh a ta là người f a n hâm mộ hà mễ ta cũng vậy người f a n hâm mộ cầu chụp ảnh chung chào mừng tiểu hà mễ đi vào chúng ta lưu vân huyện tiểu hà mễ được hoan n ê n trình độ so với đại bồn hoặc phong ngâm chỉ cao hơn chứ không thấp hơn đi theo mọi người hư vấn còn cơ bản tất cả đều đang q a y chiếu lục video tiểu hà mễ trong hiện thực không có trong video như vậy p h o n g khoáng nàng có chút không biết làm sao cùng ngại ngùng nói cảm ơn ta muộn giờ với các ngươi chụp anh trung muộn giờ muộn giờ muộn giờ ta cũng được với các ngươi chụp anh trung ta bây giờ thì hỏa lão bả ngươi không biết xấu hổ ha ha ha ha hà mễ đi chúng ta xuống dưới ừ m tiểu hà mễ bận bịu đuổi theo trần phong bước chân hai người một bên hướng bên hồ chứa nước đi đến trần phong một bên hiếu kỳ nói ngươi cầm kia cần câu làm cái gì nghị câu ca sao thiến ngươi đại ca tặng cho ta ừ n đây là tam n g n g viễn đặc chế cần câu nhi không có đối ngoại tiêu thụ tiểu h ì mấy c á nhì, ta mang một cây nhì tới cho ngươi. Ách, cảm ơn. Chương chương cho Ách, thủ. thủ. ta một tới Một, Một, t qua cao cao cảm mới mới gọi là cao thủ. Một, 83, đây mới gọi cây đây đây i 83, 83, là là hà mễ nói chuyện mang theo chỗ đặc biệt giọng nói trần phong theo trong tay nàng tiếp nhận căn này cần câu nét mặt có chút kinh ngạc không ngờ rằng tiểu hà mễ lại vẫn là mang theo món quà tới cái này nhân tình thế sự có thể à, hay là không đối ngoại tiêu thụ đặc chế cần câu này trọng lượng đại vật cắn sao cần câu đại vật bảy m năm sáu hát lại mười chín g n g trọng lượng răm ba trăm ba mươi sáu hát cần câu đại vật bảy m năm mới trọng lượng răm ba trăm ba mươi không mang theo nút trước ba trăm ba mươi đặc chế xúc cảm rất tốt đại ca ngươi nơi này đại vật cự vật nhiều cái này nhi câu hơn một trăm cân ngư đều có thể cảm t ạ trần phong vui mừng hắn cái gì cần câu cũng có thì thiếu căn ngưu bức cần câu đại vật không ngờ rằng tiểu hà m ẹ cái này đưa tới vừa xuống đến bên hồ chứa nước trần phong liền đem loa đưa cho tiểu hà m ẹ nhường tiểu hà m ẹ giúp đỡ cầm hắn thì chờ không nổi rút đi bao c ầ n chỉ thấy căn này cần câu đại vật đồ trang toàn thân tiểu hồng sắc đơn giản lại xinh đẹp bọ lớn tiết phía trên trừ g a mộng nguyễn hai chữ ngoài g i không có cái khác lại mở ra nút trước đem cần câu một tiết một tiết tất cả đều rút ra thân giải ra một tay giữ tại bó lớn tiết trên trần phong đong đưa mấy lần trừ ra phá phong hô hô thanh bên ngoài không có cái khác dị hưởng và dị động cho người ta một loại vô cùng ổn vô cùng vững chắc cảm giác đồng thời thông qua đong đưa truyền đến xúc cảm và nắm cảm giác rất dễ chịu chỉ đơn giản như vậy vừa bắt đầu liền biết đây là một cái tốt cần câu hay là ném tuyệt đối tinh chuẩn loại đó cần câu đại vật phối trí đại vật cán trọng lược giam xúc cảm còn tốt như vậy nếu là thật có thể làm hơn một trăm cân ngư vậy cái này cần g câu ở bên ngoài không được bán hơn trên vạn a cảm ơn tiểu hà m người ta đây thế nào đáp lễ đại ca ngươi thích là được không cần cho ta đáp lễ để cho ta tại ngươi nơi này khu câu cá ngư làm video là được hh ắ c ắ c này không đơn giản hiện tại muốn câu sao bây giờ không phải là đang làm thi đấu nha ta buổi chiều m u ộ n giờ câu được được được trần phong đẹp vội vang lại đặt cần câu cất k ỹ mặc lên bao cần theo tiểu hà mẹ trong tay cầm qua loa liền mang theo tiểu hà mẹ đi tới quầy hàng vương mai bên này này lại vương mai không đ ổ i nàng đang ngồi nhìn chơi điện thoại chơi mặt trượt đột nhiên nhìn thấy trần phong mang theo một nữ tới phía sau còn theo sau từ xa một đám người đồng thời mang theo cô gái này thoáng qua một cái đến còn dần dần hấp dẫn ở chỗ này khoảng cách cách đó không xa một ít xem so tài lục video hoặc là ít dễ ảm những người khác tiến lên tình hình như thế vương m ai ngẩn g ư ờ i nàng đứng dậy và trần phong dẫn người đi tới gần nàng vừa định hỏi một chút cô gái này là ai nhưng nhìn thanh về sau nàng t r ợ t phát hiện cô gái này nàng thì biết nhau tiểu hà m ẹ câu cá ha ha ha vương m ai ngươi thì biết nhau vong h ư n g a vương m ai trước mặt thì sáng lên nói đến n h a ngồi h n ta không biết là tất vân đào hắn mỗi lúc trời tối đi ngủ thì thích soát i ể u hà mễ câu cá video tiểu hà mễ nhà ta mở tiệm đồ câu còn đang ở bán nhà ngươi mồi câu gian khổ p h â n đầu đấy chán cảm ơn vương mai vội vàng lại nhiều lấy ra một cái ghế câu mở ra cất kỹ trần phong thì theo hắn quẩy hàng trên cầm một bình nước khoáng cho tiểu hà m ẹ nói hà m ẹ ngươi ăn điểm tâm không không ăn m ặ t có bán bữa sáng ta n ế n qua cơn mờ nở tiểu hà m ẹ đến rồi thực sự là tiểu hà m ẹ tiểu hà m ẹ ta là ngươi f a n hâm mộ cầu c h ụ bành c h u n g hà m ẹ ta cha vợ đến không phong ấy dễ ảm các minh đệ mau nhìn tiểu hà mễ đến hồ chứa nước ngọc long thôn năng lực hợp cái ảnh không hà mễ hội tụ người càng ngày càng nhiều rất nhanh vương mai tất cả quầy hàng đều bị vây quanh các loại điện thoại chụp ảnh quay video cũng nhiều hơn không có gì ngoài ý muốn trừ ra hôm nay bởi vì tranh tài nguyên nhân bên ngoài bởi vì tiểu hà mễ mà đến người một giờ cũng là sẽ có không ít hôm nay triệt để muốn náo nhiệt thấy tiểu hà mễ có chút không thích ư ớ n g tràng diện này trần phong đang muốn khuyên nữa lui mọi người tiểu hà mễ vừa ngồi xuống nhưng lại đứng lên nói đại ca ngươi đi mau đi ta cùng bọn hắn chụp ảnh chung được ta bên ấy lấy r dễ ảm tải rút cần câu ta trước bận điệu hội ngươi nếu không muốn chụp ảnh chung có thể cùng bọn hắn nói thẳng không muốn ngại quá ừng trần phong đi lần này. trong nháy mắt mọi người giơ điện thoại vây càng gần khá tốt có vương mai tại tiểu hà m ẹ bên cạnh duy trì trật tự đi ra ngoài mấy bước trần phong lại đột nhiên trở về t r ê n vào đám người theo q u ầ y hàng trên tìm một cái phù hợp lại tốt dây quân cán lúc này mới vui vẻ lại rời khỏi trước tìm địa phương giày vò một chút đem dây quân cán hoàn mỹ quân đến này cần câu đại vật bên trên lại nhìn nhiều mấy lần nắm chặt lại trần phong lúc này mới vừa lòng thỏa ý vui thích m ặ c lên bao cần sau đó cầm ở trong tay vừa bắt đầu tuần sát đi một bên tìm cầu nhi ca gặp được đại tranh tử đại tranh tử hiếu kỳ nói lão bản bên ấy làm sao rồi sao t tiểu hà mễ đến rồi a cờ mờ đại tranh tử giật mình lộ ra nét mừng rất rõ ràng nàng hiểu rõ tiểu hà mễ mà một bên gần đây vị trí câu vị này chính dự thi b ạ n thân nghe được cả người càng là hơn toàn thân chấn động lão bản ta muốn đi hợp cái ảnh ta cũng nghĩ a muộn giờ tiểu hà mễ nay thiên nhất thiên đô ở chỗ này b ạ n thân ngươi cũng đừng náo đang đánh thi đâu đâu trước hảo, hảo thi đấu được chờ thi đấu kết thúc lễ trao giải ta nhường tiểu hà mễ cho các ngươi trao giải vậy thì tốt bức cách lại tăng lên ha ha ha vui vẻ một chút đại tranh tử tiếp tục bắt đầu tuần sát kiểm tra bên này người anh em này thì tiếp tục câu cá còn câu càng nghiêm túc rất nhanh trần phong tìm được rồi c ầ u nhi ca bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung c ầ u nhi ca không biết chữ không biết màn hình công khai trên mọi người đang nói cái gì trần phong vừa nãy thời điểm ra đi cũng không nói hôm nay thi đấu cụ thể nhường hắn truyền bá cái gì như thế c ầ u nhi ca chỉ bằng nhìn cảm giác của mình đến rồi chương tám mươi ba đây mới gọi là ca o thủ hai chương tám mươi ba đây mới gọi là ca thủ hai a a a thật lớn a h n g đừng chạy ai có thể giúp ta một chút a a a a không muốn đau quá đại tranh tử câu cá thích gọi tuyệt đối không ngờ rằng còn có so với nàng càng xét đ ê tả hữu liền nhau mấy cái vị trí câu nam những đồng bào nguyên bản thân làm câu ngư nhân đã tâm vô tạp nghiệm lục dục đều không có thể nghe được không muốn đau quá cũng là không kèm được trần phong thì không kèm được giơ tay lên bên trong cần câu thì cho cậu nhi ca một chút nói cậu nhi ca ngươi muốn như vậy truyền bá lời nói chúng ta phòng lấy dễ ảm sẽ không có a n trần phong bước lên phía trước nhìn này ăn mặc có chút manh mộ tử nói không muốn gọi câu cái ngư ở đâu đau đớn thật lớn tay đau nhức quả thật có chút lớn hu hu hu dừng tiếng nước vô cùng động lòng người cán nhọn đều đã đâm vào trong nước trần phong cao mày nói con cá này ngươi câu không được phóng không được ai nha t r ầ n phong tay mắt lanh lẹ một tay lấy này manh mộ tử vị đứt dây lão bản ô ô. lên a lão bản chúng ta có thể hợp cái ảnh sao m ộ n giờ nay manh mộ tử là lần đầu tiên đến hồ chứa nước ngọc long thôn sở dĩ nói nằm manh là hắn cái đầu không cao cầu nhi g ư ca tiếp nhận cần câu ôm vào trong ngực đi rồi chân phong tiếp tục tuân sát đồng thời nhìn thoáng qua phòng l à y dễ ảm khá tốt không bị phong không chỉ không bị phong hiện tại phòng lấy dễ ả m nhân số đã là đến mười vạn hơn nữa còn là mười bảy vạn l ư ợ thích t lượng đã đạt đến hơn hai ngàn vạn ta sát mười bảy vạn người à cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cảm tạ mọi người mất quả vừa nãy ta bận rộn một chút hiện tại ta mang bọn ngươi đi xem vương cường lý kiến hướng thụy đến cần câu túi phúc tiếp tục cho các ngươi rút màn hình công khai ha ha ha ha, lão bản ngươi liền để hắn truyền bá ngươi đi ra đây là thực sẽ gọi a không nhìn vương cường lý kiến hướng thụy chúng ta muốn nhìn vừa nãy cô em gái kia giấy phải nghe theo nàng gọi ha ha ha, ha. vừa nãy kia nữ là cái tấm lưới hỏng lão bản ngươi không biết làm anh tiểu quay câu cá phan hâm mộ hơn mười vạn ha ha ha nay phòng lấy dễ ảm chân cứng chắc ca như vậy đều không có bị phong tiểu hà m ẽ đến hồ chứa nước ngọc long thôn đừng lại đi xem nàng ta ở phòng khách nhìn xem lấy dễ ảm đâu vừa nãy ta cha vợ đi ngang qua ánh mắt kia ta nói đang xem câu cá hắn không tin cái gì cần câu hơn v n viên xem xét ha ha ha ha lão bản ngươi vừa nãy đỡ lấy nàng nàng còn không nghĩ tới đâu manh tiểu quay câu cá nhìn thấy đầu này màn hình công khai trần phong cả người cũng nhịn không được toàn thân r u lên nổi ra gà cũng kém chút xuống dốc đầy đất đầu năm nay giới câu cá quá lửa nóng quan hệ các loại kỳ lạ câu cá chủ blog tự nhiên cũng nhiều đặc biệt nữ chủ blog vòng tròn kia vì thu hút lưu lượng có thể nói là không từ thủ đoạn dạng gì cũng có ngươi nếu nửa đêm soát câu cá lợi í c dễ ảm còn có thể soát đến loại đó không thấy mấy phút sau lại đột nhiên bị phong thật túi phúc phát đến các minh đệ hôm nay nhiều người như vậy có thể hay không cho ta đem phòng lợi í c dễ ảm lượn thích phá ức ca cá, thương các ngươi nha trương đức hai các minh đệ chúng ta xem trước một chút trương đức hai câu kiểu gì đây là vị cao thủ đến ta nơi này cơ bản bội diễn cũng lên mở vóc dáng không cao nhưng giống như đại bùn cũng là thổ mánh thổ l ộ nhiên trần phong vui vẻ dưới mắt trương đức khai chính câu nghiêm túc trần phong giơ trên điện thoại di động trước nhìn một chút chỉ thấy hiện tại cũng mới b u ổ i sáng tám giờ ra mặt thi đấu mới bắt đầu một giờ nhiều một chút trương đức khai trong giò cá lại ngư đã có không ít nhìn ra đã có hơn mấy chục cân hiu trận một giờ cần trương đức khai lại dính cá còn hai đuôi một cái cá giết một cái cá chép mặc dù cũng không lớn nhưng ở không có ngạnh ngược tình hồm dưới trương đức khai một tay đem cán trả cá một cái cầm lấy một bên vợn cá tiếp ngư này hai cái ngư cũng là vững vàng vào vợn cá bước vào vợn cá sau vợn cá bị phóng phía trên giò cá trần ư lưỡi, ơ n nhanh chóng g gỡ Đức c Khai mồi bột cầu kéo, lần nữa ném cần vào nước sau. Lúc này bên sau. mới một bên chầm chầm Lúc vào vào phong a câu, một b ê tay trái cầm vợt cá lật một cái, đem hai con cá cho rót hai cá cái, cá cầm con cho đem vào i ỏ cá bức. trong. Trần Phong Ngư ống kính nhắm ngay trương đức khai nói huynh đệ ngươi này nước chạy mây trôi làm việc vô cùng chờ ta phỏng vấn một chút hôm nay có hay không có mục tiêu thứ tự lão bản tốt mục tiêu trước ba châu bỏ có thể hay không giải thích một chút chiến thuật của ngươi ta không có hạn chế cá hợp lệ chủng nhưng cá chép khẳng định là tối đệ cân đây là thi cân nặng vì có cái khác cá khô nhiễu quan hệ t o anh trường ì cơ bản đ mùi mùi câu câu em lùn à trương đức khai giảng dài lên trần phong kỳ thực đã đoán được chiến thuật của hắn ý nghĩ nhưng vì cho phòng lấy dễ ám làm hiệu quả cũng là tốt như vậy thì hỏi mà trương đức khai tiếp xuống chiến thuật giải thích lại làm cho hắn trần phong thì kinh ngạc cũng làm cho phòng lấy dễ ảm hơn mười vạn người biết cái gọi là câu bên trong cao thủ chương tám mươi b ố tất cả giới câu cá đều tới chương tám mươi b ố tất cả giới câu cá đều tới chân chính câu cá cao thủ không chỉ có thể câu cá còn phải sẽ câu cá hiểu câu cá muốn quen thuộc khác nhau câu cá môi trường hiểu rõ các loại ngư tính biết rõ các loại dụng cụ câu cá con mồi đặc tính tại đối mặt lạ lẫm hoặc phức tạp tình hình c á lúc cũng có thể làm ra hữu hiệu, hiệu nhất làm câu phương án sau đó lại tăng thêm tự thân phi phạm kỹ thuật câu làm việc như thế tổng hợp tiếp theo mới xem như cao thủ một muốn làm chức nghiệp câu ngư nhân hoặc thi đấu thi đấu cũng liền cần làm được những phương diện này mới có thể chiến thuật của ta ý nghĩ rất đơn giản lão bản ngươi trận này thi cân nặng kỳ thực có một chỗ nhầm lẫn chính là ngươi nói cá chép đẻ cân cá chép tình hình cá cũng tốt tất cả mọi người dùng bắp ngô đi câu cá chép kỳ thực như vậy không phải tốt nhất cho dù là năng lực cầm tới thứ tự tên tiên lần cũng sẽ không cao muốn cầm tới cao hơn có thể lấy được thưởng thứ tự liền phải giống ta như bây giờ lựa chọn câu đáy nhưng không cực hạn tại câu cá chép càng không thể cực hạn tại câu đại cá chép lao bản ngươi không có hạn chế thi đấu cá hợp lệ chủ kia đi lên ngư đều hữu hiệu、Đúng. tăng thêm biểu ca ta nói với ta ngơi nơi này cá giết tình hình cá cũng không phải thường tốt cho nên ta liền định mùi bột câu đáy cá giết cá chép cùng nhau câu không nhằm vào đại cá chép thì dùng hai một đứt dây tiếp tục đổi hai một như vậy tiếp theo không thể so với những kia dùng b ắ p nô g chỉ câu cá chép trọng lượng nhẹ vì đại cá chép khẳng định tương đối mà nói là không có tiểu cá chép cùng cá giết nhiều như vậy mùi bột thì đây b ắ p nô g dụ ngư càng nhanh ta vì tần suất số đồi đánh trọng lượng ngoài ra bắc nô bên trong cá chép kia cá chép càng lớn dắt cá thời gian hao phí còn càng lâu tăng thêm thi đấu hạn chế ngại ngược còn giảm mạnh cuối cùng thành công trượt lên bờ v à bảo vệ sát xuất còn dễ quay ổ cho nên các loại h ạ n hưu một tiếng lại là hai đ ô i một phen nước chạy mây trôi làm việc về sau trương đức khai tiếp tục ngồi kéo ném cần xoay chuyển vận cá nói cho nên tổng hợp tiếp theo ta này chiến thuật phương án mới là tốt nhất đặc biệt tại hạn chế không thể dùng ngạnh ngược tình huống dưới đến rồi lại hưu một tiếng trương đức khai lần nữa dính cá nhưng con cá này có chút lớn trương đức khai nhũ mày chỉ thấy hắn theo thùng cầu trên đứng dậy một tay cầm cần câu lắp một cái trực tiếp chiến thuật đ ư a dây sau đó ngồi xuống nhanh chóng đổi dây thẹo theo đem dây thẻo từ một bên trong hộp lấy ra đến thay xong vẹn vẹn mười giây đồng hồ trương đức hai lần nữa ngồi kéo ném cẩn lão bản nói tới chỗ nào nói xong ngư bức ngươi vừa nãy n à y chiến thuật đứt dây động tác vô cùng tụ a nói tiếp nói ta nơi này cũng là có cá ngao cá bơm bơm cá bống ngươi mồi bột còn mồi kéo không sợ cá ngao cá bơm bơm cá bống q u á n h i ề u cá ngao cá bơm bơm cá bống ngươi cũng không thể muốn a những thứ này nhẹ quá mức đúng không muốn cá ngao cá bơm bơm cá bống nhưng lão bản nguyên à y hồ chứa nước cá ngao cá bơm bơm cá bấm không có lấy trước như vậy nhiều có thể là vì hồ chứa nước b khối này một phương diện có thể thông qua tuyển câu đến không chế một mặt khác hiện tại là buổi sáng cá ngao cá bưng bưng cá bống còn không sinh động chờ đến nhanh giữa trưa cá ngao cá bưng bưng cá bống sinh động lại nổi lên lúc ta mồi kéo biến mồi v a lại thu ngắn dây thẹo là được rồi hưu một tiếng trương đức khai lại một lần giật cần lần nữa dính cá trần phong dơ điện thoại lấy dễ ảm đi rồi này chính là cao thủ a hiện tại phòng lấy dễ ảm toàn bộ là cờ mở nở châu bò hai giới lóc bản làm gì chiến thuật của ta đừng nói cho những người khác à ngoài ra đầu này cá giết thật lớn tuyệt đối có thể lên bảng đại vật hiện tại đăng ký sao cân nặng lúc đăng ký được do a người n trần phong lúc này mới phát hiện trương đức khai kỹ thuật có thể không thể so với lao ca lý kiến cùng với cái đó cùng tiếu ca hướng thụy kỹ thuật kém rất nhanh một bên lấy ít dễ ảm trần phong một đường cũng đi đến lao ca lý kiến cùng cuồng tiếu ca hướng thụy bên ấ y mới phát hiện lý kiến lại cũng là m ù i bột tại câu đồng thời lao ca lý kiến hai bên bạn câu đều bị đánh n g ầ m miệng cùng tiếu ca hướng thụy là bắc nô hắn nói hắn muốn cầm mờ và tờ đổi mới chính mình đơn đôi n ặ n nhất không tranh tổng trọng xếp hạng lại tiếp tục đi lên phía trước không nhiều sẽ trần phong nhìn thấy một người cũng là tại dùng m ù i bột không chỉ dùng m ù i bột còn mẹ nó mang rút tàn tháo người là t r ì n h huy lão bản tốt các i n h đ ệ người anh em này cũng là cao thủ trên chu bảng cá n g á o cầm thứ nhất hai mươi tám một cân chính là hắn ách tiện thể nói rằng phong âm cái kia ba mươi lăm sáu vì không là cùng một người câu bên trong cũng lên b ở quan hệ cho nên không đưa vào đại vật bản g xếp hạng t r ì n h huy là tiểu hát mập mạc thì đang điên cuồng liên tục dính cá chiến thuật cùng trương đức khai lý kiến giống nhau khác biệt duy nhất chính là hắn lại cách mỗi cái mấy cái thì trên ghế chỉ bóp cái tàn tháo, tàng tháo. đây là đang thả cá ao đen câu cá mới dùng ý là giảm bớt nhất định thủy đ â y đem con mồi mợ vô cùng lòng lèo làm dùng lớn hơn phạm vi tốt hơn dụng ngư thục xương tán pháo b ạ n thân ta đây là tự nhiên hồ chứa nước ngươi này dùng tán pháo có chút khoa trường đi ngươi có phải hay không thường xuyên chơi ao đen à? không có không có ta không chơi ao đen thu lệ phí ta cũng rất ít câu ta kỹ thuật không được kia bảng cá ngao đầu tiên là vật khí trần phong tại nơi này nhiều nhìn một chút bó tay rồi nay chiến thuật lựa chọn cùng trên ngư tốc độ còn có bắt khẩu ổn độ cùng với giật cần đóng cá hoàng kim tiêu chuẩn ngươi nói cho ta biết ngươi tân thủ Lão bà này ngươi đừng ở nơi này nhìn ta nha, ta ngại、quá. nhìn xem vừa hai đuôi vừa ở ta ta quá, xem chính ò n c ạ y đây này một kém, làm ta trước đây kỹ thuật còn kém. Ngươi cho ta làm khẩn trương. Tiểu chủ, cái này trương tiết cái, còn cho chủ, cái ngươi kỹ khẩn h p a sau c ò có c xin điểm k í trang kế tiếp đọc tiếp, kế p đọc huy í a a s càng đặc sắc. Chính h u bên cạnh một cái vị trí câu ngồi là vị đại thúc nhìn xem này đại thúc mặt đen lên hai tay ôm đầu gối c h ầ m c h ầ m vào mặt nước p à o câu dáng vẻ trần phong dơ điện thoại lấy dễ ảm đến hỏi đại thúc ngươi sao để không nổi tinh thần đây là đang thi đấu đâu ừ hiểu rõ đến làm ộ t cái không rút phong lấy dễ ảm m ư ơ i tám vạn người náo nhiệt cực kỳ lượt thích đã có hơn năm mươi triệu các loại món quà tung bay không ngừng trần phong lại nối tiếp một cái rút thưởng cuối phúc nhường p h o n g lấy dễ ảm tiếp tục cố gắng một chút phá ước tán về sau tiếp tục tuần sát rất nhanh thì phát hiện toàn trường năm trăm hai mươi mốt người trừ ra trương đức khai lý kiến trình huy tại dùng mồi bột làm câu bên ngoài thì có những người khác dùng mồi bột nhưng thiếu lướt qua đang nghiêm túc dắt cá tất vân đ ảo trần phong rốt cuộc tìm được anh em đại thúc vương cường cũng là bắp ngô làm câu ngồi phía trên ghế đầu nhỏ vẻ m ặ t thành thật hàn kỹ thuật có thể không phải ngưỡ bức d ư n g nào nhưng cũng không tìm kém l ã bản không cho dùng ngạy ngược khó chịu à vừa mới cái chí ít ba mươi cân đại lý tử. ta trượt hồi lâu nhanh lên b ở kết quả tuật lưỡi còn quái hoa tử bên cạnh đều là câu cá ngư cũng chạy bọn hắn bên lấy đi ta này hiện tại không có miệng chờ một chút sẽ đến miệng Hà, tại lấy dễ ám sao đúng cùng ta phòng lấy dễ ám chào hỏi đến trần phong vui vẻ đem ống kính nhắm ngay vương cường vương cường thì bắt đầu cùng phòng lấy dễ ám chào hỏi sau đó nổ mấy phút đồng hồ sau phòng lấy dễ ám phá hai mươi và người màn hình công khai đều bị hắn vương cường sự tích cho bá bình các loại ha ha ha làm đúng vậy có gọi vương cường sửa đổi chiến thuật dùng mồi bột đáng tiếc trần phong sẽ không cho hắn điện thoại di động nhìn xem vì công bằng cũng không thể nói cho hắn biết lượt thích nhanh phá ức châu bỏ các linh đệ cảm tạ tiểu hà mễ lễ hội cợt mờ n ở đây là đưa mấy cái đường tiện nữa tiểu hà mễ tiểu hà mễ ngươi này lại không bị vây quanh à chờ chút ta quá khứ tìm ngươi đến các linh đệ cho chúng ta hôm nay thi đấu nhà tài trợ duy nhất thương tiểu hà mễ điểm điểm chú ý cũng cho ta điểm điểm chú ý thi đấu đang kịch liệt tiến hành bên trong được được được ta tại vương cường nơi này nhiều truyền bá hội cần câu túi phúc tiếp tục rút mọi người cho hà mễ nhiều một chút điểm chú ý đúng Tiểu Thôn chút ngươi Hà Mẹ đến hồ chứa chờ nhìn Mẹ mang đến nước Ngọc Long Thôn chờ chút mang bọn xin e xem m xem một ta chút h ệ tại trên bảng đại bảng đều ca lỗi à ai. Vui vẻ. Trần Phong mang ca, Vui cưới hiện tại trên bảng đại vẻ. Trần theo trước một chút trên Phong nụ nhìn bảng ra ngón tay mở ánh mắt đầu tiên là quét qua, ngón hấn ánh tiên mắt quét tiếp lấy. mở đầu là các vị lão sư vừa nãy ta đoạn đường này không có xem thật kỹ phòng lợi dễ ảm cho các ngươi là nhạt thật có lỗi thật có lỗi bảng mười hạ cường mãi đến khi bảng hơn mấy c h ủ toàn bộ là giới câu cá các loại lớn nhỏ v o n g hồng chủ lọc hạ cường đại đế đều tới đặng đại sư cùng lao thôi cũng tới hôm qua thêm hôm nay khoa trương điểm nói đây đã là đến rồi hơn phân nửa giới câu cá quả thật có chút khoa trương rất rõ ràng hồ chứa nước ngọc long thôn đây là đã có biến thành trong nước nước ngọt khu câu cá giới l a o đại s u thế hay là vượt xa cái khác tất cả khu câu cá cái c h ủ loại kia hiện nay mới cái nào đến đâu tình hình cá cũng không nói thì hỏi cái nào khu câu cá phòng lấy dễ ảm năng lực có loại tràn diện này trần phong mang theo một tia hưng phấn nói chào mừng đặng lao sư chào mừng cha vợ chào mừng lý trấn lao sư chào mừng thả lỏng chào mừng lô á chào mừng hạ cường đại đế chào mừng trên bảng tất cả đại ca đại đế ngươi hiện tại vừa giận này không được cảm tạ một chút chúng ta vương cường huynh đệ a lít nha lít nhít màn hình công khai bên trong hạ cường câu cá cảm tạ vương cường cảm tạ hồ chứa nước ngọc long thôn cầu đầu ha ha ha ha t r â n phong tiếu h phong lấy t ứ dệ ảm hiện tại hai mươi mốt vạn người cũng vui vẻ từ một lần kia hạ cường đại đế rời nhà trốn đi vì đê ô bị phát đến trên mạng nổi tiếng về sau hạ cường đại đế cũng làm dạy rồi câu cá chủ log trước đây hắn ở đây giờ h ó o u i n là không sai biệt lắm có năm mươi vạn f a n hâm mộ mà lần này lại như thế nổi tiếng một cái không có gì ngoài ý muốn là có thể bắn bọt trăm vạn phấn Tốt、nhiều、tại một thì thêm rất thấy bắt Trần tại Tất thi trường tại tiến tới thủ Nhiều Vương Cường này là ít dễ một hồi, thì lại để cho Vương Cường cùng phòng là ít dễ nói thêm vài câu lời nói về sau. Rất nhanh thấy Vương Cường bắt đầu đến miệng、Trần、Phong vui vẻ, cũng không có lại tại hắn nơi này nhiều cái giày. Đã buổi sáng gần hiện hiện cấn đoạn nay nhân chúng tới cao thủ cũng hồi cho Hôm lại vài lời vui lại cái giày buổi điểm giai câu sau, đầu về gây có cả cao lấy lấy dễ dễ ám ám để Đã đấu đã vào vẻ, ba mươi cân trở xuống cá chép không nói ba mươi cân trở lên cá chép cho dù là chúng rồi tiêm người bình thường thì căn bản là làm không được thậm chí có chút ba mươi cân trở xuống cũng khó khăn nhặt được tới bởi vậy các nơi cũng liền có người chụp đùi đứt dây càng nhiều gãy cần tương đối thiếu nhưng cũng có tăng thêm lại có thi đấu không khí ảnh hưởng cho nên toàn thân là cho những người này kích thích không được buổi câu tối sẽ bình thường mở ra những thứ này bởi vì ngư quá lớn mà dẫn đến chụp đùi đứt dây gãy cần tuyển thủ đại bộ phận đều đã quyết định và buổi câu tối muốn bình thường giao tiền làm đi cùng lúc đó vì có thi đấu cùng với tiểu hà m ẹ đến rồi quan hệ hiện nay cái giờ này chạy tới hồ chứa nước ngọc long thôn đến xem người thì nhiều hơn không ít năm trăm hai mươi mốt người tại tham gia trận đấu hiện tại tất cả hậu sơn loan không có tham gia tranh tài nhìn ra ít nhất ba trăm người thẳng tới giữa t r ư a lúc cơm t r ư a đoạn nên cũng còn sẽ lên người hợp hết ảnh đến tìm đến tiểu hà m ẹ trần phong tiếu hỏi quá nhiều người phía sau không có hợp ừ m s xuất nhiều như vậy món quà pha phí đến hiện tại phòng lệch dễ ảm hai mươi ba vạn người lao thôi thì tại ngươi chào hỏi tốt ta đối mặt ống kính lệch dễ ảm tiểu hà mễ không có hiện thực bên trong như vậy ngại ngùng rốt cuộc nàng thì thường xuyên l ịt dễ ảm chỉ là nàng l ịt dễ ảm không có có nhiều người như vậy mà thôi trần phong trực tiếp đem điện thoại l ịt dễ ảm cho nàng tiểu hà mễ cầm qua điện thoại đảo lộn ố n g k í n h đem l ịt dễ ảm hình tượng nhắm ngay chính mình đầu tiên là cười nói hắc hắc mọi người tốt lao thôi tốt ta là tiểu hà mễ phong l ịt dễ ảm màn hình công khai phúc ha ha ha tiểu hà mễ thật đáng yêu lao thôi ta còn không biết ngươi gọi tiểu hà mễ lao thôi ngươi đang đánh với ta c h à hỏi ha ha ha lại đi xem xét cái đó lý kiến lao thôi cũng phải cảm t ạ một cái đi ta cha vợ mặt sập lại sáu trăm sáu mươi sáu tiểu hà mễ tốt ta dính cá can hà mễ ngươi cũng đi hồ chứa nước ngọc long thôn này không được câu ca à, rất lâu không thấy ngươi dùng chính mình tạo hồ ta rất thích tiểu hà mễ không có nhìn kỹ màn hình công khai nàng tiếp tục nói nói, hồ chứa nước ngọc long thôn lần tranh tài này là ta mộng nguyễn nhà tài trợ duy nhất ta tại bảng nhất mọi người cho ta điểm điểm chú ý mọi người cũng được quan tâm kỹ càng một chút đồ câu mộng nguyễn đây là của ta ngư cụ nhãn hiệu n h ì các loại chất lượng rất tốt có thể đi ta hào cửa sổ cùng mộng nguyễn chính phủ kỳ hạm hào xem xét cảm ơn mọi người tiếng nói rơi tiểu hà mễ đưa điện thoại di động đưa cho trần phong ý tứ này trần phong đã hiểu nhìn chung quanh một chút đúng lúc đại tranh tử tuần sát đi ngang qua bên này trần phong hô tiểu cứu tử tỷ hán đến ngươi giúp ta lấy dễ ám hội ta bận bịu một chút tương tốt đại tranh tử đến trước cùng tiểu hà mễ lên tiếng trào sau đó tiếp nhận điện thoại xem xét kém chút không có bị hù đưa di động đều ném hết lão bản phong lấy dễ ả m này này nhiều người như vậy n g ư ờ i có thể lên cái bảng để mọi người cho ngươi điểm điểm chú ý còn nhớ túi phúc giúp ta khởi s ư ớ n g đến không muốn đoạn điểm ba phần rút cần câu a cảm ơn lão bản đại tranh tử hưng phấn đi rồi trần phong lúc này mới mang đi tiểu hà m ẹ đi tới một bên hỏi làm sao vậy hà m ẹ đại ca ngươi đem số thẻ cho ta ta để người cho người chuyển số dư việc này a được trần phong vui thích lấy ra điện thoại di động của mình thao tác một chút đem chính mình số thẻ cho tiểu hà mễ hẹ chặt gửi tới lập tức lại là bảy mươi vạn nhập t r ứ n g a gửi tới hà mễ ngươi cảm giác này tám mươi vạn hoa có đáng giá hay không giá trị nha tiểu hà mễ thì tại làm việc điện thoại di động của mình nàng nợ nụ cười nói ta hôm nay đến hiện tại c h ứ n g bảy vạn phấn m h u y ế t kỳ hạm cửa hàng hào tại mở lấy dễ ảm hiện tại bên ấy nhi phòng lấy dễ ảm thì có mấy ngàn người bình thường thì vài trăm người ha ha ha lúc này mới cái nào đến đâu vừa mới bắt đầu đâu đồng thời thông qua lần này về sau hiểu rõ ngươi đổ câu mậu viễn nhiều hơn kia hiệu quả và lợi ích thì chỉnh thể đi lên hay là kéo dài không ngừng cái chủng loại kia đâu xác thực như thế Quảng cáo hồ i lợi ệ u quả và chứa nước ngọc long thôn lần so tài này tương quan video nhiệt độ phá một tỷ là khẳng định không có vấn đề tùy theo nhà tài trợ duy nhất đồ câu mộng nguyễn cũng giống như vậy cũng có thể tại tất cả giới câu cá nội danh đánh xuống rất cao nổi tiếng nàng tiểu hà mễ chính mình bởi vậy t r u ẩ n phấn cũng đều sẽ xa không chỉ mới hiện nay bảy vạn cho nên này tám mươi cái vê đ ú t nàng tiểu hà mễ chân k h ô n g lỗ so với đi tài trợ một ít chính quy câu cá thi đấu hiệu quả mạnh hơn nhiều thì tuyệt đối là có thể đánh lao thôi mặt hà mễ chờ giữa chưa thi đấu kết thúc lễ trao giải ngươi đến cho lấy được thưởng tuyển thủ trao giải a bảy mươi cái đến nhanh như vậy a nhập t r ư ớ n g tin nhắn đến rồi trần phong lộ ra nét mừng hắn hiện tại cũng là trăm vạn phú ông tiểu hà mễ đỏ mặt nói trao giải a ta ta ngại quá nay có cái gì ngại quá không để ngươi nói chuyện được không đến lúc đó hiện trường lục video nhiều như vậy ngươi cho trao giải càng năng lực đ ể cao tài trợ tuyên truyền hiệu quả không nói thành hh đúng rồi chật nhớ tới cái gì tiểu hà mê nói ca ta quên nói cho ngươi vừa nay đặng lao sư bên ấy có người tìm ta muốn ngươi hại c h ặ n ta cho đặng cương ừ m chờ chút hẳn là sẽ thêm bạn hảo hữu liên hệ ngươi chán chuyện gì biết không không biết luận giới câu cá trong hiện nay giang hồ địa vị mà nói hóa lao hẳn là thứ nhất tiếp theo chính là đặng đại sư mà nói giới câu cá trong hiện nay náo nhiệt nhất là ai vậy dĩ nhiên là đặng đại sư t r â n phong có chút ngoài ý muốn hiện nay đặng đại sư tại ta hồ chứa nước ngọc long thôn phòng lấy dễ ảm không nói lại còn tìm người thông qua tiểu hà m ẹ muốn ta hệ trạng đây là làm gì muốn tới câu cá sao ừ n hẳn là muốn tới câu cá nghĩ trước giờ chào hỏi t r â n phong có chút chờ mong nếu đặng cương cũng chạy ta trong lúc này câu cá lời nói kia không hề nghi ngờ hồ chứa nước ngọc long thôn bức cách cùng danh khí lại muốn lên trướng k h n g b t chẳng qua dưới mắt thì không nhiều để ý tiểu hà mễ tạm thời thì không có việc gì trần phong sắp đặt nàng tiếp tục đi vương mai bên ấ y nhường vương mai buổi tiếp chơi về sau liền lại bắt đầu tuần sát rất mau tìm đến đại tranh tử đại tranh tử đang hướng thụy bên này là ít dễ ảm xa xa trần phong cũng còn không đi gần liền nghe đến c u ồ n g tiếu ca kia tiếng cười cắn rỡ trên cá lớn trần phong tiến lên xem xét quả nhiên hướng thụy chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn tại hai bên cái khác tuyển thủ dự thi nhóm dưới sự trợ giúp ông thật lớn một cái cá chép đang quay chiếu đại tranh tử thi tại lối là ít dễ ảm phòng là ít dễ ảm màn hình công khai nổ tung trần phong nhìn nói xứng không đã trọng ha ha, ha lão bàn tốt đầu này sáu mươi ba bảy không được à c ù n g ta trước đó cái kia bảy mươi bảy cân cá chép khổng lồ k é m xa ha ha ha ha là k é m xa ta trong này tám mươi cân trở lên cũng có siêu một trăm cân cũng có làm sao lại không ai có thể làm đi lên đâu ha ha ha ha lão bản n g ư ơ i n à y bức trang so với ta ưu tú a nơi nào nơi nào đại tranh tử trong tay phòng lấy dễ ảm hai mươi lăm vạn người nhìn hai đại bức vương quyết đấu đồng thời màn hình công khai phía trên cũng là các loại giật mình lại chỉ cần là cái câu ngư nhân giờ khắc này đều bị tâm di chuyển t r â n phong kỳ thực thì giật mình nay quần tiếu ca hướng thụy bảo hôm nay thi đấu hắn thì làm đại vật cầm mờ vợt không tranh tổng trọng xếp hạng không ngờ rằng vẫn đúng là cho hắn làm đến mặc dù mới sáu mươi ba bảy cân còn không thể đổi mới cái kia bảy mươi bảy cân ghi chép nhưng phải biết đây là đang vô dụng ngạnh ngược cùng dây bảo hiểm cần phía dưới chơi lên tới doa không g i ò n người mắt nhìn cùng tiếu ca dùng cần câu là úp đỉnh vương giả thần kiếm được rồi chụp xong ảnh vội vàng cho ta trả về ta cho ngươi nhớ kỹ tuần này bảng đại v ậ n cũng sẽ cho ngươi đứng hàng ai nhà lão bảng ngươi gấp cái gì cá chép cũng không phải cá ngao cá n ã o nhịn sống hôm nay nhiều người như vậy để cho ta linh lợi đến l ấ t dễ ảm đuổi theo cùng tiếu ca hướng thủy nói rất lời cũng cần khác cân cá chép không người hắn mình này khổng giúp ôm đầu đỡ, một Bảy lão ồ hồ liền liền l rời đi hắn quanh nước quanh. trí đó, đầu chứa bắt vị vây câu. Sau xoay bản đại tranh tử nhìn về phía trân phong t r â n phong n g ầ n người nói ta sát luận làm màu hay là hắn so với ta ưu tụ à, đến điện thoại cho ta ta đi theo hắn truyền bá p h o n g lấy dễ ảm đạn nước ra rất nhanh tất cả hồ chứa nước tất cả tuyển thủ dự thi cũng nổ sau đó tất cả hậu sơn loan những kia ăn dưa q u n chúng thì nổ tiểu hà mễ nhìn thấy thì trấn kinh rồi cục tiêu ca hướng t h ụ giống như một đầu hiệu chiến gà trống bình thường ô k i a một cái cá chép khổng lồ ngầm đầu g i ữ ngực hấp dẫn các loại ánh mắt các loại chụp ảnh quay video nhìn thấy tiểu hàm mễ con hương phấn tiến lên ôm ngư cầu chụp ảnh c h u n g nhường trần phong giúp chụp tấm hình rất nhanh chờ hắn chuyển xong một vòng về đến chính mình vị trí câu lúc hắn đã m ệ thở t hồng ngục thả cá vào hồ chứa nước về sau hắn hai con cánh tay cũng đang run nhưng nụ cười trên mặt hắn lại như là hoa cúc nở rộ sán lạc cực kỳ lão bản đến đem bức ảnh phát ta hẹ chát trần phong một tay lấy dễ ảm một tay làm việc điện thoại di động của mình phát quá khứ trên chu phát đại vật thưởng là tăng thêm có hẻ chặt h hướng thụy vui thích ngồi trở lại thùng câu nói lần này ta càng nổi tiếng lao bản g ngươi nói ngươi nơi này còn có trên trăm cân cá chép là ha ha ha ha ha, chờ ta cho ngươi chơi lên đến thời gian trôi qua cùng tiếu ca hướng thụy này một vòng vòng xuống đến lại là kích thích không ít người trần phong phòng lợi dễ ảm đã phá ba mươi vạn người xem tăng phúc căn bản là cùng tiếu ca này một vòng cho mang tới đồng dạng cũng là đem phòng lợi dễ ảm không ít người cũng cho kích thích ngư mặc dù mới sáu mươi ba bảy cân nhưng này làm việc thật sự là quá tao hắn hướng thụy xác thực càng nổi tiếng nghĩ đến m u ố n hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá cũng càng nhịn không được hôm nay thi đấu qua đi hồ chứa nước ngọc long thôn triệt để cất cánh nay một cái có thể đây đều là nhân tài a mười một giờ sáng dương ngọc lan mang theo thúy hoa thẩm bắt đầu chuẩn bị nấu cơm một nghìn một trăm ba mươi trần phong đem điện thoại lấy tật dễ ảm lần nữa giao cho đại tranh tử hắn thì mang theo cầu nhi ca thu thập chuẩn bị đồ vật chờ đợi lập tức m ộ ư ơ i hai giờ kết thúc thi đấu trả cá còn t h ô a dịp này thời gian chạy về trong đội một chuyến theo trong xe đem trước đó cùng băng rôn cùng nhau chế tác tốt một đồng cúc cho cầm tới mà tính đến hiện nay tất cả thi đấu đã tiến vào cuối cùng bắn vọt giai đoạn đồng thời c u ồ n g tiếu ca cái kia 63. u b ả y cân cá chép khổng lồ hiện nay vị trí ổn định một không có ngạnh ngược s á c thực quá khó khăn là bên trong cự vật nhiều người muốn thành công đi lên rất khó hiện nay đơn đôi sắp xếp thứ hai là một cái năm mươi lăm cân sau đó toàn trường năm trăm hai mươi mốt người liền không có năm mươi cân trở lên kém hơn là mấy cái hơn bốn mươi cân không nói nhiều trần phong chuẩn bị xong thì một bên b ồ i tiếp tiểu hà mễ nói chuyện phiếm một bên chẳng chẳng vào thời gian ngay tại khoảng cách mười hai giờ chưa còn có mười phút đồng hồ lúc tiểu chủ cái này chương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc h ệ chặt tốt nhất bạn tăng thêm đến rồi ghi chú là trợ lý nhỏ thiên nguyên trần phong thông qua được trợ lý nhỏ thiên nguyên theo đồ tiểu ca ca xin chào là hồ chứa nước ngọc long thôn sao trần phong đúng xin chào trợ lý nhỏ thiên nguyên ta là đặng lao sư trợ lý q u g i à y tiểu ca ca ngươi hiện tại thuận tiện nói chuyện phim sao ta nhìn xem các ngươi đang làm thi đấu trần phong chỉ có m ộ ư ơ i phút đồng hồ trợ lý nhỏ thiên nguyên kia tiểu ca ca ngươi trước bận điệu và có rảnh rỗi ta lại tìm ngươi trợ lý nhỏ thiên nguyên hình ảnh tiên cái phúc lợi thẹn thùng trần phong phúc trần phong người chân hoạt bát phiền phức hiện tại nói cho ta biết trước là chuyện gì đặng lao sư là muốn đến ta bên này câu cá sao trợ lý nhỏ thiên nguyên là cũng không phải trần phong nghĩa là gì trợ lý nhỏ thiên nguyên đặng lao sư muốn theo ngươi đ ả m một cái khu câu cá hợp tác ta là tới hỏi một chút tiểu ca ca ngươi có hay không có mục đích nhai răng trần phong không có mục đích trợ lý nhỏ thiên nguyên chán ta cũng còn không có nói là cái gì hợp tác đấy trần phong không cần nói giúp ta hồi đặng lao sư ta là hắn p a n hâm mộ hiện nay ta này không tiếp t h ụ khu câu cá phương diện hợp tác chào mừng đặng lao sư đến ta này câu cá trợ lý nhỏ thiên nguyên trần phong còn có phúc lợi sao phát thêm mấy tờ bằng hữu của ta nói thích xem trợ lý nhỏ thiên nguyên hình ảnh trợ lý nhỏ thiên nguyên hình ảnh trợ lý nhỏ thiên nguyên hình ảnh trợ lý nhỏ thiên nguyên hình ảnh trần phong vẻ mặt thành thật nhìn một chút những hình này quả nhiên đại lao tiểu trợ lý chính là không giống nhau chất lượng quá cao người đi trên mạng lục soát cũng không lục ra được kiểu này giảm đạo lý đại tranh tử muốn như vậy trang điểm một chút cũng có thể Ca, còn có hai phút m ộ ư ơ i hai giờ đang xem cái gì À à hà mễ vậy chính ngươi tại nơi này ngồi hội ta chưa chuẩn bị cân nặng cầu nhi ca đến theo tiểu hà mễ bên cạnh đứng dậy trần phong cầm lấy đại loa bận tiệu đi vào hồ chứa nước thủy duyên bên cạnh hướng về phía toàn trường quát cuối cùng một phút đồng hồ thi đấu m ộ ư ơ i hai giờ cả kết thúc thời gian vừa đến còn trong rắt cá ngập vào vận cá vô hiệu mời mọi người dò xét lẫn nhau đến thi đấu kết thúc toàn thể dự thi thành viên mời lập tức thu cán chờ l ợ i nhân viên công tác tới trước cân nặng ij chuyển d i ỏ cá trực tiếp hủy bỏ xếp hạng tư cách vĩnh c ử u kéo vào hồ chứa nước ngọc long thôn s ố đen tố giác người thường tiền mặt một ngàn đợi chút nữa cân nặng kết thúc tới ăn cơm trước sau khi ăn cơm chưa xong đem tổ chức lễ trao giải để cho tiểu hà mễ là lấy được thưởng tuyển thủ trao giải tiểu hà m ẹ đến rồi sáu trăm sáu mươi sáu chờ chút có thể muốn cái chụp ảnh chung a như thế nhanh chút tiểu hà m ẹ đến rồi lão bản này lại hiện tại mới nói cợt mờ n ở b ạ n thân ngươi câu làm sao không được ta lần đầu tiên dùng không lưới sức mang rô chạy so với ta trên nhiều lắm ta cũng giống vậy khó chịu lần đầu tiên tới hồ chứa nước ngọc long thôn nơi này cá chép như thế cáu kình sao năm tiếng ta đạp mạ xì、si、ẹt nhanh hai hộp dây thẹo ha ha ha ta trúng rồi cái cá có gắn thẻ ba nghìn viên tới tay phát nổ hai cây cán tiền quay về còn có thể lại mua căn tốt hồ chứa nước ngọc long thôn này tình hình cá này môi trường là thực như b ấ ca chẳng trách cá chép dám thu phí ba trăm một giờ mới hồi sáu viên ta ngay cả chạy hai cái c ự vật lớn nhất cái kia đoán chừng có tám mươi cân cảm giác kia quá kích thích đáng tiếc chạy hu hu hu ha ha ha, ta câu nên còn có thể đáng tiếc phát nổ ta c ầ n cần câu mệt mỏi quá nhưng sảng khoái a ta chạy lớn nhất cái kia ít nhất một trăm cân thật ta dùng dây đi nệ à bộ dây câu hai dây tối lưỡi đi lên xem xét câu cũng thẳng thiếu thổi như bức ta có một ngụ mới k h a trường thì kia một chút ta đều không có phản ứng đi lên xem xét hai cái câu cũng thẳng kết thúc rồi ạ Ta cuộc ò n đ thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ nhất chính thức kết thúc toàn trường sôi trào các nơi cũng huyên náo lọt lên này năm tiếng thi đấu tiếp theo tuyển thủ dự thi n h ó n có thể nói là căng thẳng kích thích từng cái cũng xử xuất s u ấ t đời sở học câu kích tình trạng ấy Mà hiện tại thi đấu kết thúc có người t i ế t nối có người không t â m l ò n g có người khó chịu có người bóp cổ tay thở dài thì có người dễ chịu có người hưng phấn có người kinh h ỉ có người dương dương đắc ý về p h ầ n chỗ cầu sản lượng cá vì tham gia trận đấu tốn hao thì một trăm khối nguyên nhân cũng tới không ít tân thủ dẫn đến thiếu rất ít rất nhiều nhiều nhiều nhất một người là đã đều lên cái thứ ba dọ cá không hề nghi ngờ người này hẳn là đệ nhất cụ thể là ai rất nhanh liền có thể biết trần phong bắt đầu mang theo cầu nhi ca nhanh chóng cân nặng sưng hết nặng trực tiếp thả lại trong nước đồng thời có trên bảng đại vật hoặc bên trong cá có gắn thẻ cũng sẽ ghi chép đại tranh tử thì đi theo lời dễ ảm nói rằng vừa nãy đặng đại sư bên ấy dự định khu câu cá hợp tác sở dĩ trần phong không chút do dự từ chối khéo cũng còn không có hiểu rõ cụ thể là hợp tác thế nào nguyên nhân rất đơn giản khu câu cá rất ngu y bức châu b ò đến giống như trong đêm tối sáng lên ngọc trai nhưng ngươi hiện nay chỉ là cái tiểu ca dẹ mì mà người ta là trong vòng mát cấp đại lão loại tình huống này mát cấp đại lão nhìn chúng ngươi xinh đẹp ngọc trai nói muốn cùng người tiểu ca mỹu lệ hợp tác ngươi sẽ cao hứng miệng đầy đ á ứng sao trần phong dù sao có phải không biết bất luận cụ thể là cái gì hợp tác cũng không biết không chỉ không có trần phong còn dự định tránh đi loại chuyện này vĩnh c ử u tránh đi cái chủng loại kia vĩnh c ử u cũng sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào chủ động hướng ta nói lên bất luận cái gì hợp tác bởi vì này một số người đều là sói hoang không cẩn thận rồi sẽ đem ngươi ăn hết dù sao ta có hệ thống ngón tay vàng ta muốn dựa vào bản thân cũng là năng lực chậm rãi đều chiếm được tại sao muốn cùng sói hoang liên hệ làm nhưng trong đó tiêu chuẩn muốn nắm chắc tốt rốt cuộc đó là một đặc sắc chủ nghĩa xã hội tóm lại một câu cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ phải khiêm tốn nhưng ta loại tình huống này lại không có cách nào khiêm tốn vậy cũng chỉ có thể nhìn đến, đến rồi cũng may hệ thống ngón tay vàng là tại ta trên người cũng là không sợ tiểu cứu tử không phải cho ngươi đi lại lần nữa mua bắp n ô sao ngươi này câu đây bình thường còn thảm năm tiếng mới hai mươi chín cân không có ngày ngược b ẽ mặt ta đến cũng nhiều hơn ngươi thì ngươi không muốn trêu chọc ta làm sao vậy ta kỹ thuật vốn là đây xin chào a nếu không so tài một chút đây thì đấy a thì ngươi đệ hai không muốn trêu chọc ta trần phong k é m chút cười ra tiếng nói tám lạng nửa cân khoa tay cái gì nhà đến tiểu cứu tử ngươi đi giúp ta tuần sát không muốn để người di chuyển giò cá tiểu cứu tử nghe lời h ngoài n ư ra ư rất nhiều để người rõ ràng lấy không được thứ tự tốt căn bản cũng thì không xứng trần phong thì không muốn xứng trực tiếp thì thả lại trong nước hai hát triệu ngay tại dương ngọc lan mang theo thúy hoa thẩm cơm chưa đều đã thả m ấ y ba về sau trần phong bên này cuối cùng xong xếp hạng thì hiện ra mười cái tổng trọng thứ tự thưởng một cái mở vở tờ đơn nuôi trọng thưởng nhất năm cái giải ca có thẻ may mắn tổng cộng mười sáu cái lấy được thưởng danh lệch nhưng bởi vì ca có gắn thẻ chỉ bị câu đi lên bốn cái quan hệ cho nên cuối cùng lấy được thưởng chỉ có mười lăm cái danh lệch không có t r ủ n g đ i ệ p cũng là có mười lăm người lễ trao giải lập tức bắt đầu bởi vì theo hậu sơn loan xuống nơi này rất rộng rãi quan hệ hiện tại nơi này tụ tập đã có gần ngàn người trần phong tiểu hà mễ tất vân đào đại tranh tử bốn người tập hợp một chỗ thấy xếp hạng đã ra đây nhìn mười hạng đầu câu lấy được trọng lượng bao gồm hắn trần phong ở bên trong đều bị hù dọa tất vân đ ả o càng là hơn nhịn không được mong đợi nói trước mười ta không được nhưng ta năm tiếng thì làm đi một trăm tám mươi mốt cân xếp tại bao nhiêu tên chưa đi đến trước năm mươi không thể nào tuyệt đối không thể nào đậu bỉ lập tức ta chủ trì lễ trao giải ngươi cùng cầu nhi ca duy trì trật tự hà mẹ chờ chút ta bảo ngươi đi lên lúc ngươi liền cầm lấy cút đi lên cho tuyển thủ là được rồi vương mai sẽ cho ngươi đối ứng chuẩn bị kỹ càng từ mừng tiểu cữu tử t h hắn chờ chút ngươi một bên lấy dễ ảm một bên lục cái video à phòng lấy dễ ảm túi phúc rút cần câu tiếp tục đừng có ngừng vậy đi tất vân đảo chưa đi đến trước năm mươi nhưng cũng không kém là bao nhiêu tổng cộng năm trăm hai mươi mốt người thi đấu có thể cầm tới thứ tự này hắn đã được rồi ngoài ra cần thiết phải chú ý là thi đấu đều vô dụng ngạy ngược cho nên chỉnh thể tuyển thủ dự thi nhóm câu lấy được trọng lượng khẳng định là đây bình thường bình thường đến câu muốn thiếu một đoạn lớn không nói nhiều ngay tại tất vân đảo cặp vợ chồng quầy hàng bên cạnh nơi này là một cái đài cao phía trên còn treo lấy một tấm tuyên truyền tranh tài băng dôn trần phong sau khi chuẩn bị xong Cầm cao. đại loa đến đây.、Lên、đài、cao. Đứng dưới quần chúng giao hòa gần ngàn người. Cầm lấy loa Lên n b ă trần phong hiện này lít hống a l í một tiếng h h t gần ngàn người tất cả đều dựa vào các loại ánh mắt cũng đều đặt ở trần phong trên người chụp ảnh lục video trong nháy mắt càng nhiều chỉ ít một nửa người đều dơ điện thoại nay muốn người chú ý cảnh tượng nếu không phải trước kia trần phong ở bên ngoài công tác lúc có đến vài lần là công ty chủ cầm niên hội kinh nghiệm sợ không phải đều muốn luôn c ú n nói không ra lời ngoài ra dương ngọc lan mang theo thúy hoa thẩm thì tại cách đó không xa nhìn xem tu nhà vệ sinh cùng trải đường công nhân này lại cũng đều trong đám người tham gia náo nhiệt vây xem tuyến trên tuyến dưới vạn chúng chờ mong thời khắc đến rồi